Chương 344, top 100 bước hiệp. Chương 344, top 100 bước hiệp. Phi thăng thành tiên, loại chủ ý này hắn cũng có thể nghĩ ra được. Trung Linh một tuyết mặt lộ kinh sợ, không chỉ là nàng, chính là hiện trường những này tiên đạo cảnh các đại năng, cũng tất cả đều kinh ngạc. Mặt khác năm cái, tiên đạo đại viên mãn các lao tổ, thì là biểu lộ của nhiệt, kích động không thôi. Theo sát lấy, tứ đại cương vực tất cả tu sĩ, cũng toàn thể hưng phấn lên, lâm vào cuồng hoan. Thái hư con kích động và vần, đối với mặt khác bốn cái lao tổ nói sư đệ, các đạo hữu, đây chính là ngàn năm một thở, tham khảo kinh nghiệm, cơ hội tốt ta. Ngày sau chúng ta phi thăng, cái này hẳn là hiếm có kinh nghiệm quý báu, tuyệt không cho phép bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Nhìn kỹ. Tứ Đại Đạo Khư đám tán tu, kinh hỉ cuồng hô thương tiên à, lão hủ lại có hạnh, có thể tận mắt chứng kiến phi thăng độ kiếp. Không sai, từ đi vào con đường một khắc kia trở đi, mặc dù trong lỗ thai rốt đẩy phi thăng thành tiên bốn chữ này, nhưng ai lại từng tận mắt nhìn thấy qua? Quả thật là ngàn năm một thửa a. Phàm là phi thăng người độ kiếp, đều là lặng lẽ tiến hành, e sợ cho khi độ kiếp bị người dụng ý khó dò an toàn. Long ngươi khó dò, đừng nói là thân sư huynh đệ, chính là thân như đạo lữ, phụ tử, cũng tuyệt không cho phép đứng ngoài quan sát mà người độ kiếp hoặc là thành công phi thăng thành tiên đi, hoặc là bị lôi kiếp đánh chết đi. Vì vậy, nhân gian tu sĩ vạn vào lúc, chân chính mắt thấy qua tu sĩ độ kiếp phi thăng, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng hôm nay, cái kia Diệu Quỳnh phủ tổ đã không có thời gian đi sàng chọn an toàn chỗ, tình thế bức bách, lựa chọn làm trận độ kiếp đây cũng là vạn chúng tu sĩ cuồng hoan lý do. Trong đó, còn lấy lý đạo nhiên, thái hư con các loại tiên đạo đại viên mãn cường giả, kinh hỉ nhất. Mấy người bọn hắn là cấp thiết nhất muốn thu hoạch độ kiếp kinh nghiệm người. Ầm ầm. Tường vân bên trong, tiếng sấm càng phát ra kinh tâm độ phách, kinh khủng tiếp lôi đang điên cuồng tích góp uy lực muốn bắt đầu vô số đại năng ngừng thở. Mấy cái tiên đạo đại viên mãn cường giả, nhìn không chuyển mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết đột nhiên. Một đạo màu vàng tiếp lôi từ trên trời giáng xuống, xé rách trời cao. Trên bầu trời, Diệu Quỳnh Phủ Tổ đột nhiên mở ra hai mắt, một ngụm nuốt vào tứ phẩm tiên đan, cũng tế ra tam phẩm tiên kiếm, đi ngăn cản tiếp lôi. Roeng! Tiếp lôi kia, bá đạo đánh vào tiên kiếm phía trên, trong nháy mắt đem toàn bộ tiên kiếm nổ đỏ bừng chân minh. Tiên kiếm tại chống cự đại bộ phận lôi đi sau, còn lại lôi đi hay là gầm két tràn vào Diệu Quỳnh Phủ Tổ thể nội. Tiếp lôi có thể Diệu Quyên Phù tổ ngũ quan thống khổ và mèo, thân thể bị màu vàng kết lôi, doanh thành phát sáng kim nhân. Thân thể của hắn càng là bảy biện ra trạng thái hơi mở, làm cho những bọn người đứng xem, thế mà có thể rõ ràng nhìn thấy trong cơ thể hắn kỳ kinh bất mạch, thập nhị chính kinh, tàn phá bừa bãi hồ quang điện che kín quanh thân bách hải, ở trong cơ thể hắn tàn phá lấy huyết đục của hắn, gân quất, kinh mạch, uống. Diệu Quyên Phù tổ cố nén thống khổ, gầm thét ngút trời. Thời gian dần qua, thân thể của hắn lần nữa khôi phục trạng thái bình thường, thể nội lôi điện dần dần tiêu tán gánh vác, bên ngoài sân các đại năng nhảy cấn hoan hô, thái hư mục nhỏ ánh sáng ngưng tụ, xinh đẹp. Diệu Quỳnh đạo hữu kháng trụ một lôi, Tam phẩm tiên kiếm, quả nhiên là bảo bối tốt. Sau đó, Wen, đạo thứ hai màu vàng tiếp lôi hạ xuống, bị cái kia Diệu Quỳnh phù tổ lại lần nữa, lấy tiên kiếm tiếp được. Còn lại lôi uy, lại lần nữa đem hắn huynh thành trạng thái hơi mở. Giờ phút này, cái kia tiên kiếm đã đỏ tỏa sáng, toàn bộ thân kiếm đều che kín lôi hồ. Kháng trụ thứ hai lôi, toàn trường giễu họ. Wen, Wen, Wen, thứ ba lôi, thứ tư lôi, thứ 8, thứ 9, thứ 10. Diệu Quỳnh phù tổ, lại lấy Tam phẩm tiên kiếm kết nối 10 đạo màu vàng tiếp lôi, mà gượng chống xuống dưới. Hắn múa tiếp một lôi, bên ngoài sân đều bộc phát ra nhiệt liệt reo hò, tiếng khen. Nhưng, đến một bước này, Tam phẩm tiên kiếm chẳng những thân kiếm che kín lôi hồ, liền ngay cả trong kiếm thể bộ đều xâm nhiễm siêu cường lôi vi. Thái Hư con quát, Diệu Quỳnh đạo hữu, tiên kiếm lôi vi báo hỏa, nhanh chóng vứt bỏ. Nếu không, ngay cả tiên kiếm đều sẽ phản phệ người. Diệu Quỳnh phù tổ lập tức đem Tam phẩm tiên kiếm rời đi hư không nơi xa, cũng ngừng trọng lấy, tế ra hắn tứ phẩm tiên phủ. Tân thủ hất lên. Đùng. Cái kia tứ phẩm tiên phủ bay lên, dán tại trong hư không. Hai tay của hắn kết tấn, gầm thét một tiếng. Cái kia tiên phù lập tức cách ra khủng bố phù huy, ở trên đỉnh đầu hắn không, ăn mòn hư không, sinh sinh ăn mòn ra một mảnh giống như như lỗ đen hắc vực khu vực. Mà cái kia hắc vực phản phất là một thanh ô dù giống như, đem hắn bao phủ ở bên trong. Oan. Đạo thứ 11 kim lôi hạ xuống. Kim lôi kia tại đập tới hắc vực lúc, bị hắc vực ăn mòn mất rồi đại bộ phận lôi huy. Còn sót lại chút ít lôi huy, thì đem diệu quỳnh phù tổ thân thể, trực tiếp bao thành toàn trong suốt. A diệu quỳnh phù tổ hét thảm một tiếng, toàn thân gần xanh nổi lên. Lại đánh váp, gieo họ nổi lên bốn phía. Bác quên đạo khư các cao tầng Hân Hoan nhảy cẫng ăn mừng lấy, lâm vào cuồng hỷ trạng thái đạo khư đám tán tu thì là không ngừng hâm mộ ai, người ta lão tổ mang theo tiên kiếm, tiên phủ, lại nuốt tiên ăn, quả nhiên là lực lượng mười phần a. Các ngươi cũng đừng quên, hắn còn có một tôn nhất phẩm thần đỉnh đâu. Chiếc thần đỉnh kia cũng có thể giúp hắn cả lôi. Đúng a. Cái kia Diệu quỳnh Phù tổ chẳng phải là phi thăng đã định. Thái Hư điện bên này, Viên Chính cương mắt thấy Diệu quỳnh Phù tổ, đã lại vượt qua 12, 13, 14 đạo kiếp lôi, biểu lộ thay đổi hiển đệ, cái kia Diệu Quỷ Phù tổ sẽ không phải thật có thể độ kiếp thành công, thoát chết đi. Vậy chúng ta chẳng phải là quá báo đường. Lạc Trường Thanh cười cười, hiền huynh yên tâm. Diệu Quỳnh Phù tổ chẳng những không cách nào phi thăng, càng là bại cục đã định. Đối diện, Thái Hư con mặt lệnh tức giận hừ, nho nhỏ Thiên Đạo cảnh tu sĩ, biết cái gì độ tiếp? Có bác Nguyên Đạo khư tán tu, treo chọc nói, Lạc Trường Thanh, ngươi trơ mắt nhìn xem người ta muốn phi thăng thành tiên, là vừa tức vừa hận đi, sẽ chỉ nói chút ngồi trầm trọng. Lý Đạo nhiên nhíu mày, Trường Thanh, ngươi vì sao như vậy chắc chắn? Trần Chiêu Dương nói, Lạc đạo hiếu, ngươi nói xem, Diệu Quỳnh Phù tổ vì sao hẳn phải chết? Hiện trường các đại năng nhao nhao về hay, có kín người mặt hồ hỉ. Có người khinh thường cười lạnh, cũng có người thật muốn nghe xem Lạc Trường Thanh kiến giải. Lạc Trường Thanh ngón tay tường vân, nói phi thăng nuôi kiếp, có thể chia nhỏ là cửu kiếp. Đệ nhất kiếp sẽ chỉ hạ xuống một đạo kiếp lôi. Đệ nhị kiếp thì hạ xuống hai đạo kiếp lôi. Thứ ba đệ cửu kiếp thì hàng cửu lôi, tổng cộng cửu kiếp 45 lôi. Nhiều như vậy, Viên Chính Cương hơi kinh hãi. Lạc Trường Thanh không đội vã, nói cũng không biết nhân gian này giới, từ khi nào xuất hiện một chút hoang đường ngôn luận, xương độ kiếp ngược lấy binh khí pháp bảo ngang bên ngoài đổ vật cả lôi, liền có thể phi thăng. Lại không biết, phi thăng thành tiên trọng điểm, cũng không phải là lẫn tránh kiếp lôi mà là muốn luyện thành tiên khu, tiên hồn, trần triều dường như có điều suy nghĩ, đây cũng là cũng có nghe qua, nhưng làm sao luyện đâu. lạc trường thanh sau đó một lời nói, làm cho bắc nguyên đạo khư các tu sĩ khủng hoảng. hắn chỉ vào cái kia tường vân, liền dùng kiếp lôi đến luyện. cái gì? các đại năng con người có vào? lạc trường thanh nói kiếp lôi chẳng những số lượng nhiều, lại một đạo mạnh hơn một đạo. tu sĩ cần từ đạo kiếp lôi thứ nhất bắt đầu, liền bắt đầu luyện thành tiên khu, tiên hồn, chỉ có dạng này lớn mạnh tự thân, mới có thể tiếp nhận đến tiếp sau càng mạnh kiếp lôi. như một vị dùng binh khí pháp bảo đón đỡ kiếp lôi, nhìn qua là an ổn vượt qua tiền kỳ kỳ thực đến chế luyện thể luyện hồn. A, Trần Triều Dương mặt lộ kinh sợ, chỉ nghe nói cấp lôi sẽ huynh sát tu sĩ, không nghĩ tới tu sĩ còn có thể dùng kiếp lôi luyện thể luyện hồn, cái này thật đúng là chưa từng nghe thấy. Khả Lạc Đạo Hữu, nếu là tu sĩ cầm trong tay siêu cường pháp bảo, đem tất cả 45 lôi toàn bộ tiếp nhận đâu? Lạc Trường Thanh trầm dài nói, Trần Đạo Hữu, nhục thể phàm thai như thế nào phi thăng tiên giới? Dù là ngăn trở toàn bộ 45 lôi, có thể tu sĩ không thấu đáo tiên khu tiên hồn, cũng không có thể phi thăng tiên giới, cũng vẫn là không bị thiên đạo dung thân, liền sẽ dẫn tới thứ lần thứ hai lôi kiếp, lần thứ ba, Vô cùng vô tận mạnh hơn pháp bảo cũng có trông đến cực hạt lúc, khi đó một đạo kiếp lôi có thể hủy thiên diệt địa, bằng lục thể phạm thai có thể gánh không được. tê trần triều dương hít sâu một hơi, cái kia rượu bình phụ tổ đã ngăn trở tốt 15 lôi phần lớn lôi huy, chẳng phải là hiện tại luyện thể, luyện hồn cũng không kịp. vạn chúng tu sĩ đều tròn váng. ngươi lai like, dùng pháp bảo ngăn trở tiền kỳ kiếp lôi, lại là tự chui đầu vào dọ hành vi. nói bậy nói bạ. thái hư con nghiêm nghị quát, ngươi lừa gạt một chút người khác thì cũng thôi đi, ta tăng thiên đạo khư từng có văn bản rõ ràng ghi chép, tu sĩ độ kiếp cần lấy binh khí pháp bảo phụ tá, chẳng lẽ lại đây là không có lựa thì sao có khói? Lạc Trường thanh nhàn nhạt quét tới một chút, tu sĩ si thể phách có mạnh có yếu, thể phách cường giả có thể hấp thu một đạo kiếp lôi 10 thành lôi huy, hoặc chín thành, tám thành. Không chừng, như nó thể phách chỉ có thể hấp thu 8 thành lôi huy, thì cần lấy pháp bảo ngăn trở hải thành, cũng lợi dụng cái kia 8 thành tiến hành luyện thể luyện hồn. Thái Hư con ngây ngẩn cả người. Trần Chiêu Dương nói, nguyên lai binh khí pháp bảo chỉ là làm ra điều tiết tác dụng. Vậy có phải hay không, chỉ cần điều tiết tỷ lệ đủ tốt, phi thăng thành tiên liền 10 phần chắc chín. Lạc Trường thênh cười lắc đầu, không có đơn giản như vậy, chân đạo hữu tại luyện thể lúc, có thể dung người khác quấy rầy. Trần Tiêu Dương nói, đương nhiên không có khả năng, nếu không chắc chắn tẩu hỏa nhập ma. A, bản tu minh bạch, tại bị kiếp lôi vanh kích thân thể trong quá trình, còn muốn thành công luyện thể luyện hồn, độ khó này đều vượt quá tưởng tượng. Bác biên đạo khư các tu sĩ nổi giận, Diêu băng Văn Quát, họ là, những lời này ngươi không nói sớm, ngươi bây giờ mới nói, rõ ràng là cố ý hại chúng ta lão tổ. Lạc Trương Thanh gật đầu, ân, ta cố ý. Đúng lúc này, Người anh. một đạo tiếp kiếp lôi hạ xuống, Diệu Quỳnh phủ tổ tiên phủ cũng bị kích đến lôi hỏa, hắn triệu Hán nhất phẩm thần đỉnh đến lôi. Nhưng tất cả mọi người biết, hắn ngay cả một chút xíu tiên khu tiên hồn đều không có luyện, đã không cách nào vãn hồi. Quả nhiên, Diệu Quỳnh phù tổ dùng nhất phẩm thân đỉnh, một mực vượt qua 45 lôi. Lại đúng như Lạc Trường Thanh lời nói, Thường Vân tiêu tán, mà Diệu Quỳnh phu tổ còn lưu tại nhân gian giới, không thể phi thăng. Sau một khắc, ầm ầm, Thường Vân tái hiện. Diệu Quỳnh phù tổ nổ đom đóng mắt, gặp quỷ. Tại sao lại tới? Thường Vân tản một lần, vì sao lão hủ còn chưa phi thăng? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Oen, đệ nhất tiếp, thứ nhất lôi hạ xuống có thể khiến tất cả mọi người dùng mình chính là trận thứ hai này lôi kiếp kiếp lôi thế mà biến thành màu tử kim vẹn vẹn đệ nhất kiếp đạo kiếp lôi thứ nhất uy lực đều viễn siêu trận đầu kiếp lôi cuối cùng một lôi Ken. cái kia nhất phẩm thần đỉnh trực tiếp bị kiếp lôi nổ bay ra ngoài diệu quỳnh phù tổ bị hù hồn phi phách tán quắc, thái hư con đạo hiu già nam đạo hiu các ngươi còn có người nào thần khí nhanh mượn lao hủ dùng một lát tiếng nói phủ lạc. ở bất luận kẻ nào đều không có tới kịp làm ra phản ứng trước đó anh thứ hai lôi không có chút nào dễ hạ xuống Cái kia mầu tử kim kiếp lôi bổ chúng diệu quỳnh phu tổ, trong chốc lát, diệu quỳnh phu tổ toàn bộ thân hình bị điện giật giải số tròn lấy vạn kế mạnh vỡ. Ngay cả Tiêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành nhất đồng theo gió mà đi. Cho tàn nhanh như vậy. Trần Chiêu Dương kinh hô, trận đầu trong lôi kiếp, hai đạo kiếp lôi khoảng cách đến có 10 hơi tà hữu, có thể trận thứ hai này khoảng cách thế mà chỉ còn một hơi. Lão tổ A Jio băng văn bi thống hô to. ba uyên đạo khư các tao tầng cũng đều nhao nhao quỳ xuống, đau lòng nhức óc. Ngay sau đó, vô số khó có thể tin, thậm chí kinh dị ánh mắt, đồng loạt hướng Lạc trưởng thành bỏ tới. Hắn biết hắn thế mà biết phi thăng độ kiếp chi pháp, hắn nói mỗi một câu nói đều ứng nghiệm. hắn đến tột cùng là lai like lịch gì? chỉ là thiên đạo cảnh, vì sao đối với phi thăng lôi kiếp rõ như lòng bàn tay? chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn là tiên nhân chuyển thế? một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. lạc trường thanh là tiên nhân chuyển thế dư luận, xôn Lạc, giải xanh, một đạo như tiếng sấm gào to, vang tận mây xanh. thái hư con, ngón tay lạc trưởng thành, lão hủ mệnh lệnh người, đem làm sao độ kiếp, như thế nào luyện thể luyện hồn, đều cho lão hủ sao chép xuống tới. lạc trường thanh niên mắt tới, ra lệnh cho ta. Ngươi thì tính là cái gì? Thái Hư con nghiêm nghị quát, sau đó, còn có Phật, Đạo, Nho, Kiếm, đao so đấu. Ngươi như ngoan ngoãn làm theo, chúng ta có thể từ bỏ so đấu, tha cho ngươi một mạng. Nếu không, để cho ngươi chết không toàn thây. Chỉ một thoáng, Phật đạo giả Nam lão tổ, Nho đạo đùi hồng lão tổ, Kiếm đạo lục quân lão tổ, Đao đạo hoàng long lão tổ, tất cả đều đứng ở Thái Hư từ thân bên cạnh ngã Phật Tử bi. Già Nam lão tổ chắp tay trước ngực, "Là thí chủ, không muốn chết liền viết đi." Đao kiếm này Phật đạo Nho, cũng không giống như tứ thuật so đấu như thế nhu hòa, một khi mở so, cái kia trực tiếp chính là chiến đấu. Bần tăng cùng mấy vị lão tổ đạo hữu muốn giết ngươi, không cần tốn nhiều sức. Lão hủ cũng công phục, lão hủ cũng cùng ngươi so kiếm đạo, một tên Bắc Nguyên đạo khư tán tu đứng ra, diện mục dữ tợn, ngươi viết không viết. Lão hủ cũng cùng ngươi so, một tên Tây Mạc đạo khư tán tu, đứng lên quát, lão hủ muốn lấy Phật đạo giết ngươi, ngươi sao dám không viết. Lão hủ cũng muốn so. Lão hủ cũng tới. Trong lúc nhất thời, đông nam tây bắc tứ đại cương vực đỉnh cấp đám tán tu, lại đứng lên trọn vẹn hơn trăm người. Theo sát lấy, trên trăm tiên đạo ngũ trọng trở lên tán tu đại năng, cùng theo lên quát lớn ngươi viết không viết. Lạc Trường thanh cười, viết. Nghe vậy, các đại năng cùng hỉ Sao liệu, Lạc Trường Thanh lời nói xoay chuyển, ta cho các ngươi viết mộ Chí Minh. Chương 345, doanh động tứ phương. Chương 345, doanh động tứ phương. Một tên hướng Lạc Trường Thanh khởi sướng khiêu chiến, Nam Hải đạo khư kiếm đạo tán tu, nghiêm nghị nói, "Lạc Trường Thanh, ngươi đừng muốn không biết tốt xấu." Thái hư trong đạo tràng, rất là an tĩnh đột nhiên xuất hiện cục diện biến hóa, làm cho tứ đại cương vực thế lực, đám tán tu, đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được bí mật quan sát. Rất nhiều người đều không nghĩ tới, trừ các lao tổ bên ngoài, sẽ có nhiều như vậy tán tu cũng nhảy ra ngoài. Thái hư điện trên tháp cao, Lý đạo nhân mắt già hơi khép uy nghiêm ánh mắt đảo qua một đám khiêu chiến lạc trưởng thành đám tán tu, hắn trầm giọng quát, chín cái lao tổ khiêu chiến trưởng thành cũng cũng không sao. các ngươi những tán tu này, vì sao cũng giúp tam đại đạo hư trợ trụ vi ngược? một tên kiếm đạo lão nhân tóc trắng tán tu, vút râu nói giúp tam đại đạo hư, Lý đạo nhiên, ngươi đừng nghĩ minh bạch giả hồ đồ. chúng ta thân là tán tu, vì sao muốn giúp siêu thần cấp thế lực? chúng ta muốn là liên quan tới độ kiếp phi thăng nhiều bí mật hơn. bởi vì cái gọi là làm người không vì mình, thiên chu địa diệt chỉ cần hắn lạc trưởng thành chịu viết ra độ kiếp bí mật, lao hủ tự sẽ thả hắn một con đường sống. Lý đạo nhiên vừa muốn nói gì? lại bị lạc trường thanh thanh âm ngăn lại địa chủ không sao lạc trường thanh ba khí nói những tán tu này bởi tới đi tìm cái chết ta có lý do gì không thành toàn bọn hắn hắn quay người mặt hướng đạo khư tán tu phương hướng như là đã nháo đến bước này dứt khoát liền đi thẳng vào vấn đề đi còn có ai muốn ta lạc trường thanh mệnh thừa dịp hiện tại cùng một chỗ đều đứng ra đi thế lực khắp nơi các đại năng tất cả giờ mình là lạc trường thanh lần này cuồng vọng hào nôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chỉ một thoáng đại lượng ánh mắt cũng đều hướng ngồi ở bên trong trận tứ đại đạo khư đám tán tu nương tụ đi qua Một tên Phật giới tăng nhân đứng dậy, chắp tay trước ngực, "A Di Đà Phật, Bẩn tăng hỏi ngươi, ngươi có chịu hay không bằng đao?" Lạc Trường Thanh nói không cần nhiều lời. Tăng nhân kia nheo mắt lại, "Tốt, nếu là thí chủ chấp mê bất độ, vậy Bẩn tăng đương nhiên sẽ không tha cho ngươi, Bẩn tăng cũng khiêu chiến ngươi." Đi theo, bên cạnh một tên nho giới tán tu Nhãn Châu xoay động, cũng nghĩ lúc đứng lên muốn, lại bị bên người hảo hữu kéo lại, khuyên nhủ, "Nô đạo hữu, ngươi cũng nghĩ đắc tội thái hư điện. Ngươi bây giờ đã đạt 27.0000 tuổi, cũng chỉ có tiên đạo bắt trọng cảnh. Các ngươi tự vấn lòng, tại thọ kiếp tiến đến trước đó, ngươi có thể có cơ hội tấn cấp tiên đạo đại viên mãn." lời vừa nói ra, cái kia muốn khiêu chiến tán tu, quả nhiên lại an phận xuống tới. càng suy nghĩ nhiều hơn đứng lên khiêu chiến đám tán tu, bên hai cũng vang lên tương đối lý trí. các đạo hữu khuyến cáo phi thằng chi mê dụ hoặc, không có bất kỳ cái gì một người tu sĩ có thể chống cự ở. nhưng vấn đề là có cơ hội hay không tại sinh thời, đến tiên đạo đại viên mãn chi cảnh, chúng ta những này thế đơn lực bạc tán tu, việc cấp bách là tới trước tiên đạo đại viên mãn, thứ yếu mới hẳn là lo lắng độ kiếp vấn đề. mà cái kia lạc trường thành, thậm chí có thể luyện ra lục phẩm tiên đan, hắn mới là có thể giúp chúng ta thực hiện cảnh giới nguyện vọng người, như giết hắn, chẳng phải là ngay cả điểm ấy hy vọng đều tan vỡ. Vị đạo hữu này ngươi thật hồ đồ, lão hủ không giết hắn, là hắn có thể không chết à? Cái kia năm cái lao tổ có thể buông tha hắn. Nói không sai, hiện tại đứng ra khiêu chiến hắn, có lẽ còn có thể kiếm một chén canh, nếu không liền ngay cả canh đều uống không đến một ngụm. Ngay sau đó, tứ đại đạo khư đám tán tu lập trường thì phân làm bà phái. Một phương phe thiểu số, chủ trương cấp tiến cách làm, tha rằng đắc tội thái hư điện, cũng muốn bức lạc trưởng thành đi vào khuôn khổ. Một phương phe thiểu số, thì là ôn hòa thái độ, cho là lạc trưởng thành tứ thuật bị tiên, không nên đem kỳ tại như vậy bóc chết. Nhưng càng nhiều hơn chính là phè quan sát, cũng không tỏ thái độ cũng không tiêu chiến, chỉ là yên lặng quan sát tình thế phát triển, hành sự tùy theo hoàn cảnh đang khi nói chuyện, lại có 200 đạo khư tán tu đứng lên, hướng Lạc Trường Thanh khởi xướng khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, hướng Lạc Trường Thanh khởi sướng khiêu chiến tán tu, đạt đến hơn 300 chúng. Lạc Trường Thanh nhìn lướt qua cái kia 300 đạo khư tán tu, xác định A. Còn có ai muốn giết ta? Còn lại đám tán tu, có thể là giữ im lặng, có thể là lắc đầu chấm đã. Ngọc Hoa Đế Tôn đứng lên, nàng làm sơ trầm âm, nói nếu nhiều người như vậy muốn giết đạo quân, như vậy có chuyện nhất định phải sớm xác định rõ. Nếu muốn xo so nói, là thế nào cái so pháp? là giống trước đó tứ thuật so đấu một dạng lấy đạo ý, phật ý, nho ý, kiếm ý, đạo ý phẩm cấp luận cao thấp bại một phương hoặc là tự sát hoặc là bị trời chu đất diệt hoặc là các ngươi song phương lấy đạo ý, phật ý trực tiếp khai chiến chém giết tăng thiên đạo khư lão tổ thái hư tử cười ha ha so cái gì phẩm cấp nhà tròi đâu trực tiếp khai chiến đứng ngoài quan sát thế lực đáng tán tu lập tức anh động trực tiếp khai chiến vậy coi như là từng đôi chém giết đã cùng đạo đài thi đấu đến gần vô hạn loại này tàn khốc so pháp tại so đạo trong quá trình liền có thể trực tiếp giết người ngọc hoa đế tôn sắc mặt hơi đổi một chút, vậy liền dính đến một cái khác vấn đề quan trọng, cảnh giới. đạo quân chỉ có thiên đạo thất trọng cảnh, các ngươi năm cái lao tổ đều là thiên đạo đại viên mãn, những cái kia đạo khư tán tu cũng từng cái là thiên đạo lục trọng đến bắt trọng không đợi. muốn giết đạo quân, các ngươi nhất định phải tự hạ cảnh giới đến thiên đạo thất trọng. thái hư tử cười lạnh, ngươi nói đùa cái gì? cảnh giới của chúng ta cũng là nương tựa theo tự thân cố gắng, một chút xíu tăng lên đi lên, dựa vào cái gì tự hạ cảnh giới? viên chính cương cả giận nói, không tự hạ cảnh giới, bằng cảnh giới của các ngươi. Ngay cả ý cảnh đều không cần, liền có thể tùy tiện giết ta Lạc Hiền Đệ, đây coi là cái gì so đạo?" Thái Hư Tử nói sợ chết, không muốn so sánh với. "Có thể, vậy ta Tam đại đạo khư liền tham gia Thần Tông chi chiến. Chẳng những nam hải Thần Tông muốn diệt, Lục An Sơn muốn chết, chúng ta càng phải đem nhất hồn trận pháp bán cho Côn Luân cổ tộc." "Lại cầm uy hiếp này Lạc Hiền Đệ." Viên Chính Cương giận dữ chư vị an tâm chớ vội. Trần Triều Dương đứng dậy, hắn nhìn thoáng qua Thái Hư Tử, nói làm trung lập một phương, bản tu đến phân tích một chút, các ngươi nhìn xem có phải hay không như thế cái tình huống. Như người khiêu chiến không chịu tự hạ cảnh giới, Như vậy lạc đạo hưu hẳn phải chết không nghi ngờ, mà hắn chết cũng liền thua, các ngươi liền có thể tham gia thần tông chi chiến, có thể bán trận pháp cho côn lôn cổ tộc. Nếu lạc đạo hưu không tiếp nhận khiêu chiến, cũng vẫn là thua, các ngươi vẫn có thể tham gia thần tông chi chiến, bán trận pháp. Nhưng lạc đạo hưu bản nhân lại có thể còn sống sót. Nói đến đây, trần triều dương mỉm cười, tựa hồ bất kể thế nào tuyển, nam hải thần tông đều dị định. Như vậy lạc đạo hưu, ngươi nghe nói qua có câu nói gọi chết tử tế không bằng lại còn sống, ngươi hiểu? Thái hư tử sắc mặt khó coi về đến nhà, trần triều dương, ngươi cái này kêu cái gì trung lập? uyên đạo khư bên kia, diêu băng văn nước mắt vẩy trời cao. Ông quyền túi người chào nói, Thái Hư Tử tiền bối, xin ngài nhất định phải vì chúng ta bốn vị lao tổ báo thủ a. Thái Hư Tử chân trở, cũng tại cân nhắc, bọn hắn so đạo yêu cầu, hiện nhiên chỉ có thể đem tình thế đẩy hướng kết quả duy nhất, đó chính là lạc trường thanh là tự mưu sinh lộ, nhất định sẽ tự tuyệt khiêu chiến, mà Thái Hư Tử bọn hắn bên này thắng được chỗ tốt là có thể nhúng tay thần tông chi trên bún, nhưng vấn đề là bọn hắn tới đây duy nhất mục đích chính là giết lạc trường thanh, cái gì Nam Hải thần tông diệt hay không, cùng bọn hắn có cái cái dám quan hệ, đây chẳng qua là bọn hắn áp chế lạc trường thanh thể đánh bạc tôi Gia Nam lão tổ. Tại Thái Hư Tử bên thai thấp giọng nói, "Sư Minh, Lạc Trường Thành cự tuyệt khiêu chiến, chẳng những trừ không xong hắn, chúng ta liền ngay cả ép hỏi Phi Thăng Chi Mê cơ hội cũng bị mất. Lúc trước hắn phát hạ thế độc, có thể chỉ là nhắm vào tứ thuật so đấu, chúng ta Phật đạo nho đạo kiếm ý cảnh so đấu, còn không, có thể đâu, hắn liền cự tuyệt cũng sẽ không gặp thiên hiện." Thái Hư Tử do dự mãi, cắn răng một cái, gật đầu nói, "Tốt, chúng ta có thể tự hạ cảnh giới, nhưng có hai cái điều kiện trước tiên. Thứ nhất, Lạc Trường Thành, ngươi muốn đem Phi Thăng Chi Mê viết nhập ngọc giản. nếu ngươi sau khi chết, ngọc giản về chúng ta tất cả." Ngọc giản nội dung không được viết linh tinh. Làm điều kiện trao đổi, Nam Hải Thần Tông vẫn là phải diệt, nhưng chúng ta có thể không đem nhất hồn trận pháp bán cho Côn lôn cổ tộc, chí ít sư phụ ngươi còn có thể sống lâu 20 năm. Chúng ta như phát hiện ngươi viết linh tinh, trận pháp nhất định sẽ bán. Lạc Trường thanh gật đầu, "Có thể." Thái Hư từ nói thứ hai, "Chúng ta có thể tự hạ cảnh giới, nhưng không có khả năng hàng quá nhiều, mọi người đều biết tứ đại đạo khư nhập môn bậc cửa liền vì tiên đạo ngũ trọng, chúng ta liền xuống đến tiên đạo ngũ trọng." "Không được." Viên Chính Cương cả giận nói, "Đây coi là cái gì hoang đường lý do? Các ngươi chỉ là lâm thời tự hạ cảnh giới mà thôi." chẳng lẽ còn sợ bị trục xuất riêng phần mình đạo khư phải không? các ngươi nhất định phải xuống đến thiên đạo thất trọng. Thái hư tử sắc mặt phát lệnh, liền tiên đạo ngũ trọng, nhất trọng cũng không nhiều hàng. một tiên đạo khư tán tu đứng lên, treo chọc nói, lạc trường thanh, ngươi muốn lôi kéo chúng ta, không phải liền là muốn biểu hiện ra nghiền ép năng lực của chúng ta a ha ha, ngươi muốn đánh thiên đạo thất trọng đối thủ, vậy coi như cái gì nghiền ép? đừng nói là ngươi, ta bên trên ta cũng được. dựa vào cái gì chúng ta muốn phục ngươi? lạc trường thanh tinh mâu lãnh đạo, ta nói qua không đồng ý. Thái hư tử bọn người, đại hỉ. lý đạo nhân vội la lên, trường thanh. Đừng. Viên Chính Cương lúc này lại không nóng nảy, một bộ đã tính trước dáng vẻ, bí mật truyền âm nói đại sư huynh, Lạc sư đệ từng giết qua tiên đạo ngũ trọng Liêu Du Bạch, Long Đình Quân, Vũ Văn Húc Hạng, hắn không có vấn đề. Lý đạo nhiên truyền âm đáp, lục đệ ngươi hồ đồ a. Liêu Du Bạch bọn hắn số 10. Không không không mấy ngàn tuổi người, có thể cùng Thái hư tử bọn hắn sống hơn 3 vạn tuổi, lão quái đánh đồng sao? Viên Chính Cương truyền âm nói, Lạc Hiền đệ đánh Liêu Du Bạch bọn hắn, có thể làm đến đánh ba, như một đối một đánh lao tổ, hẳn là cũng miễn cưỡng đầy đủ đi. Mà lại đối phương một bước cũng không lường, Lạc Hiền đệ chắc chắn sẽ không cử tuyệt. Quả nhiên sau một khắc, lạc trường thanh đứng chắp tay, ánh mắt đảo qua thái hư tử cùng rất nhiều tán tu người khiêu chiến, điều kiện của các ngươi, ta đã ứng. nói, hắn tế ra một đạo ngọc giản, cũng nhắm lại hai mắt. sau đó, mở to mắt, cầm trong tay ngọc giản kia, liền ta biết được, liên quan tới phi thăng chi mê hết thảy, đều tại trong ngọc giản này. chỉ một thoáng, thái hư tử năm cái lao tổ cùng 300 tán tu người khiêu chiến, ánh mắt cũng không còn cách nào rời đi ngọc giản kia nửa bước. tất cả đều nhìn chăm chăm ngọc giản, ánh mắt lửa nóng. không chỉ bọn hắn, liền ngay cả không đếm xuể đến thần tông, thần triều, cùng càng nhiều đạo khư đám tán tu cũng đều gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Giản, lộ ra vẻ tham lam. "Trời ạ, ở trong đó, thế nhưng là viết phi thăng chi mê a. Cái kia đạo thường thường không có gì lạ Ngọc Giản, đã là giá trị vô lượng, thậm chí đều vượt qua Tiên Đan Tiên Bảo a." Thái Hư đạo trưởng trong không khí tràn đầy sao động. Mỗi người đều muốn Ngọc Giản kia ánh mắt của bọn hắn, phảng phất hận không thể muốn xông lên đi, trực tiếp bắt đầu tranh đoạt. Lạc Trường thanh mỉm cười, lấy hai ngón, thời hận kẹp lấy giá trị kia vô hạn Ngọc Giản, cũng cất cơ, cơ "Muôn a, ta cũng có một điều kiện, các ngươi như ý, Ngọc Giản này liền giao cho Quá Hoang Thánh vực Trần Đạo Hữu, thay đảm bảo Các ngươi như thắng liền có thể cầm lấy đi, nếu không đồng ý, hiện tại liền hủy nó. Đừng xúc động." Thái Hư tử vội nói, "Ngươi có điều kiện gì, cứ việc nói ra nghe một chút." Lạc Trường Thanh, ánh mắt thâm thúy đảo qua Ngũ Đại lão tổ, 300 đạo khư tán tu người khiêu chiến nhiều người như vậy, từng cái khiêu chiến ta, ta không có thời gian cùng các ngươi từ từ chơi. Điều kiện của ta rất đơn giản, ta Lạc Trường Thanh, một người, đồng thời chiến các ngươi tất cả người khiêu chiến. Các ngươi, cùng lên đi." Tiếng nói chưa rơi xuống đất, toàn bộ Thái Hư đạo tràng, tiếng kinh hô lật tung trời khùng. chương 346, Ngũ tướng cùng hiện. 346, ngũ tướng cùng hiện. Đến đây quan sát thần tông, thần triều các đại năng, trận tròn mắt. Ngọc Hoa Đế Tôn, Trần Triều Dương, Thiên Phạt Đại Lục đám tán tu, mộng. Thái hư điện các cao tầng, giống như hóa đá bình thường, cứng đờ. Ngay cả thái hư con bọn hắn hơn 300 người khiêu chiến, cũng là trợ tay không kịp, không làm được phản ứng. Lý đạo nhiên ngây ngẩn cả người. Viên Chính Cương một mặt khó có thể tin, không thể tin vào thai của mình lạc tiền đệ, ngươi, ngươi vừa mới nói cái gì? Có phải hay không vi huynh nghe lầm? Lạc Trường thanh bình thản ứng dung, huynh không có nghe lầm, ta muốn một người độc chiến tất cả người khiêu chiến. Viên Chính Cương cũng tròn vắng. Hắn lúc trước đối với Lạc Trường Thanh có lòng tin, là bởi vì Lạc Trường Thanh từng đánh ba, giết liễu Du Bạch cái kia ba cái Tiên Đạo Ngũ Trọng Cường giả, có thể đánh ba, cùng hiện tại đánh ba trăm, đó là một chuyện sao? Ha ha ha ha! Tăng Tiên Đạo Khư Thượng Quan vì cất tiếng cười to, Lạc Trường Thanh, đây chính là chính ngươi nói, chúng ta cũng không có buộc ngươi. Tây mạc Đạo Khư Diệp Văn khanh, Ngũ Quan Dữ Tận bằng mẹo, hoán hận nói, họ lạc, ngươi tự tìm đường chết. Hôm nay ngươi liền muốn vì ta phu quân cùng nhi tử, nợ máu trả bằng máu. Thái hư con, thì đầu tiên là kinh, tiếp theo tức giận. Hắn lạnh giọng nói, "Họ Lạc Tiểu Nhi, ai cho ngươi đảm lượng, dám như vậy xem thường lão hủ?" Lục Quân kiếm tổ, dựng râu trừng mắt, lẽ nào lại như vậy? Lão hủ tại kiếm đạo thành danh hơn ba văn trở, vẫn chưa có người nào dám ở lão hủ trước mặt cuồng vọng như vậy. "Ngươi thứ không biết chết xuống này, ngươi đã một lòng chịu chết, lão hủ thành toàn ngươi." Ngay sau đó, Thượng Quan Phi, bay trống trời khiển tiên phạt quỷ pháp địa, cũng nhanh chóng viết xuống phận, đạo, nho, đao, kiếm, so đạo quy tắc. Sau đó, quay người lại, nói ý cảnh đánh cờ, Song Vương không đồng ý sử dụng bất kỳ binh khí gì pháp bảo, đan dược phụ lục, các loại hết thảy vật ngoài thân. So đạo bên trong chỉ có thể sử dụng ý cảnh, lẫn nhau chém giết. So đạo thời gian, không thiết kỳ hạn. Bị thua một phương như may mắn còn sống, cũng nhất định phải tự sát, nếu không xứng nhận thiên khiển chu sát. Người khiêu chiến một phương, cần tự nguyện áp chế cảnh giới, không được đổi ý, nếu không cũng bị thiên khiển. Đồng thời, nàng cũng đem Lạc Trường Thanh cùng Thái Hư con bọn hắn, tự hành lập xuống điều kiện, cũng viết lên đi. Nhược Lạc Trường Thanh bại trận mà chết, hắn Ngọc Giản nhất định phải giao cho tất cả người khiêu chiến, lại, Tam đại đạo khư đem sẽ không bán ra nhất hồn đại trận. Lạc Trường Thanh muốn một người độc chiến tất cả người khiêu chiến quy tắc, cũng cùng nhau viết lên. Không chúng tuyển đồ đổi ý, nếu không cũng bị thiên khiển lạc Trưởng Thanh, người dám thể sao?" Lạc Trường Thanh không nói hai lời, bay thẳng chống trời khiến tiên phạt quỷ phách địa, lấy tinh huyết nhiễm địa, đồng phát hạ độc thể. Thái hư con năm người lão tổ, cùng hơn 300 tên đạo khư tán tu người khiêu chiến, cũng giao nhau tế huyết, thể đến tận đây, Phật, Đạo, Nho, Đao, kiếm, so đạo quy tắc đã định, không được đổi ý những bọn người đứng xem, hai mặt nhìn nhau ký, thật ký. Cái này sẽ là tiên phạt đại lục từ trước tới nay, bất khả tương nghị nhất một trận so nói. Một người, quyết đấu 317 người. Như vậy cách xa số lượng so sánh quả thực là vô tiền khoáng hậu a. Các phương các đại năng, đông cảm giác nhiệt huyết sôi trào, chờ mong cảm giác bị kéo đến đỉnh phong. Sau một khắc, ngọc hoa đế tôn phân phát vào ngọc, làm cho tất cả người khiêu chiến đeo vào, tự nguyện đem cảnh giới áp chế đến tiên đạo ngũ trọng. Thái hư con mặt hướng đạo tràng vào chúng, vung tay lên, tất cả mọi người, rút lui. tứ đại đạo hư, thế lực khắp nơi những bọn người đứng xem, tập thể rời đi xa đến, đem toàn bộ thái hư đạo tràng bay lên không, làm chiến trường chi dụng lao hủ không nghĩ ra a. Lý đạo nhiên xa xa ngắm nhìn đạo tràng, sâu mi khổ kiểm, trưởng thành hắn tại sao muốn làm như vậy đâu? Lão hủ biết hắn sợ Nam Hải Thần Tông bị công phá, không muốn lãng phí thời gian. Nhưng hắn làm như vậy, rõ ràng là chịu chết, mà lại cũng cứu không được Nam Hải Thần Tông a. Thái Hư Điện các cao tầng cũng đồng dạng đều vẻ mặt đau khổ ta Thái Hư Điện bao nhiêu năm rồi, thật vất vả mới trông một cái thần trận sư a, cái này cũng còn không có che nóng hồi đâu, lại phải động mất. Hắn mới vừa vận gia nhập ta Thái Hư Điện không lâu, lại vì chúng ta đưa lên thiên đan, thần trận, thiên đại công lao này, chúng ta nên như thế nào hồi báo a? Đạo Khư tán tu phương hướng lão hủ nói câu lời trong lòng, cho tới bây giờ, lão hủ xác thực đối với Lạc trưởng thành tâm phục khẩu phục. Ân, từ hắn luyện ra gia nhất giai thần trận bắt đầu, lão hủ liền nhận định, nếu thật là thần phục với hắn, cũng tuyệt không mất mặt. Hắn tạo nghệ mạnh hơn thì có ích lợi gì? Hắn trung quy là phụ dung sớm nợ tối tàn, bị chính hắn cuồng vọng tự phụ hại. Ha ha, kết quả là Nam Hải Thần Tông vẫn là phải diệt, những cái kia từ thiên phạt luận đạo liền thần phục hắn đám tán tu, cũng không phải chết hết à? Đi theo loại người này có cái gì tiền đủ? Ngọc Hoa Đế tô nạm đạm vai mở, khoáng cổ thức kim kỳ tại a, bây giờ lại phải bỏ mạng, quả thật nhân gian ta tu đạo giới, không thể tiếp nhận thống khổ. Bản đế lúc trước liền không nên thả hắn đến Thái Hư Điện, nếu là lúc trước bản đế thái độ cứng rắn nữa một chút. Giữ hắn lại đến, cũng không trở thành bốn. Thái hư đạo tràng. Một trận kinh tâm động vách, trước nay chưa có cách xa chi chiến, sắp mở màn. Trận trận thanh phong đánh tới. Lăng không đứng ở phía trên đạo trưởng lạc trường thanh, ống tay háo tung bay bay, khí chất chìm như kinh tùng. Trong tinh mâu, bệ nghệ thiên hạ chi ngạo khí, tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong đối mặt hơn 300 cường địch lao quái, một cái tuổi gần mấy chục tuổi nho nhỏ tu sĩ, lại có thể làm đến núi lở tại phía trước không đổi màu. Rất có một loại, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy cái thế hào khí một màn này làm cho bên ngoài sân tứ đại cương vực các đại năng vô luận đối với lạc trường thanh ôm lấy loại thái độ nào giờ phút này cũng thống nhất lộ ra vẻ khâm phục chỉ là hắn phần này định lực liền đủ để khinh thường quân hùng chỉ có định lực có thể không đủ lão hủ ngược lại muốn xem xem hắn lạc trường thanh muốn làm thế nào đến đánh 300. Xuyệt, mau nhìn muốn bắt đầu nhưng gặp lạc trường thanh thẳng tắp thân thể hơi rung nhẹ một sát na nhất đồng khí thôn sơn hà khí tức từ hắn quanh thân rộng lớn quyết tán trong ngay mắt quét sạch toàn bộ thái hư đạo tràng ngũ đại lao tổ ba tán tu bị khí tức kia bao phủ cảm thụ được khí tức gạo rượu chỗ trên mặt bọn họ một lần khinh miệt biểu lộ, lập tức ngưng trọng lên. Ngay sau đó, nhất đồng phảng phát ẩn chứa đạo ý chân lý khí thế, từ Lạc Trường Thanh thể nội tiết ra, cũng tại bên cạnh hắn cách đó không xa nhanh chóng ngưng tụ. Một tôn pháp tướng thân, huyền không xuất thế. Cái kia pháp tướng ngũ quan cùng Lạc Trường Thanh nhất trí, lại thân mang thiên tôn đạo bảo, chính là một tên đạo cốt tiên phong tu sĩ bộ dáng đạo bảo phía sau. ấn có một phương chậm rãi chuyển động, thần quan mắt quái. Tu sĩ đứng ở trong hư không, quanh thân không ngừng xuất hiện sơn hà hư ảnh, mà theo lấy ngũ hành biến đổi, sơn hà thiên biến vạn hóa, núi không phải núi. Sông cũng chưa hẳn là sông đạo giới lao tổ thái hư con, lại bị cái kia kỳ cảnh hấp dẫn, ngắn ngủi thất thần. Trong ánh mắt, càng là có tâm trí hướng về chi sắc, lóe lên một cái rồi biến mất, cũng hoàn hốt tỉnh ngộ. Là pháp tướng thân. Nguyên Lai Lạc Trường Thanh phải dùng pháp tướng thân để chiến đấu. Thì ra là thế, lão hủ cái này liền minh bạch, bằng không hắn chỉ dựa vào một người, như thế nào làm đến đồng thời thi triển đạo ý, Phật ý, nho ý, kiếm ý, đao ý? Có thể, pháp tướng thân cũng thụ bản tôn chủ thể khống chế, Lạc Trường Thanh khống chế pháp tướng, ý nguyên cần nhất tâm đa dụng, ý cảnh của hắn nhất định chịu ảnh hưởng, mà không tin. Cái kia không phải là một con đường chết. Lý đạo nhiên lại kích động to ra, thiên tôn pháp tướng. Đó là tổ sư gia tự sáng tạo, chuyên thuộc về đạo ý thiên tôn pháp tướng a. Theo sát lấy trong đạo tràng nhất đồng vô lượng phật khí hơi thở từ lạc trường thanh thể nội tràn ngập ra cũng nhanh chóng ngưng tụ. Cả người khoác cả xa, mặt mũi hiền lành, toàn thân bao phủ tại một tầng thánh khiết trong phật quang tăng lữ hình tượng lặng yên xuất thế. Tăng lữ kia chắp tay trước ngực, trên cổ tay cuốn lấy một vòng thần quang hạn, dáng tươi cười hòa ái. Tăng lữ kia xếp bằng ở bảo toạ hoa sen, đỉnh đầu thương khung kim quang vạn trượng, hạ xuống vô hạn kim huy thì thao Phật âm lượn lở cái này lượn quanh thế giới. Phật giới giả nam lão tổ đối mặt cái kia thánh phật tăng lữ lại lại chắp tay trước ngực không bị khống chế toát ra thành kính thái độ sau kinh hoàng thức tỉnh Lý đạo nhiên nói là tổ sư ra thánh phật pháp tướng sau đó lạc trường thanh vị thứ ba pháp tướng cũng ngưng tụ ra một tôn này pháp tướng chính là một tên thân mang nho sam một mặt thư quyển khí đại nho bộ dáng nhàn nhạt thư quyển khí tràn ngập ra cầm trong tay thư quyển thư quyển kia tản ra nhu hòa thần quang trong sách viết có vạn vật tạo diệu chí lý trong quyển sách kia bay ra từng cái phát sáng văn tự bay ra núi chữ cái kia chữ liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hóa thành vạn nhận hùng phong, bay ra một chữ, chính là trăm hoa luôn ở, có cây chui từ dưới đất lên. Nho đạo Bùi Hồng lão tổ, ánh mắt Đờ lẫn nhìn chằm chằm những sách kia quyển văn tự, tại cực kỳ hâm mộ bên trong mê thất bản thân, chợt tỉnh táo lại, mồ hôi lạnh chảy ròng là tổ sư ra quá nhỏ phát tướng. Lý đạo nhiên càng nói càng kích động. Tiếp lấy, Lạc Trường Thanh vị thứ tư phát tướng, nương tụ mà ra. Một tôn này phát tướng, cầm trong tay một thanh tuyết trắng phi kiếm, quanh thân tử khí quanh quẩn, chân đạp tường vân, kiếm ý ngút trời. Một đôi kiếm mục tách ra sắc bén hào quang, hắn nơi mắt nhìn đến, vạn vật đều là hóa thành kiếm. Cái kia núi bị nhìn thấy, ngọn núi góc cạnh sắc bén như dao, tay kia bị nhìn thấy, mỗi một phiến la xanh đều như kiếm diệp, lá duyên lấp lóe um tùm hàn quang. Ngay cả địch nhân bị nhìn thấy lúc, bọn hắn lại tóc dài như trâm, ống tay háo như dao, cảm nhận được cái kia không thiết thực, thân thể bị cắt chém thống khổ. Lục quân kiếm tổ sắc mặt kỳ biến, mồ hôi rơi như mưa. Kiếm thần phát tướng, cuối cùng lạc trường thanh vị thứ năm phát tướng, nâng tụ mà ra. Một tôn này phát tướng, kiếm mi mắt hổ, cơ bắp cầu như, mắt sáng như nước, người đeo một thanh tạo hình khoa trường tự đào. Hắn nhìn về phía chỗ nào, chỗ nào tựa như bị đao chém bình thường, lập tức chặt Đức Hắn nhìn về phía hư không. Không gian xùy một tiếng, cái nứt xé mở. Nhìn về phía đạo tràng, đạo tràng mặt đất vô cớ tự đoạn, bị chống ra vực sâu kẽ nứt. Đao chi ba khí ở trên người hắn thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hoàng Long Đao Tổ chỉ cùng cái kia pháp tướng nhất nhau, cảm giác hai mắt bị đánh thành bốn cánh hoa bình thường đau nhức kịch liệt, càng là ngắn ngủi mù. Đại hắn có thể một lần nữa thấy vật lúc mới phát hiện, nguyên lai là cái kia pháp tướng đem ánh mắt rời đi. Hoàng Long Đao Tổ toàn thân lông tơ nổ lên. Lý Đạo Nhiên kinh hô, bá phát tướng. Ông trời ơi, Trường Thanh là từ đâu học được những tổ sư gia này pháp tướng? Tăng thêm lúc trước tứ thuật pháp tướng, một mình hắn lại lĩnh ngộ tròn vẹn chín loại pháp tướng thân. Trong đạo tràng, Lạc Trường Thanh năm tôn pháp tướng thân, từng cái giống như thiên thần hạ phàm, cũng hiện lên ngũ mang tinh chi thế vây lập, Lạc Trường Thanh bản tôn thì đứng ở trung tâm. Năm cái lao tổ, tại trải qua vừa rồi một màn kia sau, bây giờ đã là ánh mắt nghiêm nghị, tâm tình nặng nề, giống có một tảng đá lớn đặt ở trong lòng, không thở nổi 300 đạo khư đám tán tu, càng là thần sắc kinh hoàng thương thiên a, hắn thế mà lĩnh ngộ nhiều như vậy pháp tướng, mà lại còn có thể làm đến ngũ tướng cùng hiện. Lão hủ đừng nói là không có năng lực lĩnh ngộ rất nhiều pháp tướng, chính là lĩnh ngộ được cũng liền ngay cả hai tôn pháp tướng đồng thời thả ra, đều làm không được. Lạc Trú Thanh chỉ dựa vào một tay ngũ tướng cùng hiện liền đem bọn hắn bị Hù đạo tâm đều bất ổn 300 tán tu âm thầm kêu khổ, mặt có hối hận sắc. Thái Hư tí nhất cắn răng, vội cái gì? Việc đã đến nước này, há có quay đầu lý lẽ. Hắn liền mạnh hơn, cũng một cây chẳng chống vững nhà, chúng ta hơn 300 cường giả tại sao phải sợ hắn một cái hoàng khẩu tiểu nhi không thành? 300 ý cảnh đồng thời thả ra, liền chìm đều dìm nó chết. Tách ra xếp hàng. 380 tán tu đạt được ủng hộ, tỉnh lại thời kỳ. Chỉ một thoáng, người khiêu chiến một phương lập tức phân tán ra đến. Dĩ Thái Kỳ ổ cổ cầm đầu, đi theo phía sau mấy chục tên đạo giới tán tu, đối mặt lạc trưởng thành Thiên Tôn pháp tướng. Chúng tán tu ôm quyền, chúng ta, nguyện Dĩ Thái Kỳ ổ cổ tiền bối cầm đầu, toàn lực phụ tá. Lấy giả Nam cầm đầu, đi theo phía sau mấy chục tên Phật giới tán tu, đối mặt lạc trưởng thanh Thánh Phật pháp tướng bần Tăng, nguyện lấy giả Nam tiền bối cầm đầu, khắc địch chế thắng. Lấy Bùi Hồng lao tổ cầm đầu 4, Lục quân kiếm tổ 4, Hoàng Long đao tổ 4, Ngũ phương cường giả, phân biệt rằng có lạc trưởng nam Tôn pháp tướng, sắc ý ngũ trời. Thái hư con quát, nghe lệnh, phóng thích trí cảnh, giết lạc trưởng thành. Tiếp theo một cái trước mắt, do 317 cái tiên đạo ngũ trọng lạc quái, đồng thời thả ra 317 trùng ý cảnh. Vô ngôn vô lượng ý cảnh khuyết tán ra đến, che khuất bầu trời, quét sạch thiên địa. Tuần vong chi chiến, hết sức căng thẳng. Chương 347. Thái hư tử, chó cùng rất giàu. Chương 347. Thái hư tử, chó cùng rất giàu. Bên ngoài sân những bọn người đứng xem, kích động hai mắt sáng lên. Đối với trong đạo tràng cái kia đặc sắc từng màn, không kịp nhìn. Hơn 300 trùng ý cảnh đồng thời thi triển, quả thật một trận thịnh thế chi chiến cái này quá kinh người. Lạc Trường Thanh phải dùng năm loại ý cảnh Đối phó 317 chú ý cảnh. Lão hủ chính là nằm mơ, đều mộng không đến hắn có thể thủ thắng lý do. Bốn. Trong đạo tràng ý cảnh ngút trời, quần quận bao phủ bắt ngát Thái hư đạo tràng. Thái hư tử, làm đạo giới một phương lâm thời lãnh tụ, xuất lĩnh lấy mấy chục tên đạo giới tán tu, Thanh thế quần quận. Hắn nghiêm nghị quát, họ Lạc tiểu nhi, không biết lượng sức, lão hủ tiễn ngươi một đoạn đường. Nghe lệnh, giết Mấy chục loại mêng ngông đạo ý, trong náy mắt che mất lạc trường thành, Mặt khác bốn cái vị, hoa mắt Phật ý, nho ý, kiếm ý, đao ý, cung tử tứ phía của tới. Thiên tôn pháp tướng bên này, Khi vô lượng đạo ý đem hắn quét sạch thời khắc ở trên thiên tôn pháp tướng thị giác bên trong, trung quanh tu sĩ nho nhao biến mất không thấy gì nữa đi theo. Thái hư đạo tràng sụp đổ, liền thiên địa vân vân cũng bắt đầu văng mèo, thoáng như cái bóng trên mặt hồ ảo ảnh trong mơ. Theo từng cơn sóng gợn tạo nên cũng tán loạn biến mất. Toàn bộ thế giới hóa thành một mảnh hư vô. Ngay sau đó, từng cây kim lương ngọc trụ chống rông bay tới cũng có thứ tự dựng. Trong chốc lát, thiên tôn pháp tướng xuất hiện ở một tòa đèn đuốc sáng trưng, vàng son lộng lẫy tông môn trong đại điện, cùng lạc trường thanh giống nhau như lúc hắn đang đứng tại trong đại điện ôm quyền cúi đầu trên mặt vẻ xấu hổ đại điện hai nhóm là đến hàng vạn mà tính tông môn đệ tử đối với hắn trợn mắt nhìn lại hướng lên một tòa tông chủ trên bảo tọa chính đại mã kim đao ngồi tông chủ thái hư tử thái hư tử hai nhóm chính là cái kia mười mấy cái đạo ý tán tu hóa thân thành cao tầng trưởng lao ý cảnh bên ngoài thái hư ngoài đạo trạng tứ phương các đại năng chính không đếm xỉa đến nhìn xem một màn này cảm thấy không thể tưởng tượng đây là quỷ thần là cái gì khó lường đạo ý đạo ý ý cảnh ở trong lạc trường thanh ngươi có biết tội của ngươi không thái hư tử nhìn hầm hầm thiên tôn pháp tướng quát lớn như sấm bang bang bang muốn đại điện hai nhóm đệ tử các trưởng lão nho nhau, nhau rút kiếm, trong tròng mắt phun ra ngọn lửa tức giận. Vậy quá kỳ ổ cầu ngón tay Thiên Tôn Pháp tướng làm bản điện đệ tử, ngươi lại bị sắc đẹp mê hoặc cấu kết yêu nữ, giết hại đồng môn, tội lôi đang chém. Trong đại điện đến hàng vạn mà tính đệ tử, các trưởng lão cùng kêu lên quát chói tai, lạc trưởng thành người đang chết. Thiên Tôn Pháp tướng run như run rẩy, hoang mang lo sợ, tông chủ đệ tử im miệng. Thái hư tử trang nghiêm túc mục, đem một thanh phi kiếm ném đến Thiên Tôn Pháp tướng trước mặt trên mặt đất. Lên keng, ngươi tội không thể tha thứ, tự sát đi. Tự sát. Mấy vạn tiếng nói hội tụ một đường, quát lớn tiếng như tiếng sấm làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Thiên tôn pháp tướng nước mắt vậy trời cao, đem phi kiếm nhặt, tông chủ, đệ tử tự biết nghiệp chướng nặng nghề, nguyện lấy cái chết tạ tội. Nói xong, hắn cầm trong tay phi kiếm, đông nhiên gác ở trên cổ. Một cái chớp mắt này, thái hư tử, mười mấy cái tán tu hóa thân tông môn các cao tầng trong ánh mắt toát ra vẻ khi miệt. Có thể, ngày đó tôn pháp tướng ngay tại trước khi động thủ tịch, trên mặt thần sắc hối hận lại quét sạch sành sanh, thay vào đó là khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng tà mị, mị cười. Một chùm cồn manh bá đạo đạo ý lấy hắn làm tâm điểm, quét sạch toàn bộ đại điện chống đỡ lấy đại điện tráng kiện ngọc trụ chuẩn bị vỡ ra sụp đổ vò tương tầng tầng chóc ra như tàn lủi cánh hoa mặt đất đổ sụp ham sâu mấy chục tán tu thấy thế hoảng hốt đạo ý áp chế cái này sao có thể một mình hắn đạo ý thế mà có thể áp chế chúng ta mấy chục người thái hư từ hít sâu một hơi cái này lời con chưa dứt toàn bộ tông môn đại điện đã biến mất ở vô hình thế giới biến ảo một tòa núi thây biển máu chiến trường chống rông xuất hiện ngày đó tôn pháp tướng thân mang đại tướng áo giáp dưới thân bị trang bị đến tận răng chiến mã phẫn nộ tê mình thuyền bờ xương khô thành núi máu chảy thành sông Thái Hư Tử cùng mười mấy cái tán tu, thân mang quân tốt áo giáp, quỳ trên mặt đất hoàng hốt dập đầu, tướng xoái, tha mạng à. Chúng ta không phải là cam làm đạo binh, đều là bởi vì địch quân quân lực áp chế, chúng ta im ngay. Thiên Tôn pháp tướng trừng mắt mắt lạnh lẽo, quân lệnh như núi, đào binh đàn chém. Thái Hư Tử bọn người, bị hù mặt không còn chút máu, đau khổ cầu khẩn. Thiên Tôn pháp tướng, nghiêm nghị quát, chết. Vậy quá kỳ ổ cổ đám người run như run rẩy, đem bội kiếm rút ra, nhắm ngay chính mình vị trí trái tim. Mười mấy cái tán tu, đã là mất hết can đảm. Mà vậy quá kỳ cổ, lại dựa vào cảnh giới cực cao, phối hợp nói ý Tại cương ép chống cự thiên tôn pháp tướng đạo ý làm cho, Thái Hư Tử mặc dù muốn tự sát, lại biểu lộ dễ dỗ, cánh tay gân xanh nổi lên, liều mạng đối kháng. Phốc phốc phốc, mấy chục trong tán tu đã có 5 người lấy kiếm xuyên tim, ngã xuống trong vũng máu. Thái Hư Tử liều mạng nắm lấy chính mình cầm kiếm tay phải, nghiêm nghị quát, dừng tay. Tỉnh lại. Lao Hủ một người ép không được hắn đạo ý, nhanh hỗ trợ. Còn lại đám tán tu biểu lộ mở mịt, hoang mang nên tỉnh. Thái Hư Tử cắn chót lưỡi, phun ra một miệng lớn tinh huyết đám tán tu mặt mũi tràn đầy máu, chợt như thể hồ có đỉnh ném trong tay bội kiếm phụ tá lão Thái Hư Tử thả ra quần quần đạo ý chúng tán tu cũng đội vàng đem đạo ý trên đỉnh, phối hợp với Thái Hư Tử đạo ý, đi đẩy lại Thiên Tôn pháp tướng. Thiên băng địa liệt, chật, thiên khung tái tạo, từng tòa tiên sơn lượn lờ tại tiên vân ở giữa. Thiên sơn chi đỉnh. Thái Hư Tử bọn người hóa thành từng người từng người siêu phàm thoát tục tiên nhân. Thái Hư Tử chân đạp tiên vân, kiếm chỉ phía dưới Thiên Tôn pháp tướng, nghịch độ. Đáng chết. Vị sư giên người. Chúng ta những sư thúc này, cũng dung ngươi không được. Chúng ta tu, kiếm chỉ Thiên Tôn pháp tướng. Thiên Tôn pháp tướng, buộc phát ra cường hãn đạo ý, âm thanh lạnh lùng nói, lật ngược thiên cương. Các ngươi những này nghịch đổ. Thiên Tôn Pháp Tướng đạo ý, trong nháy mắt áp chế đối phương đạo ý thái hư tử, mấy chục tán tu lập tức hoang mang một cái trước mắt, tiếp lấy nhao nhao quỳ xuống khóc giống, sư tôn tha mạng à. Các đệ tử tội đáng chết vạn lần. Chúng ta là đồ nhi, đối với, chúng ta là đồ nhi, ngài mới là sư phụ. Thiên Tôn Pháp Tướng, một kiếm quét ngang mà đi, vì sư diện các ngươi. A ba thái hư tử, mấy chục tán tu hoảng hốt bốn bề lên, hoảng sợ như chó nhà có tang. Thiên Tôn Pháp Tướng đạo kia to lớn kiếm mang, chém ngang mà đi, tại chỗ liền đem ba cái chạy trốn tán tu, sinh sinh chém ngang lưng. Khi hắn tế ra kiếm thứ hai lúc, Thái Hư Tử kinh hô một tiếng, như ở trong mộng mới tỉnh, tỉnh lại, nhanh đều tỉnh lại, gấp giống bên trong, rộng lớn đạo ý hướng lên Thiên Tôn Pháp tướng phản vệ đi qua. Nhưng lần này, bởi vì bọn hắn lại tổn hại ba cái đại năng, tập thể đạo ý giảm bất đi nhiều. Thiên vân, Thiên Sơn còn tại, chỉ là Thiên Tôn Pháp tướng cùng bọn hắn thân phận biến thành ngang nhau. Tính cả Thiên Tôn Pháp tướng ở bên trong, Thái Hư Tử bọn người đều là thân mang đạo bảo, ngồi xếp bằng trên mặt đất, song phương giằng co. Vậy quá kỳ ổ cổ biểu lộ nhung nghị, là tặng, đừng muốn tùy tiện. Tam Giai Chân Tiên cấp đạo ý, Mẫn Thế Hải chiều. Nó bàn tay mặt hướng thiên tôn phát tướng, hoành vung mà đi. Hô! Một mảnh 100, không không không trượng cao sóng biển, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sóng biển kia ẩn chứa mẫn thế chi uy, bị sóng biển quét sạch đồ vật, đều làm mẫn diệt thành không. Thái hư tử quay đầu quát, trợ lao hủ một chút sức lực. Lao hủ lấy đạo ý là trợ, dung nhĩ các loại đạo ý một thể. Còn lại đám tán tu, cũng đội vàng thả ra nhất giai, nhị giai chân tiên cấp đạo ý quần quần đạo ý, quả nhiên có thể bị thái hư tử đạo ý sáp nhập, thôn tính, hấp thu. Chỉ một thoáng, cái kia vạn trượng hải triều đạt được càng nhiều đạo ý giá trị, đúng là phi tốc tăng vọt đến 150. Không không không trượng, 200. Không không không trượng, 300. Không không không dương trượng. Đến tận đây, cái kia hải triều đã là thông thiên tri địa, ngay cả trên bầu trời tiên vân đều bị quét sạch, nuốt hết 300. Không không không trượng hải triều hướng về phía trước rất gần, liền ngay cả dưới chân tiên sơn cũng đang bị nuốt không có, mẫn diệt, trong khoảnh khắc nửa tòa hùng phong đều biến mất không thấy. Mà hải triều chính đối diện, Thiên Tôn pháp tướng lại ngồi xếp bằng, chính nhàn nhã uống trà. Gặp hải triều đánh tới, tiện tay nhặt một chiếc cái chén trống không, đem cái chén trống không ném ra một chén dung nạp tam gian thủy, nhàn nhạt chén ngọc thị năm dương cái kia nho nhỏ cái chén trống không ném ra lúc đối phương 300. không không không trượng sóng biển lại điên cuồng áp súc kém xa mà tràn vào tất hơn chén nhỏ bên trong một hơi qua đi sóng biển bị cái kia chén nhỏ triệt để hút khô tê thái hư tử hít sâu một hơi đối diện thiên tôn pháp tướng cầm lấy cái thứ hai chén trà nước trà trong chén quay cuồng nổi lên đến mời các ngươi uống một chén trà nóng thiên tôn pháp tướng lấy ba ngón nắm bút chén trà hướng đối phương rội đi trà nóng rội ra đón gió căng phùng lên hóa thành thôn tiên thủy triều trong khoảnh khắc tổng cộng bốn không không không trượng cái kia trà triều nóng hổi như tiên hỏa càng đem thủy triều bao phủ không gian hư vô đều nóng đến cho bụi. Thủy Triều phu Thiên, chiều bên dưới Thái Hư Tử bọn người bị hù Hồn Phi phế tán. Thái Hư Tử kinh hoàng quát, Tam giai chân tiên cấp đạo ý, cản cuốn ấm, nuốt âm dương vô lượng. Đạo ý ngưng tụ, ở trong hư không hóa thành một cái 100. Không không không trợng tiên hồ lô. Hậu phương đám tán tu nhau nhau thả ra đạo ý, tụ hợp vào trong hồ lô. Cái kia tiên hồ lô lập tức tăng vọt đến 300. Không không không trợ. Chợt, tiên miệng hồ lô đối với trà chiều, điên cuồng hút nước. Cha chiều bị hút thành một đầu vòi rồng nước, cuốn bánh tràn vào trong hồ lô. Chúng tán tu bọn họ thấy thế, đại hỉ. Thái Hư Tử tiền bố thần nữ a đáng kinh ngạc vui cũng không kéo dài bao lâu. khi trả chiều bị hút chỉ còn bảy, 8 vạn trước lúc đã thấy cái kia tiên miệng hồ lô chỗ có nước sôi tràn ra. tiên hồ lô thế mà đầy. a thái hư tử khó có thể tin, ngươi có thể hút khô lão hủ hải chiều, lão hủ lại hút không làm ngươi trả chiều. một tên tán tu khủng hoảng thét lên, cái này sao có thể? chúng ta mời mấy cái tiên đạo ngũ trọng đại năng, tại dẫn chức ngươi bắt trọng tiểu cảnh giới điều kiện tiên quyết, thi triển chân tiên cấp đạo ý, thế mà bù không được ngươi một người đạo ý. đáng chết, ngươi đạo ý là cấp bậc gì? lời con chưa dứt, con lại bảy. Tám vạn trượng trà chiều, đã là phô thiên cái địa bên dưới. Thái hư tử hốt hoảng chạy trốn, trốn sớm nhất, nhanh nhất. Lại có chọn vẹn 20 cái tán tu, trốn chậm nửa bước, bị nóng hổi trà chiều nuốt hết. Khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao, đem 20 cái tiên đạo ngũ trọng cường giả, nóng huyết dục hòa tan, biến thành 20 cố khâu lâu. Chợt, khâu lâu cũng bị nóng hủy, bị trà chiều cuốn đi. Nơi xa chạy trốn Thái hư tử, quay đầu trông thấy một màn này lúc, bị Hù Long Tơ chuẩn bị dựng thẳng lên. Nhanh, giúp lao Hủ phản kích. Tam giai chân tiên cấp đạo ý, thái ất phá hư tháp. Chạy trốn bên trong, tay quét qua Quân quần đạo ý ngưng tụ thành một tòa 100. Không không không tiên tháp, cái kia tiên tháp kim quang sáng chói, chiếu vào Thiên Tôn pháp tướng ứng đầu nện xuống. Còn sót lại đám tán tu bên cạnh trốn, bên cạnh thả ra đạo ý tràn vào tiên tháp. Cái kia tiên tháp nhanh chóng đống nhiên mà tăng mạnh rồi, 150. Không không không 170. Không không không 4. Trứng bất động. Thiên Tôn pháp tướng nhìn qua cái kia 170. Không không không tiên tháp, cười khẩy. Hắn lấy hai ngón, đem ấm trà nắp tấm cầm bút lên, tiện tay ném một cái. Cái kia nắp tấm đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt đạt tới 400, không không không được tính nắp ấm phản lấy phóng lên tận trời, đem trên trời nện xuống tới tiên tháp giam ở trong đó. Ngay sau đó, 400 trăm không không trưởng nắp tấm hướng phía dưới đảo ngược, lại hướng Thái hư tử bọn người phủ xuống. Phanh! Nắp tấm đem Thái hư tử cùng còn lại tán tu toàn bộ đắp lên trong đó, không một người thoát đi. Thái hư tử ngẩng đầu nhìn lên trời, con người rung mạnh. Hắn nhìn thấy là cái kia nắp tấm vết trong lại phản phất toàn bộ trời đều bị nắp tấm bao lại bình thường, làm cho người ngả tở. Thiên tôn phát tướng thản nhiên nói, đạo là nước, người vì trà nấu. Tuy theo nắp ấm nội bộ lại có tiên hỏa chống rông xuất hiện, cháy bùng. A4 đám tán tu liền thi triển đạo ý cơ hội phản kháng, cũng bị mất. Trong khoảnh khắc, tất cả tán tu bị tiên hỏa đốt tới, trực tiếp khí hóa. Chỉ có vậy quá kỳ ổ cổ kiên trì một cái chớp mắt, có thể một cái chớp mắt này, cũng là đem hắn nửa người đều ứng lộ ra nửa bộ khô lâu chi thể. Trong tiếng kêu thảm, Thái hư từ mặt lộ vẻ toán độc. Hắn, đúng là một tay lấy trên cổ tay dùng để áp chế cảnh giới vào ngọc, lột bên dưới. Trong khoảnh khắc, tiên đạo ngũ trọng hắn, cảnh giới tăng vọt về tiên đạo đại viên mãn. Họ Lạc tiểu nhi, ngươi muốn giết lão hủ, buồn cười đến tự điểm. Lão hủ trước làm thì ngươi, kéo ngươi đẹp lưng. Chương 348 Tất bại chi cục. Chương 348, Tất bại chi cục. Thiên tôn pháp tướng ánh mắt lẫm liệt, ngươi dám vi phạm thể độc? Thái hư tử, thế mà đem vòng ngọc hái được. Hồ cái bên trong, cái kia khôi phục tiên đạo đại viên mạn thái hư tử, giữ tận cùng thiếu, lao hủ chịu đủ ngươi những này đáng chết đạo ý. Lạc trường thanh ngươi cảm chịu số phận đi. Tại thực lực tuyệt đối áp chế xuống, mặc cho ngươi cái gì phẩm cấp đạo ý, đều được diệt. Nói xong, thái hư tử vây tay một cái. Một trùm vô lượng đạo ý, quét sạch mà ra. Cái kia che khuất bầu thiên hồ cái, lập tức từng khúc vỡ vụn. cái kia đạo ý tại phá hủy hồ cái đằng sau vẫn là dư vi vô lượng hung mạnh hướng lên thiên tôn pháp tướng đánh tới quá nhanh tiên đạo đại viên mãn đạo ý tốc độ nhanh làm cho người giận sôi, làm cho thiên tôn pháp tướng ngay cả hoàn thủ thời gian đều không có tích lũy đủ liền bị vậy quá kỳ ổ cổ đạo ý trực tiếp sẽ thành vô số mảnh vỡ lão hủ không chỉ muốn hủy ngươi pháp tướng càng phải diệt ngươi bản tôn thái hư tử đứng chắp tay nhìn qua cái này do ý cảnh sáng lập mà ra thế giới hư hảo quát phá cho ta một tiếng gào to toàn bộ thế giới hư hảo sụp đổ trong chốc lát thái hư tử một lần nữa về tới thái hư đạo tràng lúc này theo hắn mười mấy cái đám tán tu. Thi thể đã là ngổn ngang lộn xộn đổ vào trung quanh. Trước mặt, Thiên Tôn pháp tướng cũng đã bị phá, tiêu tán ở không. Phóng tầm mắt nhìn tới, Lạc Trường Thanh mặt khắc bốn Tôn pháp tướng, còn nắm chìm tại các đạo ý cảnh thế giới ở trong, cùng mặt khắc bốn cái lão tổ đối chiến. Mà Lạc Trường Thanh bản tôn thì là ngồi ngay ngắn ở chính giữa, tinh mâu căng tức nhìn Thái Hư tử, trong miệng tràn ra huyết dịch đỏ thẫm. Mỗi một cái pháp tướng đều tương đương với một phần năm cái Lạc Trường Thanh. Pháp tướng bị diệt, Lạc Trường Thanh lọt vào phản vệ, bị thương. Mà một màn này, làm cho bên ngoài sân những bọn người đứng xem nhao nhao kinh hô. Thái Hư tử phá Lạc Trường Thanh đạo ý, Hắn phá ý mà ra, đem có thể trực tiếp đi chu sát lạc trưởng thành bản Tôn. Không đối, thái hư tử cảnh giới, làm sao trở lại tiên đạo đại viên mãn? Lúc trước hắn tại hồ cái bên trong làm cái gì? Hắn tháo xuống vòng ngọc, người đứng xem có thể nhìn thấy ý cảnh bên trong phát sinh hết thảy, nhưng ý cảnh bên trong thái hư tử bị hồ cái bà bọc, cũng trở ngại vạn chúng ánh mắt. Cho đến lúc này đám người mới biết, nguyên lai thái hư tử thế mà vô sỉ ra lận, khôi phục cảnh giới. Lý đạo nhiên, viên chính cương bọn người nổi giận. Có thể, đã chậm. Bọn hắn ngay cả giận mắng cũng không kịp, càng không kịp xuất thủ đi cứu Lạc trưởng thành. Vậy quá kỳ ổ cổ đã xuất thủ Hắn đưa tay chỉ hướng lạc trường thanh bản tôn thoát ly ý cảnh thái hư tử không còn cực hạn tại chỉ có thể sử dụng đạo ý đả thương người tiếp theo một cái chớp mắt cho lá hủ chết bá đạo chỉ lực tại đầu ngón tay bắn ra vạn đạo vạn trượng hào quang long ánh ngay sau đó một chùm hủy thiên diệt địa chỉ lực hướng lạc trường thanh đột nhiên vào tới một chỉ này tẩn chứa tiên đạo đại viên mãn uy năng kinh khủng như muốn hủy diệt diệt thiên đạo rất trọng lạc trường thanh đem không cần tốn nhiều sức cái tiêu chỉ lực chẳng như mạnh mà lại tuyệt nhanh tốc độ nhanh chóng làm cho lạc trường thanh tôn cả cái gì trốn tránh động tác phòng ngự đều không có thời gian làm ra đây cũng là cảnh giới áp chế chỗ kinh khủng nhưng cũng là tại Thái Hư Tử thả ra chỉ lực cùng một thời gian toàn bộ thương không đột nhiên biến mất trong nháy mắt hóa thành đen như mực vực sâu ngày đó huyên bên trong quỷ hào văng trời âm phong lượn lờ huyết hải cuộn cuộn sâm hỏa phun trào thiên hiển so trong nháy mắt ngắn hơn ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa tại Thái Hư Tử thuyền mở không có dấu hiệu nào xuất hiện đến trăm vạn mà tính trong suốt lưới dao những cái kia lưới dao trực tiếp chui vào Thái Hư Tử thể nội a 4 Thái Hư Tử bị đau tiêu thảm dẫn đến chỉ lực bắn lệch ra Và anh, Lộ tuyến tia sinh ra một chút trên chết chỉ lực vẫn là chúng đích lạc trường thanh nửa phải thân một chỉ này đem lạc trường thanh toàn bộ cánh tay phải vai phải thậm chí non nửa khối lồng ngực đều bị sỏ xuyên biến mất nhưng cùng lúc Thái Hư Tử tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương vô tận thống khổ làm hắn đã không cách nào lại đối với lạc trường thanh khởi sướng tấn công lần thứ hai a 4 đây là cái gì cái gì tại phá lao hụ xương cốt Thái Hư Tử kêu thảm đau ở trong hư không lan lột, hắn suy một thanh xé mở đạo ý lộ ra thân thể đã thấy thân thể đã hiện lên trạng thái trong suốt tất cả những bọn người đứng xem liền gặp được làm bọn hắn tâm kinh hàn một màn. Tại Thái Hư Tử thể nội lại có đến trăm vạn mà tính, nhỏ bé trong suốt hơi dao, như ròi trong xương giống như bám vào tại hắn mỗi một tấc trên xương cốt. Những cái kia trong suốt hơi dao, ngay tại cắt, thổi mạnh xương cốt của hắn đối diện đã mất đi gần nửa đoạn thân thể lạc trưởng thành, ngồi trong vũng máu, một đôi băng đanh tinh ngô xuyên thấu qua bị huyết thủy cuối phát khẽ hở, lạnh lùng nhìn xem Thái Hư Tử thảm trạng thiên khiển tạo xương chi nhận. Tại Thái Hư Tử đổi giọng trong tiếng kêu thảm, trong cơ thể hắn xương cốt đã bị phá chỉ toàn xoắn nát, đã mất đi xương cốt trẹo trống, cả người hắn giống mì sợi một dạng mềm nuốt nằm ở trong hư không. Sau đó, da của hắn bắt đầu khô nứt ra cũng giống mục nát vỏ cây một dạng bắt đầu từng mảnh chóc ra. Khi làn da chóc ra xong, dấu ở dưới da huyết đục, đại gân, cũng bắt đầu khô mục, chóc ra. Lạc Trường thanh khàn khàn tiếng nói, thiết khiển, hủ thân thể chi mục. A ba sai sai, lão hủ biết sai rồi, nhanh tha lão hủ đi. Lão hủ cái này một lần nữa đeo lên vòng ngọc, lão hủ nguyện ý tự sát, cũng không muốn thụ cái này không phải người hành hạ. Thái Hư Tử kêu thảm đến nơi đây, đã không cách nào lại phát ra âm thanh, ngay cả cổ của hắn, cổ họng cũng mục nát chốc ra. Tiếp lấy, xuyên thấu qua hắn trong suốt thân thể có thể thấy được, nó thể nội kỳ kinh mạch, thập nhị chính kinh không gây cho nên tự đốt. Cái kia hừng hực lửa cháy bừng bừng đốt cháy lấy kinh mạch của hắn, cũng một đường hướng về đầu linh cung phương hướng lan tràn, đốt đi. Lạc Trường Thanh ho ra một ngụm huyết dịch đỏ thẫm, thiết khiển, đốt mạch chi hỏa. Khi thái hư tử kinh mạch bị đốt sạch, hỏa thế tại thể nội lan tràn đến linh cung lớp 4. Trong cơ thể hắn, đột nhiên xuất hiện một sợi vành ánh chi quang. Mà cái kia vành ánh chi quang lại bị từ quanh thân bách hải không hiểu vọt tới hàn thủy đổ vào, ba phủ. Tại hàn thủy ăn mòn phía dưới, vành ánh chi quang tựa hồ đang kinh lịch lấy một đoạn, bị dội tắt quá trình. Lạc Trường Thanh lại ho một miệng lớn, huyết dịch đỏ thẫm. Lúc này, hắn bị đánh nát gần nửa đoạn thân thể, miệng vết thương có tươi mới thì mềm, bạch cốt, kinh mạch bắt đầu biên chế khôi phục. Lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục tương thế. Hắn nói thiên hiển, tiên hồn chi thủy. Đến lúc này, Thái Hư Tử linh hồn tại bị Hàn Thủy ăn mòn phía dưới, theo cuối cùng một tia ánh ánh chi quan dập tắt mà hồn diệt. Cuối cùng, Thái Hư Tử thân thể hóa thành một chùm bụi bám chi thổ, bị trận trận thanh phong quét sạch mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Lạc Trường Thanh nói thiên hiển, mai táng đạo chi thổ, hướng trên đỉnh đầu cái kia đen như mực thiên uyên lần nữa khôi phục lại sáng sủa trời quang thái hư ngoài đạo tràng, đến hàng vạn mà tính các đại năng lặng ngắt như tờ tất cả mọi người chớ mắt xem hết thái hư tự trải qua hết thảy từng cái toát ra hãi nhiên kinh dị biểu lộ đó chính là trong truyền thuyết thiên khiển thật là đáng sợ lão hủ liền tự sát một trăm lần cũng không muốn tiếp nhận một lần thiên khiển lao tổ a thượng quan phi cùng tăng thiên đạo khư các cao tầng quỷ xuống đất bi thiết nhau nhau gập đầu vặn gối cùng tiến lao tổ nên đáng đợi viên chính cương thoát ra rất là hạ giận lý đạo nhiên lo lắng ánh mắt hướng lạc trường thanh nhìn lại nói trường thanh thể phách cực kỳ cổ quái hắn bị thái hư tử đánh nát gần nửa đoạn thân thể có thể tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong đều nhanh phục hồi như cũ đến bà vai sợ là ngay cả gần nửa canh giờ đều dùng không được liền có thể khôi phục như lúc ban đầu viên chính cương nói đại sư huynh không cần lo lắng thái hư tử đã chết không người lại có thể đả thương lạc hiền đệ bản tôn ai u không nói lạc hiền đệ thân chịu trọng thương chẳng phải là sẽ liên lụy hắn mặt khác bốn cái phát tướng tê thái hư điện các cao tầng nho nhau, nhau hít vào khí lạnh bọn hắn cũng rốt cục ý thức được mấu chốt của vấn đề lạc trường thanh bản tôn nhìn như là an toàn nhưng hắn bốn cái pháp tướng còn tại cùng địch nhân chiến đấu, bản tôn thụ thương, pháp tướng cũng sẽ thụ tổn hại, liên nói ý cảnh cũng muốn giảm một chút lạc hiền đệ nguy rồi. đám người phóng tầm mắt nhìn tới, đi quan sát mặt khác bốn cái pháp tướng chiến đấu. quả nhiên, tại Thái hư tử gian lận trước đó, lạc trường thanh chẳng những là đạo ý sắp chiến thắng, liền ngay cả Phật ý, nhò ý, kiếm ý, đao ý cũng sắp đại hoạch toàn thắng. có thể lúc này, tứ lại ý cảnh chiến trường bên trong, mỗi một cái lạc trường thanh pháp tướng thân đều chuyển tiếp đột ngột, đã rơi vào hạ phong, thậm chí là xu hướng suy tàn rõ ràng, bại cuộc gần. Viên Chính Cương nổi giận, cái này không công bằng, Thái Hư tự ra lận, dẫn đến Lạc Hiền đệ sắp đẩy bản đều thua. Lạc Hiền đệ, ngươi mau mau kết thúc so đạo. Ta nhìn hắn dám. Thượng Quan phi Tử trong hư không đứng lên, nghiêm nghị thét chói hai vang lên, chúng ta lão tổ ra lận, tự có thiên khiển đến thu. Nhưng hắn Lạc Trường Thanh nếu dám kết thúc so đạo, cũng là vi phạm thể độc, cũng muốn gặp thiên khiển. Lạc Trường Thanh ngươi rủ sao đều là chết. Thái Hư điện các cao tầng lún cuống, kết thúc so đạo là chết, tiếp tục làm hạ thấp đi, vẫn là chết. Trong đạo tràng, Lạc Trường Thanh bản tôn hít sâu một hơi, nói địa chủ. Viên huynh đường nội, thế cục còn chưa tới không cách nào vãn hồi tình trạng. Nếu ta quân nhau thỏa đáng, chưa chắc không thể tuyệt cảnh phùng sinh." Thượng quan Phi gần giọng nói, nói khoác mà không biết ngượng, "Chính ngươi nhìn xem ngươi cái kia bốn cái ý cảnh chiến trường, ngươi nếu ngay cả cái này đều có thể là bản, ta theo họ ngươi." Lạc Trường Thanh không nói chuyện, chậm rãi nhắm lại một đôi tinh mô 4. Kiếm thần pháp tướng, kiếm cảnh. Lấy lục quân kiếm tổ cầm đầu những người khiêu chiến, phía ngoài đoàn người đã phơi thay ngã xuống 13 cái kiếm đạo tán tu. Nhưng giờ phút này, lục quân kiếm tổ các loại các đại năng đã là toàn thân mang thương, có thể giờ phút này lại không lo được thương thế. Tất cả đều kinh ngạc nhìn lên bầu trời đây là có chuyện gì. Lạc trường thanh trước một khắc rõ ràng có thể giết tuyệt chúng ta, nhưng vì sao, kiếm của hắn đột nhiên biến thiếu đi. Cái kia tràn ngập giữa thiên địa vô số phi kiếm, số lượng nhiều như mênh mông sao dày đặc, cũng không biết vì sao, những cái kia đầy đủ đem lục quân kiếm tổ bọn hắn đuổi tận giết tuyệt phi kiếm, lại không biết có gì, lại phạm vi lớn cho bụi. Thường trôi phi kiếm hư không tiêu thất. Khi lục quân kiếm tổ bọn hắn kịp phản ứng lúc, cái kia đầy trời phi kiếm lại còn sót lại một nửa Lục quân kiếm tổ đem ánh mắt khiếp sợ, từ trên bầu trời thu hồi, tiếp theo hướng Lạc Trưởng thành kiếm thần pháp tướng nhìn lại, kinh hỉ nói, kiếm ý của hắn trở nên yếu đi, cơ hội tốt, chúng ta còn có thể lập bàn, nhanh, nhanh phản sát hắn. Như bắt không được cơ hội này, chúng ta tất cả đều phải chết. Chúng kiếm đạo đám tán tu vui mừng quá đỗi, trời cũng giúp ta. ha ha ha, ngay cả trời cũng trợ giúp chúng ta. Hắn lạc trường thanh, thật sự là chúng mục tiêu nên tuyệt. Trong tiếng cười điên dại, lấy lục quân kiếm tổ cầm đầu, liên hợp còn lại kiếm đạo đám tán tu cùng nhau thả ra kiếm ý. Tam giai chân tiên cấp, vạn kiếm uy tông kiếm ý, Phụ tá lao hủ nhất cử giết hắn. Bang, cái kia lục quân kiếm tổ đưa tay chỉ thiên, bên ngông kiếm ý trong nãy mắt ngưng tụ thành một thành 100. Không không không trợng thông thiên cư kiếm. Ngay sau đó, chúng đam tán tu kiếm ý hóa thành không có tận cùng tiểu kiếm, nhao nhao bay về phía cử kiếm, cũng dán vào đi lên, dung nhập trong đó. Chỉ một thoáng, cái kia thông thiên cư kiếm đạt đến trọn vẹn 250. Không không không trợ. Cùng lúc đó, kiếm thần pháp tướng tiện tay vung lên, hắn cái kia đầy trời phi kiếm cũng cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, lại còn sót lại 180. Không không không trợ. Tại kiếm ý trong thế giới, do kiếm ý ngưng tụ mà thành cư kiếm lớn nhỏ, bản thân liền đại biểu lấy kiếm ý cường đại hay không. Chớ nói kiếm thần pháp tướng kiếm ý rút lại phía sau đối phương trọn vẹn 70, không không không trượng, liên chỉ rất lại phía sau 10, không không không trượng, thậm chí 1000, 100 trượng, đều là tất bại chi cũ. Yếu chính là yếu, kẻ yếu chỉ có một con đường chết. Ha ha ha, kiếm ý của hắn quả nhiên bị suy yếu, giết hắn. Ầm ầm. Cái kia 250, không không không trượng tự kiếm, phách thiên cái địa, hướng kiếm thần pháp tướng chém xuống. Kiếm thần pháp tướng hít sâu một hơi, tâm hắn biết chính mình không đường tối lui cược một lần. Đem ta còn sót lại kiếm ý cực hạn phát huy, sức một chút hy vọng sống. Như không phá được kiếm này cảnh, tái tạo thế giới, liền một con đường chết. Nếu là phá vỡ được, mới có thể liều ám hoa minh. Nói xong, Kiếm Thần Pháp Tướng mặt lộ thế mà chi sắc, ngón tay thương cùng, một chỉ lấy xuống. 180000 trượng cự kiếm vỡ vụn, hóa thành vô hình kiếm ý theo cái kia bổ xuống một chỉ ầm ầm. Trước mắt kiếm cảnh trong thế giới, màn trời đã nứt ra một đạo tung hoành nam bắc trời khe hở. Theo sát lấy, toàn bộ thế giới sơn băng địa liệt, trong nháy mắt sụp đổ. Thành công. Kiếm Thần Pháp Tướng tinh mâu sáng lên. Khi toàn bộ kiếm cảnh sụp đổ là hư vô trong nháy mắt, Kiếm Thần Pháp Tướng thả người nhảy lên, tan biến tại không. Và anh Cơ hội là cùng một thời gian. Lục Quân Kiếm tổ bọn hắn 250. Không không không trợng cử kiếm, khó khăn lắm gián kiếm thần pháp tướng phía sau lưng, chém xuống. Phách không, chương 349. Ngươi đến cùng là ai? Chương 349, ngươi đến cùng là ai? Khi kiếm thần pháp tướng biến mất đồng thời, cái kia Lục Quân Kiếm tổ đầu tiên là khẽ giận mình, tiếp theo không cam lòng giống giận, đáng chết, hắn còn thừa kiếm ý, thế mà còn có thể phá mất chúng ta cơ cấu kiếm cảnh. Hắn ẩn mất rồi, cho ta tất cả đều thả ra kiếm ý, tìm cho ta. Như không phá hết pháp tướng của hắn, liền ra ngoài giết hắn bản tôn, cung cấp làm trái quy tắc. Tìm cho ta, bốn Hô, lạc trường thanh đột nhiên từ một gian đơn sơ trong nhà tranh kinh hãi ngồi dậy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bên cạnh mỹ phụ vội vàng cho hắn phủ thêm áo ngoài, đầy mặt vẻ u sầu. Phu quân, ngươi lại làm mắc ngông, nói hồ thoại. Kiếm ý gì? Cái gì giấu đi? Cái gì lục quân lão tổ? Ai, ngươi đến cùng lúc nào có thể khôi phục bình thường a? Lạc trường thanh run lên một hồi, tiếp theo cười khổ. Vợ a, ngươi không hiểu. Mỹ phụ nhân mắt hạnh trợn lên, ta làm sao không hiểu? Ngươi lão là ngóng nhìn đắc đạo thành tiên, có thể ngươi liên phi cũng sẽ không, ngươi thành cái gì tiên a? Lạc trường thanh lần nữa lắc đầu, ngươi không hiểu. Mỹ phụ nhân nói ta xác thực càng ngày càng không hiểu ngươi. Ngươi còn nói cái gì bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Ngươi giấu ở bọn hắn ý cảnh của chính mình ở trong. Bọn hắn khẳng định tìm không thấy ngươi. Đây không phải hồ thoại là cái gì? Lạc Trường Thanh nghe vậy, hơi kinh hãi. Ta trong mộng nói qua loại lời này, nói qua mấy lần. Mỹ phụ nhân buồn liên tục thở dài. Trước kia chưa nói qua loại này hồ thoại, tối nay là lần thứ nhất nói. Lạc Trường Thanh hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm. Ta lại miệng phun chân ôn, nhất định là lục quân lão tổ bọn hắn. Mau tìm đến ta. Không được, ta kiếm ý bị hao tổn, nhất định phải lĩnh ngộ cao cấp hơn kiếm ý, mới có cơ hội chuyển bại thành thắng nói, hắn xoay người xuống giường, hất lên áo ngoài hướng cửa gỗ đi đến đại trệ thế như vậy, ngươi đi đầu à mỹ phụ nhân vội và xoay người đi theo. lạc trường thanh có chút nhướng đầu, chớ cùng đến, thời gian của ta không nhiều lắm. đẩy cửa đi ra ngoài, lạnh lẽo hàn phong lôi cuốn lấy tuyết rơi, xông vào trong phòng, người mỹ phụ kia đông lạnh run run hai lần, đứng tại cửa ra vào nhìn qua lạc trường thanh đi xa bóng lưng, vẻ u sầu thảm đạm. mùa đông giá lạnh, tuyết lớn đầy trời, quanh co trên tiểu trấn người đi đường thưa thớt. lạc trường thanh tuyết, một bước một cái dấu chân đi tại trong gió tuyết, cùng đối diện người đi đường gặp thoáng qua người chừng nào thì tỉnh, người đi đường kia nói ngươi nói cái gì? Lạc Trường Thanh bước chân dừng lại, người đi đường kia mở mịt nhìn về phía Lạc Trường Thanh, ta nói cái gì? Có bệnh. Nói xong, vội vàng đi xa. Lạc Trường Thanh tinh mâu hơi khép, cái này, hẳn là lục quân kiếm tổ bọn hắn sắp tìm tới ta, báo hiệu. Thu hồi ánh mắt, đem đơn bạc cáo ngoài bọc lấy, ngược đi tới ngoài trấn tiệm thợ rèn đinh đinh đương đương rèn sắt âm thanh, giản lược dễ tốt lều bên trong bay ra. Lạc Trường Thanh ngừng chân tốt lều bên ngoài, nhìn chằm chằm lao thiết tượng chính gõ kiếm vôi, như có điều suy nghĩ, đã xuất thần. Trọng truy lục kiếm, hỏa hoa vang khắp nơi, lao thiết tượng lưỡi thẳng người, a, là tiên sinh lại tới. Lạc Trường Thanh cười cười. Lão trưởng, ngươi tiếp tục, không cần để ý tới ta." Lão Thiết Tượng dùng tràn đầy lỗ rách khăn tay lo mặt, "Ta liền không rõ, ngươi một cái người đọc sách, sao đối với rèn sắt đúc kiếm hiếu kỳ như vậy? Mấy năm này ngươi mỗi ngày đến xem, nhưng cũng không gặp ngươi muốn mua kiếm à. Ngươi như thích xem đúc kiếm, sao không đi trong thành đúc kiếm đường nhìn? Bọn hắn đúc kiếm kỹ thuật nhưng so với ta lão già hoang hẻm này cao minh nhiều." Lạc trường thanh như có điều suy nghĩ, nói đại đạo đơn giản nhất, kiếm đạo tinh diệu, thường thường liền dấu ở cái này, nhất bình thường chi tiết ở trong. Lão Thiết Tượng không rõ nội tình, lắc đầu, tiếp tục túi đầu rèn sắt, thuận miệng nói, "Ngươi chừng nào thì tỉnh?" Lạc Trường Thanh nghe vậy, đem đầu giảm thấp xuống một chút, không nói gì. Cha ngươi nói cái gì? Bên cạnh, Lão Thiết Tượng hai đứa con trai cũng đứng thẳng lưng lên, bùn trồn. Lão Thiết Tượng ngẩng đầu, kỳ nói, ta nói cái gì? Đại Nhi Tử nói ngươi hỏi Lạc Tiên Sinh, lúc nào tỉnh? Lão Thiết Tượng nói thả ngươi nhị thẩm dám. Lão Tử lúc nào nói qua loại này hù thoại, các ngươi bị nóng nọc đi, tranh thủ thời gian làm việc. Hai đứa con trai bị chửi tìm không thấy Nam Bắc, Đại Nhi Tử trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, rõ ràng đã nói. Sau nửa canh giờ, Lão Thiết Tượng lao về mồ hôi, ngồi tại trên ghế nghỉ ngơi đối với lạc trường thanh quát tay, lạc tiên sinh trở về đi, đường xem, những ngày này cũng không quá bình. nghe nói bọn quan binh chính bốn chỗ đuổi bắt trộm phạm, đã tại sát vách trên thị trấn giết thật nhiều người. lạc trường thanh cảnh rất nói, khi nào thì bắt đầu? lão thiết tượng vừa định nói chuyện, đột nhiên nhìn về phía đầu phố, biểu lộ khủng hoảng đứng lên. lạc trường thanh tinh mâu run lên, thuận ánh mắt nhìn lại, chính gặp một chi thiết kỵ đội ngũ, đạp tuyết mà đến. cầm đầu một tên tướng lĩnh, ngón tay lạc trường thành mặt giận dữ, tìm được giết hắn. hô, uống, chúng thiết kỵ tiếng quát run trời. Những người này lại thả ra kinh người kiếm ý. Từng chôi phi kiếm trống rỗng xuất hiện, chừng mấy và nhiều, mỗi một chôi phi kiếm đều chỉ hướng Lạc Trường Thanh, vận sức chờ phát động. Mẹ của ta à, đó là cái gì nha? Bọn hắn sẽ ảo thuật. Lao Thiết Tượng đại nhi tử, bị hù đặt mông ngồi liệt trên mặt đất giết. Trong chốc lát, đến hàng vạn mà tính phi kiếm, tựa như kia chớp hướng Lạc Trường Thanh vào tới. Lạc Trường Thanh tinh mâu hơi khép, lập tức phóng xuất ra càng mạnh kiếm ý, đem đối phương áp chế, càng làm cái kia mấy vạn phi kiếm cứng đờ tại trên nửa đường, rãy lại không cách nào lại tiến nửa tấc. Lạc Trường Thanh mắt, ánh mắt đảo qua, nói với ta: các người đến tìm tới nơi này nhưng chưa thấy qua ta thiết kỵ đội ngũ biểu lộ đột nhiên ngây dại ra tiếp theo nhau nhau quay người đường cũ trở về như vậy kỳ huyễn một màn đem lão thiết tượng phụ tử ba người sợ ngây người lạc trường thanh thu hồi ánh mắt ngay tại chỗ ngồi tại trong tuyết lão trượng, tiếp tục đúc kiếm ai nha lão đầu tử cũng không dám đúc lão thiết tượng gặp qua lạc trường thanh thần uy giờ phút này đã là trong lòng run sợ không dám không nghe theo đinh đinh đang đang thanh âm lại vang lên nữa chỉ là tiết tấu lộn xộn rất nhiều hô lạc trường thanh lắc đầu biểu lộ nghiêm trọng không có khả năng chậm chế nữa đi xuống tìm tới người của ta sẽ càng ngày càng nhiều. Có thể, đến tột cùng nên làm như thế nào mới có thể đem kiếm ý lần nữa đột phá, tăng lên một giai đầu? Ý thức được mình bị tìm tới thời gian, càng ngày càng gần. Lạc Trường Thanh phiền muộn, thuận miệng nói: Lão trưởng, ngươi cho là cái gì là kiếm? Lão Thiết Tượng vội vàng lắc đầu. Lạc Tiên Sinh là người tu tiên, lão đầu tử đã nhìn ra, cũng không dám mua rượu trước cửa lỗ ban. Lạc Trường Thanh nói không có việc gì, nói: Lão Thiết Tượng nghĩ nghĩ, kiếm a, không phải liền là dùng để giết người, còn có thể có cái gì thuyết pháp? Ân, ý tưởng này ngược lại là chất pháp Lạc Trường Thanh chỉ vào đầu phố có thể ngươi thấy vừa rồi những người kia thả ra phi kiếm, còn cho là kiếm, là đơn giản như vậy à? Lão Thiết Tượng kỳ nói, những cái kia tu tiên bọn con mình, thanh kiếm làm lại sức tưởng tượng, có thể nói đến cùng, không phải là dùng để giết người sao? Lão Đầu Tử không biết cái gì con con Quán Đại đạo lý, chỉ biết là chỉ cần một kiếm có thể đâm chết người, còn nó là kiếm gỗ, thiết kiếm, ngân kiếm, kim kiếm, kết quả không đều như thế. A, lạc trường thanh tinh mâu sáng lên, rơi vào trầm tư. Lão Thiết Tượng thấy mình nói lời, thế mà có thể làm cho người đọc sách lạc tiên sinh đều coi trọng như vậy, lập tức thả bản thân, mặt mày hớn hở nói ai nha? Hai năm trước lao già ta tại giã ngoại hoang vu gặp được một cái chó hoang, con chó kia có thể hung, gọi là một cái liều mạng đuổi ta à. Ngươi nói có khéo hay không? Lão đầu tử đúc cả một đời kiếm, hết lần này tới lần khác vào lúc đó trong tay nhưng không có kiếm. Đem lão đầu tử ép theo chân đạp đoạn một cây ven đường gậy gỗ, ai nha a. Một gậy liền đem cái kia đáng chết cho hoang cho sự chết. Khi đó lao đầu tự liền muốn chỉ cần có thể giết chó hoang, khúc gỗ kia cây gậy nhưng so sánh kiếm đều tốt làm. Ân. Lạc Trường Thanh đột nhiên ngẩng đầu, thể hồ quán đỉnh, từ đây liền không lúc ních, ngay cả lao thiết tượng bọn hắn thu quán, khuyên hắn đều nghe không được. Lần ngồi xuống này chính là 7 ngày 7 đêm, đại tuyết đem hắn chôn thành người tuyết. Ngày thứ 8, người tuyết bỗng nhiên lắc một cái. Làm gì câu nệ tại kiếm? Tâm nếu có kiếm, gậy gỗ có thể làm kiếm, ngay cả đao cũng có thể làm kiếm, thương cũng là kiếm, vạn vật đều là kiếm. Hiểu, ta hiểu. Lạc Trường Thanh lòng có cảm giác, thi tay hướng về cái kia phong tuyết vung đi. Bông tuyết lượn trời, mỗi một phiến đều sắp bén. Khi bông tuyết xẹt qua túp lều, túp lều lại bị bông tuyết cắt thành một chỗ mảnh vụn. Ngón tay hắn cây cối, hàn phong đánh tới, gió cũng như kiếm, đem cây cắt thành mảnh gỗ vụn. Lúc này ngựa đạp tuyết bay thanh âm từ bốn phương tám hướng đánh tới, một chi khổng lồ thiết kỵ đội ngũ, đem lạc trường thanh bao vây lại, chợt như nêm tối, lạc trường thanh tinh mâu lạnh lẽo, hoành chỉ vung lên, gió tuyết đầy trời, đem địch nhân cắt thành thịt vụn. hắn ngẩng đầu nhìn ra xa hư không nơi xa, tại cái kia tuyết trắng mênh mang một tòa hùng phong phía trên, có tiếng nói bay tới, tìm tới ngươi. lạc trường thanh một bước phóng ra, dẫm ở trong hư không, không gian ngưng tụ làm kiếm. hắn đứng chắp tay, đạp kiếm bay hướng núi tuyết. giữa đường qua nhà của mình lúc, trong nhà lá mỹ phụ nhân lão đảo lao ra, thét chói thai vang lên, phu quân, ngươi còn bất tỉnh. Lạc Trường Thanh ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương một chút, lôi cuốn lấy phong tuyết, bay tới cái kia hùng phong sườn núi. Một tên đạo khư tán tu từ trên núi lao xuống, ngón tay Lạc Trường Thanh, ngươi dám một người đến đây, ngươi nhất định phải chết. Nói xong, tán tu kia một bộ đạ tinh trước dáng vẻ, hướng Lạc Trường Thanh phát tay. Gió tuyết đầy trời, đều là hóa thành sắc bén phi kiếm, vô lượng đến tới. Lạc Trường Thanh tinh mâu du lên, ngay cả ngươi cũng hiểu, hắn cũng phát tay nên chiến, vô số bông tuyết nho nhau, nhau đổi bính, trong không khí đinh đinh đang đang không ngừng bên thai. Tán tu kia ngón tay Lạc Trường thành Lạc Trường áo mỏng lập tức sắc bén như kiếm, cũng hướng vào phía trong lõm. Xuy suy, sắc bén áo mỏng cánh góc, đâm rách làn da, máu tươi chảy ngang. Lạc Trường thanh tinh mâu hơi khép, ngộ không tệ, đáng tiếc còn chưa đủ tinh diệu. Hắn nhấc cánh tay, ngón tay tán tu, quần áo mặc dù khỏa chặt thân thể, nhưng ngươi thời khắc bao phủ tại trong không gian. Không gian cũng có thể làm kiếm. Tán tu kia nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Xuy. Tiếp theo một cái trước mắt, lôi cuốn lấy tán tu không gian, đột nhiên sắc bén, cũng phi tốc lưu động. Tán tu kia không thể phát ra tiếng kêu thảm, liền bị không gian xoát nát. Lạc Trường thanh dạo chơi xuyên qua máu nhuộm băng tuyết, mười bậc mà lên lại một tên tán tu từ xa không bay tới, đưa tay thời khắc, không gian ngưng tụ thành một thanh thông thiên cự kiếm. lạc trường thanh mắt nhìn cự kiếm, có chút gật đầu, không đủ tinh diệu. nói xong, hắn tiện tay vung lên, sát ý thành kiếm. chỉ một thoáng, trong cơ thể hắn bắn ra quần cuộn sát ý, quét sạch đối phương không gian cự kiếm, đem cự kiếm kia xoắn nát, đem đối phương diệt sát. mà đối phương pha toái kiếm phiến bắn tung phải tới, đem lạc trường thanh thiết huyết đục mơ hồ. hắn lần nữa ngực lên, một cái tiếp một cái tán tu, không ngừng từ xa không bay tới. hắn liền một cái tiếp một cái giết, gập trên sơn đạo, nôn ngang lộn xộn nằm đầy thi thể. Rốt cục, hắn đi tới đỉnh núi, lại một tên tán tu, từ trên trời giáng xuống. Lạc Trường Thanh tinh mâu khẽ nâng, bình tĩnh tự nhiên, không có thua sai. Ngươi là một tên sau cùng tán tu, không đang chú ý, để lục quân kiếm tổ tới tìm ta. Tán tu kia nghe vậy, nếu mày, ngươi đang nói cái gì hồ thoại? Ta giết ngươi, liền có thể thắng được vấn này. Nói xong, tán tu kia vào tới. Lạc Trường Thanh lắc đầu, lấy kiếm ý cùng đối phương chém giết. Một phen kịch chiến qua đi, tán tu kia bị tại chỗ chém ngang lưng, mà Lạc Trường Thanh lại thêm một đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương. Tán tu kia ngã trong vung máu, trong miệng ho ra máu, không đi tới. Ta lạc trường thanh lại bại vào tay ngươi. Khủ. Ta không cam tâm. Cái gì? Lạc trường thanh kiếm mi hơi nhũ, nhìn qua cái kia chết đi tán tu. Ngươi đang nói cái gì hồ thoại? Ngươi là lạc trường thanh. Hồng nôn luật ngữ, ta mới là lạc trường thanh. Tán tu kia ho ra máu cười thảm. Ha ha, ha ha ha, ngươi hồ đồ rồi, ta mới là lạc trường thanh. Lạc trường thanh lắc đầu, vung tay ở giữa, một chùm đông tuyết hội tụ thành kính, trôi giạt đến tán tu trước mặt. Tán tu kia nhìn lướt qua trong kính chính mình, đột nhiên thất tinh đứng lên. Không, không đối. Ta không giải dạng này, ta là lạc trường thanh. Ai sửa lại dung mạo của ta? ta mới là lạc trường thanh a. lạc trường thanh rêu rêu nói, ngu xuẩn. tán tu cả giận nói, đáng chết tên giả mạo, chính ngươi nhìn xem ngươi là ai? nói xong, tán tu cũng huy động bàn tay, ngưng tụ một mặt băng kính, bay tới lạc trường thanh trước mặt. lạc trường thanh khinh miệt chuyển di ánh mắt, hướng băng kính kia nhìn lướt qua. cái nhìn này nhìn lại, cả người như bị xét đánh. nhìn qua trong gương khuôn mặt giàn mua, hắn toàn thân run rẩy một chút. sao? tại sao có thể như vậy? cái này, cái này không đúng. ta là lạc trường thanh a, làm sao người trong gương là lục quân kiếm tổ? đáng chết tán tu, ngươi dám mê hoặc ta? tán tu trả lời không được nữa đã khí tuyệt bỏ mình. Lạc Trường Thanh luống cuống, hắn vội vàng đem chính mình băng kính gọi trở về, cũng nhìn gương tự chiếu. Phù phù. Khi thấy chính mình trong gương chính mình lúc, hắn giống như là thấy được trên đời này nhất hoang đường một màn, toàn thân vô lực, ngồi liệt trên mặt đất. Đúng lúc này, san sát tiếng bước chân từ trên sơn đạo văng lên. Lạc Trường Thanh mở mịt hướng tiếng bước chân kia phương hướng nhìn lại đã thấy, một người áo choàng đă tuyết, còn lưng thân thể đi tới đỉnh núi Lão Trượng. Lạc Trường Thanh mở mịt, "Sao ngươi lại tới đây?" Tiếp lấy, hắn lập tức run lên, nghiêm nghị nói, "Tiệm tợ rèn cách nơi này núi 3000 giảm, ngươi làm sao qua được? Ngươi đến cùng là ai?" Chương 350, ngươi cùng nhau. Chương 350, ngươi cùng nhau. Lao Thiết Tượng mắt giả khẽ nâng, thâm ý sâu sắc mà nhìn xem Lạc Trường Thanh, "Ta mới là Lạc Trường Thanh." Lạc Trường Thanh cả giận nói, "Nói bậy nói bạn. ta hiểu được, vừa rồi tán tu kia nhất định là ngươi an bài, cùng ngươi bây giờ nói lời, đều là đến mê hoặc ta." Cậu tặc, ngươi muốn loạn tâm trí ta, không có cửa đâu. Ta đã lĩnh ngộ trong lòng có kiếm ta như giết ngươi, nhìn ngươi còn như thế nào quái phá. Nói xong, Lạc Trường Thanh đưa tay vung lên, kiếm ý tàn phá bừa bãi bốc lên. Cái kia do tuyết đẩy thiên đôn là hóa thành kiếm, hướng về Lao Thiết Tượng điên cuồng đâm tới. Chỉ là hắn giờ phút này đã ở cùng tán tu trong chiến đấu thân chịu trọng thương, ngay sau đó thi triển kiếm ý cũng yếu kém rất nhiều đối diện Lao Thiết Tượng nhìn xem cái kia đánh tới phong tuyết, gật đầu nói, không hổ là lục quân kiếm tổ, ngộ không tệ, so với cái kia đạo khư đám tán tu mạnh hơn nhiều, nhưng còn chưa đủ tinh diệu. Tiếng nói phủ lạc, Lao Thiết Tượng làm một cái đưa tay động tác. Chỉ một thoáng, hóa thân kia làm kiếm gió tuyết đầy trời, đúng là đột nhiên đứng tại trên nửa đường. Mỗi một hạt dừng lại ở trong hư không đông tuyết, đều có thể thấy rõ ràng, nhưng là không lúc đích. Phản phất thời gian tại thời khắc này, bị dừng lại bình thường cái này. Lạc trường thanh tinh mâu nghiêm nghị đông nhiên lui lại ba bước, nhìn xem cái kia bị đứng im phong tuyết, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. hắn vội vàng lại thi triển kiếm ý, đi không chế những cái kia phong tuyết chi kiếm, có thể phong tuyết vẫn là không nhúc nhích tí nào. lạc trường thanh hãi nhiên hỏi cái kia lão thiết tượng, ngươi làm sao làm được? lão thiết tượng nói kiếm ý của ngươi rõ ràng đã mạnh hơn vừa rồi những tán thu kia, lại như cũ tại trong đối bính bị thương, có biết vì sao à? chính là bởi vì ngươi lĩnh nộ cấp độ còn chưa đủ cao, ngươi chỉ học được ta vạn vật đều là kiếm coi như ngươi kiếm ý mạnh hơn đối phương, y nguyên có khả năng bị đối phương kiếm ý làm bị thương. Mà ta hiện tại chiêu này, cao hơn ngươi một tầng, là người khác chi kiếm, cũng là ta kiếm phương diện." Nói, Lao Thiết Tượng lấy hai ngón kép lại, hướng về Lạc Trường Thanh, nhẹ nhàng vùng một chỉ. Cái kia dừng lại tại trên nửa đường gió tuyết đầy trời, bỗng nhiên nghịch hướng bay về phía Lạc Trường Thanh. Phốc phốc phốc phốc. Từng mảnh từng mảnh thật nhỏ bông tuyết, sắc bén như kiếm, từ Lạc Trường Thanh chính diện bắn vào, từ mặt sau xuyên thấu mà ra. Chỉ một thoáng, từng đạo huyết tiễn từ Lạc Trường Thanh thủng trăm ngàn lỗ trong vết thương, tiêu xạ đi ra. Cái kia Lạc Trường Thanh vang ngã xuống đất, thống khổ ho ra từng mảnh huyết hoa đỏ thẫm. Lão Thiết tượng chỉ vào những bông tuyết kia, đây vốn là kiếm ý của ngươi biến thành, nhưng khi bọn chúng trở thành kiếm của ta lúc, liền sẽ chỉ nghe lệnh tại ta. Tầng thứ cao hơn kiếm ý, chỗ tốt ngay ở chỗ này, chỉ cần kiếm ý của ta mạnh hơn ngươi một chút xíu, ngươi cũng không cách nào thường tới ta mảy may. Lạc Trường thanh ánh mắt tan dã, chậm chạp mà nhìn chằm chằm vào những cái kia phong tuyết, kiếm của ta cũng có thể trở thành kiếm của ngươi. Khục, ha ha, ha ha ha ha. Lão Tặc, nguyên lai like ngươi thâm tàng bất lộ. Nói như vậy, trước đó tại tốt lúc, nguyên lai like ngươi nói những lời kia tại điểm hóa ta, khó trách, có thể ngươi lại còn lưu lại càng mạnh một tay không chịu truyền ta. Lão Thiết Tượng nói đương nhiên, ta chính là muốn giết ngươi, muốn cho ngươi cùng ngươi tán tu tàn sát lẫn nhau, muốn cho thân ngươi bị trọng thương. Lục Quân, ngươi bại, ngươi đánh rắm Ta không phải Lục Quân, ta là Lạc Trường Thanh. Lạc Trường Thanh cơn xanh nổi lên, gào thét, ngươi đừng nói cho ta, là ngươi xoắn cải trí nhớ của ta, để cho ta nghĩ lầm chính mình là Lạc Trường Thanh. Quả thực là cho cười. Trí nhớ của một người, bản thân nhận biết, không dễ dàng như vậy cải biến. Lão Thiết Tượng nói ân, hoàn toàn chính xác rất khó, cái này cũng đúng là ta bình đi hiểm chiêu. Lạc Trường Thanh nói nói bậy, nếu ngươi xuyên tạc ta ký ức ta không có khả năng một chút cũng không có ý thức được. Lão Thiết Tượng gật đầu, ngươi đương nhiên có chỗ phát giác, thế tử của ngươi, cùng mỗi một cái nói với ngươi, ngươi chừng nào thì tỉnh lại người, đều là ngươi tiềm thức đang đối kháng với. Nói với ngươi câu nói này càng nhiều người, liền đại biểu ngươi càng tiếp cận thanh tỉnh. Lạc Trường Thanh nói không đối, ngươi cũng đã nói câu nói này. Lão Thiết Tượng nói ơn, vì dung nhập giả tượng, để cho ngươi cho là ta cũng là hư cấu người giả cái này rất hữu hiệu không phải sao? Lạc Trường Thanh nghi thần nghi đứng lên, những quan binh kia không nói loại lời này, chẳng lẽ những quan binh kia là ngươi ý cảnh biến thành? Nhưng bọn hắn không giết chết được ta. Lão Thiết Tượng nói những quan binh kia không phải là vì giết ngươi, chỉ là vì làm sâu sắc ngươi chính là Lạc Trường Thanh nhận biết, đây là một tay để phòng biện pháp, đề phòng ngươi tỉnh táo lại. Lạc Trường Thanh nhíu mày, hay là nói bậy, ngươi hay là gạt ta. Điểm này trò vặt không có khả năng đem ta ý thức che đậy rơi. Lão Thiết Tượng nói chuyện để che đậy một người ý thức, cơ hồ là không thể nào, ngươi luôn có thể căn cứ từng ly từng tí chi tiết mà dẫn phát bản thân hoài nghi. Cho nên ta lưu lại một tay càng mạnh để phòng biện pháp. Chuyển gì ngươi lực chú ý. ngộ kiếm. Lạc Trường Thanh cơ hồ thốt ra. Lão Thiết Tượng gật đầu, coi ngươi ngộ kiếm lúc. Mới có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, không có tinh lực đi suy nghĩ chính mình đến tổn cùng là ai. Lục Quân, ngươi cùng nhau. Lạc Trường Thanh kinh ngạc, nguyên lai like ngươi là cố ý. Ngươi cố ý điểm hóa cho ta lĩnh hội cao cấp hơn kia bí, chỉ vì. Lão Thiết Tượng gật đầu, kéo dài thời gian để cho ta tận khả năng khôi phục thêm một chút. Không chỉ là ngươi, cùng ngươi cùng nhau tất cả tán tù đều cho là bọn họ chính mình là Lạc Trường Thanh. Lục Quân, xem ra ta thắng, đây hết thảy đều kết thúc. Nói xong, Lão Thiết Tượng hai ngón khép lại làm kiếm, nhẹ nhàng một cái hoành vung. Xuy. Lạc Trường Thanh, chém ngang lưng. Theo sát lấy, cái này toàn bộ tuyết trắng mênh mang thế giới, chợt để sụp đổ tăng giá, bốn. Thái hư đạo chẳng cục. Lục Quân kiếm tổ cuồng phún một miệng lớn máu đỏ. Toàn thân các nơi đau xót, nhất là bị chém ngang lưng thống khổ, làm hắn thất kinh túi đầu nhìn về phía mình thân thể. Lại lúc ngẩng đầu, trong mê mang mang tức giận ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt lao thiết tượng. Cùng, lao thiết tượng phía sau, mất đi gần nửa đoạn thân thể Lạc Trường Thanh bản Tôn. Giờ phút này, Lạc Trường Thanh bản Tôn, vết thương đã chữa trị đến bả vai phụ cận, chỉ kém đầu vai cùng cánh tay còn trương ngưng tụ thành hình. Lục Quân Kiếm Tổ đầy mặt bi thương, thời khắc hấp hối, suy yếu chỉ vào Lạc Trường Thanh. Ngươi, ngươi, khủ, điều đó không có khả năng ta không phải Lục Quân, ta là Lạc Trường Thanh. Ngươi là giả, ta mới là thật. Ha ha, ha ha khủ, ha ha ha ha. Tiếng cười của hắn càng ngày càng yếu, mỹ mắt cũng càng ngày càng nặng. Khuyển khắc sau, rốt cục nhắm hai mắt lại lao tổ. Tây mạc đạo sư, Diệp Văn Khanh bi thống la lên. Ngoài đạo tràng, những đại năng kia những bọn người đứng xem, trơ mắt xem hết Lục Quân Kiếm Tổ bị lừa toàn bộ quá trình, chỉ cảm thấy một khí lạnh bay thẳng đỉnh đầu. Ngọc Hoa Đế tôn hoa dung thất sắc, đạo quân ý cảnh, đơn giản xuất thần nhập hóa. Cái kia lục quân tại trước khi chết, lại vẫn không chịu tin tưởng hắn chính mình là lục quân, thật là đáng sợ một tên Tây Mạc đạo khư tán tu, lòng vẫn còn sợ hai nói. Cái tên lạc trường thanh không chỉ là ý cảnh cao minh, hắn là lục quân bảy tầng tầng cái bẫy, càng là kín đáo không thiếu sót. Dù là trong quá trình này, lục quân có thể thanh tỉnh một lần, chết liền nhất định là lạc trường thanh. Ván này, lạc trường thanh là dùng đầu gõ thắng, chúng các đại năng hai mặt nhìn nhau đột nhiên. Dao ý chiến trường phương hướng, một bộ thân thể bị chém thành hai đoạn người, từ ý cảnh trong thế giới rơi xuống đi ra tê. Hoàng Long Đao Tổ. Cái kia Hoàng Long Đao Tổ rơi xuống đất, đem lưu lạc trên mặt đất ngũ tạng lục phủ, hốt hoảng hướng khoang bên trong lay lấy không không, ta làm sao lại chết, ta thế nhưng là Lạc trưởng thành ta là Thái Hư Điện tổng các chủ, ta là trưởng Thanh Đạo Quân, ta ngưng tụ ra năm tôn pháp tướng. Ta sẽ không chết. Bá Đao pháp tướng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống Hoàng Long Đao Tổ, "Hoàng Long, ngươi cùng nhau." Thời khắc hấp hối, Hoàng Long Đao Tổ hư nhục tê nói bậy. "Lão Hủ không phải Hoàng Long, lão hủ là, lão hủ, lão hủ, ta vì sao tự xưng lão hủ? Ta thế nào? Ngươi cho ta trong đầu rỡ cho gì?" A. Ha ha, ha ha ha ha, ta là lạc trưởng thanh. Hoàng Long Đao Tổ gian nan quay người, Viên Minh cứu ta. Ta không muốn chết khục ta không. Nói đến đây, Hoàng Long Đao Tổ chậm rãi khép lại hai mắt, khí tuyệt bỏ mình lao tổ a. Tây Mạc Đạo Khư cắt cao tầng đau thấu tim gan. Đến tận đây, Tây Mặc Đạo Khư hai cái lao tổ, toàn bộ ngã xuống, không một may mắn thoát khỏi. Cuối cùng còn sót lại Tăng Thiên Đạo Khư giả nam lao tổ, đùi hồng lao tổ. Hoa, những bọn người đứng xem mồ hôi lạnh chảy ròng, ngay cả Hoàng Long Đao Tổ cũng cũng cùng nhau thượng quan phi kinh hoảng lấy, nguy rồi, chúng ta hai cái lao tổ, chẳng lẽ cũng. Vạn chúng, vội vàng đem ánh mắt hướng chiến trường nhìn lại. Nọ ý thế giới, phồn hoa khu náo nhiệt ta vì cái gì không nhớ nổi đâu. Lạc Trường Thanh đứng đang vẽ trước sạp, trong tay bưng lấy một bức tranh hoa điệu làm, nhíu mày trầm tư. Phồn hoa trên mặt đường, những người đi đường chính khủng hoảng tứ tán, đều là bởi vì, Lạc Trường Thanh dưới chân trên mặt đất, chính đột ngang lộn xộn chạy đến 12 cái đạo khư tán tu thi thể. Hiển nhiên, từ Lạc Trường Thanh nuốt máu hai tay đến xem, những thi thể này đúng là hắn ký tác. Nhưng lúc này, hắn lại không tâm tư đi để ý tới thi thể, cũng không có rảnh rỗi đi xem trong tay họa tác. Hắn trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn về phía mua vẽ lão ông. Vì cái gì? Ta cố gắng nhớ lại, làm thế nào cũng không nhớ nổi, ta càng lâu trí nhớ lúc trước. Lão ông không có trả lời, mà là đem bình tĩnh ánh mắt, xuyên qua Lạc Trường Thành, nhìn phía đối diện trên đường phố, xem ra là tiến hành không nội nữa. Nói câu nói này, là bởi vì trước một khắc còn tại kinh hoàng chạy trốn những người đi đường, giờ khắc này tất cả đều ly kỳ bình tĩnh lại. Bọn hắn không còn chạy trốn, mà là mặt không biểu tình, từ bốn phương tám hướng hướng về bảy tụ đến. Lạc Trường thanh quay đầu nhìn về phía những người đi đường. Những người đi đường đồng thời há miệng, trăm miệng một lời, tỉnh lại. Vạn chúng cùng kêu lên gào to, thiếu như kinh lôi quát lớn âm thanh, làm cho lạc trường thanh đống nhiên run run một chút. hắn kiếm mi hơi nhũ, trong ánh mắt tràn đầy địch ý. tiếp theo, địch ý dần dần tiêu tán, lông mày rã ra. cuối cùng, hắn cười. hắn quay người lại, nhìn về hướng bán tranh lão ông, nói ngươi biết không? ngươi một năm này liên tiếp bán cho ta 13 bức tinh diệu hóa tác, mỗi một bức đều đối với ta dẫn dắt rất lớn. hắn mỉm cười, từ giới hội họa bên trên cầm một cây quyển trục chưa ghi, lại mang tới bút vẽ, tại cái kia quyển trục chưa ghi cắn câu điểm cái gì? hắn biểu lộ rất không màng danh lợi, không đội vã, một bên vẽ lấy cái gì? trong miệng nói cũng không ngừng, cái kia 13 bức họa làm ta như nhặt được chí bảo, không gì sánh được say mê, đến mức suýt nữa quên mất chính mình còn để ý cảnh ở trong. Người chiêu này chơi rất xinh đẹp, nhưng cũng tiếc ta vẫn là tỉnh. Đương nhiên, vấn đề không ở đây ngươi, mà tại ta. Lúc này, hắn hoàn thành họa tác, cười híp mắt ngẩng đầu lên, từ từ con đường, ta từng một lần mê thất qua. Ta từng tẩu hỏa nhập ma, không phân rõ chính mình là ai, ta giết lầm thê tử của mình, con cháu cũng đau đến không muốn sống. Hắn cười mỉm nói ra cái này đáng sợ hiện thực, cũng đem chính mình họa tác hiện ra cho lão ông đi xem. Trên bức họa Vẽ là một đoàn sinh động như thật hỏa diễm. Hắn mỉm cười, ta từng có một lần thống khổ kinh lịch, cho nên ta quen thuộc thời khắc nhắc nhở chính mình, đến tột cùng là ai? Ta, không phải Lạc Trường Thanh, ta là Bùi Hồng. Hắn đem bức tranh đó, nhẹ nhàng run một cái. Trong bức họa hỏa diễm, đúng là bay ra, lại điên cuồng tăng vọt, hóa thành đầy trời biển lửa. Ngươi điểm hóa ta một chiêu này vung mực trở thành sự thật phi thường cao cấp, ta thích vô cùng. Vì biểu đạt đối với ngươi tình ý, ta đem dùng một chiêu này nho ý tới lấy tính mệnh của ngươi. Lạc Trường Thanh, ngươi có thể chết. Cái kia vô tận hỏa diễm, đột nhiên hội tụ thành một đầu hỏa long, hướng lão ông quét sạch mà đi. Cái kia hỏa long nhiệt độ độ cao, không thể tưởng tượng. Khi hỏa long ngưng tụ thành hình trong nháy mắt, toàn bộ phồn hoa khu ngã tư, cùng trên đường vô số người đi đường, tại thiêu đốt bên dưới trong nháy mắt khí hóa. Đối mặt với kinh khủng hỏa long, lão ông kia lại là không chút hoa mang, nói người rất thông minh, nội tính rất mạnh. Nhưng hung mực trở thành sự thật còn chưa đủ cao cấp. Đến, cho ngươi xem một chút cao minh hơn. Chương 351, trang chu vé điệp. Chương 351, Tràng vé điệp. Lão ông kia cũng nhặt lên một cây bút vẽ. Cũng dây bút hướng về đánh tới hỏa long một bút quét ngang vung mực có thể thành thật không giả nhưng cao cấp hơn cách làm cũng có chính là cái này hắn gái kia quét ngang đi ra một bút vậy mà đem hư không trùng bôi ra một dài mảnh mực ấn tựa như là viết sai văn tự bị một bút xóa đi bình thường cái kia bùi hồng lao tổ hỏa long thế mà bị xóa đi một nửa bùi hồng lao tổ biểu lộ cứng đờ lão ông kia đã là đầu bút lông trở về lại về quét một bút một bút này trực tiếp đem còn lại nửa cái hỏa long bôi không có cái này bùi hồng lao tổ chấn kinh hắn dùng sức rủi rủi mắt phản phát sợ chính mình nhìn lầm bình thường có thể cái kia hòa lòng đích thật là không có. chật bùi hồng lao tổ đúng là lộ ra si mê trí tướng thật là cao minh nho ý, ngươi làm như thế nào? vì sao ta từ ngươi 13 bức họa quyển bên trong không tham ngộ ngộ đến? ngươi không chịu dạy cho lão hủ. lão hủ chính mình học. nói xong bùi hồng lao tổ cũng học lão ông đem bút về hướng lão ông chỗ phương hướng, đung nhiên một cái quét ngang. một lát sau bốn cái này sao có thể? vì cái gì lão hủ làm không được? bùi hồng lao tổ thẹn quá hóa giận. đều là bởi vì hắn cái kia hành vùng một bút vẹn vẹn chỉ là ở trong hư không lưu lại một đầu thật dài mực ấn cái kia mực ngấn lơ lửng trên không trung, tạo thành một đầu hư vô hành dáng, lại không đem càng xa xôi bất cứ sự vật gì bôi lên rơi. hắn bút vẽ vẽ ở vị trí nào, vị trí nào mới bị bôi lên. nhưng mới rồi lao ông rõ ràng khoảng cách hỏa long còn có xa mười mấy trượng, lại đem hỏa long, thậm chí hỏa long hậu phương càng xa không gian, đều cùng một chỗ bôi. Bùi hồng lao tổ không cảm tâm, lại liên tục hành vung mấy bút, bút bút đều bôi ra một đầu hư vô hình dáng, mà mỗi một đầu hành dáng đều dán ngoài bút. hắn sửng sốt, trong ánh mắt chán hiện thị rõ. lao ông nói đến, cho ngươi thêm biểu thị một lần. nói, chấp bút ngang. lần này quét tới phương hướng là Bùi Hồng Lão Tổ, Bùi Hồng Lão Tổ đồng tử co rúm lại, hiểm lại càng hiểm nẹt tránh ra đến. khi hắn tránh thoát một bước sau, lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn quanh, nhìn mình trước một cái trước mắt vị trí, cái nhìn này thì làm hắn lông tơ dựng thẳng. hắn trước một cái trước mắt chỗ hư không bị xóa đi, thậm chí dọc theo đường dây này, hướng càng phương xa hơn khu vực nhìn lại, kinh động, ngay cả núi xa đỉnh núi đều bị bôi lên không có, chỉ để lại từng và không có đỉnh núi, bình bình chỉnh chỉnh cổ cái dây núi. Tê Bùi Hồng Lão Tổ hít vào khí lạnh, nổ đom đóm mắt. hắn nổi giận, nhìn chăm lao ông, họ lạc tiểu nhi. Ngươi nho ý hoàn toàn chính xác cao hơn ta minh một chút, nhưng ngươi đừng quên ngươi sở dị dấu kín đứng lên, là bởi vì thực lực ngươi không hiểu suy giảm. Lão Hủ coi như học không được cũng không sao, chỉ cần có thể giết ngươi, lão Hủ nho ý làm theo là nhân gian mạnh nhất. Cái kia Bùi Hồng Lão tổ cầm trong tay bút vẽ, ở trong hư không bút tẩu lòng xả. Trong chốc lát, một thanh sống động phi kiếm bị vẽ ra. Theo Bùi Hồng Lão tổ đưa tay một chỉ lão ông, phi kiếm kia đột nhiên tăng vọt, đỉnh thiên lập địa. Cự kiếm phá toái hư không, hướng về lão ông chém thẳng xuống. Lần này, lão ông tia chấp bút vung lên, lần này là từ bên trên hướng phía dưới dựng thẳng bổ một bút. Cái kia Kình Thiên Cự Kiếm, từ thân kiếm trung tiến chỗ, bị dọc xóa đi, làm cho một kiếm chia làm hai nửa kiếm gãy. Lần này, Bùi Hồng lao tổ không còn kinh hoảng, mà là đã tính trước cờ lớn, trong tay bút vẽ bay là tả, bút nhanh như thiểm điện. Thực lực ngươi bị hao tổn, thi triển cao minh như thế 녀 ý, nhất định là rất cố hết sức đi. Có thể lão hủ vẫn ở vào trạng thái đỉnh phong, ngược lại muốn xem xem là ngươi bôi nhanh, hay là lão hủ vẽ càng nhanh. Nói chuyện thời khắc, cái kia Bùi Hồng lão tổ đã vẽ ra một thanh mới tinh cự kiếm. Khi lão ông chấp bút đi bôi lên cự kiếm số 4, Bùi Hồng lao tổ lại chấp bút vẽ ra một đầu hỏa long. Khi lão ông vừa mới xóa đi cự kiếm, Bùi Hồng lão tổ đã là vẽ ra một phương che trời đại ấn. Khi lão ông vừa muốn đi bôi lên hỏa long lúc, Bùi Hồng lão tổ đã vẽ ra một cây Kình Thiên đại kích. Cái kia hỏa long mới bị xóa đi thời khắc, che trời đại ấn đã là hướng về lão ông, giống như Hủy Thiên diệt điểm đện như điên xuống. Kình Thiên đại kích hoàn thành trong nháy mắt, cũng hướng về lão ông phách không đâm rơi. Lão ông hơi nhướng mày, thân hình như điện, ở trong hư không nhanh chóng trốn tránh, một bên trốn tránh lúc, còn tại một bên vung Nhưng này đại ấn cùng đại kích thất bại đằng sau, lại tiếp tục nâng lên, tiếp tục hướng về lão ông đuổi đánh tới cùng. Ha ha ha ha. Họ Lạc Tiểu Nhi chớ lại giãy rủa, cái chết của ngươi chỉ là vấn đề thời gian. Từng cảnh tượng ấy bị trong thế giới hiện thực các đại năng thu hết vào mắt, từng cái nhìn nẹn họ nhìn chân chối. Lý Đạo nhiên sắc mặt lo lắng, không tốt, Trường Thanh bản tôn tụ thường, khiến hắn thi triển nho ý tốc độ cũng giảm đi. Cái kia Bùi Hồng lao tổ vốn không phải Trường Thanh đối thủ, lúc này lại ngược lại chiếm hết tiên cơ, phải làm sao mới ở đây? Tang thiên Đạo khư các cao tầng vui mừng khôn xiết. Thượng quan phi cất tiếng cười to, cái kia có thể chết ai? Ha ha ha ha. Như hắn lạc Trường Thanh lựa chọn một trận một trận đơn độc so đạo, hôm nay ta Bùi Hồng lao tổ không chết không thể chỉ tiếc hắn cuồng vọng tự đại, muốn năm đạo cùng so, mới đưa đến bản tôn bị hao tổn, liên lụy tất cả pháp tướng cùng một chỗ bị hao tổn. Đây là hắn báo ứng. Báo ứng a? Viên Chính Cương cả giận nói, ngươi có cái gì mà cười? Các ngươi liền xem như thắng, cũng không vẻ vang. Thượng quan phi chế giễu lại, thắng làm vua thua làm giặc. Chỉ nhìn kết quả, chỉ có người vô năng mới có thể vì chính mình tìm lý do. Hắn lạc trường thanh không phải luôn mồm muốn tuyệt cảnh phùng sinh a, sinh đâu? Làm sao sinh? Ha ha ha ha. Nho ý thế giới. Giờ này khắc này, cái kia bùi hồng lão tổ đã là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Thư không trung do hắn vẽ ra cử kiếm, đại kích, đằng binh khí đã dùng ưu thế tốc độ góp nhặt đến bốn kiện nhiều, cái này bốn kiện vẽ ra tới binh khí, đối với lão ông đuổi đánh tới cùng, có thể để lại cho lão ông tránh né khoảng cách, sắp bị toàn phương vị phong kín. Cái kia Bùi Hồng Lão tổ cầm bút vẽ, nghiêm nghị nói, họ lạc tiểu nhi, sau đó bức họ này liền đưa ngươi toàn diện phong tỏa, mặc cho ngươi là đại la kim tiên cũng mọc cánh khó thoát. Nói xong, Bùi Hồng Lão tổ lập tức vung bút vẽ tranh, vẽ ra một cái đỉnh thiên lập địa thượng của cự nhân, cự nhân kia cầm trong tay đẩy trời trọng truy, âm âm hướng về lão ông phương hướng chạy như điên một cái trước mắt này trong thế giới hiện thực các đại năng đều nín thở thái hư điện cao tầng khẩn trương không kịp đi lau mồ hôi lạnh tăng thiên đạo khư các cao tầng thì là hương phấn rơi cao hai tay đã chuẩn bị là tiếp xuống thắng lợi mà gieo họ nho ý trong thế giới khi cầm trong tay trọng truy thượng cổ cự nhân cũng sắp gia nhập chiến trường lúc 4. hô cái kia trốn tránh bên trong lão ông đột nhiên như chút được gánh nặng thở hắt ra rốt cục góc đầy đủ có thể thi triển một chiêu kia một chiêu kia có ý tứ gì bao quát thế giới hiện thực các đại năng ở bên trong tính cả bùi hồng lao tổ đều là khe dân mình bùi hồng lao tổ ý thức được tình huống không ổn Hắn mặc dù nhận định lạc trưởng thành đã tránh cũng không thể tránh, nhưng nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn là tại vung bút vẽ tranh. Nghìn cân treo sợi tóc. Bùi Hồng Lao Nhi, cho ngươi xem một chút, so vung mực trở thành sự thật cao minh hơn một chiêu nho ý. Tiếng nói phù lạc, lão ông vung bút nghiêng quét, ở trong hư không bôi lên một cái to lớn tuyệt hình mực ấn. Cùng lúc đó, lão ông vứt bỏ bút, đưa tay, lấy năm ngón tay hướng về phía trước hư không chung tay không một chảo. Toàn bộ thế giới này, thế mà bị hắn cầm ra từng đạo nhăm nheo. Sau đó, lão ông kia dùng sức kéo một cái. Hắn lại một bước bước ra thế giới xuất hiện ở một cái giống nhau như lúc khu phố ở trong chỉ là trên đường phố này kiến trúc cùng người đi đường còn tại không có bị cái kia hỏa long nướng chết hư không trung cũng không có bùi hồng lão tổ vẽ ra những binh khí kia. trái lại mà lao ông trong tay lại là nắm chặt một bức họa trong bức tranh chẳng cảnh thì là một mảnh bị nướng hủy khu ngã tư cùng vô số bị nướng thành than cốc người đi đường cùng trên bầu trời đã mất đi mục tiêu binh khí cùng một mặt ngạc nhiên bùi hồng lão tổ tê trong thế giới hiện thực tất cả đại năng những bọn người đứng xem ngộ đó là chuyện gì xảy ra bùi hồng lao tổ làm sao xuất hiện ở trong họa lạc trường thanh pháp tướng lại đi ra trong bức họa Bùi Hồng Lao Tổ nhìn chằm chằm ngoài tranh lão ông, trở tay không kịp. Cái này, đây là, đây là cái gì? Lão hủ đây là ở đâu? Thả lão hủ ra ngoài. Hán kinh hoàng, dùng sức đánh lấy hư không, đem lão ông trong tay bức tranh, truy ra từng cái nhàn nhạt, nhạt lội vấn. Nhưng Bùi Hồng Lao Tổ trong mắt lão ông, mặc dù gần trong căng tấp, cũng là bị một bức thật mỏng bức tranh chia cắt thành hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới, mặc cho cái kia Bùi Hồng Lao Tổ dễ ruồi như thế nào, tiến đánh bức tranh lại không làm nên chuyện gì. Lão ông nắm lấy bức tranh, nói trang chu mộng điệp, là người vẽ ra hỏa diễm, binh khí, cũng hoặc là ngươi cùng chúng nó cũng chỉ là trong bức tranh đồ vật mà thôi. ngươi chừng nào thì đem láo hủ vậy ở trong bức tranh. Bùi Hồng Lao Tổ sắc mặt trắng bệch, hắn không nghĩ ra, nhìn không thấu, đây cũng là tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Lão ông đối với trong bức tranh Bùi Hồng Lao Tổ nói quay đầu nhìn, Bùi Hồng Lao Tổ vội vàng quay đầu, hướng về phía sau lưng ở phía trời xa nhìn lại, nhưng gặp, từng đầu kéo dài đến cuối chân trời hư vô rãnh dài vẫn di lưu ở trên trời có ý tứ gì. Bùi Hồng Lao Tổ bối rối lấy, những cái kia kéo dài vô tận hư vô rãnh dài là lạc trường thanh lúc trước, dùng để bôi lên rơi hỏa lòng binh khí lúc, đem không gian đều bôi lên rơi sau lưu lại sản phẩm. Nhưng ở Bùi Hồng lão tổ cùng thế giới hiện thực các đại năng trong mắt, những cái kia hư không danh giải cũng không trô đặc thủ. Lão ông nói thay cái góc độ. Bùi Hồng lão tổ kinh nghi bất định, bắt đầu nằm ngang bay, nghiêng bay, không ngừng tìm kiếm thích hợp góc độ đi xem. Nhưng nhìn lấy nhìn xem, trên mặt hắn mồ hôi lạnh xuống. Những cái kia từng bút bôi lên ra, cũng không tương liên hư vô danh giải, lại theo thị giác chuyển biến, lại bắt đầu lẫn nhau tương liên. Cái kia Bùi Hồng lão tổ càng xem càng kinh, tựa hồ ý thức được cái gì. Khi hắn rốt cuộc tìm được một cái thích hợp góc độ, có thể đem tất cả hư vô danh giải trong tầm mắt hắn hoàn mỹ tương liên lúc bốn. Hắn, Bùi Hồng lão tổ, mà xám như cho. Cùng một thời gian, thế giới hiện thực, thái hư ngoài đạo tràng những bọn người đứng xem, vỡ tổ. Theo Bùi Hồng lão tổ chuyển di góc độ lúc, bọn hắn cũng đều thấy được cái kia không thể tưởng tượng một màn. Lão ông vẽ ra từng bút, ở trong hư không, thình lình hợp thành một cái bốn. Giới chữ. Các đại năng kinh ngạc. Thượng Quan Phi, trên mặt nhếch răng cười cứng ngắc ở Lý đạo nhiên mắt già có vào, đôi bàn tay tại run nhẹ nhẹ là, là là bức họa. Hắn lại là tại bố cục. Từ hắn bút thứ nhất bắt đầu, liền tại bố cục. Hắn lên Bùi Hồng lão tổ họa tác từng bút, tất cả đều là bút họa. Ngay cả chúng ta cũng không phát hiện, hắn lại là tại viết chữ. Hắn lừa qua Bùi Hồng lão tổ, thậm chí ngay cả chúng ta những người đứng xem này đều bị hắn lừa qua. Trong bức họa, Bùi Hồng lão tổ đầu tiên là á khẩu không trả lời được, tiếp lấy lên tiếng cười thảm. A, ha ha ha. Buồn cười, lão hủ thật sự là buồn cười đến cực điểm, buồn cười đến như vậy ngu xuẩn. Vương lão hủ còn dương dương tự đắc, coi là đưa ngươi từng bước đẩy vào tuyệt cảnh, lại sao liệu, đi vào tuyệt cảnh lại là lão hủ chính mình. Ha ha, ha ha ha ha. Họ Lạc tiểu nhi, ngươi tốt tính toan a. Phục, tuyệt vọng, sợ hãi, không cam lòng, phẫn nộ đan vào một chỗ, làm cho Bùi Hồng lão tổ mất hết can đảm, một ngụm mất khí thở không được, phun ra huyết vụ lệ trời. Đột nhiên, hắn điên cuồng ngẩng lên, lão hủ không thể chết. Lão hủ 34,000751 năm tu vi, quyết không thể như vậy vẫn lạc. Lão hủ không thể chết a ba. Điên cuồng tê, Bùi Hồng lão tổ đúng là đưa tay, đi lột cổ tay trái bên trên vòng ngọc. Hắn muốn giải phong cảnh giới. Ngoài tranh, lão ông hừ lạnh một tiếng, một tay chộp bút, ở trên bức tranh, hướng về Bùi Hồng bôi một bút. Một bút này, bôi tại Bùi Hồng lão tổ trên cánh tay phải. Vẽ bên trong, Bùi Hồng lão tổ toàn bộ cánh tay phải trực tiếp không có. A 3 lão hủ tay. Trong tiếng kêu thảm, bùi hồng lao tổ linh trong cung, đột nhiên tóc trắng ra bá đạo thuộc tính chi lực. Thế giới hiện thực, viên chính cương nổi giận, hắn trọng phạm quy. hắn phải dùng thuộc tính chi lực xông rơi vào ngọc. Lời con chưa dứt, Phốc phốc phốc phốc. Nho ý trong thế giới, lão ông cầm trong tay bút vẽ, tại cái kia bùi hồng lao tổ trên thân, liền chút mấy chục cái, mỗi một bút, đều điểm ra một cái nho nhỏ điểm đen, mà mỗi một bút điểm chúng, đều là bùi hồng lao tổ các đại yếu huyệt. Bùi hồng lao tổ kinh mạch đều đoạn, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng phủ. Lão hủ phủ, lạc trường thanh. Cầu ngươi bỏ qua cho lão hủ lần này đi. Lão hủ nguyện bái ngươi làm thầy, làm ngươi trung thành nhất, thành tín nhất đệ tử. Lão ông lần nữa nâng bút, ngươi đoán, ta có thể đáp ứng hay không? Lần này, ngòi bút của hắn nhắm ngay là Bùi Hồng lão tổ đầu, chương 352, Lạc đạo Hưu muốn thua. Chương 352, Lạc đạo Hưu muốn thua. Trong bức họa, Bùi Hồng lão tổ đã là bị hủ sợ vỡ mật. Lạc Trường Thanh nhiu ta. Lão hủ biết sai rồi, lão hủ thật biết sai rồi. Lão hủ không nên đấu kỵ người tài, không nên trong lòng còn có bất tiện tới với ngươi. Lão hủ tội đáng chết vạn lần xin ngươi nể tình lão hủ tu hành không dễ phần bên trên, liền tha lão hủ một lần đi. Ngoài tranh, lão ông lắc đầu, "Không, ngươi không phải biết sai rồi, ngươi chỉ là sợ hãi." Nói xong, lão ông trong tay bút vẽ, lực áp giấy vẽ, một bút tuyến thô bôi lên mà đi. Một bút này, trực tiếp đem Bùi Hồng lão tổ toàn bộ thân thể đều xóa đi, còn sót lại một viên thủ cấp. Chỉ một thoáng, ý cảnh thế giới tầng tầng sụp đổ. Thái hư đạo trưởng, "Phanh! Bùi Hồng lão tổ, thủ cấp rơi xuống đất, cuồn cuộn mà đi." Thân thể của hắn, quả nhiên cũng biến mất không thấy gì nữa đến tận đây. Tang Thiên đạo hư Tam đại lão tổ một trong nho đạo lão tổ, đùi hồng ôm hận mà kết thúc. Vẫn lạc thượng quan phi dậm chân đấm ngực, lạc trường thanh. Ngươi thật là lòng dạ độc cát ca. Lão tổ, ngài chết rất thảm a. Vạn bối cùng tiễn lão tổ thăng thiên. Tăng thiên đạo khư các cao tầng, lần nữa quỳ xuống đất dập đầu cùng tiễn lão tổ thăng thiên. Lạc trường thanh bản tôn hướng về tăng thiên đạo khư phương hướng quét tới một chút, lạnh lùng nói: đừng diễn, các ngươi lão tổ cũng bị mất, còn biểu trung tâm cho ai nhìn? Các ngươi nếu thật sự là như thế kính trọng các ngươi lão tổ, như thế nào lại để bọn hắn xuất quan đến đây chịu chết, tự lam tự chịu? Lạc Trường Thanh ngươi nói cái gì? Thượng Quan Phi bạo khiêu mà lên, chỉ vào Lạc Trường Thanh, nghiêm nghị nói: Chúng ta là cho là lao tổ tuyệt sẽ không bại, tuyệt sẽ không chết, mới có thể xin mời các lao tổ rời núi. Ngươi đừng muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lạc Trường Thanh gật đầu, nói như vậy các ngươi thừa nhận, ngay cả các ngươi lao tổ cũng không bằng ta. Ngươi thượng Quan Phi bị nghẹn một hơi giấu ở tim, khiêu gợi khỏe môi đột nhiên tràn ra một cỗ máu đỏ. Bàng Quan Đạo khư đám tán tu, hai mặt nhìn nhau, lại là không người phản bác. Lạc Trường Thanh lời nói cũng hoàn toàn chính xác để bọn hắn không thể nào phản bác. nguyên bản, những này đến đây phó ước đạo khư trong tán tu tuyệt đại đa số đều không phải là tới nghe đạo mà là đến xem lạc trường thanh làm cho cười số mặt nhưng đến hiện tại theo lạc trường thanh càng phát ra thể hiện ra cường hãn tạo nghệ làm cho rất nhiều tán tu tâm cảnh đã thay đổi cái kia thượng quan phi nghiêm nghị thét chói hai vang lên ngươi còn không có thắng chúng ta còn có giả nam lão tổ tại ta cho ngươi biết chúng ta giả nam lão tổ có một hạng tuyệt kỹ chưa thi triển hắn như một khi thi triển đừng nói là ngươi chính là đại la kim tiền tới cũng đừng hỏng chiến thắng thượng quan phi lời nói này lập tức đưa tới những bọn người đứng xem hứng thú thái hư điện các tu sĩ thì biểu lộ ngưng trọng lên đặc biệt cẩn thận Viên Chính Cương hỏi lý đạo nhiên, "Đại sư Minh, Tăng Thiên Đạo Khư Tam đại lão tổ, Thái Hư con, Giả Nam, Bùi Hồng, tu vi chính là sánh vai cùng." Ngay cả Thái Hư con cùng Bùi Hồng đều chết thảm tại Lạc Hiền đệ ý cảnh bên dưới, nhưng vì sao thượng quan phi duy trì có đối với Giả Nam có như thế tự tin? Người cũng đã biết, gà Nam lão tổ có gì chỗ đặc biệt. Lý đạo nhiên lắc đầu, lão hủ cũng nghĩ không thông, tại lão hủ xem ra, Giả Nam cùng Thái Hư con, Bùi Hồng so sánh, cũng là thực lực tương tự. Nhưng thượng quan phi đã như vậy chắc chắn, chắc hẳn không phải không có lựa thì sao có khói. "Trường Thanh A, ngươi nhất định phải lưu tâm." Nói đến đây, Vạn chúng ánh mắt, nhao nhao hướng cuối cùng một tòa ý cảnh chiến trường nhìn lại. Nơi đó, là Thạc Quả Cẩn Tồn, già nam lão tổ chỗ, Phật ý thế giới. Lạc Trường Thanh đã liên tiếp chiến thắng đan, phụ, khí, trận, tứ đại lão tổ. Lại diệt thái hư con, Bùi Hồng, Lục Quân, Hoàng long tứ đại lão tổ. Chỉ kém cái này Phật ý so đấu cuối cùng một hạng. Lạc Trường Thanh nếu thắng, chính là đại hoạch toàn thắng. Như tại Phật ý so đấu một hạng này bên trong thua, thì là đầy bàn đều thua. Lúc trước tất cả cố gắng, cũng đem thất bại trong gang tấc. Giờ khắc này, tứ đại đạo hư, đạo khư tù, các phương thần cấp thế lực tâm, đều nhấc lên. Nam Hải Thần Tông cổ vân tim cũng nhảy lên đến cuống họng mà mắt giả nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Phật ý chiến trường trong lòng là lạc trường thanh niên lặng cầu nguyện trận chiến này cũng sẽ quyết định Nam Hải Thần Tông sinh tử tồn vong ngũ đại cổ tộc cũng khẩn trương tới cực điểm vận mệnh của bọn hắn cũng tương tự cùng trận chiến này một mực buộc chặt cùng một chỗ mà lúc này giờ phút này lạc trường thanh bản tôn thương thế đã khôi phục bảy tám phần mất đi cánh tay cũng sắp khôi phục hoàn thành chỉ kém một bàn tay còn tại khỏi hẳn lấy Phật ý thế giới một tòa vàng son lộng lẫy cổ tháp ở trong vành một cây trưởng ba không không không trưởng. Do Phật ý ngưng tụ mà thành hàng ma sử, từ trên trời giáng xuống. Cái kia hàng ma sử bá đạo đánh vào cột tháp trên đất trống. 14 đạo khư tán tu bị chấn bắn tung tóe bay loạn, trong đó chừng 5 người tại cái kia hàng ma sử dư vi bên trong bị ép thành nát bấy. Mặt khác 9 cái đạo khư tán tu, mặc dù may mắn còn sống sót, nhưng cũng là từng cái chân cụ tay đứt, ngũ tạng đều tổn hại. Mà cái kia bị đánh bay Giả Nam lão tổ, tại bay ngược bên trong cuồng thổ một ngụm máu tươi, đều xem trọng nặng va sụp một cây kim lương trụ, lại phun một chùm huyết vụ. Trên bầu trời, là lạc trường thanh thánh Phật pháp tướng, chính toàn thân tản ra vạn trượng Phật quang, bên nghệ lấy bảy Một tên tán tu chật vật đứng lên, kinh hoàng nói: "Già nam tiên bối, đây là có chuyện gì? Hắn lạc trường thanh Phật ý, lúc trước không phải giảm bất đi nhiều a. Vì sao hiện tại lại nhanh khôi phục như lúc ban đầu? Chúng ta 51 cái tán tu đã bị hắn giết chỉ còn 9 người." Ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Già nam lão tổ từ trong đá vụn bay ra, dương mắt hướng thánh Phật pháp tướng nhìn lại ầm ầm. Lúc này, cái kia 350 không không không trưởng hàng ma sử, đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại lần nữa thăng lên không trung, mắt thấy liền muốn một sư đánh xuống. Già nam thở dài, lấy bần tăng, các đạo hữu bọn họ ngay sau đó thương thế, là quyết gánh không được tiếp theo rộng. A, Vậy làm sao bây giờ a? Già Nam tiền bối ngài còn có hay không những biện pháp khác? Ngài một mực mở miệng, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp ngài, chúng ta không muốn cứ như vậy chết đã đạo khư đám tán tu đau khổ mong mọi giả nam trả lời. Nghiễm nhiên, già nam lão tổ đã trở thành bọn hắn sau cùng cây có cứu mạng ngã Phật Từ bi. Già Nam chắp tay trước ngực, hai chân ngồi xếp bằng, biện pháp ngược lại là có. Đạo khư đám tán tu nghe vậy, vui mừng quá đỗi. Có thể tiếp theo một cái trước mắt, già nam lại chậm dai nhắm lại hai mắt, từ đạo hữu, không chết bần tăng. Lục căn thanh tịnh, tứ đại giai không, A di Đà Phật. Ngươi nói cái gì? Đạo khư đám tán tu Sắc mặt kỳ biến, "Già Nam, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đã có biện pháp, vì sao không chịu cứu chúng ta? Ngươi muốn chính mình sống một mình." Vừa dứt lời, cái kia ngồi xuống, nhắm mắt Già Nam thể nội, đột nhiên có tuyệt không thể tả linh hoạt kỳ ảo khí tức lan tràn ra. Giờ khắc này, ngay cả thế giới hiện thực các đại năng cũng đều kích động lên. Bọn hắn biết, Già Nam muốn dùng tới quan phi cái gọi là tuyệt kỹ. Tiếp theo một cái chớp mắt, khi cái kia linh hoạt kỳ ảo khí tức tràn ngập toàn bộ Phật Ý thế giới lớp 4. Phật Ý thế giới đột nhiên biến mất. "Già Nam, chín cái đạo khư tán tu, tính cả Lạc trưởng Thanh Thánh Phật pháp tướng." không gây cho nên thoát ly vật ý thế giới, tập thể xuất hiện tại Thái Hư đạo tràng. Ngọc Hoa Đế tôn ngạc nhiên nói, a, bọn hắn đều bị giả Nam Sa lánh ra ý cảnh. đây là cái gì được kỹ? cơ hồ là cùng một thời gian, cái kia thánh phật pháp tướng hàng ma sử đã lại một lần nện xuống tới. với anh, 350 không không trưởng hàng ma sử, giống như thiên ngoại sao chổi bình thường, vô cùng mênh mông đánh vào Thái Hư trên đạo tràng. hàng ma sử với kích mặt đất lúc tạo nên dư uy cương phong, thủy thiên diện địa khuyết tán ra đến, quét sạch thôn phệ hết thảy. a 3 bị cương phong thôn phệ chín cái trọng thương tán tu. Tại trong tiếng kêu thảm, bị cương phong kia sẽ thành từng đầu huyết đụ, bị nghiền nát thành đầy trời bụi bịt. Mà cái kia đáng sợ hàng ma sử dư huy, trong nháy mắt dẹp tiên toàn bộ Thái hư đạo tràng, đem đạo tràng thổi thành bóng loáng mặt kính trạng. Nhưng cái này cũng không kết thúc, dư huy kia còn tại hướng về bên ngoài sân liên cùng quyết tán. Một màn này tới quá đột nhiên, ai cũng không nghĩ tới, Phật ý thế giới lại đột nhiên biến mất đến mức ngoài đạo tràng những bọn người đứng xem vội vàng không kịp chuẩn bị, mắt thấy cương phong kia liền muốn cuốn qua tới a không tốt. Thái hư điện các đạo hữu nhanh bảo hộ chúng ta, tiên đạo ngũ trọng trở xuống những bọn người đứng xem kinh hô kêu to bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy cái kia chín cái bị áp chế đến tiên đạo ngũ trọng đám tàn tu ngay cả dây rùa cơ hội đều không có liền chết tại hàng ma sử cường phong ở trong bọn hắn những này tiên đạo ngũ trọng trở xuống những bọn người đứng xem càng là tại cường phong kia đánh tới lúc bản thân cảm nhận được nguy cơ tử vong đang nhanh chóng tới gần viên chính cương trước tiên quát thái hư điện thập đại các chủ bảo hộ tân khách mười vị tổng các chủ đồng thời xuất thủ lấy thuộc tính chi lực ngưng tụ thành một cái cự đại màn sáng đem tất cả mọi người bảo hộ ở bên trong Và anh tại màn sáng hình thành cùng một thời gian Cương phong quét sạch, va chạm lên màn sáng đinh thai nhức góc trùng kích tâm thanh, thẳng tới sâu trong linh hồn, làm cho trốn ở màn sáng phía sau tu sĩ, đám tán tu tâm kinh đạm hàn. Thần tông các lãnh tụ, càng là nhao nhao biến sắc. Một tên thần tông lãnh tụ, sợ hai nói, cái này, đây thật là thiên đạo thất trọng tu sĩ, nên có thực lực. T. Lạc Trường Thanh tu vi, đến tột cùng đạt đến cao đến độ nào. Ngay cả tiên đạo ngũ trọng cảnh bốn tông chủ, nếu không có tầng màn sáng này bảo hộ, sợ đều sinh tử khó liệu. Huyền tiên thần tông đến đây nhỏ giúp đỡ sáu cái sứ giả, càng là bị hù hồn phi tán. Đừng nói là Thái Hư điện trợ giúp Nam Hải thần tông, Liên Chỉ Lạc Trường Thanh một người tham gia chiến tranh, ta Huyền Thiên Thần Tông, Vãi Hư Lục Tông, Thiên Cơ Thần Điện Tam Đại lãnh tụ, cũng sợ đem. Ngay tại vạn chúng lòng còn sợ hãi lúc bốn. Mau nhìn đạo tràng Chỉ một thoáng, vô số ánh mắt đồng loạt hướng đạo trưởng gọi tới đã thấy. Trong đạo tràng Lạc Trường Thanh cùng hắn thánh Phật pháp tướng, chính biểu lộ ngưng trọng nhìn xem giả nam lão tổ. Tại đã trải qua một phen hủy thiên diệt địa công kích đằng 64. Naga nam lão tổ, liền bình nhiên vô sự ngồi tại Lạc Trường Thanh phía trước trên mặt đất, lông tóc không thương. Viên chính cương đồng tử co giụ lại, làm sao có thể? Giả nam lão tổ làm sao tránh thoát hàng mã sự? ai thấy được? vạn chúng mở mịt, tránh! già nam lão tổ an tường nhắm mắt, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, nào có di động qua nửa phần dấu hiệu. lúc này, lạc trường thanh thánh phật phát tướng, đưa tay chỉ thiên. cái kia phật ý hàng ma sử đằng không mà lên, tiếp lấy, chính chính hướng về già nam lão tổ nện xuống. với anh, lại là hủy thiên diện địa một sự, đáng kinh ngạc người một màn, xuất hiện. cái kia hàng ma sử, thế mà từ già nam trên thân thấu thể mà qua. khi dư vi cương phong tiêu tán đằng sau bốn, già nam vẫn như cũ nhắm mắt ngồi ngay ngắn, hoàn hảo không chút tổn hại. toàn trường các đại năng biểu lộ cổ quái không thể tưởng tượng. Tăng Thiên Đạo khư phương hướng, Thượng Quan Phi hung ác nói, họ lại Ta nói qua, ngươi thắng không được chúng ta giả nam lão tổ. Thượng Quan Phi lời nói, càng sâu hơn những bọn người đứng xem nghi hoặc. Một tên tán tu, vội văn hỏi, Thượng Quan Đạo Hiếu, giả nam tiền bối dùng cái gì trùng ý cảnh? Vì sao có thể không bị thương tổn? Thượng Quan Phi khỏe miệng nhấc lên một vòng băng lánh đường quang, chúng ta giả nam lão tổ ý cảnh, tuyệt không thể tả. Không thể trả lời. Họ lặng. Ngươi liền muốn phá ra đầu, cũng nghĩ không thông. Trong đạo tràng, lạc trường thanh tinh mâu hơi khép, nhìn chăm chú trước mắt cổ cái giả nam lão tổ, nói vô định thiền cảnh. Ngươi thế mà ngay cả cái này đều biết." Thượng quan Phi biến sắc. "A, Quá hoang Thánh vực Trần Triều Dương, ngạc nhiên nói, đó chính là Phật môn trong truyền thuyết. Vô Định Tiền Cảnh." Bà tu còn tưởng rằng Vô Định Tiền Cảnh chỉ là một loại truyền thuyết, không nghĩ tới lại là thật. "Ai u, cái kia nói như thế, là Đạo Hữu là thật muốn thua a." Chương 353. Vô Giải Phật Ý. Chương 353. Vô Giải Phật Ý. "Cái gì?" Thái Hư Điện các tu sĩ luôn cuống. Viên Chính Cương gọi hỏi, "Trần Đạo Hữu, ngươi biết Vô Định Tiền Cảnh. Đây là cái gì Phật Ý? Ngươi vì sao nói là Hiền đệ nhất định sẽ bại?" vạn chúng cũng nhao nhao về hai đối với vô định tiền cảnh tràn ngập yếu kỳ trần triều dương nói cái này vô định tiền cảnh cũng là bản tu lần đầu mắt thấy vốn là từ thánh khư một vị tiền bối trong miệng nghe nói biết được chư vị có thể từng nhớ kỹ tại phật ý thế giới ở trong già nam lão tổ nhập định trước nói qua lục căn thanh tịnh tứ đại giai không a lục căn thanh tịnh tại phật môn hàm nghĩa bên trong là chỉ đoạn chứ mắt hai mũi lưỡi thân ý cái này sáu cái đưa tới dụng nghiệm. không nhìn không nghe thấy không nghe không nếm không sợ không nghĩ lấy đạt không phiền không buồn bực cảnh giới mà tứ đại giai không phật ngôn khi niệm thân chúng tứ đại riêng phần mình nội danh, đều không ta người vị thế gian vạn sự đều là hư, cũng không tồn tại. Khi Già Nam lão tổ tiến vào vô định tiền cảnh trạng thái lúc, hết thể ý cảnh đều không thể thương hắn mảy may. Đều là bởi vì tại ý cảnh phạm chủ bên trong, Già Nam lão tổ cơ hồ tương đương thế là không tồn tại. Toàn trường xôn xao. Cái gì? Lý đạo nhiên cả kinh nói, vậy hắn Già Nam chẳng phải là sẽ vô địch tại người, tiên, thần tâm giới, ai cũng không thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Thế gian không có khả năng có loại này vô địch ý cảnh. Vạn chúng đại năng cũng nhao nhao ngạc nhiên cảm giác Trần Triệu Dương tuyệt pháp, thiên phương giả đảm Trần Triều Dương lại lắc đầu, "Không, cái kia vô định tiền cảnh dĩ nhiên không phải vô định, như tại thông thường trong chiến đấu sử dụng loại này Phật ý, tinh khiết chính là muốn chết. Bởi vì vô định tiền cảnh, chỉ có thể không nhìn ý cảnh cá nhiễu, mà không thể không nhìn bình khí, công pháp. Lạc đạo hữu đều có thể một đao chém chết hắn, một cước đạp chết hắn, nhưng vấn đề là quy tắc đã đề ra, chỉ có thể dụng ý cảnh giết người." Lý đạo nhiên nói nói cách khác, hiện tại trường thành, cầm giả nam lão tổ thúc thủ vô sách. Trần Triều Dương gật đầu, "Sách, loại này nhập định chi pháp, vốn là Phật môn đại năng dùng để tham tiền đạo, tiến vào quên mình một loại tiền định chi pháp." Ai có thể nghĩ tới Giả Nam lão tổ thế mà đem một chiêu này gần như vô lại cách làm, dùng tại so đạo ở trong. Ngọc Hoa đế tôn giận mình, nói khó trách thượng quan phi tại định ra quy tắc lúc, trọng điểm cường điệu chỉ có thể dụng ý cảnh rất người, không cho phép sử dụng công pháp, nguyên lai là đã sớm cho một bước này làm tốt cửa hàng. Trần Chiêu Dương gật đầu, ta đoán, nếu không phải Lạc đạo Hữu đưa ra nam đạo cùng so điều kiện, mà là một đạo một đạo đơn độc đi so, chỉ sợ tăng thiên đạo khư cái thứ nhất liền muốn phái ra giả Nam lão tổ. Như vậy, mà khác lão tổ đều không cần ra sân, liền có thể đại hoạch toàn thắng. Thái Hư điện cao tầng tức giận, biết thì phải làm thế nào đây? Thượng quan phi không có sợ hãi, hắn lạc trường thanh bại cục đã định. Đây là sự thật không thể chối cãi. Viên Chính Cương đứng ra, nói Thượng quan phi, ngươi chẳng lẽ hồ đồ rồi, Lạc Hiền Đệ không có khả năng giết giả nam lão tổ, hắn giả nam cũng không động được Lạc Hiền Đệ mấy mai. Tốn thời gian, hắn giả nam đều sống 35.000 tuổi, còn có thể sống thêm mấy năm. Nhưng ta Lạc Hiền Đệ còn tuổi còn trẻ, coi như thật một mực giống dài, cũng là hắn giả nam tiên bị mãi chết. Đám người như có điều suy nghĩ, Viên Chính Cương nói đích thật là tình hình thực tế. Giả nam lại thế nào hao tổn, làm sao có thể hao tổn từng chiếm được một cái tuổi trẻ bối. A Di Đa Phật, cũng không phải, cũng không phải." Một đạo tiếng nói đột nhiên từ đạo tràng phương hướng tung bay tới đám người vội vàng hướng trong đạo tràng nhìn lại đã thấy, một tên cùng già nam giống nhau như Đức Lao tăng, đang đứng tại già nam bản tôn bên người, chắp tay trước ngực, có chút cười lạnh. "Mà già nam lão tổ, vẫn là xếp bằng ở nguyên địa, bất động như núi là già nam lão tổ pháp tướng thân." gạ nam pháp tướng thân, nói lao nạp chỉ cần kéo đến 10 ngày, cái kia nam hải thần tông đại trận đem phá, tổ chim bị phá há mà còn lại trứng. Vũ Văn Hậu Đức muốn chết, Thiên Tông Nguyên Diệp muốn chết, Thiên Tông Huyền Chính khách chết, Lục An Sơn cũng muốn chết. Lao nạp chỉ cần lại kéo 10 năm. Cái này phó ước mà đến đạo khư tán tu như thế nào khổ đợi, tất tự động rời đi, Thái hư rằng đạo, lôi kéo tán tu, tự sụp đổ. Lão nạp chỉ cần lại kéo tới 20 năm, côn lôn cổ tộc có thể sáng chế nhiếp hồn đại trận, luật đạm đài nguyệt giao côn lôn đạo hồn, nguyệt giao thí chủ cũng muốn chết. Lão nạp chỉ cần lại kéo mấy năm, đạm đài đạo dung đem thành công hấp thu đạo hồn, tu vi phóng đại, xuất năm tộc đến đây tiến đánh Thái hư điện. Lão nạp chỉ cần lại kéo dài một chút, kéo tới đạo dung đạo hữu giết tới cái này Thái hư đạo trưởng, ổn thỏa lăng chỉ họ Lạc tiểu nhi. Gia nam pháp tướng tưởng hòa cười, chỉ cần lão nạp một mực không ra vô định thiên cảnh. Họ lạc tiểu nhi liền muốn vĩnh viễn chờ đợi. Hắn như không chờ được, một khi kết thúc so đạo, liền át gặp thiên khiển. Không đợi là chết, dù sao cũng chết, ngã phật tử bi, họ lạc tiểu nhi chết chắc. Thái hư điện các tu sĩ giận sôi lên, đều muốn giận đi lên. Vô lại, quả thực là côn đồ vô lại a. Gia nam, của ngươi thân là đắc đạo cao tăng, lại dùng loại này thủ đoạn vô sỉ tới đối phó một cái văn bối, mặt ngươi đâu? Vạn chúng những bọn người đứng xem, cũng tất cả đều choáng váng. Những lao tổ này, đem so đạo quy tắc đều chơi ra hoa tới. Những cái kia so đạo quy tắc mỗi một chữ, thậm chí mỗi một cái dấu chấm câu đều có thể bị bọn hắn lặp đi lặp lại nghiên cứu vô số lần. Cũng không phải, cũng không phải. Già Nam Pháp tướng thân chắp tay trước ngực, trong giọng cười, cũng không vô lại. Họ lạc tiểu nhi hiện tại liền có thể bắt đầu giảng đạo, lão nạp là ngăn không được. Nhưng lão nạp cho là hẳn là không người sẽ đi đi theo một cái kẻ chắc chắn phải chết. À à à à, ngã Phật từ bi, viên chính cương khí dơ chân, lạc thiên đệ giết con lửa chọc kia Pháp tướng thân, để hắn bản tôn bị phản vệ, thoát ly vô định tiền cảnh. A Di Phật, Giả Nam Pháp tướng thân cười tủm tỉm, ngươi nói họ lạc tiểu nhi không nghĩ tôi a, nhưng hắn cũng hiểu biết, hắn xuất thủ liền lại nhanh cũng không nhanh bằng lão nạp giải tán pháp tướng thân tốc độ. Lão nạp đi cũng. Nói xong, pháp tướng thân chống rông tiêu tán. Thái hư ngoài đạo tràng an tĩnh. Rất nhiều đến đây phó ước đạo khư tán tu, thế lực các cao tầng hai mặt nhìn nhau. Một tên đạo khư tán tu nói các đạo hữu, chúng ta còn chờ xuống dưới sao? Chúng tán tu nhau nhau lắc đầu ai nguyện ý các loại ai các loại, lão hủ là không có công phu cùng bọn họ tại cái này hao tổn. Người không đợi. Vậy lão hủ cũng không đợi. Vậy còn nói cái gì a? Tất cả giải tán đi. Mắt thấy thật vất vả mời tới đạo khư đám tán tu, lập tức liền muốn đi tứ tán, lý đương nhiên Viên chính cương bọn người, tâm đều muốn bốc cháy. Viên chính cương gấp liên tục dậm chân, chờ đi, các vị đạo hữu bọn họ chờ một chút, có lẽ lạc hiền đệ còn có biện pháp. Hắn không thể không gấp, Lạc Trường Thanh xông đại bí cảnh, giết hổ lang chi địch, đoạt tiên cấp tài nguyên, chủ tính 20 năm. Như cái này thái hư giảng đạo giải tán, Lạc Trường Thanh một phen tâm huyết, chẳng phải là nước chảy về biển đông. Nhưng, đạo khư đang tán tu căn bản không nghe, thậm chí đã quay người chuẩn bị rời đi bốn. Đột nhiên Trần Đạo Hữu có cái quan điểm, người nói sai. Lạc Trường Thanh âm, bay ra đạo chẳng ân, tán tu, thế lực các đại năng nhau, nhau dừng chân lại lại bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Quay người quay đầu nhìn lại, đã thấy Lạc Trường Thanh thẳng tắp thân thể đứng chắc tay, tựa hồ không có bối rối chút nào chi sắc. Cả. Trần Chiêu Dương cũng bị khơi gợi lên hứng thú, "Lạc đạo hữu, bạn tu chỗ nào nói sai?" Lạc Trường Thanh nói trên đời này không có vô địch chi pháp, dù là chỉ là vô địch tại ý cảnh chi pháp, cũng không có. Cái gọi là vô địch, bất quá là thế nhân còn không có nghĩ đến biện pháp giải quyết thôi. Trần Chiêu Dương nhãn tỉnh sáng lên, chẳng lẽ Lạc đạo hữu nghĩ đến phá giải vô tiền cảnh phương pháp? Lạc Trường Thanh miệng lên, "Tướng tùy tâm sinh, giả nam trốn được cùng nhau lại tránh không khỏi tâm tiếp. Vong Nga tâm hắn quên ta lại quên không được tâm tâm ma trần triều dương hai mắt sáng lên ngầm hiểu lạc trường thanh gật đầu nhưng cũng tâm ma có thể không nhìn hắn đối với ý cảnh không nhìn có thể chạy suốt nội tâm lạc trường thanh tiến về phía trước một bước ngón trỏ lơ lửng tại già nam bạn tôn châu mi tâm phật ý vô tướng tâm ma một chùm đen sáng khó phân quan vụ khó phân biệt nhan sắc từ đầu ngón tay bắn ra mà đi bắn vào già nam mi tâm thật tiến vào trần triều dương sắc mặt kỳ biến ông trời của ta tâm ma loại hư vô này mở mịt tồn tại thế mà bị lạc đạo hưu lấy phật ý phương thức thành công nương tụ đi ra chỉ một thoáng Theo Già Nam lão tổ thi triển vô định tiền cảnh, đã tiêu tan Phật ý thế giới. Tái hiện. Phật ý trong thế giới đây là một mảnh hỗn độn vô tự, vô không gian, không lúc nào ánh sáng, vô phương hướng đen nhanh thế giới. Nạ gà Nam lão tổ chính đoan ngồi tại hư vô đen kịt bên trong, chậm rãi mở mắt. Lạc Trường Thanh thì đạp hư mà tới, đi tới Già Nam diện trước. Hóa thân tâm ma hắn, toàn thân bốc lên hắc khí, mặt lộ nhe răng cười, nó trạng thái như ma. Già Nam chắp tay trước ngực, mà không biểu tình, ngươi đã đến. Tới. Nhưng vô dụng. Thử nhìn một chút. Lạc Trường Thanh phất, phất tay, Phật ý mãnh liệt mà ra. Huyễn hóa ra một mảnh tàn khốc đồ sát tràng, vô số thiết bị tại thành trấn ở giữa tùy ý cha đạp, tàn sát sinh linh. Trong hình ảnh kia tay không tất sát bách tính bị tàn nhẫn chém giết, có rơi xuống tại trong bùn đất tã lót hải nhi khóc nỉ non, nhiều năm bức lão nhân bị thiết để tiến đạp thành bùn. tiếng tiêu than dậy khắp trời đất, tiêu khóc vang trời. Gia nam lão tổ nhìn xem nhân gian này thảm kịch một màn, chẳng những không có bất luận cái gì động dung, ngược lại bình tĩnh như thường, cho đùa. Ngươi hẳn là coi là bằng cái này buồn cười tượng liền có thể động dung lão nạp lòng từ bi, thực không dám dâu dím, lão nạp cũng không phải là người lương thiện chớ nói cái này trước mắt một màn là hư ảo, nó chính là thật, lao nạp cũng thờ ơ. Già nam lão tổ bình thản rung dung, ngươi muốn loạn tâm cảnh ta, quả thực buồn cười. ngươi lấy tâm ma chi tưởng đến, xác thực, đối với lao nạp tạo thành tâm cảnh ảnh hưởng, so phổ thông ngôn ngữ càng mạnh. nhưng cũng tiếc, dù là tội ác trồng chất hạng người, chỉ cần kiên định tín niệm của mình, không chút nào dao động, nói ý cảnh cũng đem không gì phá nổi. ngươi nói lao nạp tàn nhẫn cũng tốt, giết người vô số cũng được, vậy cũng là lao nạp cầu Phật chi lộ lựa chọn, lao nạp tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, ngươi loạn không được tâm ta. lạc trương gật đầu, hiển nhiên, ngươi là người như vậy nhưng ngươi tự xưng là tội ác trong chất là sai, mười phần sai. ngươi ăn trộm vì cầu sinh vơ vét của cải, trộm lấy người khác tài vật, cũng biết cử động lần này không đem. thanh lâu nữ bán mình cũng tự biết cũng không hào quang, chỉ là tình thế bức bách, sinh kế bức bách. ngươi lại chỉ vì bản thân tư dục liền giết người vô số, ngươi liên tục trộm tặc kỹ nữ cũng không bằng. Già nam mặt không đổi màu, đôi mắt lại có chút lóe lên đồ tể giết súc vật, chính là sinh kế bức bách cũng không lấy thế làm vui. ngươi lại chỉ vì ghen ghét người khác mà không tạo sát nghiệp, ngươi không bằng đồ tể. gia nam sắc mặt biến hóa. Nghiêm nghị nói, ngươi thế nào biết đồ tể không lấy đây là vui, hắn không phải cố ý. Lạc Trường Thanh gật đầu, vào rừng làm cướp, khấu phỉ giết người cướp tài, hắn xem như cố ý làm ác, nhưng cũng có tự mình hiểu lấy, biết được chính mình là tại làm ác. Có thể ngươi làm nhiều việc ác, lại tin tưởng vững chắc là đúng, ngươi ngay cả tự mình hiểu lấy đều không có, ngươi thậm chí không bằng giặc cướp. Già nam bỗng nhiên siết chặt nắm đấm đánh rắm. Già nam kích động nói, ai nói lão nạp ngay cả kỹ nữ giặc cướp cũng không bằng, lão nạp không có không chịu nổi như vậy. Lạc Trường Thanh nói dù là tội ác chồng chất người, hắn chí ít biết mình tại tạo sát nghiệp, cũng lấy sát nghiệp làm vui. Có thể ngươi đây, Già Nam, ngươi ngay cả mình tại Tác Nguyệt đều không tự biết, ngươi nói mình tội ác chống chất. Ngươi xứng với bốn chữ này a? Ngươi nói ngươi ngay cả ác một chữ này cũng không xứng, ngươi thì tính là cái gì? Già Nam lão khu run rẩy, vội vàng ôm ra nằm đấm, chắp tay trước ngực, lao nạp không, giận, lao nạp không đợi tin ngươi sàm ngôn chửi đối. Lạc Trường Thanh trêu chọc nói, chính là một cái người tội ác tày trời đứng trước mặt ta, ta mắng hắn một câu, hắn đều sẽ tức giận giết ta. Nhưng ta nói nhiều như vậy làm ngươi khó chịu nói, so mắng chửi người càng sâu, ngươi lại thờ ơ, Già Nam, ngươi ngay cả lòng liêm sĩ đều không có. Con thỏ gấp còn biết cắn người, ngươi trông ngươi xem cái này, lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, ngươi ngay cả xuất sinh cũng không bằng. Im ngay." Già nam lão tổ hai tay run dậy. Lạc Trường thanh ngẩng đầu nhìn lên trời, nói cổ có thánh tăng cắt thịt nuôi chim mừng, cỡ nào thương xót. Phật gia có lời ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, địa ngục không không thể không thành Phật lại là cỡ nào vô tư. "Già nam, ngươi đây, ngươi không bằng đạo tặc, không bằng kỹ nữ, không bằng đồ tể, không bằng giặc cướp, không bằng xuất sinh, không biết liêm sĩ đệ tử Phật môn có như thế không chịu nổi Ta hỏi ngươi tu chính là cái gì Phật?" Ngươi ngay cả Phật đều không tu, ngươi ở đâu ra Phật ý? Ngươi tính là gì người xuất gia? Phúc! Già Nam lao tổ, một ngụm lao huyết phun ra xa mười trượng. Lạc Trường Thanh nói mỗi một câu nói đều là dùng Phật ý nói ra. Lấy tâm ma tư thái, phụ tá Phật ý thi triển khảo vấn, so bình thường ngôn ngữ đối với người hình thành lực sát thương, mạnh hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Lạc Trường Thanh ngửa mặt lên trời cười to, Già Nam, đây mới thật sự là vô giải Phật ý. Đây là ta vì ngươi chế tạo diên vật ý, đạo đức bắt quóc. thật sự là tội ác chồng chất người, dù là cận tồn một tia lương tri, cũng bị không nổi ta chiêu này khảo vấn. Dù là suốt đời làm việc thiện hà người, dù là có dấu một cái chỗ bẩn, cũng muốn ở ta nơi này một tay phía dưới đánh tới bởi. Gia nam, đáng tiếc ngươi ác còn chưa tới thập toàn, 10 phần. Cho nên, ngươi thua. Vô Định Tiền Cảnh, Sập Bàn, chương 354. Đạo cao một thước, mà cao một trượng. Chương 354, đạo cao một thước, mà cao một trượng. Vô Định Tiền Cảnh bị phá. Lạc Trường Thanh, gia nam lão tổ song song về tới thế giới hiện thực. Thái hư trong đạo tràng, gạ nam lão tổ đột nhiên mở ra hai mắt, nhìn qua trước mắt Lạc Trường Thanh, thất kinh họ là tiểu nhi, ngươi Ngươi là thế nào tiến vào lão nạp vô định tiền cảnh? Không có khả năng, vô định tiền cảnh đối với ý cảnh tới nói là vô giải. Ngươi không có khả năng tiến vào vô định tiền cảnh, ngươi nhất định là ra lận. Ngươi dùng nhất định không phải ý cảnh. Ngươi có phải hay không dùng binh khí gì pháp bảo, dùng cái gì công pháp? Bên ngoài sân đứng ngoài quan sát các đại năng, bị già nam lão tổ câu nói này làm không hiểu thấu. Một tiên tăng thiên đạo khư tán tu, vội vàng hướng cái kia trần triều dương đặt câu hỏi. Trần đạo hữu, đây là có chuyện gì? Gia nam lão tổ không phải biết lạc trường thanh tiến vào à? Còn cùng lạc trường thanh chào hỏi nói ngươi đã đến làm sao hiện tại lại lộ ra kinh ngạc như thế? Trần Chiếu Dương nói, vô định tiền cảnh là một loại tùy tâm cảnh ký kết mà thành ý cảnh thế giới, càng giống là giả nam lão tổ nội tâm. Cái kia có chút giống là đang nằm mơ, một người trong mộng gặp được không hợp lý sự tình, bình thường là sẽ không phát giác được không hợp lý, cho nên lạc đạo hưu lúc xuất hiện hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, chân chính sau khi tỉnh lại mới có thể kỳ quái. Mà lại mà lại cái gì? Trần đạo hưu ngươi có thể hay không nói một hơi? Trần Triều Dương thâm ý sâu sắc nhìn qua giả nam lão tổ, mà lại ta hoài nghi, giả nam lão tổ cho là hắn tại vô định cảnh bên trong nhìn thấy lạc đạo hưu, là bởi vì hắn đối với lạc đạo hữu kiến nghị mà ở trong nội tâm diễn sinh mà ra tâm ma, tại gia nam lão tổ chính mình cho là hạ tại vô định tiền cảnh trông được đến lạc đạo hưu, là chính hắn trong lòng tâm ma biến thành, mà cũng không phải thật sự là lạc đạo hưu. a, vạn chúng giật mình, nói cách khác, gia nam lão tổ cho dù là bại, cũng không biết chính mình làm sao bại. trong đạo tràng, gia nam lão tổ vẫn là tức giận chỉ vào lạc trường thành, thiên hạ các đạo hưu, ai có thể là lão nạp làm chứng? hắn có phải hay không gian lận? gia nam còn ôm lấy cuối cùng một tia may mắn, hy vọng có thể lập bàn nhưng mà thứ vương cương vực các đại năng, lại không người trả lời. Lạc Trường Thanh đứng chắc tay, yên lặng nhìn chăm chú lên Giả Nam, ngu muội. Giả Nam có chút lún cuống, lại mặt hướng Tăng Thiên Đạo khư thấp cao. Tại sao không ai giúp Lão Nạp nói chuyện? Ngay cả các ngươi cũng không lên tiếng. Thượng Quan Phi, các ngươi nói à? hắn Lạc Trường Thanh có phải hay không dùng làm tệ thủ đoạn, phá Lão Nạp vô định tiền cảnh? Thượng Quan Phi ha hốc mồm, làm sơ chần chở. Cái này. Văn Bối cũng nhìn không hiểu rõ lắm. Lão tổ chính ngươi nhìn xem, phải chăng có sơ hở tại? Nói, Thượng Quan Phi trực tiếp thả ra ký ức quay lại. Ký ức trong tấm hình, đầu tiên là Trần Triệu Dương hướng vạn chúng phụ cập vô định tiền cảnh trải qua. Tiếp lấy. Là Lạc Trường Thanh cùng Trần Triều Dương đối thoại, cũng lấy ăn chỉ nhắm ngay Giả Nam lão tổ mi Tâm, thi triển Tâm Ma Phật Ý quá trình. Xem hết đây hết thảy đằng sau, Giả Nam lão tổ như bị xét đánh, hãi nhiên lui lại ba bước, chỉ vào Lạc Trường Thanh bất khả tư nghị nói, "Tâm Ma Phật Ý?" Lão nạp ngay cả nghe đều không có nghe nói qua, Phật Ý còn có thể diễn hóa ra Tâm Ma. "Không không không, cái này không đối, thế gian cũng không loại Tâm Ma này Phật Ý, ngươi nhất định là gian lận, họ Lạc tiểu nhi, ngươi gian lận." Lão nạp khư phục. "Đáng chết chính là ngươi, không phải lão nạp." Lạc Trường Thanh thản nhiên nói, "Ta có hay không gian lận, không cần hỏi bất luận kẻ nào." Vẫn thiên đạo liền có thể. Nếu ta ra lận, ta liền lừa qua tất cả người, cũng không gạt được thiên đạo. Già Nam, ta hiện tại để cho ngươi chết, ngươi có dám cự tuyệt? Chúng ta nhìn xem, thiên khiển đến tổn cùng là gì ngươi, hay là gì ta, gặp mặt sẽ hiểu. Già Nam lão tổ nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, hắn sợ, hắn không dám nếm thử Già Nam, ngươi thua, từ đừng đừng đừng. Già Nam hoảng loạn rồi, vội vàng đem Lạc Trường Thanh tự sát cắt chữ đánh gãy, họ Lạc nhỏ. Không, Lạc thí chủ, đừng nói, cầu ngươi đừng nói. Hắn chỉ hướng bị pháp địa, quy tắc kia bên trong nói, như lão nạp so đả bại, nếu không chịu tự sát, mới gặp thiên hiền nhưng cũng không quy định, bao lâu tự sát mới chắc chắn, lão nạp có thể tự sát, nhưng để lão nạp trăm năm sau, không, 50 năm sau lại tự sát được hay không? Lạc Trường Thanh cười lạnh, ta dựa vào cái gì phối hợp ngươi? gia Nam lão tổ sợ hãi thở dài, Lạc thí chủ, chín cái lao tổ ngươi đã giết tám cái, liền lưu lại lão nạp cuối cùng này một tên lão tổ đi. Có thể vượt qua Thọ Kiếp lão tổ, thật tu hành không dễ a. Lạc Trường Thanh nói tự tìm, nên Giả Nam lão tổ gặp Lạc Trường Thanh mềm không được cứng không xong, lập tức trở mặt, cả giận nói, họ Lạc tiểu nhi, ngươi giết không được lão nạp. Nói xong, người này đúng là nhất phi trung thiên đi tới trên bầu trời, lập tức nhắm mắt ngồi xuống. Vạn chúng số sao? A. Già nam lão tổ cũng nghĩ thông qua độ kiếp phi thăng để trốn tránh thiên khiển. Đáng người vội vàng nhìn về phía Lạc Trường Thành, nhìn hắn làm phản ứng gì đã thấy Lạc Trường Thành cười lạnh không nói. Trần Triều Dương ngắm nhìn già nam lão tổ phương hướng, vô dụng. Diệu Quỳnh phủ tổ sở dĩ có thời gian đi độ kiếp là bởi vì so đạo quy định thời hạn chưa kết thúc, thiên khiển sẽ không còn hắn. Nhưng nào, kiếm, Phật, đạo, nho so đấu không cần tiến vào giới tử thời không đại trận, cũng không có quy định thời hạn, chỉ cần bại, liền có thể dẫn tới thiên khiển. Chỉ cần Lạc đạo Hưu mới mở miệng, Già Nam liên kiếp lôi cũng chờ không đến, liền sẽ trước chờ ngày nữa hiện. Lạc Trường Thanh ngẩng đầu cười lạnh nói, "Già Nam ngươi bại, tự sát đi." Trên bầu trời, Già Nam cắn răng giữ im lặng, lại là một thanh cách trước mất áp chế cảnh giới dùng vào ngọc, chuẩn bị dẫn phát kiếp lôi. Lạc Trường Thanh thấy thế, cũng không sốt ruột, ngược lại hai câu nói làm cho Già Nam triệt để phá phòng miệng tự tuyệt tự sát, át gặp thiết hiện. Coi như ngươi không miệng tự tuyệt, cũng sẽ bị thiên đạo coi là hành vi bên trên cự tuyệt tự sát. Già Nam, ngươi chạy không khỏi. Quả nhiên, không làm, cũng coi là cự tuyệt tự sát. Vô số người ngẩng đầu nhìn lên trời thật nhìn thấy, tường vân cũng không xuất hiện. nhưng này toàn bộ thương khung lại biến mất không thấy gì nữa, hóa thành đen như mực vực sâu. Ngày đó huyên bên trong, quỷ hào văng trời, âm phong lượn lờ, huyết hải cuồn cuộn, sâm hỏa phun trào bốn. thượng quan phi vội la lên, lão tổ, đó là thiên khiển điểm báo trước. trước đó thái hư con lão tổ chính là như vậy vẫn lạc. nghe nói lời ấy, già nam lão tổ bị hù hồn phi phách tán. tiếp theo, hắn thẹn quá hóa giận, một đôi con mắt bởi vì huyết mà trở nên đỏ như máu. họ lạc tiểu nhi, ngươi thật là lòng dạ có thể ngươi tuyệt sẽ không đạt được. nói xong. Già Nam Lão tổ tại vạn chúng trong ánh mắt nghi hoặc, hai tay phi tốc kết xuống từng cái phật gia thủ ấn. Hắn nghiêm nghị quát, nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Tiếng nói phủ lạc, Già Nam Lão tổ trên thân thể đột nhiên bộc phát ra vạn đạo kim mang. Hắn lấy năm ngón tay hiện lên lưng chào trạng, đung nhiên móc ở đỉnh đầu của mình, cũng hướng ra phía ngoài kéo một phát. Hô, một vật bị Già Nam lạp ra bên ngoài cơ thể. Đám người vội vàng đi xem, lại là kinh ngạc không gì sánh được. Già Nam lạp đi ra, lại là một bộ hoàn chỉnh khô lâu có đỡ. Nhưng này khô lâu chính là màu vàng, lại toàn thân bao phủ tại một tầng thật mỏng thần thánh phật Huy bên trong cũng là ở thời điểm này, thiên khiển bắt đầu. Tạo xương chi nhận, hủ thân thể chi mục, đốt mạch chi hỏa, tiên hồn chi thủy, mai táng đạo chi thổ, dần dần bắt đầu chu sát Giả Nam lão tổ. Nhưng, thiên khiển lại chỉ công kích Giả Nam lão tổ bản thể, mà đối với bộ kia Giả Nam khô lâu kim thân lại bỏ mặc kim thân xá lợi. Lạc Trường thanh tinh mâu hơi khép, lập tức hiểu rõ a. Chiêu này hoàn toàn chính xác rất là khéo a. Trần Chiêu Dương kỳ nói đắc đạo cao tăng nhục thân tiêu vong sau, nó lưu lại xương cốt sẽ hình thành Phật môn thánh vật, xá lợi tử. Không nghĩ tới Giả Nam lão tổ lại luyện thành kim thân xá lợi. Nhưng kim thân xá lợi cũng không phải là vật sống nó càng giống là một kiện pháp bảo, cho nên thiên khiển sẽ không để ý tới. nhưng cùng chân chính pháp bảo khác biệt chính là kim thân xá lợi chỉ cần quanh năm thụ thiên địa vật dưỡng, hấp nhật tinh nguyên hoa, nhiều năm sau là có thể sống lại, một lần nữa biến thành giả nam lão tổ. toàn trường các đại năng mắt lớn chừng mắt nhỏ mà hoàn toàn không ngờ tới, còn có thể làm như vậy đến lần tránh thiên khiển mở rộng tầm mắt. viên chính cương nói nhiều năm sau kim thân xá lợi còn có thể phục sinh, naga nam chẳng phải là tương đương không chết. hiển nhiên già nam lão tổ chiêu này vốn nên là độ phi thăng đạo kiếp lưu một lá bài tẩy, không ngờ lại thua với lạc trưởng thành chỉ có thể lấy ra tránh lẽ thiên khiển Trên bầu trời, Thù Thiên khiển trách phạt giả Nam lão tổ bản Tôn, một bên tiêu thảm, một bên điên cuồng mà gào thét, họ Lạc Tiểu Nhi, ngươi hại lão nạp đục thân trốn bụi. Hại lão nạp ném đi cái này 34, 700 năm tu vi, thù này không báo, thế không là người. Món nợ máu này, lão nạp nhớ kỹ. Đợi lão nạp trùng sinh tu luyện, lại lần nữa đăng đỉnh tiên đạo đại viên mãn, tất diệt ngươi cựu tộc thiết hận. A4. Thái hư điện cấp cao tầng thất kinh. Không tốt, người này đoán chủ nó kim thân xá lợi một khi phục sinh, đem hậu hoạn vô tận. Tang đạo khư phương hướng đại dị. Thượng Quan Phi thét chói hai vang lên, Tăng Thiên Đạo Khư tất cả tu sĩ nghe lệnh, lập tức đem lão tổ Kim Thân đoạt lại Tăng Thiên Đạo Khư. Là Tăng Thiên Đạo Khư tất cả cao tầng kích động quát chói thai. Thái Hư Điện bên này, Viên Chính Cương quát, Thái Hư Điện tất cả tổng các chủ đồng loạt ra tay, hủy giả nam lão tổ Kim Thân không thể thả hổ về núi. Cương giả so phương, đồng thời hướng nạ ga nam Kim Thân xá lợi phóng đi. Các ngươi dám! Thượng Quan Phi cả giận nói, Kim Thân xá lợi là ta Tăng Thiên Đạo Khư phát bảo. Viên Chính Cương cả giận nói, phát bảo gì? Cái kia rõ ràng chính là già nam lão tổ một bộ phận, hắn thua so đạo, đáng chết đang khi nói chuyện, cường giả song phương đồng thời tế ra pháp bảo, cũng thi triển công pháp. Một phương muốn cướp kim thân, một phương thì phải hủy đi kim thân. ngay vào lúc này, cái kia kim thân xá lợi đột nhiên động, Già nam kim thân lang không ngồi xếp bằng, một đối thủ cốt trưởng tâm hướng lên trời, một đôi xương chân gan bản chân hướng lên trời, chống không nhãn động cũng ngẩng đầu hướng lên trời, bày ra vô tâm hướng lên trời, thành kính tư thái. ngay sau đó, hô một tiếng, bao phủ tại kim thân xá lợi bên trên hơi mỏng phật huy, đột nhiên trướng khuyết tán ra đến, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thái hư đạo tràng, thậm chí ngoài đạo tràng đứng ngoài quan sát các đại năng một loại trách trời thương dân, một lòng hướng vật mánh liệt xúc động, làm cho tất cả bao phủ tại Phật huy bên trong các tu sĩ lập tức mất đi bản thân. Ngay tại thi triển công pháp viên chính cương bọn người, thể nội bành trướng phun trào thuộc tính trí lực lại đột nhiên ngừng. Mà bọn hắn sắp phóng thích pháp bảo động tác cũng cương ép dừng lại trên mặt lộ vẻ xấu hổ đây là thế nào? Viên chính cương giật mình tiếp lấy, càng phát hiện chính mình thế mà hướng phía kim thân xá lợi phương hướng phụ phục quỳ lạy, đi đầu dạp xuống đất đại lễ. Kinh người là chẳng những là hắn, ngay cả mặt khác tổng các chủ, thậm chí là thượng quan phi phía bên kia các cường giả cũng tất cả đều không bị khống chế đối với kim thân xá lợi đầu giảm xuống đất, càng ngay cả đạo tràng bên ngoài tứ đại cương vực cường giả, đám tát tu cũng giống vậy chịu ảnh hưởng toàn thể phủ phục, duy chỉ có chỉ có cùng là tiên đạo đại viên mãn lý đạo nhiên còn có thể bảo trì bản thân bảo vệ bản thân. Nhưng hắn nhìn xem vô số nằm rạp trên mặt đất các tu sĩ, ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm. nằm rạp trên mặt đất trần triều dương cố gắng ngẩng đầu lên nhìn qua cái tiêu kim thân xá lợi, ai u, giả nam lão tổ kim thân phật tính quá mạnh, kim thân xá lợi mới vừa vặn thoát ly bà tồn trên thân còn di lưu lấy giả nam lão tổ thủ vi còn xuất lại. Nhất định phải chờ mấy chục mấy trăm năm sau, kim thân xá lợi bên trên lưu lại tu vi mới có thể tăng quang. Vạn chúng lúc này mới ý thức được, một cái bị bọn hắn sơ xảy thật lâu sự thật. Giả Nam, thế nhưng là nhân gian giới chín đại lao tổ một trong, có thể nói là đứng ở nhân gian tu đạo giới đỉnh phong tồn tại. Bọn hắn đều quen thuộc các lao tổ áp chế cảnh giới, cùng lạc trường thanh so đạo, đến mức đều suýt nữa quên mất lao tổ cấp bậc chân chính thực lực đến cỡ nào nổi tiên. Một khi giả Nam thoát ly vòng ngọc gông cùng xiên xích, phóng nhãn cái này toàn bộ thái hư đạo trạng, không có người nào có thể là đối thủ của hắn. Viên chính cương gấp, các loại mấy chục mấy trăm năm chính là một năm, một ngày, một canh giờ cũng không thể hay lợi a thượng quan phi các loại đối địch tu sĩ đã muốn bắt đầu tranh đoạt lúc này già nam lão tổ bản tôn ngay tại tiếp nhận đốt mạch chi hỏa thiệt khiển hắn thống khổ thét chói hai vang lên thượng quan phi lão nạp còn có một chút hy vọng sống lão nạp che chở ngươi đem kim thân xá lợi mang đi nhanh đi nhanh nhanh nhanh đột nhiên cái tia thượng quan phi chỉ cảm thấy tâm trí dễ dàng một chút không hề bị đến kim thân xá lợi phật tính công chế nàng mừng như điên đứng lên vạn tuân mệnh đi đột nhiên một đạo lạnh nhạt tiếng nói từ đạo tràng nội bộ bay ra Lạc Trường Thanh đứng chắp tay, khoe miệng ngậm lấy cười lạnh giả nam, các ngươi chín cái lao tổ tiểu hoa chiêu, thật đúng là tầng tầng lớp lớp. Thật sự cho rằng ta Lạc Trường Thanh như thế nhẫn nhục chịu đựng, một chút chuẩn bị ở sau cũng không lưu lại a. Nghe nói qua, đạo cao một thước, mà cao một trượng a. Kim thân xá lợi Phật tính rất cao. Ta diệt ngươi Phật tính chính là. Chương 355. Vứt bỏ Phật ném ma. Chương 355. Vứt bỏ Phật ném ma. Vạn chúng đột nhiên ngẩng đầu, đội vàng đem ánh mắt hướng đạo tràng bên trong vào tới. Kinh ngạc. Lạc Trường Thanh còn rất tốt đứng đấy, hắn vì sao không nhận kim thân xá lợi Phật tính ảnh hưởng? Nhưng Thượng quan phi nóng lòng đi đoạt Kim thân xá lợi, đâu để ý Lạc trưởng thành đang nói rất, nàng vẹn vẹn một cái ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa, liền trực tiếp đi vào Kim thân xá lợi trước, cũng đem Kim thân ôm ở trong ngực. Mắt thấy, sau một khắc nàng liền muốn thoát đi đạo tràng đúng lúc này bốn. Từng đoạn tụng kinh thanh âm, đột ngột, ở giữa thiên địa vang lên a. Thượng quan phi ôm Kim thân xá lợi muốn trốn, lại phát hiện Kim thân thế mà tại kháng cự nàng, mặc cho nàng như thế nào kéo túm, có thể cái kia Kim thân tựa như là định trên không trung bình thường, không chịu động đậy. Ai? Ai tại niệm kinh, mau dừng lại. Thượng quan phi ý thức được, Kim thân không chịu cùng với nàng đi nhất định cùng cái kia tụng kinh thanh âm cùng một nhịp thở, nàng vội vàng bốn phía tìm kiếm, lại không nhìn thấy bất luận kẻ nào tại mở miệng niệm kinh, mà cái kia tụng kinh thanh âm rất là quỷ dị, không biết từ nơi nào đến, không biết đi về nơi đâu. Thanh âm kia quái gì, giống như tại mỗi người bên tai nhẹ giọng nỉ non. Nhưng nếu cẩn thận lắng nghe, cái kia tiếng tụng kinh nhưng lại không hề giống chân thực tồn tại, mà là tại mỗi người trong đầu lúc đầu tồn tại bình thường. Khi cái kia tiếng tụng kinh càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhanh lúc bốn. Thượng quan phi cũng tốt, bên ngoài sân đại năng các tu sĩ cũng tốt, liền tiến thêm một bước bị kinh văn khắc sâu ảnh hưởng đến. Vạn chúng phổ biến nhận biết bên trong, thần thánh trang nghiêm kinh văn, không những không thể gột rửa tâm linh, ngược lại làm bọn hắn lòng sinh tạm niệm, các loại âm ú tâm tình tiêu cực, điên cuồng sinh sôi. A, rán, trên người của ta có rán, một tên bên ngoài sân tán tu, đột nhiên kinh hoàng đập dấu tuyết thân thể, thế nào, đây là thế nào? Lão phu còn nhỏ sợ rán, có thể thành năm sau, tu đạo sau, đã sớm không sợ, vì sao lão phu lại đối rán sợ hãi như vậy đứng lên? Có thể rán đâu? Lão phu trên thân rõ ràng không có rán a. Nghệ. đáng chết nện tại lão phu thể nội đẻ trứng đâu? Một tên khác tán tu phát ra kinh hải thét lên lửa. Lão hủ thân thể thần nóng, ai tại phóng hỏa đó ta? Mau dừng tay ha lại có tán tu lớn tiếng gọi. Trong lúc nhất thời, vạn chúng các đại năng tiếng kêu sợ hãi bên thai không dứt. Tự hồ cái kia quỷ dị tiếng tụng kinh có thể tỉnh lại bọn hắn ký ức chỗ sâu sợ hãi chi nguyên. Cho dù là bọn họ đã sớm khắc phục sợ hãi, không ngờ bị lặng yên tỉnh lại, khôi phục. Thượng quan phi cũng dần dần mất khống chế, đường tới đây, cha đừng đánh hải nhi, hải nhi biết sai rồi, hải nhi không nên đem đường muội chết chìm tại trong giếng. Oa, oh, oh. ha ha, ta không sợ, đây là giác, là giả, ta không sợ. Có phật môn tán tu. Sợ hãi nói, cái này kinh văn gì? Bần tăng tu Phật 23,0005, từ trước tới giờ không biết được còn có như vậy tà mị kinh văn tồn tại. T. Thà thương. Trời. Mau nhìn trên trời. Vạn chúng nhìn lên trời, tất cả đều sửng sốt. Nhưng gặp cái kia quỷ bí khó lường đen kịt trên bầu trời, cũng không biết khi nào, mở ra một đôi đầy trời cự nhãn. Cái kia một đôi con mắt chiếm đoạt toàn bộ tầm mắt tự hạ, chia cắt thương khung đông tây hai đầu. Con mắt kia thăm thẳm như vực sâu không đáy, khi vạn chúng nhìn chăm chú cái kia đầy trời cự nhãn thời điểm, phàm tại nhìn thẳng chính mình sâu trong linh hồn, hoảng sợ nhất âm u nơi hẻo lánh một loại không thể nói nói tà ma khí tức từ cái kia đầy trời trong con mắt lớn rộng lớn hạ xuống tràn ngập hạ giới là pháp tướng con mắt kia lại là pháp tướng đáng chết cái kia lại là ma thuộc tính pháp tướng chẳng lẽ hiện trường cất giấu ma tộc suy đoán này làm cho vạn chúng tâm kinh đắc hàn. không phải ma tộc mau nhìn là lạc trường thanh vạn chúng vội vàng hướng lạc trường thanh nhìn lại kinh ngạc thời khắc này lạc trường thanh đã làm ái đầu bạc trắng toàn thân cuốn quanh ở đèn kịt ma khi ở trong ngày xưa sáng chói một đôi tinh mâu giờ phút này cũng đã như mất đi sao chi hoàn vũ đen kỵ bát ác vạn chúng lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cự nhãn. Lúc này mới phát hiện, Nguyên Lai Ma nhãn kia cũng không nhìn xem bọn hắn, mà là tại nhìn Kim Thân xá lợi. Giờ phút này, Thượng Quan Phi trong ngực Kim Thân, lại thoát ly ngũ tâm triều thiên tư thế. Nó đứng sừng sững ở giữa không trung, lặng lặng nhìn chăm chú trên bầu trời cái kia ma nhãn to lớn, tựa hồ lâm vào một loại nào đó mê thất bốn. Nó chắp tay trước ngực, cùng ma nhãn đối mặt tựa hồ đang kháng cự một loại nào đó dụ hoặc. Lúc này, quỷ dị tụng kinh thanh âm, càng cương liệt mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn lần. Từng một lần như bên thai dùng lời nhỏ nhẹ thanh âm, giờ phút này mỗi một chữ phun ra, đều giống như tại vạn chúng trong đầu nổ vang một đạo kinh lôi. Mà tựa hồ cũng là lúc này, Kim Thân cùng Ma Nhãn đối kháng, đã rơi vào hạ phòng. Trên người nó cái kia thần thánh Phật huy, dần dần trở nên ảm đạm đứng lên, ngay cả phạm vi bao phủ cũng bắt đầu thu nhỏ. Thậm chí một đôi chắp tay trước ngực xương tay, lại cũng bắt đầu thay đổi phương hướng, do mười ngón hướng lên trời, cải biến là quỷ dị mười ngón hướng xuống. Đảo ngược chắp tay trước ngực. A cuối cùng là thế nào? Thượng Quan Phi hoàng không biết như thế nào cho phải, bận bịu lấy hai tay đi che Kim Thân hai thai. Nàng không biết Ma Nhãn kia tại đối với Kim Thân làm cái gì, nhưng nàng biết, Kim Thân Phật tính đang nhanh chóng biến mất. Nhưng, che Kim Thân hai thai động tác, hiển nhiên là phi công cái kia kim thân thế mà bắt đầu nếm thử đối với ma nhãn làm ra quỷ gối động tác nó phải quỳ nhưng còn tại dãy ruộng đến lúc này quỷ dị tiếng tụng kinh bắt đầu phân giải nguyên bản là một đạo khàn giọng đáng sợ tiếng nói tại tụng kinh nhưng bây giờ tiếng nói kia phân tán thành vô số đạo Phản phất hàng ngàn hàng vạn thậm chí mấy vạn mấy trăm ngàn mấy triệu há mồm tại đồng thời tụng kinh kim thân đã quỳ gối đến điểm thấp nhất mắt thấy là phải quỳ xuống thượng quan phi vội vàng dùng hai tay đi kéo nó tu nó lấy tu vi của nàng thi triển lực lượng thậm chí có thể tùy tiện đem một tòa hùng phong nguyên địa dời lên đến nhưng chính là kéo không nội kim thân. Đúng lúc này, cái kia đang sợ tiếng tụng kinh bên trong, có một đạo nếu không cẩn thận lắng nghe, đều không thể phát giác linh hoạt kỳ ảo tiếng nói, lặng lẽ trộn lẫn ở trong đó rơi vào ma đạo. Rơi vào ma đạo. Rơi vào ma đạo tu Phật không bằng tu ma. Tu Phật không bằng tu ma ma trước gõ một cái 3000 năm, không tu Phật đến không tu tiên. Cái này giấu ở ma kinh bên trong mở mịt tiếng nói, trở thành kim thân xá lợi sa đoạn cuối cùng một đạo ma chú. Phanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim thân lăng không quỳ xuống. Khi nó thành công quỳ xuống đồng thời, trên thân trói mắt màu vàng, lại bắt đầu từng mảnh chốc ra bốn chật một đối thủ xương lăng không trèo trống, đem đầu lâu đối với cái tiêu kinh khủng đẩy thiên ma nhãn, trùng điệp một đầu đập bên dưới, kim thân xá lợi từ bỏ tiếng ngưỡng, rơi vào ma đạo. Đại bất kính, chỉ cái này vứt bỏ Phật bái ma một cái đơn giản động tác, chính là phịch một tiếng tiếng vang, làm nó bên ngoài thân màu vàng, tán loạn thành đầy trời kim phấn. Toàn trường tu sĩ đều sửng sốt, cái kia một đôi đẩy thiên ma nhãn, khỏe mắt có chút dương lên, tựa hồ đang nụ cười quỷ quyệt. Sau đó, ma nhãn tiêu tán không thấy, tiếng tụng kinh cũng biến mất tại giữa thiên địa, mà cái kia kim thân xá lợi thì lùi hóa về một bộ bình thường khô lâu màu trắng. Thượng Quan Phi cũng ngây ngẩn cả người. Cái kia đã tiếp nhận đến yên hồn chi thủy giả nam lao tổ, đã không phát ra thanh âm nào, lại chỉ có thể chơ mắt nhìn lấy mình kim thân xá lợi lâm vào bất lực tuyệt vọng. Sau một khắc hủ thân thể chi mục thiên khiển, đột nhiên tác dụng tại khô lâu màu trắng bên trên. Khi kim thân xá lợi mất đi phật tính, liền không còn là pháp bảo, lại lần nữa biến thành ra nam lao tổ thân thể một bộ phận. Hủ thân thể chi mục, mục nát lấy khô lâu, đem nó xương cốt mục nát ra vô số dạng tổ ong lỗ nhỏ, vẹn vẹn trong mắt, khô lâu kia liền thịt một tiếng, hủ vỡ thành tinh tế tỉ mỉ bộ xương, theo gió đi xa, nghiền xương thành cho. Thiên khiển bên trong, già Nam lão tổ cũng nên đón cuối cùng hài táng đạo chi thổ. Hắn chỉ cùng, hướng cái kia giống như cười mà không phải cười lạc trưởng thành, hoán độc liếc đi một chút, liền cũng bạo thành một đám bụi trần, bụi quy hư, đất về với đất. Tam đại đạo hư, cái cuối cùng lão tổ, già Nam vẫn lạc. Lúc này thượng quan phi còn tại bất lực huy động hai tay, phí công muốn đem theo gió tán đi bộ xương tụ lại trở về đường. Đừng đừng, không được à? Lão tổ ngươi không thể chết ta ngươi là chúng ta tăng thiên đạo hư cái cuối cùng lão tổ, ngài không thể đi à? Mà toàn trường các đại năng, mặc dù đã không hề bị đến Phật tính cùng ma kinh có nhiễu có thể vẫn là không ai có thể từ vừa mới một màn kia bên trong lấy lại tinh thần mà đến cái kia vừa mới đó là cái gì a cái kia thật là ma thuộc tính pháp tướng sao cái kia lạc trường thanh đến tột cùng là lai lịch gì a hắn làm sao ngay cả ma tướng đều có thể lĩnh hội đến trần triều dương cũng sợ ngây người hắn tỉ mỉ lặp đi lặp lại đánh giá lạc trường thanh thất thanh nói cái này không đúng lạc đạo hưu bất kể thế nào nhìn đều khó có khả năng là ma tộc a huống chi đại bí cảnh trước đó ta còn tự thân cho hắn kiểm tra đo lường qua tư chất hắn chính là người a tu sĩ nhân tộc thế mà có thể tìm hiểu ma tộc pháp tướng đột nhiên. Thượng quan Phi nổi điên, nàng tròn mắt tận liệt địa chỉ vào Lạc Trường Thanh, "Họ Lạc, ngươi thứ bại hoại này, ngươi cái này tội ác tẩy trời tà tu. Ngươi có biết chín cái lao tổ đối với nhân gian ta giới trọng yếu bao nhiêu, ngươi thế mà giết bọn hắn, ngươi tà tu này, ngươi thế mà giết sạch bọn hắn." Tây Mạc Đạo Khư, Bác Uyên Đạo Khư các cao tầng cũng triệt để bạo nộ rồi Lạc Trường Thanh, "Ngươi cái này tội ác cùng cực xuất sinh. Ta Tây Mạc Đạo Khư cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Món nợ máu này, ta Bác Đạo Khư tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi, cùng Thái Hư Điện, nhất định phải vì chúng ta lão tổ chôn cùng. Tam đại đạo hư, chín vị lao tổ, lại chết hết." Khi bọn hắn chuẩn bị đến Thái Hư giảng Đạo, làm khó dễ giết hại Lạc Trường Thanh lúc, đã nghĩ đến vô số loại khả năng. Duy chỉ có không nghĩ tới, chín cái lao tổ, thế mà tất cả đều sẽ chết tại Lạc Trường Thanh trong tay. Tam đại đạo khư các cường giả, gần như mất khống chế, lại nhao nhao tức giận mắng té ra binh khí, muốn đối với Lạc Trường Thanh động thủ. Ta xem ai dám động Trường Thanh một ngón tay. Lý Đạo Nhân râu tóc phất phới, sắc mặt giận dữ bay lên. Lạc Trường Thanh lại hướng Lý Đạo nhiên khoát tay áo, điện chủ chớ có ngăn đón, để bọn hắn cứ tới chính là. Giờ phút này, Tam đại đạo khư các cường giả thuộc tính chí lực đã lấp kín toàn bộ thương khung, tràn ngập Thái Hư đạo chẳng mỗi một tức nơi nhỏ lén, không thể đo lường lực lượng hủy diệt, tên đã trên dây. đúng lúc này bốn, bản tu làm người ngoài cuộc không giả, nhưng cũng muốn cảnh cáo Tam Đại đạo khư các đạo hưu. Trần Triệu Dương đột nhiên đứng ra lên tiếng, thượng quan phi thét chói hai vang lên, họ Trần, việc này cùng ngươi quá hoang thánh vực không quan hệ, ngươi nếu dám đúng tay, chúng ta ngay cả ngươi cùng một chỗ diện. Trần Triều Dương cười ha ha, vậy được, vậy các ngươi liền chết đi, chúng ta chết, ngươi có phải hay không bị điên? chờ chút, Bác Viên đạo khư băng mặt lạnh lùng nói cũng chờ một chút, là lạ. Nàng ngẩng đầu nhìn ra xa một chút quỷ phách địa, nói không được, không thể đấu thủ. Chúng ta ký kết huyết tệ khế ước là, không có khả năng nhúng tay phương nam cương vực hết thể nội đấu. Thượng quan phi nói, thì tính sao? Diêu băng văn sắc mặt dần dần âm trầm xuống, động động đầu góc của ngươi. Thái hư giảng đạo kết thúc về sau, Thái hư điện sẽ làm cái gì? Bọn hắn sẽ tiến đánh ngũ đại cổ tộc. Nói cách khác, tại Nam Hải đạo vực chưa hoàn thành đại nhất thống trước đó, chúng ta làm bất luận cái gì công kích Thái hư điện hành vi, đều có thể biến tướng hiểu thành, là tại vì ngũ đại cổ tộc chính hay. Tê thượng quan phi hít sâu một hơi, hiểu được ai lạc trưởng thanh tiết núi thở dài, Gêu Gêu nói. Chỉ thiếu chút nữa, đáng tiếc. Tam đại đạo khư các cao tầng, lệnh cả xuống lưng. Nếu không có Diêu Băng Văn kịp thời nhắc nhở, bọn hắn như giết Lạc Trường Thành, liền sẽ bị Thiên đạo hiệp thành, trợ giúp ngũ đại cổ tộc chính hai, cung cấp nhúng tay Nam Hải đạo khư nội chiến. Mà bọn hắn ở đây tất cả cao tầng, có một cái tính một cái, đều muốn bị thiên khiển mà chết. Đúng như Lạc Trường Thành lời nói, chỉ thiếu chút nữa, bọn hắn liền có thể vạn kiếp bất phục. Giờ khắc này, Tam đại đạo khư các cường giả, ngay cả khóc khí lực cũng bị mất ăn trộn ra không thành còn mất nắm gạo, chẳng những không thể ngăn lại giảng đạo, không thể giết Lạc Trường Thành, ngay cả chín cái đầy đủ chân quý lao tổ, cũng chôn vào. Dù là chín trận so đạo đều kết thúc, bọn hắn cũng không thể động lạc Trường Thanh mảy may. Bọn hắn triệt để thua, ngay cả phụ lục cùng nhất hồn đại trận cũng không thể bán cho côn lôn cổ tộc. Giờ này khắc này, tam đại đạo khư các cao tầng tất cả đều mất hồn mở trạng, ngơ ngác sợ run ở đây, đến đây quan sát Thái hư dạng đạo các tân khách, cũng trầm mặc im lặng. Lúc này, Lạc Trường Thanh đứng dậy, hướng tứ phương ô quyền, "Các vị đạo hữu, ta đan khí phù trận tứ thuận, cùng Phật ý, nho ý, đạo ý, kiếm ý, đao ý, như thế nào?" Hiện trường các đại năng đồng thời gật đầu Lạc tổng các chủ các đạo tạo nghệ, sắp thực xuất thần nhũ hóa, chúng ta, tha thủ. Chín đại lao tổ có chuẩn bị mà đến, vừa chuẩn chuẩn bị nhiều như vậy, lợi dụng sơ hở thủ đoạn hiện hạ, lại như cũng bị lạc trường thanh từng cái phá giải. Bực này kinh khủng thủ đoạn, làm cho sống hơn hai vạn năm đạo cư đám tán tu, phục không lời nào để nói. Lạc trường thanh gật đầu, muốn học a, học. Chúng đại năng kích động lên người chịu dạy. Ngươi cái kia tứ thuật tạo nghệ, cùng cái kia lịch thiên kế ý, phật ý, đạo ý, chịu dạy cho chúng ta. Lạc trường thanh nói nếu không muốn như nào, ta tổ chức thái hư giảng đạo, chính là vì thế. A, hiện trường các đại năng lâm vào cường nhiệt trạng thái. Lạc trường thanh thi triển những cái kia tứ thuật tạo nghệ. Các đạo ý cảnh có bao kinh người, bọn hắn là chính mắt thấy. Tứ đại đạo khư đám tán tu, càng là vui vô cùng, đồng thời ô quyền, chúng ta, nguyện học. Lạc Trường Thanh hài lòng gật đầu, muốn học, liền chờ một chút. Ngay sau đó, còn có một cái việc tư chờ lấy ta đi làm. Nói đến đây, hắn một đôi trong tinh mâu sát cơ tất hiện, có ít người đáng chết. Chương 356. Lạc Trường Thanh. Tự thân khó đảm bảo. Chương 356. Lạc Trường Thanh. Tự thân khó đảm bảo. Lạc Trường Thanh tinh mâu đạo qua đạo khư đám tán tu, các vị đạo hữu, có bằng lòng hay không chờ ta? chúng đạo khư đám tán tu nhào nhào gật đầu các loại chỉ cần lạc tổng các chủ nguyện truyền đạo đợi bao lâu cũng chờ đạo khư đám tán tu thành khẩn tỏ thái độ càng giống một cây sắc bén cương châm thật sâu đâm xuyên qua tam đại đạo khư các cao tầng tâm thì ra bọn hắn hy sinh chín cái lao tổ tính mệnh không những không thể ngăn cản sát hại lạc trường thành ngược lại trở thành lạc trường thanh vật làm nền dùng chín cái lao tổ mệnh làm nổi bật lên lạc trường thanh tứ thuật ý cảnh hoàn toàn chính xác ở nhân gian giới có thể đến được trên đầu ngón tay nghĩ đến đây tam đại đạo khư các cao tầng trái tim đều đang chảy máu lạc trường thanh gật đầu quay người lại ánh mắt đảo qua thượng quan vi Diệp Văn Khanh, Diêu Băng Văn Phương hướng dựa theo so đạo quy tắc, các ngươi không có tư cách lại tham gia phương nam trong cương vực chiến, có nhận hay không? Thượng quan phi nghe vậy, khỏe miệng không nổi run rẩy, lại vẫn là thân bất do kỷ, chỉ có thể gật đầu, ta Tăng thiên đạo hư, nhận. Diệp Văn Khanh mặc dù hai con ngươi ẩn hàm hận ý, nhưng lại không thể không nói tây mạc đạo hư, nhận. Diêu Băng Văn hiếu khí vô lực, bác quên đạo hư, nhận. Lạc Trường Thanh Hải lòng nói, vậy liền tha thứ không phục bồi, như muốn tiếp tục chờ một cái thái hư giảng đạo kết quả, liền thành thành thật thật tại cái này đợi. Nếu không muốn lưu lại, cứ việc rời đi ba cái đạo khư các cao tầng lẫn nhau trao đổi ánh mắt, tựa hồ đang truyền âm tương lượng. cuối cùng, bọn hắn quyết định ở lại chờ kết quả. dù sao cũng là chết chín cái lao tổ, làm sao cũng phải nhìn nhìn. lạc trường thanh đến tột cùng có thể lôi kéo đến mấy cái đạo khư tản tu. thái hư điện tháp cao phương hướng, viên chính cương đứng lên nói, lạc hiền đệ, ngươi là muốn đi cứu nam hải thần tông A, vi huynh cùng đi với ngươi. các đại tổng các chủ bọn họ cũng đều nhau nhau đứng lên, kích động. lạc trường thanh lại lắc đầu, hiền huynh, không thích hợp. chật bí mật truyền âm, tam đại đạo khư người còn tại, nhiều như vậy đạo khư tán tu cũng khó phỏng có người dụng ý khó dò. Hiền huynh, ngươi bọn họ tốt nhất vẫn là lưu lại nhìn một chút bọn hắn. Trong nhà tất cả đều là ngoại nhân, mà Thái Hư Điện nòng cốt vừa đi, chẳng phải là trông nom việc nhà đều đưa. Viên Chính Cương nghĩ nghĩ, cũng là như thế cái đạo lý. Lo lắng nói, Vi Huynh một người cùng ngươi đi cũng tốt, để phòng bất chắc. Một tên đạo khư tán tu đứng dậy, là tổng các chủ, ngươi hay là chính mình đi thôi. Chúng ta coi như muốn đi theo, cũng không phải đi theo hắn lý đạo nhiên, càng không phải là hắn Viên Chính Cương, mà là đi theo ngươi. Ngươi tư thuật, ý cảnh hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng ngươi thực lực chiến đấu đến tận cùng như thế nào? Chúng ta đi theo ngươi, đến cùng có hay không an toàn bảo hộ? Dù sao cũng phải cho chúng ta một cái thuốc ăn thần đi. Chúng đạo khư đang tán tu, vớt dâu gật đầu, rất tán thành. Lạc Trường Thanh cười ha ha, ân, cái này đích xác là một cơ hội, hướng tán tu đạo bọn họ chứng minh, ta cũng không phải là một cái chỉ hiệu tứ thuật, ý cảnh văn nhược tu sĩ. Lạc Trường Thanh vô cùng có tự tin, nói đến thực lực chiến đấu, vậy hắn có thể qua sở trường. So tứ thuật, ý cảnh càng sở trường đặc sắc như vậy biểu diễn, có thể nào không dùng để lôi kéo đạo khư tán tu đâu? Viên Chính Cương dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Lý Đạo Nhiên, khi nhìn thấy Lý Đạo Nhiên gật đầu sau khi đồng ý, cũng liền không còn khuyên can hiện đệ này vừa đi Nam Hải Thần Tông đường xá xa xa rồi, lấy cảnh giới của ngươi sợ không kịp. Vi huynh đem yêu mến nhất toạ kỵ mời ngươi. Nói xong, Viên Chính Cương hai tay kết tấn triệu hoán toạ kỵ. Sau một khắc trầm ẩm, thiên cung đột nhiên sụp đổ, đại lượng dạng nước không gian bị cái nào đó cự vật trực tiếp đỉnh phá, tiến nhập trên đạo trăng không. Vạn chúng dương mắt quan tri, không khỏi hít vào khí lạnh. Linh hư kỳ lân, Thái hư điện lại tàng lấy dạng này bảo bối tốt. Cự vật kia đúng là thần thú kỳ lân bộ tộc hậu duệ, thân thể cùng kỳ lân không khác nhau chút nào, một đôi con mắt giống như hạ nguyện, toàn thân thiêu đốt lên hư vô chi diễm, có thể nói là ủy phong lấm liệt thứ tư đủ trà đặt chỗ làm cho không gian dạng nước hư không có vào viên chính cương tiêu ngạo nói hiền đệ đây là sư tôn chưa phi thăng tiên giới trước đó đưa cho vi huynh lễ vật chỉ này một đầu ngay cả đại sư huynh đều không có cái này cựu giai bắt trọng linh hư kỳ lần mặc dù không giống tu sĩ bình thường biết được công pháp nhưng lại tiên tiên có được có thể so với xúc địa thành thốn di động năng lực ta nhân tộc tiên đạo cảnh tu sĩ mặc dù có thể thi triển xúc địa thành thốn nhưng nhiều lần thi triển khó tránh khỏi mệt nhọc mà cái này linh hư kỳ lần lại vĩnh viễn không mệnh mệnh chỉ có thể nộ mà không thể cầu có nó mang ngươi đi đường chỉ cần 4 ngày liền có thể đến nam hải thần tông. Lạc Trường Thanh một chút nhìn về phía cái kia Linh Hư Kỳ Lân, liền rất là yêu thích. Cựu dai Bất Trọng có thể so với Tiên Đạo Bất Trọng. Lạc Trường Thanh coi trọng nhất một chút chính là cái kia Linh Hư Kỳ Lân có thể một mực thi triển xúc địa thành thốn tương tự năng lực. Phải biết chỉ có đạt tới Tiên Đạo Cảnh mới có thể thi triển xúc địa thành thốn, mà cái này Linh Hư Kỳ Lân thi triển hay là Cựu dai Bất Trọng xúc địa thành thốn, so Tiên Đạo thất trọng cường giả nhanh hơn nhiều. Cái này vừa vặn đền bù Lạc Trường Thanh cước lực thiếu hụt. Viên Chính Cương lại tế ra một mặt không gian bảo kính, giao cho Lạc Trường Thanh, nếu đạo khư đám tán tu đều muốn nhìn xem hiển đệ thực lực không gian này bảo kính ngươi cũng mang lên phát sóng trực tiếp cho bọn hắn nhìn đa tạ hiền huynh. lạc trường thanh ôm quyền trận hắn quay người lại hai tay kết tấn ông long trong màn trời to lớn hộ điện đại trận chợt lóe lên lạc trường thanh đối với vạn chúng nói để tránh có người trong lòng kế hoạch nham hiểm mật báo ta đã mở ra nhất giai thần cấp hộ điện đại trận năng lực đặc thủ. tại ta trở về trước đó không có bất kỳ cái gì một đạo truyền tin lệnh có thể bay ra thái hư điện cũng không ai có thể rời đi thái hư điện các đạo hữu thông cảm chúng đạo khư đám tán tu nhau nhau ôm quyền thật là giờ phút này Cái kia to lớn linh hư kỳ lần tự hành thu nhỏ đến cao khoảng một trượng, bóng trước phụ phục tại Lạc Trường Thanh trước mặt. Lạc Trường Thanh không có lập tức xuất phát, mà là người nhẹ nhàng đi tới trung Ly Mộ Tuyết trước mặt. Trung Ly Mộ Tuyết kích động tay ngọc thẳng run, nàng đã ý thức được cái gì? Lạc Trường Thanh nâng lên nàng, ôn nhu cười một tiếng, "Tiểu Tuyết, ta đã đáp ứng muốn vị Vũ Hóa thần triều, Lang Tiêu thần cung báo thủ, liền quyết không nuốt lời. Đi, ta dẫn ngươi đi giết người." Chung một Tuyết hốc mắt đỏ lên, liều mạng gật đầu, "Ta biết, ngươi từ trước tới giờ không gạt ta, ngươi nhất định nói được thì làm được." Chôn giấu ở trong lòng mấy chục năm huyết hải thâm kỷ rốt cục thấy được hy vọng, nàng cố gắng giả bộ như chân định, nhưng trong lòng lại đã là nhắc lên Thao Thiên Cự Lãng. Lạc Trường Thanh đem Chung Ly Mộ Tuyết ôm vào trong ngực, xoay người lên linh hư kỳ lân. Sau đó, ánh mắt dần dần băng lãnh xuống tới, hướng về Huyền Thiên Thần Tông cái kia 6 cái sứ giả nhìn lại, nói là ta tự mình độc thủ, hay là các ngươi tự sát? Cái kia 6 cái sứ giả bị hù run như rung rậy, để Lạc Trường Thanh tự mình độc thủ. Có trời mới biết thủ đoạn của hắn đến cỡ nào tàn khốc. 6 người mất hết can đảm, ngay cả trả lời cũng không kịp, nhao nhau đưa tay đánh phía chính mình đỉnh đầu, sợ Lạc Trường Thanh lại đột nhiên đổi ý phanh phui bốn sáu người đem chính mình anh phấn thân bái cốt, chết thảm tại chỗ cổ vân trưởng lão chúng ta đi cổ vân một thanh nước mũi một thanh nước mắt quá tốt rồi ta nam hải thần tông được cứu rồi linh hư kỳ lần trở đi ba người chân đạp hư vô chi diễm lập tức hóa thành một đạo đen kịt tàn ảnh trong nháy mắt biến mất cùng lúc đó thái hư trong đạo tràng, một cái hình bầu dục hình quang màn sáng bảy biện ra đến cái này là lạc trường thanh mở ra không gian bảo kính tiến hành phát sóng trực tiếp hiện trường vạn chúng bọn họ đều bị cái kia màn ảnh hấp dẫn lực chú ý từng cái có chút hăng hái dáng vẻ thông suốt một người tu sĩ phát sóng trực tiếp đi diệt ba cái thần tông cái này đặt ở toàn bộ nhân gian giới đều là chuyện hiếm lạ, không nghĩ tới tham gia thái hư giảng đạo còn có thu hoạch ngoài ý muốn, có thể quan sát dạng này một trận đặc sắc biểu diễn, thật sự là thú vị. đột nhiên thượng quan phi cười to lên, thật không nghĩ tới hắn thế mà thực có can đảm đơn thương độc mã đi. ha ha ha, hắn chẳng lẽ thật sự cho rằng chúng ta cho tam đại thần tông chỉ có nhất phẩm tiên kiếm, có ý tứ gì? viên chính cương như mày trong lòng sinh ra không ổn dự cảm, thượng quan phi cười gằn, viên chính cương ngươi từ từ xem trò hay đi. ngay cả chín cái lao tổ đều không có giết chết lạc trưởng thành, lại muốn chết tại ba cái thần tông trong tay. Đây mới là nhất có thú địa phương. Thật đáng tiếc, chính hắn phong bế thái hư điện, chính là các ngươi muốn nhắc nhở, muốn đi trợ giúp, cũng không kịp. Hiện trường một mảnh xôn xao. Tam đại đạo hư, thế mà còn giữ chuẩn bị ở sau. Ai u, lão hủ suýt nữa quên mất, trước đó lạc trường thanh mặc dù giết tiên đạo ngũ trọng năm cái lao tổ, nhưng bọn hắn chỉ dùng ý cảnh, cũng chưa dùng qua pháp bảo cùng công pháp a. Chiến trường chân chính cũng không phải so đạo. Lạc trường thanh có thể đánh được ba cái thần cấp lãnh tụ a, sẽ không phải chết thật tại Nam Hải Thánh địa đi. Viên chính cương hít mắt, chế dêu lại, các ngươi chín cái lao tổ đồ nghịch hoa dạng còn thiếu, có một cái có hiệu quả. Thượng quan Phi, các ngươi vẫn là ngại đánh mặt đánh không đủ đau. Thượng quan Phi bị đâm trúng thai nạn xấu hổ, thẹn quá hóa giận, chờ ngươi tận mắt thấy Lạc Trường Thanh bị giết lúc, hy vọng ngươi còn có thể như thế mạnh miệng. 4. Lạc Trường Thanh rời đi ngày thứ ba, liền mượn nhờ Linh Hư Kỳ lần tốc độ kinh khủng, xuyên qua mênh mông Nam Hải đạo khư, thông qua vượt giới vòng xoáy, đến Nam Hải Thánh địa cương vực. Phi nhanh bên trong. Trung Ly Mộ Tuyết hưng phấn nằm tại Lạc Trường Thanh trong lực, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Lạc Trường Thanh nói Cổ Vân Trưởng lão, có biết gia gia của ta hạ lạc. Lúc này Cổ Vân, tâm tâm niệm niệm lấy Nam Hải Thần Tông có thể được cứu. So nằm tại tình nhân trong ngực trung ly một tuyết còn muốn hương vấn lạc tổng các chủ xin yên tâm, chúng ta làm sao lại thành như vậy sơ sẩy. Sơ tại cùng Huyền Thiên Thần Tông bọn hắn trước giờ khai chiến, vì ngăn ngừa địch nhân chó cùng rất dậu, liền đã đem toàn bộ Huyền thanh Thiên Tông đều mang đến Nam Hải Thánh địa. Vì không để cho Huyền thanh Thiên Tông bị cuốn vào đại chiến, Vũ Văn Tông chủ cố ý đem ngài ra ra, cùng toàn bộ Huyền thanh Thiên Tông đều giấu đi. Nghe được Cổ Vân nói như vậy, Lạc Trường Thanh mới yên tâm một chút, nói đi trước tiếp ra ra của ta đi. Khoảng cách Nam Hải Thần Tông bị công hãm, còn có thời gian 7-8 ngày, tới kịp. Cổ Vân trưởng lão, ngươi biết ra ra của ta bọn hắn bị giấu ở nơi nào a? Cổ vân Bộ nói, người biết không nhiều, vừa vặn, lão phu là một cái trong số đó. Là tổng các chủ, lão phu cho ngài chỉ được muốn. Nam Hải Thánh địa nơi nào đó đen nghịt dưới tầng mây, là một mảnh cảnh hoàng tàn khắp nơi tịch mịch dây núi. Rõ ràng là một đầu đã bị đào rỗng, vứt bỏ không biết bao nhiêu năm linh thạch linh mạch. Phóng tầm mắt nhìn tới, dây núi các nơi vẫn có thể thấy được từng tòa, thờ khai thác linh thạch các đệ tử lâm thời ở lại, chỗ dựng thành trì cổ lão. Chỉ là bây giờ, những cái kia cổ thành sớm đã người đi nhà trống, không người hỏi thăm. Giờ phút này, một tòa bị vứt bỏ cổ thành, đang bị chói mắt màn sáng hình bán cầu kết giới bao phủ màn sáng kia kết giới tầng ngoài liên tiếp nổi lên gợn sóng đúng là có đến ngàn vạn mà tính tu sĩ ngay tại điên cuồng tiến đánh kết giới huyền chính bổ tông chủ khuyên ngươi đem lục an sơn lão thất phù kia giao ra ngươi đừng không biết tốt xấu hiện tại cho ngươi cơ hội là cho ngươi một chút hy vọng sống nếu như không theo ngay cả ngươi cũng muốn chết kết giới nội bộ huyền thanh thiên tông huyền chính tông chủ cùng lục an sơn đang đứng tại màn sáng trong kết giới vách tường chỗ gần mà phía sau bọn họ là hoàng sợ không chịu nổi một ngày trưởng lão các đệ tử giờ phút này Huyền Chính chính em hàn lấy khuôn mặt, cam tức nhìn bên ngoài kết giới như lang như hổ các tu sĩ, nghiêm nghị nói Huyền Kiếm Thiên Tông, xích Vân Thiên Tông, Hồng Nguyệt Thiên Tông. Các ngươi bọn này đáng chết phản đồ. Chẳng lẽ các ngươi cái này 299 cái thiên tông, quên đi các ngươi hiệu trùng chính là mở mịt tiên tông sao? Lại là cái nào vô sỉ bại hoại, nói cho các ngươi biết, ta Huyền Thanh Thiên Tông trốn ở chỗ này, tiến đánh Huyền Thanh Thiên Tông người, thế mà không phải thế lực đối địch, đúng là mở mịt tiên tông dưới cờ thiên cấp tông môn. Nhất là, cái kia hơn 200 trong tông môn thế công mạnh nhất, rõ ràng là năm đó đem Lạc trưởng thành xem như phế vật, trục xuất tông môn 16 cái thiên tông. Cái này 16 cái Thiên Tông phụ trách tiến đánh kết giới trưởng lao, các đệ tử, từng cái mắt đỏ hạt châu, bán mạng oanh kích lấy kết giới, nhìn trạng thái, hận không thể đem kết giới xé mở, muốn đem lục An Sơn bắt tới bình thường. Huyền Kiếm Thiên Tông tông chủ, âm thanh lạnh lùng nói, ai nói cho chúng ta biết, ngươi cho rằng đâu? Huyền Chính Hàn tiếng nói, ngươi tại ta Huyền Thanh Thiên Tông trôn nội gian. Ha ha, ha ha ha ha. BI, hay, thật sự là BI. Hay. Không nghĩ tới cuối cùng phản bội chúng ta, lại là các ngươi. Là người một nhà. xích Vân Thiên Tông tông chủ, cười lạnh nói, ai hắn sao cùng ngươi là người một nhà? Chúng ta đã không còn hiệu chung mở mị tiên Tông. Bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tu kiệt, Huyền Chính đem lục can sơn lão cầu giao ra. Huyền Chính cả giận nói, các ngươi làm như vậy, đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ các ngươi đã quy thuận Huyền Thiên Thần Tông bọn hắn? Chẳng lẽ các ngươi liền không sợ Lạc Trường Thanh trả thù các ngươi? Chẳng lẽ các ngươi không biết Lạc Trường Thanh hiện tại là địa vị gì? Là im miệng đi." Huyền Kiếm thiên Tông tông chủ cười lạnh, "Chớ cùng ta xách Lạc Trường Thanh tiểu xúc sinh kia, hắn thọc cái số lớn, ngay cả hắn đều tự thân khó bảo toàn." Buồn Tông chủ đã sớm nhìn ra, cái kia họ Lạc tiểu xúc sinh sớm muộn cũng sẽ xông ra đại họa. May mắn Buồn Tông chủ lúc trước không thu nhận giúp đỡ hắn. Hắn cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình cái gì tính tình, bằng hắn, cũng dám trêu chọc người ta tam đại đạo hư, thật là xuống án. Chương 357, chúng ta đầu hàng địch. Chương 357, chúng ta đầu hàng địch cái gì? Lục An Sơn lão khu du lên, tâm hoàng ý loạn đứng lên, ta cái kia trưởng thành tôn nhi thế nào, ngươi nói rõ ràng. Huyền kiếm tiên tông tông chủ, nghiêm nghị quát, bổn tông chủ cùng Huyền Chính đối thoại, nào có ngươi lão cẩu này xen vào phận. Lạc Trường Thanh như mặt trời ban trưa lúc, chúng ta tôn ngươi một tiếng lục lão. Bây giờ hắn đại thế đã mất, ngươi họ Lục tại trong mắt chúng ta, ngay cả con chó cũng không bằng. Huyền chính quát, miệng đặt sạch sẽ điểm. Lục lão, chúng ta tuyệt sẽ không giao ra, có năng lực các ngươi liền đem kết giới này đánh vỡ chính là. Huyền chính kiên quyết thái độ, lại làm cho Huyền kiếm Thiên Tông tông chủ khó xử. Bên cạnh, Sích Vân Thiên Tông tông chủ, thấp giọng nói, thời gian rực rỡ. Đợi đến chúng ta phá trận, coi như cái gì đã trễ rồi. Huyền kiếm Thiên Tông tông chủ, Nhãn Châu xoay động, nhưng trọng nhìn chằm chằm trong kết giới Huyền chính, bổn tông chủ nói cho ngươi, ta có một cái huyền tổ tại Nam Hải Thánh địa, là Huyền Thanh Thiên Tông bọn hắn dưới cờ tiên tông một trong, nhậm chức tầng dưới trưởng lão. Huyền chính Ta đã đạt được tin tức xác thật, Tăng Thiên Đạo Khư đã phái ra chín vị hơn 3 vạn tuổi lão tổ đi đối phó Lạc Trường Thanh. Cái kia chín cái lão tổ chính là giống như thần tiên nhân vật, hắn Lạc Trường Thanh liền có 10 cái đầu cũng không đủ chết. Huyền Chính Cả Kinh nói, chín cái lão tổ. Nói bậy nói bạn. Huyền Kiếm Tiên Tông tông chủ, nói chín cái lão tổ tiến về Nam Hải Đạo Khư trên đường, là ta Huyền Tổ tận mắt nhìn thấy. Ta còn nói cho ngươi, ngay cả Nam Hải Thần Tông đều nh diệt, bọn hắn đại thế đã mất. Chúng ta Tam Tông hiệu chung mờ mịt Tiên Tông, mà Tiên Tông hiệu Nam Hải Thần Tông, ngươi cho rằng Nam Hải Thần Tông một khi hủy diệt, chúng ta còn có đường sống? Ngươi bây giờ lập tức đem lục lão cầu giao ra, chúng ta cùng một chỗ đem lão cầu áp giải đến Huyền Thiên Thần Tông trước mặt bọn hắn, bọn hắn cũng có thể thả chúng ta một con đường sống. Thừa dịp Lạc Trường Thanh còn chưa có chết, Huyền Thiên Thần Tông bọn hắn còn có thể lợi dụng Lục An Sơn làm con tin, uy hiếp Lạc Trường Thanh. Được Lạc Trường Thanh trước bị các lão tổ giết, hắn Lục An Sơn coi như không đáng giá một đồng. Thừa dịp hiện tại còn kịp tranh thủ thời gian giao người, hắn nói mỗi một câu nói đều giống như một đạo bổ trời kinh lôi, nổ vang tại Huyền Thanh Thiên Tông các tu sĩ trong lòng. Trong chốc lát, Huyền Thanh Thiên Tông từ trên xuống dưới hoảng làm một đoàn chúng Huyền Thanh Thiên Tông các đệ tử bị hù nhau nhau quỳ xuống, Tông chủ, chúng ta không muốn chết à? Lục An Sơn thở dài, Tông chủ, để lão phu đi thôi, dùng một cái mạng đổi toàn tông vận mệnh, không lỗ. Hùng Chi, lão phu sống hơn nửa đời người, cũng chỉ thừa Tôn Nhi Trường Thanh như thế một cái niệm tưởng, hắn mà chết, lão đầu tử còn sống cũng mất ý tứ. Huyền Chính quả quyết lắc đầu, cũng nhìn hầm hầm những cái kia quỳ xuống các đệ tử, quắc, đều cho bổn Tông chủ lấy ra chút cốt khí đến. Trường Thanh đối với ta Huyền Thanh Thiên Tông ân nặng như núi, chúng ta có thể nào bán lục lão, để cầu hơi tàn? Liên Trường Thanh đều nói qua, người sống, đến có cốt khí. Huyền chính bi thiết nhìn lên trời, coi như khó thoát khỏi cái chết, cũng muốn chết đường đường chính chính, không thể cho liệt tổ liệt tông mất mặt. Đột nhiên, một đạo trong sang tiếng nói, ở trên đỉnh đầu không nổ vang, nói rất hay. Vạn chúng giật mình, đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Thinh linh nhìn thấy, một đầu khủng bố đến, làm cho 300 tông chủ đều không thể dò xét cảnh giới linh hư kỳ lân. Chính dập trên đỉnh thiên hư vô tri diễm, cao cao tại thượng, bệ nghệ hạ giới. Mà cái kia linh hư lưng kỳ lân bên trên, một đạo thẳng thân ảnh, băng lãnh như mặt, chậm rãi bay ra tê. Lạc trường thanh, trời, thiên đạo, thất trọng, chúng thiên tông tông chủ, trưởng lão các đệ tử đều bị hù sù lông lên. Thiên Tông tông chủ cũng bất quá là thiên mạch đại viên mãn mà thôi. Trường Thanh, Tôn Nhi, trong kết giới, Lục An Sơn lệ rơi đầy mặt, quá tốt rồi, ngươi còn sống. Trên bầu trời, Lạc Trường Thanh đem ống tay áo đơn giản chỉnh lý, cũng hướng về Lục An Sơn lăng không quỳ xuống, dập đầu, bất hiếu Tôn Lạc Trường Thanh, cho ra gia đình an. Tôn Nhi tới chậm, để gia gia bị kinh sợ, tội đáng chết vạn lần. Một màn này, bị tại phía xa Thái Hư điện mấy vạn tiên đạo các đại năng nhìn ở trong mắt, người người vì đó động dung. Một tiên đạo khư tán tu, cả kinh nói, hán hắn quỷ!" Giết chín cái lao tổ trưởng thanh đạo quân thế mà quỳ hắn có thể ngay cả nhìn thấy điện chủ lý đạo nhân lúc đều không có quỳ qua à lấy địa vị của hắn lại thế mà cho một cái chỉ là thiên tông trưởng lao quỳ xuống gầm đầu trần triều dương nhìn xem cái kia phát sóng trực tiếp hình ảnh ánh mắt mềm mại xuống tới tốt một cái trung hiếu hắn tử thánh địa. khi lạc trường thanh quỳ xuống lúc huyền chính trưởng lão các đệ tử kinh hỉ sau khi nhau nhau hướng hai bên né tránh ra đến trừ lục can sơn ai dám thụ trường thanh đạo quân vừa quỷ tiểu tuyết đến lạc trường thanh đem trung ly một tuyết đỡ xuống Trung Ly Mộc Tuyết nuốt thuật hướng về Lục An Sơn doanh doanh túi đầu vạn bối Trung Ly Mộc Tuyết bái kiến Lục Gia Gia Gia Gia Lục An Sơn khẽ giật mình đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía lạc trường thành lạc trường thanh lôi kéo Trung Ly Mộc Tuyết tay dẫn tiến nói Gia Gia đây là tôn nhi vị hôn thê là ngài tương lai cháu dâu vị hôn thê Lục An Sơn lập tức cảnh giác một chút dù sao lạc trường thanh cái trước vị hôn thê một thanh tuyển thế nhưng là cho Lục An Sơn trong lòng lưu lại khắc sâu bóng mà lạc trường thanh nhịn không được cười lên Gia Gia cái này không giống với rất tốt Lục An Sơn lúc này mới trầm tĩnh lại quan sát tỉ mỉ lấy Trung Ly Mộc Tuyết người không ngậm mồm vào được, tốt, tốt, tốt. tốt. Lão đầu tử sắp có cháu dâu, ha ha tốt, thật tốt. Lúc nào tái sinh cái mập mạp tiểu tử, cho lão đầu tử ôm một cái, ha ha. Vậy liền tốt hơn, lão đầu tử chết đều sẽ cười. Lạc Trường Thanh cười ha ha một tiếng, Tôn Nhi cố gắng, tranh thủ sớm ngày cho ngài ôm vào tầm tôn. Trung Ly một Tuyết tu dáng thai đều đỏ, lặng lẽ tại Lạc Trường Thanh trên cánh tay bóp một cái. Cổ Vân cũng xuống, hướng Lục Can Sơn ôm quyền, Lục Đạo Hữu, La Phu Nam Hải Thánh Tông, Chấn Tông Thánh Lao của Mây hành lộ. Nam Hải Thánh Tông Chấn Tông Thánh Giả, Tang Bạch Tiên Tông giật mình vội vàng túi đầu cổ đạo hưu khách khí, lục an sơn cũng cầu thúc một chút, lạc trường thanh nói ra ra, chúng ta sau đó ôn chuyện, trước giải quyết trước mắt phiền trước, nói đi, quay người lại đi, mặt lạnh nhìn về hướng rất nhiều thiên tông, huyền kiếm thiên tông tông chủ, mặt mũi trắng bệnh, liên tâm nhảy đều ngừng, hắn kinh ngạc ngắm nhìn lạc trường thanh, ngươi, ngươi không phải, ngươi làm sao không có tam đại đạo khư các lão tổ, không, không phải đi giết ngươi sao, lạc trường thanh lạnh lùng biểu lộ, giọng nói nhàn nhạt, nhạt, nói lời kinh người, chín cái lão tổ, là có chuyện này bị ta giết sạch, giết sạch, lạc trường thanh đem bọn hắn trong suy nghĩ coi là giống như thần tiên các lão tổ, giết sạch. Chúng tiên tông đám tông chủ bị hù phần phật quỷ thành một mảnh. Lạc Trường Thanh nói hơn 30 năm trước, các ngươi 16 tông đem ta trục xuất tông môn, ngay cả tên tạp dịch cũng không chịu cho ta làm. Tiên tông thi đấu, hai người các ngươi hơn trăm tiên tông, âm thầm đối với ta hạ đạt kết sủ treo giải thưởng, muốn ta đầu. Ta một mực bệ bội nhiều việc, một bút này món nợ, ta không có thời gian để ý tới các ngươi. Nhưng duy chỉ có, lục mạ gia, gia của ta, Càng Newton bắt ra gia, gia của ta hiến cho Huyền Thiên thần tông. Ha ha, chỉ đâu này, ta chính là xa cuối chân trời cũng muốn gấp trở về đem các ngươi thiên đào vạn quả. Huyền kiếm thiên tông các loại đám tông chủ, liều mạng dập đầu đạo quân tham mạng a. Chúng ta cũng là vì cầu sinh tồn, bất đắc dĩ a. Chúng ta đáng chết. Lạc Trường Thanh đánh gây đối phương, đã biết đáng chết, vậy liền chết đi. Nói xong, bàn tay hắn nhẹ nhàng phất qua không khí. 299 cái tông chủ, cùng lúc trước xem thường Lạc Trường Thanh, đem hắn giống chó nhà có tang bình thường khu trục đuổi đi 16 cái tông chủ muốn muốn. Lúc đến bây giờ, trong mắt bọn hắn phế vật trước mặt, cho nên ngay cả gạo thảm cơ hội đều không có. Nhất đồng ẩn chứa đến hàng vạn mà tính phong nhận cương phong, liền đem bọn hắn quét sạch ở bên trong, vạn phá lâm chỉ. Phốc phốc phốc. Chư huyền chính bên ngoài, Tam bách Thiên Tông sở hữu tông chủ đều bị xoắn thành bánh nhân thịt. Có thể cương phong kia cũng không ngừng, tiếp tục hướng phía trước đẩy ép mà đi. Phốc phốc phốc. Thiên Tông cao tầng, trung tầng các trưởng lão cũng bị cuốn vào cương phong, bị xoắn thành vô số mảnh vỡ. Còn lại Thiên Tông các đệ tử, giật mình hồn phi phách tán, liều mạng giật đầu. Một tên huyền kiếm Thiên Tông đệ tử lấy hết dũng khí, đã quân. Đã từng, ngươi cũng là từ tầm dưới chót nhất tập dịch, từng bước một leo lên tới Ngươi hẳn là thông cảm chúng ta những đệ tử này nỗi khổ tâm trong lòng. Ngày bình thường, sợ rằng chúng ta hơi không cẩn thận, đều sẽ bị các trưởng lão làm khó dễ, sống đi khuất. Bây giờ đám tông chủ đến đây cướp bóc lục lão, đó là bọn họ tầng lớp quyết sách làm quyết định, chúng ta những này đệ tử nho nhỏ nào có quyền nói chuyện a. Chúng ta không muốn tới đó a, nhưng chúng ta không dám phản kháng a. Lạc Trường Thanh bàn tay có chút dừng lại, cái kia kinh khủng cương phong, lập tức đứng tại mấy ngàn vạn đệ tử trước mặt. Hắn khẽ gật đầu, đối với đệ tử kia nói ngươi thành công thuyết phục ta. Huyền Chính tông chủ. Tại. Huyền Chính vội vàng tiến lên. Lạc Trường Thanh nói những đệ tử này cùng một chỗ hợp nhất, đưa về Huyền Thanh Thiên Tông. Cẩn thận thẩm tra, có thể lưu lưu, không có khả năng lưu giết. Huyền chính đại hỉ, tuân mệnh. Tam Bách Thiên Tông đại nhất thống, bị Huyền Thanh Thiên Tông chiếm đoạt, đây chính là Huyền chính ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ thiên đại địa bảnh. Bây giờ, đã trở nên là thiên đạo cảnh đại năng lạc chủ thanh, chỉ cần vẫy tay một cái, liền hoàn thành như vậy sự nghiệp to lớn đa tạ đạo quân tha mạng chúng đệ tử vui mừng hớn hở, liều mạng giật đầu. Lạc Trường thanh khoát tay áo, "Huyền chính tông chủ, các ngươi ở đây lưu lại mấy ngày, liền trở về đi." Không có địch nhân lại đến tìm phiền toái, bọn hắn cũng không có cơ hội đó. "Dạ dạ." cùng tôn nhi cùng đi đi xua tan huyền chính lạc trường thanh mang lên lục căn sơn tiếp tục đi đường cổ lão ngươi có biết mở miệng tiên tông hạ lạc cổ vân nói huyền thiên thần tông phái hư độc tông thiên cơ thần điện hạ hạt một nghìn tiên tông cho nên tại toàn diện khai chiến sau ta nam hải thần tông hạ hạt mở miệng tiên tông tứ thuật tiên tông cổ nguyệt tiên tông vạn thú tiên tông chu ma tiên tông cũng đều đi vào thánh địa tham chiến chỉ là địch nhân phản công thời khắc ta thần tông cùng năm cái tiên tông đã mất đi liên lạc sau đó tự thân khó đảm bảo, một mực không có thời gian bắt được liên lạc bất quá Lão phu nơi này có truy tung la bàn năm cái tiên tông tông chủ đều từng tại la bàn lưu lại tinh huyết, có thể tìm ra tìm phương vị. Cổ Vân tế ra truy tung la bàn, căn cứ la bàn chỉ thị, xác định phương vị a. Năm cái tiên tông đều cùng một chỗ, vừa vặn bọn hắn cũng tại chúng ta trở về Nam Hải Thần Tông lộ tuyến bên trên. Lạc Trường thanh gật đầu, tình huống của bọn hắn hẳn là sẽ không quá tốt, thuận lộ đi xem một chút bốn. Nam Hải Thánh địa, Cổ Minh Hiểu Sâm. Lánh dạ, mưa rào như roi, vô tình quất roi lấy đại địa. Từng cây từng cây đại thụ che trời bên dưới, Nguyên Diệp tông chủ xuất lĩnh lấy mở mật tiên tông trưởng lao các đệ tử co đầu rút cổ tại từng mảnh từng mảnh to lớn lá cây to bẹ bên dưới nước nhẹm nước mưa đánh vào người làm cho những này ngay cả một tia thuộc tính chi lực cũng không dám bại lộ các tu sĩ tăng thêm mấy phần thế thảm nơi xa khi có khi không yêu thú gầm nhẹ làm cho mở miệng tiên tông các tu sĩ sợ hai muôn nước bọn hắn sợ không phải yêu thú sợ chính là cùng yêu thú chém giết lúc lại bại lộ hành tung đầm lầy trong bùn não nổ ngang lộn xộn nằm chân cụt tay đức máu thịt bê bết các tu sĩ lại cố nén không dám phát ra một tia gen bọn hắn trống giống nhìn qua đen kịt cổ lâm chốt sâu ánh mắt cũng không tập trung trong mắt đã không có ánh sáng một tên giúp vào nguyên diệp tông chủ bên người lão giả trầm thấp tiếng nói Tông chủ, chúng ta đã cùng thần tông mất đi liên lạc rất lâu, cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nam Hải thần tông đưa cho chúng ta dùng để đối phó đối địch tiên tông kiếm tiên tiền bối, đi thần tông thỉnh cầu trợ giúp, đều đi 3 tháng, sẽ không phải tông chủ, chúng ta là không phải không hy vọng, có phải hay không không thể quay về Nam Hải đạo vực? Còn sót lại cụt một tay nguyên diệp tông chủ, thất thần mọi người, lầm bầm nói, nhược trường thanh còn tại liền tốt, hắn luôn có thể giải quyết hết thảy phiền phức. Trung quanh có yếu như con mối khóc thút thanh, thần ẩn phiêu đang ở trong không khí đột nhiên, khóc thút thiết thanh biến mất, tất cả mọi người dựng lên lốt thay. Nhằm hướng đông bên cạnh u ám chỗ sâu nhìn lại cảnh giật lên nguyên diệp tông chủ đem còn sót lại cánh tay trái cao cao nâng lên làm dự cảnh thủ thế tất cả trọng thương trưởng lão các đệ tử lặng lặng lặng lẽ rút ra phi kiếm sàn sạt bốn bụi cây bị ma sát thanh âm ngay sau đó hai bóng người xuất hiện ở giữa tầm mắt hô vạn chúng nhẹ nhàng thở ra nguyên diệp tông chủ thu cánh tay về vui vẻ nói mục diệp mục chu nhị lão các ngươi trở về bên ngoài thế nào khả tham nghe được tin tức xác thật nam hải thần tông sao mau tới tiếp chúng ta a mục diệp trưởng lão mỉm cười nghe được Nam Hải Thần Tông đã không được, chẳng mấy ngày nữa liền bị công hãm. Nguyên Diệp giật mình, như thế nào? Một bên, Mục Chu trưởng lão âm hiểm cười hắc hắc, Nguyên Diệp, chúng ta lần này trở về là tới lấy trên cổ ngươi thủ cấp. Ngươi đoán làm gì? Chúng ta đầu hàng địch. Ha ha ha ha, đều đi ra đi. Chương 358, còn nhận biết ta a? Chương 358, còn nhận biết ta à? Theo một gia nhị lão một tiếng ra đi đen kịt đêm mưa, đột nhiên sáng lên. Nguyên Diệp tông chủ ánh mắt lấp liếc, ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắn biết, điểm này sáng màn đêm, là không hết tu sĩ tại phóng thích thuộc tính chi lực. Ngay sau đó, vô số cây cối thảm thực vật đột ngột từ mặt đất mọc lên, lên tới trên bầu trời lại bị ép thành một mịt. Làm cho yêu sơn phương viên trăm dặm chi địa biến thành một mảnh trụi lủi đất đen đồi núi. Nguyên Diệp cùng trong tông các tu sĩ dương mắt nhìn lại, đều là thân thể run rẩy. Nơi mắt nhìn đến trên bầu trời đã đứng đầy người, những cái kia người cao cao tại thượng, đang dùng hoặc chiêu thức, hoặc ánh mắt dữ tợn quan sát chật vật phiếu miểu Tiên Tông Thánh địa Tiên Tông. Nguyên Diệp một chút quát tới, mất hết can đảm. Hắn đã không cách nào suy tính ra, đến tột cùng tới bao nhiêu nam hải thánh địa Tiên Tông, chỉ là Tiên Tông tông chủ, liền thấy được không xuống 30. Nhưng ngay sau đó, Nguyên Diệp lại đang cái kia đầy trời cường giả ở trong, thấy được mấy đạo thân ảnh quen thuộc tứ thuật tiên tông, Cổ Nguyệt tiên tông, Vạn Thú tiên tông, Chu Ma tiên tông. Các ngươi, tại sao lại cùng Thánh Điệu tiên tông cùng một chỗ? Những cái kia thân ảnh quen thuộc, lại là Tứ Thuật tiên tông tông chủ Khổng Giang Nguyên, cùng Cổ Nguyệt, Vạn Thú, Chu Ma tiên tông đám tông chủ. Cái này bốn cái tiên tông, lúc đầu cùng phía Miểu tiên tông một dạng, là Nam Hải Thần tông Hạ Hạt Ngũ đại tiên tông, cũng là cùng đi tham gia chiến đấu. Nhưng khi Nguyên Diệp nhìn thấy bọn hắn, vậy mà Đường Hoàng cùng Nam Hải Thánh Điệu tiên tông đứng chung một chỗ, liền ẩn ẩn đoán được cái gì, giận không kìm được. Khổng Giang Nguyên tông chủ Các người thế mà phản bội Nam Hải Thần Tông, đầu phục Thánh Điệu Tiên Tông. Lúc này, Tứ thuật Tiên Tông tông chủ Khổng gian Nguyên đang đứng tại rất nhiều Thánh Điệu Tiên Tông đám tông chủ bên người, bày ra một bộ khủng đúng nịnh nó sắc mặt. Nghe tới Nguyên Diệp giận dữ mắng mỏ lúc, cái kia Khổng gian Nguyên quay người lại, lãnh băng băng nhìn xuống Nguyên Diệp tông chủ, "Nguyên Diệp, ngươi cái này thấy không rõ thế cục ngũ xuân, ngươi cũng không nghĩ một chút, người ta Huyền Thiên Thần Tông, phái hư độc tông, Thiên Cơ thần điện là bậc nào cường đại. Người ta Thánh Điệu Tiên Tông lại là cỡ nào binh hùng tướng mạnh, hắn lạc trường thành tự cho là ở thiên phạt luận đạo lôi kéo được một chút tán tu, liền có thể phá vỡ Nam Hải Thánh Điệu cách cục." đơn giản cho cười. Từ chiến tranh ngay từ đầu, chúng ta cái này bốn cái tiên tông liền đã đầu phục thánh điệu tiên tông, cũng một mực tại cho thánh điệu tiên tông bọn họ âm thầm truyền tống tình báo. Nghe vậy, nguyên diệp khí chửi ầm lên, các ngươi cái này bốn cái không có cốt khí xuất sinh, khó trách ta phiếu miểu tiên tông khắp nơi bị quản chế, mỗi một bước kế hoạch đều bị địch nhân dẫn đầu dự phản đến. Nguyên lai là các ngươi tại từ đó cản trở. Không gian nguyên âm thanh lạnh lùng nói, sớm tại tứ thuật tịch điện, đằng long chi chiến trong lúc đó, chúng ta cái này bốn cái tiên tông liền cùng lạng trưởng thanh kết cửu hận. Hắn lạc trường thanh giết chúng ta đố Lưu Vân tổng các chủ diện chúng ta thánh tử thánh nữ hắn đã sớm đang chết người ta thánh điệu tiên tông cũng chính là biết chúng ta cùng lạc trường thanh thế bất lưỡng lập mới bằng lòng tiếp nhận chúng ta đầu hàng mà ngươi ha ha ha ngươi lại khác biệt không gian nguyên đắc ý cởi to ngươi cùng lạc trưởng thanh quan hệ không ít càng là Vũ Văn hậu đức thủ hạ số một tiên tông chó săn có như ngươi bây giờ hướng người ta thánh địa tiên tông chó vẩy đuôi mừng chủ người ta cũng sẽ không tiếp nhận ngươi nguyên diệp chỉ bằng ngươi cùng lạc trường thanh quan hệ thân mật ngươi cũng nhất định phải chết ta nói đúng chứ Chư vị tôn quý đám tông chủ không gian nguyên xoa xoa tay. Hướng Thánh địa Tiên Tông đám tông chủ lẩm giọng. Một tên Thánh địa Tiên Tông tông chủ, khẽ mỉm cười nói, "Láo khổng, rất không tệ. Lần này các ngươi vạch ra phiếu miểu Tiên Tông địa điểm ở nút, chúng ta nhất định sẽ bẩm lên thần tông, nhớ các ngươi một công." Không dám nguyên các loại bốn cái đạo vực Tiên Tông tông chủ, đại hỷ tạ ơn. Thánh địa kia Tiên Tông tông chủ, thế ra một thanh phi kiếm, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống Nguyên Diệp, "Ta chính là Huyền Tiên Thần Tông dưới cờ, đúc kiếm Tiên Tông tông chủ, Nhạc Nam Quân. Nói cho ngươi, là để cho ngươi biết, ngươi sắp chết tại tay người nào." Nguyên Diệp, ngươi còn có gì ngôn a? Nguyên Diệp tông chủ thu hồi ánh mắt, tức giận hướng một Diệp một Chu nhị lão nhìn chằm chằm, Là các ngươi đem phiếu miểu tiên tông giấu kiến tri địa, nói cho khổng gian nguyên bọn hắn. Các ngươi cái này hai đầu ăn cây táo rào cây sung láo cẩu. Bổ tông chủ ngày bình thường đối đãi các ngươi không tệ, các ngươi thế mà đầu hàng địch. Một Diệp giận dữ nghe răng cười, đại chúng ta không tệ. Nguyên Diệp, ngươi cũng có mặt nói loại lời này. Ngươi coi trọng nhất chính là chúng ta sao? Không phải cái kia đạm đải nữ đế sao? Có thể người nàng đâu? Ngươi coi trọng đạm đải nữ đế đã trở thành tù nhân. Ngươi coi trọng nhất chính là chúng ta một ra một thanh tuyền a. Ngươi không phải coi trọng nhất là trường thanh sao? Nhưng hắn người đâu? Hắn hắn sao đã bị chín cái lao tổ chơi nát đi. Một Chu thì là nghiến răng nghiến lợi, "Thảo ngươi tổ tông Nguyên Diệp, Lạc Trường Thanh giết chúng ta thánh nữ Mục Thanh Tuyển, ngươi liền trơ mắt nhìn xem. Ngươi có biết, Thanh Tuyển là ta Mục gia kiệt xuất nhất thiên tài. Lao phu đã sớm lòng sinh bất mãn, muốn tìm cơ hội làm ngươi." Nguyên Diệp cả giận nói, "Bổ tông chủ đối với các ngươi Mục gia tốt bao nhiêu? Chẳng những đem Thanh Tuyển thu làm đệ tử thân truyền, đưa nàng để bạt làm thánh nữ. Càng là một mực dịu dắt Mục gia, nếu không có Bổn tông chủ, các ngươi Mục gia có thể có hôm nay sao? Có thể các ngươi." Nói đến đây, dơ có đồ vật gì từ trên trời rất xuống đập vào nguyên diệp bên chân trên mặt đất nguyên diệp không có để ý tiếp tục nói các ngươi nói tới chỗ này nguyên diệp nói không được nữa hắn phát hiện một diệp một chu lực chú ý đã phân tán không có lại nghe hắn nói chuyện cái kia nhị lao chính trực ngó ngáp nhìn qua nguyên diệp bên này sắp từ nói là nhìn qua nguyên diệp bên chân cái kia vừa mới rất xuống đồ vật mà lại nguyên diệp phát hiện không riêng gì một diệp một chu đang nhìn nơi này ngay cả bầu trời bên trong nhiều như vậy các tu sĩ cũng tất cả đều đang nhìn bên chân hắn trên mặt đất đang là người bọn hắn đang nhìn cái gì Nguyên Diệp mang theo sự nghi ngờ này, cũng hướng bên chân mình trên mặt đất nhìn lại. Dưới cái liếc mắt ấy, ngay cả hắn cũng ngây ngẩn cả người. Trên mặt đất, rõ ràng là một viên thủ cấp. Bài tiêu cấp cổ gãy chỗ, thiết diện bóng loáng như gương. Giờ phút này chính nào gạt ra bên ngoài bước lên huyết dịch đỏ thâm ở đầu già thủ cấp. Đột nhiên, Nguyên Diệp phát hiện, bài tia cấp ngũ quan tựa hồ nhìn rất quen mắt. Đây là Nhạc Nam Quần. Phát hiện này làm cho Nguyên Diệp cảm thấy lưng phát lạnh. Đây là Đúc Kiếm Tiên Tông Tông Chủ, Nhạc Nam Quần thủ cấp. Nhưng hắn trước một khắc còn tại nói chuyện, làm sao giờ khắc này, ngay cả đầu đều rất xuống mà lại một màn này tại nguyên diệp nhận biết ở trong quá hoang đường nhạc nam quần thế nhưng là thiên đạo đại viên mãn cường giả hắn chết như thế nào cái này toàn trường tu sĩ ở trong ai có loại bản lãnh này có thể giết hắn hơn nữa còn giết như vậy lặng yên không một tiếng động khiến cho mọi người đều không có chút nào phát giác xuất phát từ bản năng phản ứng nguyên diệp động tác kế tiếp liền muốn ngẩng đầu đi xem một chút trên trời nhạc nam quần nhìn hắn là có hay không không có đầu có thể thời gian không cho hắn đi nghiệm chứng kết quả cơ hội phanh ngay tại nguyên diệp sắp ngẩng đầu trước đó lại có một vật từ trên trời giáng xuống đập xuống đất Nguyên Diệp vội vàng nhìn lại, lại là một tên tiên tông tông chủ thủ cấp. Nguyên Diệp tim đập rộn lên. Phanh, lại một viên thủ cấp rơi xuống đất. Phanh phanh. Hai viên thủ cấp rơi xuống đất. Phanh phanh phanh. phanh. Ba viên thủ cấp rơi xuống đất. Phanh phanh. Phanh phanh, phanh phanh. phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh phanh phanh 4. Một viên tiếp nối một viên thủ cấp, lại như như trời mưa nối gót mà rơi. 36 cái tiên tông tông chủ đầu rơi xong, tiếp lấy lại rơi, chính là thánh địa tiên tông cao tầng thủ cấp. Cái kia từng khỏa thủ cấp rơi xuống đất phát ra phanh phanh thanh âm, thanh âm cũng lớn có thể vang ở hiện trường các tu sĩ trong lô thai lại giống như từng đạo sấm sét giữa trời quang làm cho tất cả tu sĩ sắc mặt tái nhợt một màn này quá hoang đường hoang đường đến đến mức hiện trường các tu sĩ ngay cả sợ hai tâm tính đều không có tới kịp sinh ra đứng ở trên trời không gian nguyên mờ mịt thất thố ngẩng đầu lên hắn lần đầu tiên nhìn thấy là một cái đứng ở bên cạnh hắn đúc kiếm tiên tông cao tầng trưởng lão cái kia đồng dạng một mặt mờ mịt trưởng lão trên cổ đột nhiên xuất hiện một đạo làn ngang ngay sau đó đầu của nó dường như dưa chín cuốn dụng bình thường thoáng như thành thục cây ăn quả từ trên cổ đi liền rơi xuống mặt đất. Khổng Giang Nguyên cảm thấy mình trên mặt có chút tức ất, vô ý thức vuốt một cái, đem ngón tay đặt ở trước mắt đến xem, trên ngón tay có máu. Là vị trưởng lão kia cổ gây đằng sau, bán tung tóe đến Khổng Giang Nguyên trên gương mặt huyết dịch. Khổng Giang Nguyên đem ánh mắt từ trên ngón tay rời đi, mờ mịt nhìn thẳng ra ngoài ánh mắt quét ngang phía dưới 4. Nơi mắt nhìn đến, tại độ cao này không chung, khắp nơi đều là đứng lơ lửng trên không thi thể không đầu. Đáng sợ là, những cái kia thi thể không đầu kinh mạch trong cơ thể, còn lưu lại thuộc tính trí lực, dẫn đến bọn hắn đầu lâu mặc dù mất rồi, nhưng thân thể còn lẻ loi chơi chọi đứng ở trên trời. Mà càng đáng sợ chính là Đại lượng vốn là còn đầu Thánh Điệu Tiên Tông các trưởng lão, đầu cũng đang không ngừng trượt xuống, rơi xuống đất mà đi. Mưa đêm, rất tật. Trên bầu trời từng bộ thi thể giống phun nhỏ suối một dạng, suy suy phun ra máu đỏ tươi. Máu tươi cùng nước mưa hôn tạm cùng một chỗ, suối tại phía dưới các tu sĩ trên khuôn mặt, trên thân uốn. Ở đây, may mắn còn sống sót các tu sĩ, rốt cuộc mới phản ứng. Trong lúc nhất thời, hoảng sợ tiếng thét chói tai vang vọng bầu trời đêm hay. Là ai tại xuất kiếm? Là ai tại giết chúng ta? Thánh địa Tiên Tông cao tầng, trung tầng các trưởng lão, bởi vì sợ hãi mà phát ra thét lên, cũng thay đổi điều. Không nhìn thấy Hoàn toàn không nhìn thấy địch nhân ở đâu, thậm chí không nhìn thấy địch nhân là lúc nào xuất thủ, càng không nhìn thấy địch nhân là làm sao đem số lớn thiên đạo cảnh cường giả im ắng thu hoạch. Ngay cả địch nhân kiếm cũng không thấy, khẩn trương, khủng hoảng cảm xúc tràn ngập ra, bao phủ ở đây mỗi một cái tiên tông cường giả. Rất nhanh, có thánh địa tiên tông cường giả phát hiện là lạ địa phương. Một tiên đúc kiếm tiên tông trưởng lão giận chỉ vào khổng gian nguyên, chết như thế nào đều là chúng ta thánh địa tiên tông tông chủ cao tầng. Vì sao các ngươi Nam Hải đạo vực Tiên tông không gây một người bị giết? Họ không, đây là các ngươi bày kế trong kế. Các ngươi lại dám hãm hại chúng ta? Không gian nguyên khóc không ra nước mắt, hoàn nói không có. Buồn Tông chủ thể với trời, tuyệt đối không có hãm hại Thánh địa Tiên Tông a. Phía dưới, một tên phiếu miểu Tiên Tông cao tầng kinh hỉ nói, "Tông chủ, là chúng ta Nam Hải Thần Tông viện binh tới rồi sao? Có phải hay không thần tông phái ra cường giả tới cứu chúng ta sao? Nguyên Diệp cũng là một mặt mở miệng, có đúng không?" Hẳn là, "Không phải đâu. Theo ta được biết, Nam Hải Thần Tông không có cường giả như vậy a, chính là Vũ Văn Tông chủ đích thân đến, cũng tuyệt đối làm không được, sát thiên đạo đại viên mãn cường giả lúc, ngay cả một tia động tĩnh đều không phát ra a." Cái kia đến tột cùng là ai tại giúp chúng ta a? Buồn tông chủ, Nghĩ không ra. Nguyên Diệp phía trước, một Diệp một Chu nhị lao thất kinh. Cái kia một Diệp quát, từ đâu tới tiền bối, không ngại đứng ra hào hào nói chuyện. Chớ có như cái bọn chuột nhắt một dạng che che lấp lấp, nếu dám giết thánh địa tiên tông cường giả, lại dám làm không dám chịu sao? Nói, mặc dù là la như vậy, nhưng hắn tiếng nói rõ ràng run lợi hại, hiển nhiên là biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, vẫn còn cả gan gượng chống nổi nhiên. Một đạo nhẹ nhàng tiếng nói, xuất hiện ta ẩn dấu a, ta không phải vẫn luôn ở chỗ này? Ai? Một Diệp một Chu, trước tiên, vô ý thức hỏi lại có thể tiếp theo một cái trước mắt nhị lao đồng thời ý thức được vừa mới cái kia tiếng nói tựa hồ là đang hai người bọn họ bên thai vang lên bốn. phát hiện này làm cho họ một nhị lao toàn thân lỗ chân lông đều mở ra đồng thời một đôi bàn tay thon dài đồng thời khoác lên một diệp vai trái cùng một chu vai phải lặng yên không một tiếng động ai tới hai người bọn họ lại không có chút nào phát giác hai người cái cổ cứng ngắc cũng khó khăn đồng thời quay đầu hướng lẫn nhau vị trí giữa nhìn lại tại đầu còn không có chuyện để xoay qua chỗ khác trước đó khỏe mắt liếc qua đã sớm quét đến muốn đang có một người yên lặng đứng tại trong hai người bọn họ ở giữa nhị Lao đem trên tầm mắt rời, rốt cục thấy được cái kia giết người y mắng, tưởng giả bí ẩn. Cái kia là một tấm làm bọn hắn hận đến đêm không thể say giấc, ăn ngủ không yên gương mặt quen thuộc. Người kia, đôi bàn tay dựng lấy nhị Lao đầu vai, nhàn nhạt, nhạt giọng nói, "Hai vị, còn nhận ra ta a?" Gương mặt kia liền biến thành bụi, bọn hắn nhị Lao đều không thể quên được. A4 là Lạc Trường Thanh. Một diệp một chu, hồn nhi cũng bay, chương 359. Trường Thanh nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Chương 359, Trường Thanh nhất định sẽ tới cứu chúng ta. A, Lạc Trường Thanh, ngươi làm sao còn còn sống? Ngươi không phải là bị Tam Đại đạo hư, chín cái lao tổ giết sao? Ngươi là người hay quỷ? Nguyên Diệp Tông chủ hiện trường bao tố nước mắt, cao hứng khoa tay múa chân. Trở về, ta trưởng thành trở về, ta trưởng thành chưa quên phiếu miểu tiên tông. Hắn trở lại cứu chúng ta. Hắc hắc, ha ha ha ha. Các ngươi những này ăn cây táo rào cây sung sục sinh, các ngươi không có tốt. Ta trưởng thành trở về, các ngươi chờ chết đi. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, phanh Cho tới giờ khắc này, đại lượng thi thể không đầu, cuối cùng từ trên bầu trời ngã xuống đến, có thể nương theo lấy thi thể không đầu, vẫn có đại lượng thủ cấp không ngừng rơi xuống. Lộc cổ, một diệp một chu. Khó khăn nuốt ngụm nước miếng ánh mắt hai người, ăn Ý hướng trên bả vai mình nhìn lại. Lạc Trường Thanh bàn tay còn khoác lên bọn hắn đầu vai, cũng không rút mở xuất kiếm. Cái kia, hắn là thế nào giết người? Mục Diệp Mục Chu, ngũ Quan cũng bắt đầu bởi vì sợ hãi mà bặm méo. Bọn hắn ý thức được một cái, làm bọn hắn dùng mình hiện thực. Từng một lần bị bọn hắn xem thường tuổi mục lạc Trường Thanh, bây giờ đã trở nên là vượt qua bọn hắn nhận biết cửa giả. Cường hắn đến, ngay cả Lạc Trường Thanh là thế nào xuất thủ, bọn hắn đều không nhìn thấy. Lạc Trường Thanh không để ý đến Mục Diệp Chu hoảng sợ biểu lộ, phảng phất là cái lao bằng hữu một dạng, nhìn lên bầu trời vẫn hồi ức trước kia có thể từng nhớ kỹ hơn 30 năm trước nhị lao cùng một thanh tuyển giá lâm huyền thanh tiên tông khi đó các ngươi là cỡ nào cao cao tại thượng không ai bị nổi để khi đó ta chỉ có thể ngước đầu nhìn lên nhị lao run rẩy khi đó nhị lao chỉ cần huy động bàn tay liền ngưng tụ ra che khuất bầu tiên vực sâu vòng xoáy đem huyền thanh tiên tông dị tông cũng bất quá một ý niệm khi đó ta huyền thanh tiên tông các tu sĩ ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội đều không có chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi tử vong giáng lâm nhị lao run như run rẩy lạc trường thanh nhìn trời cảm khái nói nếu không phải ra ra dùng thân thể che chở ta Để cho ta có thời gian xuất ra đế lệnh, chỉ sợ hơn 30 năm trước ta đã chết đi. Hô. Ha ha, nguyên lai like chỉ qua ba mươi mấy năm mà thôi, lại dường như đã có mấy đời a. Một diệp mang theo giọng cầu khẩn, rũ giọng nói, "Lạc Trường Thanh, chúng ta là có lỗi với ngươi, nhưng ta buộc ra đem ngươi dưỡng dục trưởng thành, ngươi đây không có khả năng phủ nhận đi." Lạc Trường Thanh gật đầu, "Ta không phủ nhận, dù là ta chỉ là ăn Mộc gia ăn cơm thừa rượu cặn lớn lên, cũng hoàn toàn chính xác xem như ơn dưỡng dục. Cho nên đằng lòng chi chiến qua đi, ta vẫn nhớ tới điểm ấy thật đáng buồn ấn tình, không có đi tìm Mộc gia phiên phức." Mục Diệp cầu khẩn, vậy liền lại tha cho chúng ta một lần đi, van ngươi. Lạc Trường Thanh vỗ nhẹ Mục Diệp bả vai, ta đã cho các ngươi một gia cơ hội, có thể các ngươi không hiểu chân quý, ngược lại làm trầm chậm thêm. Có phải hay không ta điểm ấy lòng thương hại, để cho các ngươi coi ta là thành người thành thật, quả hương mềm. Các ngươi hiện tại hành vi để cho ta ý thức được, Mục Gia là một đám vĩnh viễn nuôi không quen xài lang. Nói, hắn ngẩng đầu, Nguyên Diệp tông chủ. Nguyên Diệp kích động nói, tại, Trường Thanh, ta tại. Lạc Trường Thanh cười ôn hòa, xin nhờ một sự kiện. Trở về Nam Hải đạo vực đằng sau, đem Mục Gia Diệp đi, ta chỉ có một cái yêu cầu chạm thảo trừ can, chó gà không tha, ngay cả một con ruồi, con ruồi đều đừng buông tha. Nguyên Diệp gật đầu, Dọn căm hận nói, Trường Thanh ngươi yên tâm, ta ngay cả một gia xả nhà đều cho nó đốt đi. Lạc Trường Thanh cười gật đầu, rất tốt. Mục Diệp Mục Chu nghe vậy, thịnh nộ. Lạc Trường Thanh, ngươi khinh người quá đáng. Chúng ta liệu mạng với ngươi. Hai người giận dữ xuất thủ, hai cái khô mục bàn tay, đồng thời hướng Lạc Trường Thanh mặt, cùng vị trí trái tim móc đi. Lạc Trường Thanh nói ân, ta cùng một gia đoán, cũng hoàn toàn chính xác tranh này trước dấu trong tròn Nói chuyện đồng thời, khoác lên hai người đầu vai bàn tay đông nhiên phóng xuất ra chư thiên vạn giới mạnh nhất cựu thiên thần lực hai người kia dùng để tiến công bàn tay đột nhiên lơ lửng ở giữa không trung không thể động đậy ngay sau đó một chùm hỏa thần lực bá đạo chui vào trong cơ thể hai người tàn khốc đốt cháy gân của bọn hán xương huyết đủ kinh mạch cái kia nhị lao trong nháy mắt bốc cháy biến thành hai cái hỏa nhân trên không trung rãy rủa quay cuồng tiếng kêu thảm thiết giống như lệ quỷ trong khoảnh khắc một diệp một chu bị đốt thành cho bụi trận lạc trường thanh ngẩng đầu nhìn lên trời thánh điệu thiên tông tất cả tông chủ cao tầng trung tầng nóng cốt đã bị toàn bộ giết tuyệt tất cả đều biến thành thi thể không đầu duy chỉ có lưu lại các đệ tử kéo dài hơi tàn lạc trường thanh nói nguyên diệp tông chủ sau khi trở về chỉnh đốn một chút chuẩn bị tiếp thu thánh địa một nghìn tiên tông đệ tử bọn hắn đã không có tông chủ và nòng cốt hẳn là sẽ không quá phản kháng nhưng thản có lòng phản lưỡi người giết chính là nguyên diệp kích động lao khu thẳng run, tốt tốt tốt ta trở về liền ăn bài một nghìn tiên tông mà lại là một nghìn cái thánh địa tiên tông muốn bị phiếu miểu tiên tông một ngụm chiếm đoạt nguyên diệp biết ý vị này hắn miểu tiên tông sẽ trở thành toàn bộ nam hải đạo vực cường lại duy nhất tiên cấp tông môn trở thành nam hải đạo hư thánh địa phía dưới mở mịt mạnh nhất hiện tại đến lượt các ngươi. Lạc Trường Thanh ánh mắt chuyển gì, nhìn về hướng tứ thuật, cổ nguyện, chu ma, vạn thú bốn cái tiên tông. Không gian nguyên bọn hắn không nói hai lời, trực tiếp lăng không bị xuống, liều mạng giật đầu. Lạc Trường Thanh mỉm cười, tứ thuật thịnh điện, đàng long chi chiến lúc, các ngươi nghĩ hết biện pháp muốn trừ hết ta, càng ngưỡng cố tông chủ thân phận, âm thầm đối với ta cái này đệ tử nhỏ nhỏ, phát hạ kết sù lệnh treo giải thưởng. Sau đó ta không có truy cứu, không phải là bởi vì nhân tử, mà là thuần túy không để ý tới. Không gian nguyên hết đường chối cãi, đau khổ nói lạc trưởng thành, có phải hay không mặc kệ ta làm sao cầu người, ngươi cũng không có khả năng buông tha chúng ta đối với chỉ ít một gia đối với ngươi còn có ơn dưỡng dục mà chúng ta tựa hồ đối với ngươi một chút ân tình đều chưa từng có đi ta nhận vậy ngươi liền đi trên đi đột nhiên khổng gian nguyên thừa dịp lạc trường thanh nghe hắn nói lúc thừa dịp bất ngờ đột nhiên tế ra cực phẩm thanh kiếm bắn tới như chớp cùng lúc đó khổng gian nguyên thể nội thuộc tính chi lực bành trướng lên không nương tụ lục giai chân tiên cấp công pháp trường thanh coi chừng nguyên diệp tông chủ hoảng hốt dù nói thế nào khổng gian nguyên thân là tiên tông tông chủ cũng là thiên đạo đại viên mãn cường giả mà lạc trường thanh địa vị lại cao hơn nhưng hắn cũng chỉ là thiên đạo thất trọng mà thôi nhất là Không Giang Nguyên là xuất thủ đánh lén, chiếm hết thượng phòng. Nhưng mà, đối mặt đánh lén mà đến Không Giang Nguyên, Lạc Trường Thanh không những không hoảng hốt, ngược lại trong ánh mắt bình tĩnh, hiện lên một vòng vẻ khi mệt. Tại cực kỳ ngắn ngủi trong chớp mắt, hắn làm hai chuyện. Thứ nhất, nhẹ nhàng nô ra tay trái, đón Không Giang Nguyên cực phẩm thánh kiếm mà đi. Chật, ngón cái cùng ngón trỏ đàn sen, đầu ngón tay có thần quan quấn quần, chiếu vào đâm tới cực phẩm trên thánh kiếm, nhẹ nhàng một chỉ. Keng. Đầu ngón tay đạn chúng kiếm thân đồng thời, một cỗ thiên đạo cảnh tu sĩ không cách nào tưởng tượng lực lượng kinh khủng, rót vào thân kiếm. Một chỉ này kiếm, lại phát ra đinh thai nhức góc bà hưởng làm cho thân kiếm kia rung mạnh, bạo liệt thành vô số kiếm phiến. Không Giang Nguyên đồng tử co vào, trái tim nhảy lên kịch liệt. Bắt giai sơ kỳ thần ma song thể, có thể tay không phá hủy hạ phẩm thánh khí, như thi triển cựu thiên thần lực, cựu u ma lực, thậm chí có thể phá hủy hạ phẩm á tiên khí. Không Giang Nguyên vẫn lấy làm kiêu ngạo nho nhỏ cực phẩm thánh kiếm, không đáng giá nhất tới. Thậm chí Lạc Trường Thanh cái kia kinh khủng chỉ lực, tại bắn nát thánh kiếm lúc, chỉ lực dư vi vẫn cuốn sạch lấy tất cả kiếm phiến, bắn về phía Không Nguyên. Phốc phốc phốc phốc. Vô số kiếm phiến đem Không Nguyên bắn thành cái sàng, thấu thể đi xa. Chuyện thứ hai. Lạc Trường Thanh tay phải dương nhẹ thuế về không trung cơ, cái kia do khổng gian nguyên thuộc tính chi lực, sắp ngưng tụ thành hình công pháp, trực tiếp bị lạc trường thành cách không một trường, phiến dị bốn. Ngươi khổng gian nguyên con ngươi tan rã, khó có thể tin chỉ vào lạc trường thành, ngươi làm sao? Lời còn chưa dứt, lạc trường thành tiện tay lại vùng một trường, bản bị bắn thành cái sảng khổng gian nguyên, bị một trường thần lực cương phòng, phiến phá thành mảnh nhỏ, hỗn hợp có toái cốt cặn bả huyết nổ, hiện lên mặt quạt trạng phun ra đi. Phun ra cổ Nguyệt, Vạn thú, Chu ma tiên tông đám tông chủ một mặt một thân, ba cái tông chủ sợ hãi kêu lấy lau mặt một cái bên trên thịt nát huyết thủy, không chờ bọn họ nói chuyện lạc trường thanh nhàn nhạt giọng điệu nói kiếm ý thành gió, từng sợi thanh phong quanh quần mà đi. ba cái tiên tông tông chủ thủ cấp chân nhăn rơi xuống đất. theo sát lấy tứ thuật cổ nguyệt, vạn thú chu ma tiên tông trung tầng, cao tầng nòng cốt bọn họ tập thể thi thể phân ra, đầy trời thủ cấp thi thể như mưa rơi xuống đất. phiếu biểu tiên tông nguyên diệp trưởng lão các đệ tử chớ mắt nhìn xem một màn này đều là trên cổ gân xanh nổi lên, trợn mắt hốt mồm. một tên phiếu biểu tiên tông đệ tử run nói, cái này đây là thủ đoạn là gì? hắn hay là ta đã từng là sư đệ sao? hắn làm sao ngay cả công pháp đều không dùng, chỉ phát phát tay, liền để vô số thiên đạo cảnh đại năng chết không có chỗ trôn. hắn chẳng lẽ lại là thanh tiên sao? trong chốc lát, tứ thuật, cầu nguyệt, vạn thú, chu ma tiên tông còn soát lại các đệ tử, không hoàng quý xuống chúng ta, nguyện thể sống chết hiệu trùng phiếu miểu tiên tông. nguyện vì phiếu miểu tiên tông sông pha khói lửa, máu chảy đầu rơi. xin mời trường thanh đạo quân tha cho chúng ta một mạng. nguyên diệp vui vô cùng, vội hỏi trường thanh ăn bài thế nào bọn hắn? ngươi nói, ta tất cả nghe theo ngươi. lạc trường thanh nói cẩn thận tra, có thể thu thu, không thể nhận giết. Nói đi, Lạc Trường Thanh uy nghiêm ánh mắt, đảo qua 4 cái tiên tông đệ tử, sau đó, đi phía Miểu tiên tông tiếp nhận thẩm tra, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Trốn một cái, giết cả nhà. Các ngươi cũng là. Lạ. Lạc Trường Thanh vừa nhìn về phía 36 cái thánh địa tiên tông phương hướng. Các đệ tử bị hù liều mạng giật đầu, không dám lên tiếng Nguyên Diệp tông chủ, cùng ta cùng đi đi. Lạc Trường Thanh nói Nam Hải thánh địa có 1000 tiên tông, nơi này chỉ có 36 cái, còn có hơn 900 ở bên ngoài. Ta dẫn ngươi đi diệt bọn hắn, để bọn hắn đệ tử nhận nhận mặt của ngươi, về sau thuận tiện quy thuận. Nguyên Diệp vui vẻ mặt mày hớn hở. Tốt tốt tốt, ta đều nghe tà trưởng thanh ăn bài. Linh hư kỳ lân đạp trên hư vô chi diễm, từ trên trời giáng xuống, giờ phút này đã biến lớn là trăm trượng. Nguyên Diệp Tông chủ nhìn qua kỳ lân, hung hăng chấn kinh một chút, nhưng liên tưởng đến lạc trưởng thanh giờ này ngày này địa vị, cũng là xong nhưng, vội vàng đi lên ở đây tất cả tu sĩ về Nam Hải đại vực, phiếu miểu tiên tông, bổ tông chủ theo trường thanh đi một chuyến, sau đó liền trở về chủ trì đại cục. Là, tông chủ. Hô. Linh hư kỳ lân hóa thành một sợi tàn ảnh, biến mất không thấy gì nưa buồn. Nam Hải thánh địa, trên bầu trời. Linh hư kỳ lân đạp hư phi nước đại, phía trước không gian bị cực hạn áp xúc, chỉ cần bước ra một bước, chính là mười vạn dặm có hơn. Lương kỳ lân bên trên, dần dần từ trong cuồng hỉ bình phục lại nguyên diệp tông chủ, tham dò tính mà hỏi tham. Trường thanh, sư phụ nguyên nguyện giao nàng. Lạc trường thanh đứng chắp tay, thiếu vọng viết không. sông thiên phạt luật đạo, nhập đại bí cảnh, mở thái hư giản đạo. Ta làm hết thảy cũng là vì cứu sư phụ. Ngài xin yên tâm, không dùng đến quá lâu, ta liền có thể đem sư phụ tiếp trở về. Ai nguyên diệp tông chủ thở dài, với ánh mắt đỏ lên, nguyệt giao một thế phiêu linh, hồng nhàn bận mệnh may mắn nàng thu ngươi như thế một đứa đồ nhi tốt, ta lão già hòn hẹn này vì nàng cảm thấy cao hứng. nói đến đây, lạc trường thanh xoay người lại, hướng về nguyên diệp trịnh trọng ước quyền, không người bái thật sâu. nguyên diệp kinh ngạc, vội vàng nâng, ấy, không được, trường thanh ngươi làm cái gì vậy? hiện nay ngươi là cao quý tán tu lãnh tụ, càng là thái hư điện cao tầng, sao có thể hướng ta một kẻ nho nhỏ tiên tông tông chủ cuối đầu. lạc trường thanh ngẩng đầu lên, lúc trước sư phụ bị giáng trước hạ tiên tông, bị thế nhân nhìn hết cho cười, là ngài chứa chấp sư phụ, cho nàng một cái chỗ an thân. ta bị một thanh truy sát, cũng là ngài cho ta che chở chỗ. chỗ càng coi trọng ta đi tham gia tứ thuật thịnh điện, đàng lòng chi chiến, không có ngài, liền không có sư phụ, cũng liền không có hôm nay lạc trưởng thành, ân này khó quên, ngài xứng nhận túi đầu. nguyên diệp nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, hảo hài tử, hảo hài tử. sau lưng, lục an sơn cùng cổ vân nhìn xem một màn này, cũng rất là xúc động. lục an sơn đệ thấp tiếng nói, cổ lão, lao già ta cảnh giới thấp, nhìn không ra, ngươi nói một chút, ta tôn nhi này tu vi hiện tại là trình độ gì? làm sao những hậu thiên đạo đại viên mãn đám tông chủ, liền hôm một tiếng cũng không kịp lên tiếng, liền bị tôn nhi ta giết đi. Cổ Vân ý vị thâm trường nhìn chằm chằm lạc trường thanh bóng lưng, như thế nói cho ngươi đi, chớ nói thiên đạo đại viên mãn, chính là dáng cấp là tiên đạo ngũ trọng chín cái các lão tổ cũng bị ngài tôn nhi giết sạch sành sanh, chết gọi là một cái thảm u. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, lão phu cũng không dám tin tưởng đâu. Tôn Nhi ta mạnh như vậy, Lục An sơn mặt lộ kinh sợ, Thái hư đạo tràng tam đại đạo khư các cao tầng nhìn xem một màn này, nghe cổ Vân lời nói, từng cái khoẹt miệng quất thẳng tới bún. Nam Hải thần tông Vũ Văn Hậu Đức, ngươi lão này lan ra ổ cho đến, ngươi Nam Hải thần tông tận thế đến, ha ha ha ha. Thượng quan vô cực ngửa mặt lên trời cuộn thiếu. Đứng tại thượng quan vô cực bên người, là một tên dâu tóc bạc trắng lao nhân, thản nhiên nói, hắn không dám ra đến, ngay cả Vũ Văn Chính Long láo quỷ đều bị bản thái thượng tông chủ trọng thương, chính kéo dài hơi tản. Tông chủ điện tông chủ, chúng ta nên sao mà gì từ trong đại điện, rất nhiều chấn tông thánh giả, thánh giả bọn họ, mất hết can đảm. Tất cả đều trông mong nhìn qua Vũ Văn Hậu Đức cùng thái thượng tông chủ Vũ Văn Chính Long. Giờ phút này, cái kia Vũ Văn Chính Long đã là ném đi một tay, một chân, chính nhắm mắt dưỡng thương. Vũ Văn Hậu Đức sắc mặt trắng bệch, hai tay thẳng run. Trường Thanh sẽ trở lại, Trường Thanh nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Chương 360, đuổi tận giết tuyệt. Chương 360, đuổi tận giết tuyệt. Nam Hải Thần Tông, tứ thuật càn khôn điện, phân bộ. 16 tòa hùng phong bên trên, từng tòa rộng lớn cung điện xen vào nhau tinh tế. Lúc này, mỗi một tòa cung điện bên trong đều truyền ra thống khổ bệnh ngâm thanh âm, trong điện nằm đầy hôn mê bất tỉnh luyện hư, địa mạch cảnh tu sĩ đến mức trong điện đan lô, dược lô đều không được đã, chỉ có thể dọn ra ngoài, cho người bị thương đưa ra đất chống 110. Không không không dược lô bên dưới hừng hực bất lửa, đêm này chế biến lấy dược thể. Phóng tầm mắt nhìn tới, 16 tòa hùng phong phía trên, tất cả đều là luyện dược lô, lò luyện đan. Hưng, hưng hưng hỏa khí bay lên, làm cho cái này tứ thuật cản khôn điện phân bộ sở tại khu vực, thoáng như một tòa nhân gian luyện ngục, không nhiệt không chịu nổi. Từ nhiễm xuất đầu mẹ chán đi xuyên qua từng tòa luyện dược lô ở giữa, không ngừng cho chỉ thị tòa này dược lô hỏa hầu tăng lớn một chút, lại thêm lớn chút. Từ nhiễm sư tỷ, lại thêm đại đạo lửa hỏa lực, dược tệ này sợ rằng sẽ bị hao tổn a? Không lo được nhiều như vậy, hiện tại chỉ cầu nhanh, phải nhanh, phải nhanh hơn. Từ Nhiệm sư tỷ ngươi mau nhìn, lại có linh chu đưa thụ thương các sư minh đệ đến đây. Trong khoảnh khắc, đen ngịt mười mấy chiếc linh chu từ trên trời giáng xuống, giống như mây đen bình thường che đậy thương khung. Từ Nhiễm ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt đẹp lo lắng, "Nhanh, tìm ba trăm cái còn có thể lập người, cùng ta đi tiếp thương binh." Thủ thuyền phía trên, một tên lão nhân tóc trắng xóa, lấy thuộc tính chi lực quấn quanh lấy bảy mươi. "Không, không, không càng cứu thương, nhanh chóng đáp xuống tòa thứ nhất hùng phong phía trên." Lít nha lít nhít cáng cứu thương bảy đầy còn sốt lại đất trống, mỗi một phó trên cáng cứu thương đều nằm triều sâu hôn mê loạn hư, địa mạch cảnh thuần tông đệ tử. Từ Nhiễm mang theo 300 cái tứ thuật đệ tử chạy như bay đến, "Nhanh!" Lập tức kiểm tra thương thế, nhận bị thương nặng trước cứu. Nói xong, Từ Nhiễm chính mình nút tại một bộ cáng cứu thương bên cạnh, là người bệnh bất mạch. Cái kia người bị thương ấn đường biến thành màu đen, sắc mặt tái xanh, làn da khô đứt. Lão nhân tóc trắng lo lắng hỏi: "Thế nào?" Từ Nhiễm lắc đầu, biểu lộ ngưng trọng: "Đều như thế, ngũ tạng suy kiệt, kinh mạch khéo rút, quá độ mệt nhọc kết quả." "Đến a, nhanh lấy thuốc, vị sư huynh này sắp không được." "Chuyện gì xảy ra? Đây không phải hồi xuân tái tạo hoàn đây là càng thể hoàn?" Từ Nhiễm suy tỷ, hồi xuân tái tạo hoàn cần thiết linh thảo dùng hết, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Chúng ta cũng không có biện pháp Ai, không nói trước, tranh thủ thời gian phục thương binh. Còn có 16 ngọn núi, 365 điện đã đầy, để các thương binh ngay tại chỗ dưỡng thương. Lý sư Muội, các ngươi mau tới đây hỗ trợ, thương binh nghiêm trọng tiêu hào, không cách nào tự hành hấp thu dược hoàn, dùng thuộc tính chi lực rút bọn hắn xoa bóp. Một đám sắc mặt tái nhợt, nhất bộ Tam Diêu các nữ đệ tử vội chạy đến, lại có mười mấy người đang đuổi tới trên nửa đường, liền ngã ngất đi. Lão nhân tóc trắng kia tựa hồ cũng thể lực chống đỡ hết nổi, miễn cưỡng dựa vào cây ngồi sồn xuống tới, vất vả các ngươi tứ thuật điện. Từ Nhiễm chưa kịp lúc nói chuyện 4. anh một đạo tiếng sấm ở trong hư không vang lên ngay sau đó một tên thiên đạo cảnh thánh giả dáng lâm từ nhiễm lập tức tìm 150 không không luyện hư cảnh 80 không không địa mạch cảnh đệ tử để bọn hắn theo ta đi từ nhiễm nghe chút liền gấp triệu thánh lão có thể động sư huynh đệ hôm qua liền bị ngươi tất cả đều mang đi hiện tại bệnh tình tốt nhất một nhóm cũng chỉ mới nuốt dược tề ba ngày mà thôi bọn hắn còn hôn mê đâu triệu thánh lão vội vã quát vậy liền cưỡng ép tỉnh lại từ nhiễm nói bọn hắn ngu tạo kinh mạch chưa phục hồi như cũ như cưỡng ép tỉnh lại bọn hắn để bọn hắn đi trèo chống hộ tông đại trận sẽ muốn mạn bọn họ đó à Triệu Thánh Lão nói, ngươi cho rằng lão phu không biết sao? Nhưng bây giờ là ta Nam Hải Thần Tông sống còn thời khắc. Đừng nói bọn hắn những đệ tử này, liền ngay cả chúng ta Thánh giả, Trấn Tông Thánh giả, Tán Tu Đại Năng, ngay cả Thái Thượng Trấn Tông Thánh giả cũng đều tại duy trì đại trận. Chỉ dựa vào trận cơ bên trong linh thạch cung ứng, căn bản nhịn không được địch nhân thế công, nhất định phải tu sĩ chúng ta lấy thuộc tính thực lực duy trì đại trận kết giới, liền cái này cũng đều không đủ. Nhanh đi, nhanh đi. Để cho chúng ta đi thôi. Một đám chiếu cố thương binh tứ thuật các đệ tử mang theo kiên quyết biểu lộ đứng lên. Nhưng vừa mới đứng lên, liền có mấy chục người lại hôn mê ngã xuống đất. Triệu Thánh Lao lắc đầu, các ngươi tứ thuật cản khôn điện nhất định phải phụ trách chiếu cô thương minh, đây là các ngươi bản chức nhiệm vụ. Để cho chúng ta đi thôi ba cái sắc mặt tái nhợt đệ tử từ trong một ngôi đại điện lung lay đi tới, chúng ta tỉnh, có thể đi. Nếu ta thần tông một khi bị công hãm, chẳng những toàn tông muốn bị giết tuyệt, lấy huyền thiên thần tông bọn hắn áp độc tác phong, chính là gia quyến của chúng ta, họ hàng xa, bọn hắn cũng sẽ không buông tha. Từ nhiễm đau lòng nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, khàn khàn tiếng nói, vậy liền làm phiền thiên đạo vô lượng điện các sư huynh sư tỷ, Lý sư muội, đi, đem ba ngày trước ăn vào dược tề tất cả sư huynh đệ bọn họ, cưỡng ép tỉnh lại. Từ Nhiễm cung tiến các sư huynh sư tỷ lao tới Tiền Tuyến. Từ Nhiễm ngẩng đầu nhìn lên trời, "Lạc sư đệ, ngươi có biết ta Nam Hải Thần Tông chính bắc bên, ngươi chừng nào thì có thể trở về, nếu chúng ta tại thủy hòa a. Ta biết ngươi nhất định sẽ trở về, hiện tại là, trước kia tại trong bí cảnh cũng là, ngươi luôn có thể tại chúng ta cần nhất thời điểm xuất hiện. Như trời xanh có mắt, xin cho Lạc sư đệ nghe được tiếng lòng của ta đi. Ta thật nhanh gánh không được." 4. Nam Hải Thần Tông, Tông chủ điện. Ngoài điện, một tên đệ tử cầm trong tay truyền tin lệnh, vội vàng xông vào, quỳ xuống, khởi bẩm thái thượng tông chủ, "Tông chủ." Vũ Văn Hậu Đức vội hỏi cho Trường Thanh truyền tin lệnh hay là truyền không đi ra sao đệ tử kia biểu lộ đau khổ truyền tin lệnh một khi thả vẫn là treo trệ tại không không có hướng địch nhân bố trí tại tông ta bên ngoài kết giới cắt đứt hết thể truyền tin lệnh vắng lai Vũ Văn Hậu Đức nói lại đi thử một trăm lần không được liền thử một ngàn lần một vạn lần đi đệ tử tuân mệnh ai Thái Thượng Tông chủ Vũ Văn Chính long thở dài một tiếng có lẽ cổ vân bọn hắn đã bị địch nhân toàn bộ chặn giết đi có lẽ đến chúng ta Nam Hải Thần Tông bị diệt Trường cũng còn mơ mơ màng màng không biết tuyệt đối sẽ không Vũ Văn Hậu Đức dùng sức nắm chặt nắm đấm, Trường Thanh nhất định sẽ tới, ta tin tưởng. Vũ Văn Chính Long nói, "Hậu Đức, ngươi thanh tỉnh điểm, truyền tin lệnh không cách nào bay ra, mà cổ văn bọn hắn đã đi lâu như vậy, còn mịt mù không tin tức, hiện như chết. Ngươi nói cho ta biết, Trường Thanh có thể thông qua cái gì đường tắt biết tình cảnh của chúng ta?" Vũ Văn Hậu Đức nghiến răng nghiến lợi nói, "Ta mặc dù nghĩ không ra bất luận khả năng nào, nhưng ta chính là tin tưởng Trường Thanh. Ngài nói ta mù quáng cũng tốt, nói ta hầu ngôn loạn ngữ cũng được, nhưng ta chính là tin hắn." Ba ba. Khởi bẩm Thái thượng tông chủ, tông chủ, tán tu đại năng đều là đã hư thoát, toàn bộ hơn mê Hộ tông đại trận sắp táo phá, Vũ Văn Hậu Đức đông nhiên đứng dậy, quắc, tất cả thái thượng chấn tông thánh giả, chấn tông thánh giả, thánh giả bọn họ, cùng bổn tông chủ đi, đi thay thế đám tán tu. Là, Vũ Văn Hậu Đức đem người ra điện, đi vào hộ tông đại trận chí cao điểm khu vực. Hơn 2000 tán tu đang bị các đệ tử đặt lên linh chu, hướng tứ thuật càn khôn điện tổng bộ vận chuyển mà đi lên chúng ta. Vũ Văn Hậu Đức ánh mắt nghiêm nghị, hai tay giơ cao hướng lên trời. minh ngông thuộc tính chí lực từ trong cơ thể dâng lên mà ra, thẳng tắp xông vào hộ tông đại trận kết giới ở trong. Cái kia đã ảm đạm xuống màn sáng kết giới, lập tức lại bắn ra sáng chói quang huy chói mắt linh thạch linh chu đâu. Núi liền, một khắc không có khả năng ngừng. Mười chiếc chứa đầy linh thạch cực phẩm linh chu, phi tốc tụ đến. Linh thạch cực phẩm ở trên bong thuyền trồng chất thành núi, theo sát lấy, phanh phanh phanh. Đến hàng vạn mà tính linh thạch cực phẩm, nhao nhao sụp đổ, tinh thần linh lực phát tiết thừa thiên, bị Vũ Văn Hậu Đức cùng các cao tầng điên cuồng hấp thu, dùng để cung ứng tiêu hao rất lớn thuộc tính chi lực chống chỗ. Ngắn ngủi một canh giờ, liền trừng hơn ngàn vạn linh thạch cực phẩm bị rút khô. Khả nhiều là như vậy khủng bố tiêu hao, vẫn là chỉ có thể đối với hộ tông đại trận nỗ lực chẻo chống đại trận kia, tại huyền tiên thần tông cầm đầu ba cái thần tông, cùng hơn 900 tiên tông tiến đánh phía dưới, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang chậm rãi ảm đạm lấy báo sáu khởi bẩm tông chủ. Hộ tông đại trận, 2.008 dễ trận cơ, đã có một nửa xuất hiện cái nước. Theo tứ thuật càn khôn điện trận thuật đại năng nói, bên ta hộ tông đại trận, nhiều nhất chỉ có thể lại chống đỡ 3 ngày. Vũ Văn Hậu đức khàn khàn tiếng nói, biết. Báo ba. Khởi bẩm tông chủ, chúng ta linh thảo sắp hao hết, mới tăng thương binh sẽ đứng trước không thuốc có thể y quân cảnh. Càng nhiều linh thảo còn tại phương xa dự điển nhưng chỉ sợ vận trên đường tới đã bị địch nhân chặn được biết bá ba khởi bẩm tông chủ chúng ta linh thạch cực phẩm còn thừa không nhiều mỏ linh thạch bên kia không có tin tức gì chỉ sợ đã bị địch nhân chiếm lấy bá ba khởi bẩm tông chủ bá ba mỗi một đạo tuyến báo truyền đến đều là một đạo tin dữ vũ văn hậu đức trong mắt ánh sáng dần dần biến mất ai hậu đức ta đến thay ngươi vũ văn chính long người nhẹ nhàng mà đến ngươi đi tiền tuyến xem một chút đi vũ văn hậu đức vừa nói lão tông chủ ngài trọng thương chưa lành vũ văn chính long lắc đầu không trọng yếu đi thôi bốn nam hải thần tông tông môn bên ngoài cát giới thượng quan vô cực văn chiêu công tôn nam đứng tay nhìn xuống lung lay sắp đổ hộ tông đại trận mà tại ba người phía sau thì riêng phần mình không đứng đấy huyền thiên thần tông thái thượng tông chủ thượng quan hạo Thói hư độc tông thái thượng tông chủ văn trinh thiên cơ thần điện thái lên điện chủ công tôn hầm trắng cái này ba cái thái thượng lãnh tụ thuần một sắc là tiên đạo trọng cảnh mà tại sáu người phía dưới là tam đại thần tông gần ngàn tiên tông cấp cao tầng đang sinh bỗng nhiên tiến đánh lấy màn sáng kết giới vô số công pháp pháp bảo hội tụ thành một mảnh quang chi hải dương không ngừng đánh vào trên kết giới đem kết giới kia đánh liên tiếp lõm, chỉ có thể nỗ lực chèo chống. Nhất là ba cái cầm trong tay nhất phẩm tiên kiếm thần tông cao tầng, mỗi một kiếm chạm tại trên kết giới, đều làm kết giới kia bị đánh ra từng vòng từng vòng mãnh liệt vọt sóng. Khởi bẩm thần tông lãnh tụ, vũ văn hậu được tới. A, thượng quan vô cực đối sự lạnh nhạt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy vũ văn hậu đức đã mặt lệnh lấy xuất hiện ở kết giới nội bộ chỗ gần. thượng quan vô cực ha ha cười to, vũ văn lao chó, ngươi không phải làm ruột đen rút đầu không dám lộ diện à? Làm sao? Là tìm tới hàng, bàn điều kiện. Ân, bổ tông chủ luôn luôn nhân từ nương tay, như vậy đi. Dù nói thế nào ngươi cũng là một tông chi chủ, nếu ngươi chịu thúc thủ chịu trói, bổn tông chủ có thể cho ngươi làm ta một đầu lao cầu. Lông chó đều chuẩn bị cho ngươi tốt, chỉ cần ngươi nằm nhòi bên trong, mỗi ngày kêu to vài tiếng, để bổn tông chủ vui vẻ một chút, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Hiện trường thần tông, tiên tông các tu sĩ, một trận cười to. Vũ Văn Hậu đức sắc mặt tái xanh, thượng quan vô cực, ngươi đừng muốn cản rỡ. Đợi đến trường thanh trở về, ngươi sẽ hối hận thời điểm. Ngươi thiếu cập với ta tiểu sinh kia. Thượng quan vô cực giận mặt, ngươi thật sự cho rằng hắn đảm nhiệm thái hư điện cao tầng, liền có thể che chở các ngươi. Chuyện cho tới bây giờ cũng không cần thiết đạt, nói thật cho ngươi biết, chúng ta phía sau thế nhưng là có Tam Thiên đạo hư, Tây Mạc đạo hư, Bắc Nguyên đạo khư tại to lớn chèo chống. Cái gì? Vũ Văn Hậu Đức giật mình. Thượng quan vô cực cười to, không nghĩ tới. Ngươi cho rằng năm đó chúng ta dựa vào cái gì nhẹ nhàng như vậy, liền diệt Vũ Hóa thần triều, lăng tiêu thần cùng. Chớ nói hắn lạc trường thành, rất có thể đã hóa thành một bộ thi cốt, hắn liền thật còn sống, chính là tới, chúng ta tại Tam Đại đạo khư trợ giúp bên dưới, làm theo diệt hắn. Vũ Văn Hậu Đức sắc mặt tái nhợt. Thượng quan vô cực càng nói càng cao hứng trực tiếp vung tay lên đối với phía dưới tiên tông quát tất cả tiên tông nghe lệnh toàn bộ nam hải thần tông ta tam đại thần tông không lấy một xu nhầm do nhị các loại tiền tông chia cắt ha ha ha đến lúc đó tam đại đạo khư nhất định sẽ trọng thưởng chúng ta cái này khu khu nam hải thần tông điểm ấy tài nguyên bổn tông chủ đã không lọt nổi mắt xanh nhớ kỹ một khi công phá nam hải thần tông tất cả nam tính tu sĩ toàn bộ giết tuyệt một tên cũng không để lại tất cả nữ tính tu sĩ chọn tư sắc thừa thừa đánh gãy kinh mạch phế bỏ linh cùng bắt đi sung làm độc chiếm làm dưới hong chi sủng đa tạ thần tông thưởng thiên tông các tu sĩ lâm vào cung hoan. Thượng quan Hạo, âm thanh lạnh lùng nói, "Còn có, nhớ ký đoạt bọn hắn tông môn danh sách, đem tất cả tu sĩ xuất thân tìm ra, đem bọn hắn tông tộc, người thân, đuổi tận giết tuyệt. Ta muốn hắn Nam Hải thần tông, lại không dư nghiệt. Vĩnh trừ hậu họa." Tuân mệnh. Thượng quan vô cực, các ngươi Vũ Văn Hậu Đức chỉ cảm thấy trong lồng ngực bị đè nén, phốc phun ra một ngụm lao huyết. Lúc này, một tiên tiên tông tông chủ, yên lặng đi vào Thượng quan vô cực bên lề, thấp giọng nói, "Khởi bẩm Thượng quan tông chủ, thuộc hạ có một kiện quá sự bẩm báo. Chẳng biết tại sao, chúng ta cùng lưu tại hậu phương lớn người, liên lạc không được." Ân Thượng quan vô cực dáng tươi cười dần dần thu liễm, có ý tứ gì? Cái kia Tiên Tông tông chủ, nói vừa mới tiến đánh kết giới một nhóm tu sĩ kiệt lực hư thoát, thuộc hạ đang muốn thả ra truyền tin lệnh, thông tri hậu phương tu sĩ trên đỉnh đến thay thế, có thể thả ra truyền tin lệnh, lại trệ không không đi. Thuộc hạ suy đoán, khả năng là chết. Chết? Thượng quan vô cực nói làm sao có thể? Đổi lại một đạo truyền tin lệnh, cùng với những cái khác trưởng lão bắt được liên lạc chính là, cái kia Tiên Tông tông chủ biểu lộ âm tình bất định, cái này, ngài tự mình xem qua đi. Nói, người này vung tay lên đến hàng vạn mà tính truyền tin lệnh, bị rơi vài thuật tiên. Nhưng Tất cả truyền tin lệnh đều là trệ không không bay. Thượng quan vô cực, ngây ngẩn cả người. Chương 361: Tự chui đầu vào lưới. Chương 361: Tự chui đầu vào lưới. Nam Hải Thánh địa. Khoảng cách Nam Hải Thần Tông, ba vạn dặm bên ngoài. Gần ngàn Tiên Tông tu sĩ, chen chúc tại thông hướng Nam Hải Thần Tông lộ tuyến bên trên. Các loại yêu thú to kỵ, linh thú, trấn nick bầu trời. Phóng tầm mắt nhìn tới, giữa thiên địa, một mực kéo dài đến cuối chân trời, đều là bóng người. Người ta tấp hợp Một Tiên Tông luyện hư cảnh đệ tử, chính phò đầu ra nhìn hướng Nam Hải Thần Tông phương hướng nhìn quanh sao, quá nhiều người từng cái đều muốn xông vào Nam Hải Thần Tông cướp bóc đốt giết kiếm một chén canh chúng ta những cảnh giới này thấp tu sĩ thế mà đều chen không vào ba vạn dặm bên trong không gian đơn giản không hợp thói thưởng. bên cạnh một người nói hứ, chia cắt chỗ tốt thời điểm nào có chúng ta phần ngươi đừng si tâm vọng tưởng theo ta thời à các loại Nam Hải Thần Tông bị tàn sát hầu như không còn chúng ta đều chen không đi qua ngay cả bọn hắn cửa lớn đều nhìn không thấy liền muốn hậm hực quay trở về hắc nói đến cũng là Nam Hải Thần Tông gieo gió gây bão nhất là cái lạc trưởng thành thật sự là không biết lượng sức dám duy trì Nam Hải Thần Tông tiến đánh trên đầu chúng ta Tam Đại Thần Tông cũng không nhìn một chút chính mình, cái gì tính tình. Hán. ấy, đó là vật gì? Các ngươi mau nhìn phía tây." Phù cận các tu sĩ, nhao nhao quay đầu, thiếu Kỳ hướng tây bầu trời nhìn lại cái kia phía tây thiên địa chỗ giao giới, tựa như là một ngọn núi đang bay. Kỳ quái, tại sao có thể có một ngọn núi tại hướng bên này bay tới đâu? Cái kia núi như thế nào là màu đỏ, còn có màu đỏ nước suối tại chảy xuống. Theo bọn hắn nói chuyện với nhau âm thanh, phù cận càng ngày càng nhiều tu sĩ cũng lưu ý đến, từng cái ngưng mắt hướng tây bên cạnh Quái Sơn nhìn lại, cẩn thận quan sát. Các loại cái kia Sơn phi thêm gần một chút tần. Giống như trên mặt đất có chút điểm đen nho nhỏ, bị cái kia núi cho hút đi lên. Toa kia hơn phân nửa là màu đỏ quái sơn, một bên hướng nơi này bay, còn một bên đang hút thứ gì. Chỉ gặp mảng lớn mảng lớn điểm nhỏ màu đen, không ngừng lên không mà lên, bám vào ở trên núi, liền đem cái kia núi đắp lên càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao. Các loại núi thêm gần một chút. Bên này các tu sĩ sắc mặt dần dần thay đổi. Từng gương mặt một bên trên biểu lộ, từ hiếu kỳ, đến mờ mịt, đến kinh ngạc, lại đến chấn kinh, cuối cùng biến thành hoảng sợ. Bọn hắn rốt cục thấy rõ ngọn núi kia bản bạo, Cũng rốt cục thấy rõ những cái kia bị núi hút vào đi chấm đen nhỏ. Là cái gì lần? Cỏ. Là đầu người. Đó là một tòa do đầu người chất đống núi. A. Những cái kia bị núi hút vào đi điểm đen cũng là đầu người. Tất cả đều là đầu người a. Đó là chúng ta đồng minh tu sĩ. T. Núi, càng gần. Toàn bộ cự phong đều là do từng viên thủ cấp đắp lên mà thành, từ trên núi chảy nhỏ giọt chảy xuống, thủy thiên mà rơi dòng suối, đúng là từ từng viên thủ cấp cổ gây chỗ chảy ra máu đỏ. Ngọn núi kia bay đến chỗ nào? Hạ giới các tu sĩ, liền từng cái là đầu lâu không cánh mà bay, xuống lên ngọn núi, hóa thành nhân đầu sơn một thành viên trong đó như vậy dọa người một màn làm cho phụ cận tiên tông các tu sĩ từng cái hồn phi phất tán a 4 cái kia núi đến đây chạy mau a tiên tông các tu sĩ loạn cả một đoàn giống như kiến bò trên chảo nóng chạy tứ phía có thể cái tiên núi tốc độ phi hành quá nhanh cách xa nhìn vẫn không cảm giác được đến cái gì khi núi càng ngày càng gần bọn hắn mới cảm giác được cái kia núi tốc độ phi hành nhanh như thiểm điện hô khối khu vực này các tu sĩ mới vừa vặn thét lên hô to muốn chạy trốn bọn hắn thậm chí còn không kiềm khống chế linh chú còn chưa tới cùng đạp hư chạy trốn cự sơn kia đã là phi tốc lướt qua trên đỉnh đầu một người tu sĩ vạn phần hoảng sợ, ngước đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy cự sơn kia chân núi từ trên đỉnh đầu nguy nga bay qua. trong chốc lát, hưu hưu hưu vù vù, đến hàng vạn mà tính tu sĩ đều không có tới kịp hiểu rõ xảy ra chuyện gì, chính là đầu đột nhiên rời đi cổ, liên miên liên miên bay lên không trung. bầu trời, trên mặt đất, linh chu, tỏa kỵ trên lưng tiên tông các tu sĩ như bị thu hoạch rơm rạ một dạng mảng lớn mảng lớn khuynh đảo, vô số thủ cấp đằng không mà lên, hóa thành một mảnh đỏ mặt, không ngừng đem cự sơn kia đắp lên cao hơn, càng thêm hùng vĩ. đây đất, đây hố, đây hẻm núi đều là tầng tầng lớp lớp thi thể không đầu thủ ngắn ngủi một hơi bên trong, cự sơn kia đã bay xa, càng đây có mấy trăm ngàn tu sĩ không hiểu vứt bỏ đầu, thi thể thành núi, máu chảy thành sông. càng phương xa hơn các tu sĩ cũng phát hiện bên này tình huống, số lớn tu sĩ sớm chạy trốn, càng nắm chắc hơn chi không hết tu sĩ bị cái này thoáng như nhân gian luyện ngục giống như chẳng cảnh, trực tiếp dọa sợ ngay tại chỗ, ngay cả một cây ngón tay nhỏ đều không thể động đậy. khi ngọn núi kia lướt qua càng xa xôi các tu sĩ lúc lại mang đi mấy chục vạn thú cấp, một màn này đã vượt ra khỏi tiên tông các tu sĩ nhận biết phạm vi đối với không biết sự vật khủng hoảng, lại làm cho vượt qua nhiều hơn phân nửa tu sĩ cứ như vậy đần độn đứng tại chỗ, chơ mắt nhìn xem thế giới bắt đầu xoay tròn, mặt đất trong tầm mắt càng ngày càng xa bốn. các loại ý thức được xảy ra chuyện gì, mới biết được là đầu của mình đã cao bay ách một viên bay lên thủ cấp, trên mặt vẫn mang theo vẻ mặt sợ hãi, đầu ta phân ra. làm sao không có cảm thấy được một chút đau đớn? nói, mỹ mắt càng phát ra nặng nghề, thời gian dần trôi qua, trong tầm mắt thế giới đã mất đi sắc thái, biến thành một mảnh đen nhánh. mà cái này chỉ là bọn hắn mắt trần có thể thấy cảnh tượng, càng có bọn hắn liền nhìn đều không thấy được là theo mỗi một người tu sĩ bị thu gặt đi đầu lâu đồng thời. Từng sợi vô hình linh hồn cũng bị cùng một chỗ lấy đi. Mỗi một sợi linh hồn đều được thu vào trên đỉnh núi, một cái đứng chắp tay nam tử thể nội. Bát giai bắt trọng qua hoàng ánh, cảnh giới đang nhanh chóng tăng trưởng. Bát giai cửu trọng. Bát giai đại viên mãn. Bốn. Nam Hải thần tông, tông môn bên ngoài có liên lạc không có. Thượng quan vô cực tức hồn hện, hướng đám kia tiên tông đám tông chủ gào thét đại lượng tiên tông tông chủ, cũng gia nhập thả truyền tin lệnh hàng ngủ. Có truyền tin lệnh, một khi phong xuất, liền trệ không bất động. Có chút truyền tin lệnh thì thành công bay mất, còn không có bay bao xa, lại đường cũ vòng trở lại. Còn có càng nhiều truyền tin lệnh rõ ràng đã bay xa, liền nhìn đều nhìn không thấy, lại tại trong khoảng thời gian ngắn, lại lần nữa vòng trở lại. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thượng quan vô cực nổi giận. Cách đó không xa, văn tiêu cận, công tôn nam các loại các lãnh tụ, cũng là cái sắc mặt nghiêm trọng, nghi thần nghi quỷ khởi bầm thần tông các lãnh tụ, thuộc hạ phát hiện, tất cả tiên tông cao tầng, trung tầng nòng cốt truyền tin lệnh, không một bay đi. Nhưng, đệ tử cấp truyền tin lệnh, có rất nhiều vẫn có thể bay đi. Đó là cái gì ý tứ? Thượng quan vô cực nổi trận lôi đình, các ngươi đừng nói cho bọn tông chủ, là các ngươi tất cả trung cao tầng đều chết hết. Trong thế giới, Vũ Văn Hậu Đức thờ Ơ là nhạ đem một màn này thu hết vào mắt. Lúc này, ngay cả hắn cũng là một mặt mở mịt. Thượng quan vô cực đột nhiên quay người, chỉ vào Vũ Văn Hậu Đức Quát, Vũ Văn lao chó, "Có phải hay không các ngươi dở trò quỷ? Ngươi nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng đều đã làm những gì?" Vũ Văn Hậu Đức như mày, "Ta..." Lời còn chưa dứt, ánh mắt của hắn đột nhiên cứng ngắt lại. Hắn gian nan đưa tay, ánh mắt xuyên qua thượng quan vô cực bọn người, hướng về càng xa trên bầu trời nhìn lại cái kia, đó là núi. Cái gì núi? Thượng quan vô cực sáu cái lãnh tụ, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn muốn che khuất bầu trời bóng ma đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Nhật nguyệt vô quang, huyết khí ngút trời. Một tòa đỉnh thiên lập địa hùng phong, ép lấy không gian, tại trong thâm không vẽ lên một đạo thật to đường vòng cung, hướng bên này lập xuống. Tại Tam đại thần tông tu sĩ, tiên tông các tu sĩ chưa kịp phản ứng trước đó. Và anh, Cao nữa là cao hùng phong, rơi xuống đất. Hiện trường ngây người các tu sĩ, tính cả ngay tại tiến đánh kết giới các tu sĩ, đều bị cái kia từ trên trời giáng xuống cự sơn, đập vào dưới núi. Ngay sau đó, cự sơn kia rơi xuống đất sụp đổ ra, đế không hết thủ cấp tứ tán trào lên, thoáng như thao thiên tự lãng. Trong khoảnh khắc, máu tươi chảy thành đại dương màu đỏ. Lít nha lít nhít thủ cấp tại cái kia đại dương mênh mông mặt ngoài, chỗ sâu, trào lên lưu động. Đó là một mảnh thủ cấp cùng máu tươi hải dương A đầu người, là đầu người a. Là Triệu Sư Minh, Lý Sư Muội, a. Sư phụ, làm sao ngay cả đầu của ngươi cũng ở nơi đây? Bị nện tại chân núi các tu sĩ, hoàng hốt nổi lên mặt nước, bị lôi theo tại huyết dịch cùng thủ cấp trong hải dương, trên dưới lưu động bốn. Tất cả đều dọa kinh ngạc. Huyết thủy kia cùng thủ cấp, thậm chí hùng mãnh đại trận kết giới, giống như là sóng biển nuốt đáng ầm, bắn tung tóe lên trùng tiên huyết hoa. Huyết vũ mưa như chút nước Thượng quan vô cực kinh ngạc nhìn ở trên mặt lau một cái, nhìn xem trên ngón tay còn mang theo dư ôn máu đỏ bốn. Đột nhiên, hắn bạo nộ rồi, ai? Là ai làm? Cho bổn tông chủ cút ra đây! Trong thâm không, một đoàn hư vô chi diễm lát thành thương khung. Tại cái kia đen kịt trong biển lửa, có một đạo vang rội thanh tỉnh tiếng nói vang lên thượng quan vô cực, Văn Chiêu Cẩn, Công Tôn Nam, nhiều năm không thấy, đây là ta đưa các ngươi lễ gặp mặt, còn hài lòng? Thượng quan vô cực các loại lãnh tụ đang nghe cái kia quen thuộc tiếng nói lúc, như bị sét đánh, bọn hắn đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trời, chính gặp. Trên bầu trời có một tên người khoác màu tím áo trắng, mặt không thay đổi nam tử, chính ở trên cao nhìn xuống bệ nghệ lấy hạ giới. Văn Chiêu cần bén nhọn cổ họng, ngao một tiếng, "Ông trời ơi, là Lạc Trường Thanh. Hắn sao lại tới đây?" Trong kết giới, Vũ Văn Hậu đức nước mắt vẩy trời cao, "Trường Thanh, là của ta Trường Thanh trở về. Ta biết hắn nhất định sẽ trở về." Thượng quan vô cực sắc mặt tái nhợt, Lạc! "Lạc Trường Thanh, điều đó không có khả năng, hắn làm sao biết chúng ta đang tấn công Nam Hải Thần Tông đại trận? Ai cho hắn mật báo? Còn có, hắn không phải cũng đã đã chết rồi sao? Chẳng lẽ Tam đại đạo khư buông tha hắn?" Trong lúc kinh hoàng, thượng quan vô cực, văn chiêu cận, công tôn nam, thậm chí phía dưới tất cả tiên tông tông chủ, các tu sĩ, dưới sự hoảng sợ quỷ. Tha mạng a, chúng ta biết sai. Xin mời Lạc tổng các chủ, Thái hư điện các cao tầng, buông tha chúng ta lần này đi. Đều là tam đại đạo khư trong bóng tối sai sử chúng ta à, chúng ta thân bất do kỷ, chúng ta cũng là vô tội đó a Thái hư điện Tha mạng. Trên bầu trời, Thái thượng tông chủ, thượng quan hạo cũng đầu tiên là giật mình, càng là làm bộ muốn chạy trốn. Nhưng khi hắn nhìn quanh tứ phương lúc, lại là khẽ giật mình, tiếp theo nói ngươi là chính mình tới. viên chính cương bọn hắn những cái kia tổng các chủ không có cùng người đến. Cái gì? Chính trật vật dập đầu thượng quan vô cực ba người, vội vàng ngẩng đầu. Vừa nhìn, quả nhiên, bốn phương tám hướng giống tuyết. Trừ một cái lạc trường thanh bên ngoài, cũng không cái gì Thái Hư Điện cường giả cùng đi. Vũ Văn Hậu Đức cũng chuyển vui là buồn, kinh hoàng nói, "Trưởng Thanh ngươi làm sao chính mình trở về? Thái Hư Điện các cường giả đâu? Chẳng lẽ bọn hắn không nguyện ý trợ giúp ta Nam Hải Thần Tông sao?" "Ngươi thật hồ đồ à, nếu mang không đến Thái Hư Điện cường giả, chính ngươi không nên trở về tới a." "Ngươi mau trốn." "Nhanh, ba người bọn hắn Thái Thượng Tông chủ đều ở đây." "Ha ha ha ha." Thượng quan vô cực kịp phản ứng vẻ kinh hoàng quét sạch sành xanh họ lạc tiểu xuất sinh ngươi thế mà thật sự là một người tới ta còn tưởng rằng ngươi tại thái hư điện có được cao bao nhiêu quyền lên tiếng đâu kết quả là bất quá cũng là một người cô đơn à ta quá để cao ngươi chỉ là thiên đạo thất trọng ai cho ngươi lá gan tới thật sự là trên trời có đường ngươi không đi địa ngục không cửa từ trước đến nay ném hôm nay ngươi đã đến liền đem mệnh lưu lại thượng quan hạo cái kia ba cái thái thượng lãnh tụ cũng đều nuốt dầu cười to tốt đây thật là trên trời rơi xuống tới chiến công hiển hách chỉ cần làm thịt tiểu xuất sinh này tam đại đạo khư nhất định sẽ trùng điệp có thưởng họ lạc tiểu nhi Hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Chương 362. Một chỉ diệt tiên công. Chương 362. Một chỉ diệt tiên công. Trường Thanh. Vũ Văn Hậu Đức lo lắng và phần. dù là Thái Hư Điện không giúp chúng ta, ngươi vẫn một mình đến đây, ta Vũ Văn Hậu Đức đối với ngươi mang ơn. Có thể ngươi đã không còn là Nam Hải Thần Tông tu sĩ, chúng ta sao nhận tâm liên lụy ngươi, ngươi như còn có cơ hội, mau đi đi. Đi." Thượng Quan vô cực cười to, đến đều tới, còn rời khỏi sao? Một tên huyền tiên thần tông, tiên đạo tam trọng chấn tông thánh giả đứng ra, ôn quần nói, "Tông chủ, lão hủ lệnh, tiến đến chu sát họ là tiểu Súc sinh." chỉ là thiên đạo thất trọng rắc rưởi tu sĩ, sao có thể làm phiền tông chủ tự mình động thủ, lão hủ một hơi liền có thể diệt hắn, xin mời tông chủ thành toàn. Sao liệu, thượng quan vô cực lại đối với cái kia chấn tông thánh lao phá miệng mắng to, đại rẫm. Lạc Trường Thanh là thân phận gì, ai chẳng biết giết hắn có thể dương danh tứ đại cương vực, ngươi muốn cấp công. Cút về. Cái kia chấn tông thánh giả bị chửi cầu hết lâm đầu, hậm hực lui về. Tiếp theo, thượng quan vô cực mục quét xuống phương, tất cả tiên tông, thần tông nghe lệnh, giương phần mình tế ra không gian bảo kính. Bổn tông chủ phải nhớ ghi chép lịch sử này tính một màn, muốn để toàn bộ Nam Hải Thánh điệu tất cả xem một chút. Bổn tông chủ giết Trường Thanh đạo quân quang vinh thời khắc. Tuất mệnh, gần ngàn tiên tông các cao tầng, nho nhau, nhau lấy ra hơn 900 không gian bảo kính, cũng nhắm ngay lạc Trường Thanh. Vũ Văn Hậu Đức gấp, cách kết giới nói Trường Thanh, ngươi nếu không chịu đi, cũng nhanh tiến đến. Lạc Trường Thanh cười lắc đầu, Vũ Văn Tông chủ, đem toàn tông tu sĩ cũng đều kêu đến đi. Vũ Văn Hậu Đức lao khu chấn động, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, tiếp theo cắn răng, kiên quyết nói, tốt. muốn chiến liền chiến, ra Nam Hải Thần tông liệu mình buổi quân tử. Trong lúc thoáng qua. Vũ Văn Hậu Đức thả ra pháp tướng thân. Toàn bộ Nam Hải Thần Tông bên trong, quanh quần lên Vũ Văn Hậu Đức tiếng nói hiện tại là ta Vũ Văn Hậu Đức. Đối với Nam Hải Thần Tông toàn tông nói chuyện. Toàn tông tu sĩ nghe lệnh, Vu Tông cửa ra vào tập hợp. Trường Thanh đã tới, muốn thể sống chết một trận chiến. Tiếng nói phủ lạc ở phía trời xa. Nam Hải Thần Tông trong cứ vực, ngoại tông, nội tông, vô số đạo thân ảnh chân đạm phi kiếm phóng lên tận trời, cũng ở trên không trung chuyển hướng, hướng về tông môn bên ngoài liên miên bay tới. Thiên tông, đế tông, tôn tông, thánh tông, dày đặc như là sao chổi chùng sáng, từ từ bay lên, sau một khắc hội tụ thành tre khuất bầu trời mưa sao băng bảy, thượng tông môn nguyên mông bay tới. tại nam hải thần tông nội bộ nuối một hẻo lánh, đến mai không hết cỡ nhỏ, cỡ trung, cỡ lớn linh chu nhao nhao lên không. các loại yêu thú toạ kỵ gào thét nạt hư, phi tốc chạy đến ha ha, tốt. thượng quan vô cực thoải mái cười to, vậy bản tông chủ liền chờ một chút bọn hắn. vũ văn lão chó ngươi rất thất thời, bổn tông chủ còn đau đầu lấy, nam hải thần tông cương vực bao la, như sông phá đại trận còn muốn tốn thời gian phí sức đuổi theo giết đệ tử của ngươi. dạng này tốt nhất tất cả đều tụ tập tới, vừa vặn tận diện. chốc lát sau. Vô số kẻ tu sĩ, bước đầu tiên, đạp phi kiếm đến tông môn bên ngoài, trong kết thế giới đầy trời đầy đất, tất cả đều là mở tu sĩ. Bẩm tông chủ, ngoại tông thập lão, xuất toàn thể đệ tử ngoại tông, đủ số đến đông đủ. Bẩm tông chủ, nội tông thập điện điện chủ, xuất giới cờ trưởng lão, đệ tử, đủ số đến đông đủ. Theo sát lấy, mật như mưa sao băng giống như trùng sáng, từ xa không trùng đánh tới trong loãng. Mỗi một khỏa lưu tinh kết thúc ở trong hư không, đều hóa thân thành một tên Nam Hải thần tông tu sĩ bẩm tông chủ, thiên tông thập điện điện chủ, xuất trưởng lão, đệ tử, đến đây phó mệnh. Bẩm tông chủ, tông thập điện bẩm tông chủ Tôn tông thập điện thánh tông thập điện Nam Hải thần tông chấp pháp đường, tất cả thánh giả toàn viên phó mệnh. Công đức điện, tất cả thánh giả toàn viên phó mệnh. Nam Hải thần tông đệ thập nhất điện, Trường Thanh điện toàn viên tán tu, đến đây phó mệnh. Nam Hải thần tông trưởng lão hội, toàn viên chấn tông thánh giả, đến đây phó mệnh. Nam Hải thần tông cấm địa, toàn viên thái thượng chấn tông thánh giả, đến đây phó mệnh. Cuối cùng, một chùm sáng chói chói mắt cường quang, đạp nát hư không, nhiên hạ xuống. Thái thượng tông chủ, Vũ Văn Chính Long, đến đây đối địch. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại trận trong kết giới, Nam Hải thần tông tu sĩ trùng trùng vô biên vô hạn, che khuất bầu trời. Những này Nam Hải Thần Tông tu sĩ từng cái mang thương, thậm chí có chút trực tiếp chính là bị kháng cứu thương khiêng ra tới, có thể mỗi người trên mặt đều mang khẳng khái hy sinh kiên quyết chi sắc. Vũ Văn Hậu Đức Lặng âm thanh quát: "Ta Vũ Văn Hậu Đức tuyên bố, hôm nay đã đến ta Nam Hải Thần Tông sinh tử tồn vong thời khắc. Ta đã một lòng chịu chết, không cầu khải hoàn, nhưng cầu sau khi chết lưu danh." Toàn thể tông chúng cùng theo lên hô to nguyện cùng thần tông cùng tồn vong, xông vào trận địa giết địch, khẳng khái chịu chết. Nguyện cùng thần tông cùng vong, xông vào trận địa giết địch, khẳng khái chịu chết. Toàn tông bi tráng tiếng hô, ở trong thiên địa, kéo dài không suy. Giờ khắc này, bọn hắn buông xuống lục đục với nhau, buông xuống phe phái chi tranh, đồng lòng đối ngoại đều biết, sinh tồn vô vọng, chỉ có liều chết một trận chiến. Trên dưới một lòng, một lòng chịu chết rung động khí thế, ẩn chứa vô tận lực lượng, dung thiên địa, khiếp quỷ thần. Cái tiếng tiếng giống giận dữ, làm cho Tam đại thần tông, gần ngàn tiên tông đều cảm nhận được không thể chống lại lực uy hiếp, lại bị hù tập thể lui về sau mấy bước. Nhất là những cái kia là lợi ích mà tụ, không biết vinh dự là vật gì gần ngàn tiên tông, càng là sợ hai biến sắc, không biết Nam Hải thần tông vì sao như vậy mà quét kết nối lại quan vô cực cũng thay đổi biến sắc, nhìn xem Nam Hải Thần Tông đoàn kết, lại liên tưởng đến chính mình Thần Tông, không khỏi xấu hổ. Vũ Văn Lao Chó, ngươi ngược lại là nuôi chó có phương pháp, không biết ngươi dùng thủ đoạn là gì, đem bọn hắn tẩy não như vậy thành công. Vũ Văn Hậu Đức lắm như nói, ngươi không hiểu, ta là không hiểu, ta cũng không cần hiểu, ta chỉ biết cường giả vi tôn. Ngươi chó săn bọn họ lại có khí thế, cũng trung quy là phơi thây hoang dã hạ trạng. Tam Đại Thần Tông, tất cả tiên tông nghe lệnh, chuẩn bị lên chiến. Hô, uống. tiếng La Diệt đem tầng mây đều đẩy ra. Vũ Văn Hậu Đức kiên quyết quát, toàn tông tu sĩ xuất trận giết địch, nghìn cân treo sợi tóc, lạc trường thanh mục quét nam hải thần tông toàn chúng vui mừng gật đầu, tốt, không hưởng công ta trở về một chuyến. bất quá nam hải thần tông các tu sĩ an tâm chớ vội. vũ văn hậu đức vội la lên, trường thanh, đây cũng là có ý tứ gì? ngươi để bổn tông chủ đem toàn viên tập hợp đủ, không phải là vì quyết nhất tử chiến a? lạc trường thanh nói ta để toàn tông đi ra là vì để bọn hắn chứng kiến, nam hải thần tông thực hiện thánh địa đại nhất thống bất để bọn hắn nhớ kỹ quang huy này thời khắc. quyết nhất tử chiến là muốn, nhưng không phải là các ngươi, là ta. cái gì? nam hải thần tông toàn tông giận mình nói đùa cái gì Vũ Văn Hậu Đức vội la lên một mình ngươi đánh bọn hắn tất cả mọi người Trường Thanh ngươi thanh tỉnh một chút ha ha ha ha thượng quan vô cực ngửa mặt lên trời cổ tiếu lạc Trường Thanh chúng ta là sợ ngươi nhưng sợ không phải ngươi người này mà là quyền thế của ngươi người khác thổi phồng ngươi vài câu ngươi liền thật sự coi chính mình không gì làm không được ngươi các ngươi chơi cái gì thượng quan vô cực cuồng còn chưa nói xong lại dùng khỏe mắt liếc qua quét đến cảnh tượng khó tin giận mình hắn xuất lĩnh gần ngàn tiên tông tông chủ trưởng lão các đệ tử cùng tam đại thần tông toàn thể đệ tử cùng bộ phận trung tầng nòng cốt bọn họ, lại bốn, quỳ xuống. Nhìn không thấy bờ biển người, tập thể mặt hướng Nam Hải thần tông, tập thể quỳ xuống. Bọn hắn chẳng những quỳ xuống, thậm chí hèn mọn đến hận không thể đem mặt đều vùi vào dưới mặt đất. Thượng quan vô cực kinh ngạc, các ngươi đây là đang làm? Thập A, đứng lên cho ta." Văn triêu Cẩn, công tôn Nam kinh ngạc. Ngay cả Vũ Văn Hậu Đức, Vũ Văn Chính Long bên kia tu sĩ, cũng đều sợ ngây người không đối, có yêu vật quái phá, thái thượng tông chủ, thượng quan Hạo đồng tử co dù lại, hướng cao hơn trên trời nhìn lại. Nhưng gặp một hại nước hại dân mỹ nữ tuyệt sắc, lớp 12000 chương chính ba khí bê nghệ lấy tu sĩ hạ giới, nàng tóc bạc cao cuộn, cổ tuyết thon dài, đầu đội miệng hồn vương miệng quý như đế vương, hồn ti váy dài, chiếu sáng rạng rỡ, trang dung đẹp đẽ, môi đỏ kiểu diễm vất vắt, một đôi đôi mắt đẹp khỏe mắt có chút dương lên nết lên, mị thái tập kích người, nàng đẹp uy nghiêm cùng mị thái mâu thuẫn cùng tồn tại, câu hồn bạt phách, mê hoặc chúng sinh, bát giai thập trọng, thái sơ thần nguyên hồn tổ, thái ánh mắt quét xuống dưới, môi son hé mở, cường thế giọng điệu nói tá giáp, bá, bá, quỳ xuống đất các tu sĩ đều nhịp lấy xuống hộ tâm bảo kính, dỡ xuống pháp bảo áo giáp tất vũ khí tất cả quy xuống đất tu sĩ đem binh khí pháp bảo tất cung tất kính lấy hai tài rừng dơ lên cao cao hưu hưu hưu hưu bọn hắn thậm chí chủ động lấy thuộc tính chi lực đem binh khí pháp bảo bắn về phía nam hải thần tông tông môn vô số pháp bảo hội tụ thành nón ánh khắp nơi tinh hà trung trung địa địa bay qua kết giới tại trong kết giới trồng chất thành núi tất cả mọi người đều nỗ vũ văn hậu đức vũ văn chính long cùng rất nhiều nam hải thần tông tán tu các cao tần run động tê cả da đầu vũ văn chính long ngẩng đầu nhìn ra xa thái hoành sợ hai nói cái này loại năng lực này đơn giản chưa từng nghe thấy một bên khác Thượng Quan vô cực nổi trận lôi đình, các ngươi bị điên, đừng hô. Thượng Quan Hạo ngắm nhìn trên bầu trời Thái Hoán, trong ánh mắt hiện ra cuồng nhiệt cùng, cùng tham lam. Là nàng làm, nàng nhất định là Lạc Trường Thanh yêu sủng. Ha ha ha, thu hoạch ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Vô cực, mau đưa Lạc Trường Thanh làm vị. Lão Hủ muốn thu phục hắn yêu sủng. Đây quả thực là thần tích bình thường năng lực a, ha ha ha ha. Một vế nghĩ đến thu phục Thái Hoán, chính mình đem thu hoạch cỡ nào chí tôn vô thượng thế, Thượng Quan Hạo hưng phấn khoa tay múa chân. Thượng Quan vô cực tức giận biến mất, âm thanh lạnh lùng nói, thế thì ngược lại đơn giản. Lạc Trường Thanh. Chết đi." Nói xong, thượng quan vô cực trong mắt sát ý tóe hiện, nhưng ánh mắt lại xen lẫn mấy phần kinh miệt, vẻn vẹn chỉ là hướng Lạc Trường Thanh phất phất tay. Trong chốc lát, thiên đạo ngũ trọng thuộc tính chi lực đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mênh mông uy năng hóa thành thôn tiên thủy triều, hướng Lạc Trường Thanh quét sạch mà đi. Chỉ là thiên đạo thất trọng Lạc Trường Thanh, căn bản không có đem thượng quan vô cực để vào mắt Trường Thanh coi chừng. Nam Hải thần tông vạn chúng kinh hô. Nào có thể đoán được, cái tên Lạc Trường Thanh lại là lang không đứng chắc tay, ngay cả nhúc cũng không, chỉ là đối với cái kia đánh tới thủy triều, thổi khí." Hô 4. Một sợi thanh khí phun nhập thủy triều qua trong dây lát liền bị dìm ngập thốn vệ, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thủy triều kia lại đột nhiên bất động, ngay sau đó lại điền cuồng hướng vào phía trong quan xoan bốn. Phanh, thuộc tính chi lực thủy triều đầy trời tán loạn. Hiện trường lạng ngắt như tờ, thượng quan vô cực, văn triều Cẩn, công tôn nam cùng ba cái thái thượng lãnh tụ trái tim co vào. Đối diện lạc trường thanh bình thản giọng nói, thượng quan vô cực, ngay cả công pháp đều chẳng muốn dùng. Người cho rằng ta vẫn là lúc trước cái kia bị các ngươi ngang ngược chặt giết, lại chỉ có thể phó thác cho trời lạc trường thanh. Thân cấp lãnh tụ cao cỡ nào cao tại thượng, đáng tiếc tại hiện tại trong mắt ta. Không đáng ngộ đồng. Thượng quan vô cực đồng tử co rút lại, nghiêm nghị nói, không biết sống chết. Thái thượng tạo hóa, thủy thế tiên điện. Trong chớp mắt, tiên đạo ngũ trọng thượng quan vô cực, cường giả khí tức tiêu thang thập tầm trọng, đạt đến ngụy tiên bắt trọng. Thinh linh, thi triển chính là cựu giai chân tiên công pháp. Vô tận đạo chi lực bay vút lên trời, tại thiên cung kia chi đỉnh phi tốc ngưng tụ, hóa thành một tôn bát quái che trời đỉnh. Cái kia che trời đỉnh hiện lên bắt giác bát quái trạng, trong đó 8 đại cự chữ lập loè hào quang. Can, Khôn, Chấn, Tuấn, Khảm, Cấn, cách Đoại. Thượng trưng trời, lôi, gió, nước, lửa, núi. Trạch chi bắt tướng, cái kia che trời cự đỉnh che trời mà hàng, kỳ thế mãnh liệt như sấm lửa, hạo như lầm nước, nhanh như gió, vị như núi, thiên băng địa liệt. Khi cái kia che trời dưới đỉnh hàng thời khắc, phương viên vạn dặm cương thổ đều không chịu nổi nặng hạ. Vô tận vô lượng uy thế chân áp xuống, làm cho vạn dặm núi đá hoa mục tới lui lồi núi, bị trong nháy mắt dẹp liền, san thành bình địa. Bên ngoài kết giới thần tông, tiên tông các tu sĩ cũng bị tiên đạo ngũ trọng đáng sợ công pháp đè sấp trên mặt đất. Cảnh giới thoáng kém tu sĩ, bị ép ngũ tạng đều tôn, nôn mửa máu đen. Cảnh giới tương đối cao các cường giả, thì sát mặt thường hồng, toàn thân run rẩy. Nam Hải Thần Tông các tu sĩ thấy thế hái nhiên, đây vẫn chỉ là che trời đỉnh lúc hạ xuống tạo thành uy áp mà thôi. Như cự đỉnh kia chân thật nện ở trường thanh trên thân, chẳng phải là? Lại nhìn, cự đỉnh chính phía dưới lạc trường thanh, lại là khí định thần nhàn, không có chút rung động nào. Hắn thậm chí một cánh tay dựa vào phía sau, chỉ có chút nâng lên một cái tay phải. Trên tay phải, bên trong ngăn hai chỉ khép lại thành kiếm, cũng hướng về che trời xuống cự đỉnh. Thời hợt, kiếm chỉ quét ngang, vô cực kiếm ý. Vạn giới ma thuật, đồ thần dây lắc mang. Theo hắn một cái kiếm chỉ quét ngang bốn, một cái đen như mực trăng non hình kiếm mang. Đột nhiên vạch phá màn trời. Vầng trăng non kia kiếm mang cực đại vô cương, đầu trên chống đỡ lấy thiên cùng, phần dưới ôm lấy đại địa. Chợt, cái kiếm như mực kiếm mang, keng một tiếng, tung bổ vào che trời trên cự đỉnh. Trăng non kiếm mang phảng phất tận chứa hủy diệt vạn vật chi uy, khoảng chừng chạm đến cự đỉnh trong nháy mắt, chính là dễ như trở bàn tay, thấu thể mà qua. Cự đỉnh, bị hết thể là hai tán loạn sụp đổ. Cái gì? Thượng quan vô cực hít vào khí lạnh. Toàn trường tu sĩ, trái tim đột nhiên ngừng, chương 363, lại triển thần thông. Chương 363, lại triển thần thông không chờ thêm quan vô cực từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần mà đến. lạc trường thanh ngón tay giữa thiên kiếm chỉ thu hồi, lại tiếp tục hướng về thượng quan vô cực, tung bổ một chỉ. một đạo thật nhỏ như mực trăng non kiếm mang, đột nhiên xuất hiện, nhanh như thiểm điện chém về phía đối phương. suy. một đạo hình cung kiếm quang lấp lóe ngắn ngủi một cái trước mắt, cái tia thượng quan vô cực, cánh tay trái bị sóng vai chém xuống. a ba. suy. lạc trường thanh lại bổ một chỉ, đem lên quan vô cực cánh tay phải chém xuống. tùy theo, chỉ cải thành quét ngang, theo kiếm chỉ hướng ngang vung lên. suy. thượng quan vô cực, hai chân bị tận gốc chặt đứt a ba tay của ta, chân của ta. Thượng quan vô cực bị Lạc Trường Thanh tiện tay mới bút, ba ngón trẻ thành nhân côn. Trong không khí, là Thượng quan vô cực cái kia kêu, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, tiếng tốt người dùng mình. Trong kết giới, Vũ Văn Hậu Đức các loại thần tông tu sĩ, hai nhân trừng lớn hai mắt. Cái kia Vũ Văn Hậu Đức cả kinh nói, Trường Thanh thực lực, đã trưởng thành đến loại trình độ này sao? Thiên đạo thất trọng, vung giữa ngón tay, làm cho tiên đạo ngũ trọng đại năng không hề có lực thủ. Trên bầu trời, Văn Chiêu cẩn cùng Công Tôn Nam liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt chấn kinh không tốt, Thượng quan tông chủ nguy hiểm. Tiểu Súc sinh kia thực lực kinh người, đừng nhìn lừa dỡ, cùng một chỗ động thủ làm thịt hắn. Văn Triêu cẩn âm ngoan tay giơ lên, linh trong cung đồng bộ một chi lực, ủ chi lực, lực lượng hất cám bay lên. Ba loại thuộc tính chi lực lẫn nhau giao hội, lẫn nhau có thông, tạo thành một mảnh tre khuất bầu trời độc hải. Tại cái kia quần quận độc hải bên trong, một đầu hình thể kéo dài vô tận quỷ dị độc long rơi xuống xuống độc kia rồng toàn thân làm mực màu xanh lá, toàn thân tràn ngập tại tính ăn mòn kinh người khí độc ở trong. Suy suy suy, độc long khu vực, ngay cả không gian, hư không, đều bị khí độc ăn mòn gian lận đau nhức trăm lỗ, không ngừng đổ sụp. Công tôn nam thì là hai ngón khép lại thành kiếm, đưa tay chỉ thiên. Cuốn cuộn thời cổ lực, huyễn chi lực, lực lượng không gian, xông lên mấy xanh. Ba loại thuộc tính chi lực ở trong hư không phi tốc ngưng tụ, liền gặp từng đạo kiếm hình kiếm mang chống rông ngưng tụ mà ra. Kiếm mang kia nhiều, nhìn không thấy bờ, chật ních giữa thiên địa. Công tôn nam lập tức đổi thủ thế, chắp tay trước ngực, cũng đang đang đang đang. Vô số kiếm mang lập tức động, kéo lấy thật dài quan vĩ, lẫn nhau tìm kiếm lẫn nhau, nhanh chóng dung hợp. Hai đạo kiếm mang dung hợp thành một đạo càng đại kiếm hơn mang. Trong lúc thoáng qua, đầy trời kiếm mang số lượng giảm phân nửa, song song sát nhập lại cũng, công tôn nam ngón trỏ nhất quấn kết thành thủ ấn cổ gãy đang đang, đây đang. trời kiếm mang lại lần nữa hai hai sát nhập tổng số dạng phân nửa, công tôn nam hai tay thét ra, lần nữa chắp tay trước ngực lại cũng đang đang đang, mỗi một lần sát nhập tất cả kiếm mang số lượng trực tiếp giảm phân nửa 22 hai, hai sát nhập, không đến một hơi, đầy trời kiếm mang toàn bộ sát nhập cùng một chỗ hình thành một thanh cao tới 100 không không không trưởng thông thiên cử kiếm, thân không biển mây bị tự kiếm kia xuyên thủng, bên mông mây trắng tứ tán ra, tại cái kia vô tận trong biển mây hình thành một cái cự đại thiên nguyên, làm thịt hắn, hai người trong miệng một lời. Cái kia liên tục vô tận độc long, hướng về lạc trường thanh tới lui mà đi, một đường hạ xuống đầy trời khí độc, đem không gian năn nỉn ra một đầu khúc chết uốn lượn hư vô đường hầm. Cái kia thông thiên cự kiếm thì là quấy lộng lấy một phương thiên địa, lực phách xuống, giống như vạn sơn áp đỉnh. Lạc trường thanh niên mắt quét tới, nói ngay cả nhất giai thần công cũng sẽ không, không đáng chú ý. Chậm, hắn một tay chỉ thiên, vô tận u ma lực, u lực, cổ thần lực, hắc ám thần lực, xông lên tận trời. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, nhật vô quang, nhiều loại thần lực lấy u ma lực cầm đầu, hội tụ thành một vùng biển mênh mông ma vân, tầng mây kia che khuất bầu trời. Kiểm chế mà nặng nghề, thoáng như toàn bộ ma giới đột nhiên ở thiên ngoại xuất hiện, cũng hướng nhân gian quần quận đè xuống. Lâm Thế Ma ý, vạn giới ma thuật, giới ngoại thiên ma. Tại cái kia quần quận vô biên trong ma vân, có hai cái che trời cự vật đột nhiên rơi xuống, kéo theo lấy hai đoàn ma vân hướng phía dưới nô ra, trạng thái như đảo ngược thùng phong. Theo sát lấy, cái kia hai đại cự vật thoát mây mà ra, đúng là hắc bạch song sắc, hai cái ma thủ. Ma thủ lớn không bờ bến, làm cho người liếc nhìn lại, phảng phất chỉ dựa vào hai tay, liền có thể đem ngày đó đều xé mở. Ma quần quần. Phanh. Màu trắng ma thủ, nắm lấy độc long. Phanh. Màu đen ma thủ nắm lấy thông thiên cự kiếm chua kiếm, độc long cùng cự kiếm điên cùng dãy rùa, ý đồ tránh thoát ma thủ khống chế. Có thể một đôi ma thủ lực lớn vô biên, mặc cho độc long cùng kiếm dãy rùa như thế nào, đều không có chút nào hiệu quả. Tiếp theo màn làm cho người không tưởng được. Hát thủ kia nắm chặt thông thiên cự kiếm chua kiếm, lại lấy công tôn nam cự kiếm đi chém văn triêu cận ma long. Văn triêu cận hoảng hốt, a, công tôn đạo hiu mau đem công pháp của ngươi cự kiếm tàn mất. Lúc này công tôn nam đã tại làm như vậy, nhưng hắn hai tay kết tấn sau, lại là ánh mắt run mạnh, làm sao lại làm không được? Cự thủ kia đã cách trở buồn điện chủ thuộc tính chi lực. Buồn điện chủ cùng công pháp gây mất cảm ứng. Cái gì? Văn chiêu cẩn chỉ cùng một tiếng kinh hô. Bá. Hát thủ đã nắm chặt cự kiếm, lực phách thương gừng, đem kéo dài độc long một kiếm chém thành hai đoạn. Theo sát lấy, Hắc thủ nắm lấy thông tiên cự kiếm, chiếu vào cái kia văn triều cẩn chính là bá bá bà, liên trạng bà kiếm. Một kiếm chặt đứt cánh tay trái, một kiếm chặt đứt cánh tay phải, một kiếm đem hai chân tận gốc chém rụ. Một bên khác màu trắng ma thủ, thì là đưa trong tay nắm lấy một nửa long khu, dùng sức một nắm. Phàng. Long khu bị bóc nát lại vẫn có đại lượng nọc độc bị nắm ở trong lòng bàn tay tán loạn không xong màu đen ma thủ thoáng qua bay về phía công tôn nam che trời chi cử bàn tay cấp tốc thu nhỏ gấp mấy vạn còn sót lại hơn một trượng cũng một thanh nắm lấy công tôn nam thân thể công tôn nam bị đau há mồm tiêu thảm nhân cơ hội này màu trắng ma thủ cũng cấp tốc thu nhỏ đưa trong tay nắm chặt một đoàn màu xanh sẫm cưỡng ép nhét vào công tôn nam trong mồm hệ công tôn nam đại hệ toàn bộ thân hình bị độc thành màu xanh sẫm hắn hốt hoảng muốn vận chuyển công pháp ra độc từ hồ là lạc cố ý chơi bừa, càng đem màu trắng ma thủ từ công tôn nam trên thân buông có thể thở dốc công tôn nam trước tiên vận công bước độc. suy suy suy đại lượng khí độc từ thất khiếu bắn ra có thể bốn hắn ý thức đến văn chiêu cần nọc độc quá mạnh vẹn vẹn đem nọc độc bốc hơi thành khí độc bức ra bên ngoài cơ thể về thời gian căn bản không kịp công tôn nam cắn răng một cái vừa ngoan tâm phanh phanh phanh hai chân hai tay tự đoạn chỉ một thoáng cuộn cuộn màu xanh sống nọc độc từ chỗ gây chân phun ra ngoài màu xanh sống công tôn nam dần dần khôi phục nhận sắc miễn cưỡng nhặt về một cái mạng mà giờ khắc này tất cả những bọn người đứng xem đã là kinh hãi ngay cả lời đều nói không ra huyền thiên thần tông Tông chủ thượng quan vô cực, Quái hư đạo tông, tông chủ Văn Chiêu Cẩn, Thiên cơ thần điện, điện chủ Công Tôn Nam, tam đại thần cấp lãnh tụ, bị Lạc Trường thanh, dễ như trở bàn tay hủy đi tứ chi, đều là thành nhân côn. Trên bầu trời, Thượng Quan Hạo, Văn Trinh, Công Tôn hầm trắng ba cái thái thượng lãnh tụ, trợn mắt tròn xoe. Không phải bọn hắn khoanh tay đứng nhìn, mà là căn bản là không kiểm xuất thủ cứu giúp đợi Lạc Trường Thành công pháp thành hình trong nháy mắt, trực tiếp liền thắng. Vương, căn bản không có ngươi tới ta đi triển đấu quá trình. Hai tay nắm rồng, kiếm, chém người, nhất động, một mạch mà thành, không, có chút nào nhằn rồi. Khi tam đại thái thượng lãnh tụ muốn ra tay thời điểm, đã kết thúc a bốn thượng quan vô cực tiêu thảm, lão tông chủ, lạc trường thanh hủy ta tứ chi, ngài nhanh báo thủ cho ta a thượng quan hạo ngưng cửa mắt lạnh lẽo chỉ vào lạc trường thanh tiểu xuất sinh ngươi tốt gan to, ngươi dám phế ta huyền thiên thần tông tông chủ, lão hủ muốn ngươi cùng nam hải thần tông toàn thể tu sĩ mệnh hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi kiếm đến chênh chênh chênh chênh phía dưới ba đạo kiếm minh gấp rút văng lên theo sát lấy bị tam đại thần tông cao tầng dùng để đánh hạ kết giới thiên kiếm cùng nhau tuột tay mà bay ba thanh nhất phẩm thiên kiếm kéo lấy thật dài tiên huy bay lên không. Thượng Quan Hạo, Văn Trinh, công tôn hầm trắng, giương phần mình bắt lấy một thanh. Thượng Quan Hạo khàn cả giọng mà giống lên lấy, hồng hoang vô giới, lôi diệt chúng sinh. Hắn dơ cao tiên kiếm, kiếm chỉ thương khung. Quân quân hồng nông chi lực, lôi chi lực, rót vào tiên kiếm, khi lấy được tiên kiếm ra chỉ sau, dâng lên thượng thiên ầm ầm. Hồng nông chi khí che đậy ma vân, hội tụ thành biển mây màu xám. Cái kia mây xám chỗ sâu tiếng sấm tiếng nhức óc, đến hàng vạn mà tính màu xám bạc thiểm điện, tại trong tầng mây nhảy lên bắn, lao nhanh. Văn Trinh dơ cao kiếm, thuộc tính chi lực đi qua tiên kiếm, xông thẳng lên trời. Một Chi lực, lực lượng tử vong sông lên mây xanh, ở trong hư không, nương tụ thành một đầu tượng của ba đầu lộng hoàng. Độc kia hoàn toàn thân là màu xanh nâu, một đôi cánh lớn triển khai, vô lượng tử vong kịch độc huy sái hướng hạ giới. Trong chốc lát, phương viên hai vạn giảm cương thổ, sinh linh đổ thán, thảm thực vật chết héo. Công tôn hầm trắng thì là trực tiếp đem tiên kiếm ném đi thừa thiên. Đạo Chi lực, lực lượng không gian, điên cuồng tràn vào tiên kiếm. Hô, một đạo cao tới 100. không không không trưởng chi kiếm mang, tại trong thâm không nương tụ thành hình. Tại kiếm mang kia nơi trọng yếu, chính lơ lửng tiên kiếm bản thể, to lớn mũi kiếm hướng hạ giới không bằng hưu kiếm vi phát tiết ra, làm cho lục địa chấn động kịch liệt. Lục địa tại kiếm vi áp bách bên dưới, chia năm xẻ bảy, bộc lộ ra từng đầu sâu không thấy đáy, cái nứt vực sâu. Tam đại thái thượng lãnh tụ, lấy tiên đạo lục trọng cảnh giới, khí tức lại tiêu thăng đến ngụy tiên cửu trọng, thậm chí gần mạnh chín phần. Đối diện, Lạc Trường Thanh nhẹ gật đầu, "Ân, tiên đạo lục trọng, cuối cùng là có chút đáng xem. Bất quá, cũng chỉ thế thôi." Nói đến đây, khi cái kia vạn đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, ba đầu độc hoàng dương cánh lao xuống, 1000000 trượng cực kiếm, lực phép nhân gian lúc bốn. Lạc Trường Thanh vẫn là con cánh tay trái cũng vẫn là chỉ xuất tay phải, tay phải hắn chỉ thiên, thần thông trong nháy mắt bao phủ phương viên 170, không không không trượng, 170 trượng bên trong tất cả nguyên tố thuộc tính đều bị hắn trong nháy mắt cảm ứng được. Giờ khắc này, hắn chính là nguyên tố chi chủ, mà hắn cường giả khí tức thì là trực tiếp tiêu thẳng đến Ngụy Tiên tập trọng. Hắn nhìn lướt qua thượng quan hạ hỗn độn đuổi lôi, một tay chỉ hướng hỗn độn hải mây. Trong biển mây mỗi một tấc hỗn độn chi lực đột nhiên vô cớ chấn động, cũng trong nháy mắt phân giải thành vô cùng tận hỗn độn nguyên tố. Trong khoảnh khắc, cái kia mông hỗn độn hải mây tan thành mấy khói. Hôn độn bụi lôi, cũng chống rông tiêu tán. Lạc Trường Thanh lại chỉ ba đầu độc hoàng. Cái kia đáp xuống độc hoàng, thể nội một chi lực, lực lượng tử vong, điên cuồng phân giải thành một nguyên tố, tử vong nguyên tố. Độc kia hoàng ngay tại hung mãnh lao xuống lúc, che trời thân thể lại phi tốc tan rã thu nhỏ, lại tan rã thu nhỏ. Trực tiếp không có. Lạc Trường Thanh, chỉ thứ ba, chỉ hướng công tôn hầm trắng 100, không không không trượng kiếm mang. Trong kiếm quang ẩn chứa đạo chi lực, lực lượng không gian, trong nháy mắt phân giải thành vô tận đạo nguyên làm, không gian nguyên tố. không trượng kiếm mang, tại hạ đánh cho trong quá trình, chính là từng khúc vỡ vụn, thu nhỏ. Trong khoảnh khắc tiêu tán ở không, còn sót lại làm hạch tâm nhất phẩm tiên kiếm, lẻ loi trơ trọi lơ lửng giữa không trung tê. Thượng Quan Hạo, Văn Trinh, Công Tôn Hầm trắng, linh hồn run rẩy. Cái kia, đó là cái gì công pháp? Hắn sao có thể đưa tay một chỉ, liền đem chúng ta công pháp chôn vùi? Ngươi đến cùng là người hay quỷ, là thần là tiên? Giờ khắc này, ngay cả xa Xôi Thái Hư trong đạo tràng, quan sát phát sóng trực tiếp vạn chúng các đại năng, cũng đều mặt lộ kinh sợ. Cái kia, đó là cái gì a? Thượng Quan Phi Hoa dung sắc, ta rõ ràng đều không có trông thấy hắn xuất thủ a. Sát thực, Ngụy Tiên Cựu Trọng Tam Đại Lãnh Tụ, căn bản không đáng lạc Trường Thanh xuất thủ. Khi lạc Trường Thanh Ngụy Tiên thập trọng vượt cấp cực hạ, có thể nghiền ép đối thủ vượt cấp cực hạ lúc. Hắn căn bản không cần động thủ, trực tiếp liền có thể đem đối phương thuộc tính chi lực tan ra rơi. Chỉ có khi đối phương cũng đạt tới Ngụy Tiên thập trọng lúc, mới có tư cách cùng lạc Trường Thanh thần thông triển khai chân chính giao phòng đối hoang Nam Hải thần thông lên làm quan hạo ba người, chính diện như cho tàn lúc 4. Lạc Trường Thanh rãi thở hắt ra, các ngươi vận khí rất tốt, ta tâm tình tệ, có thể lòng từ bi để cho các ngươi thể nghiệm một chút ta chân chính thế công. Lạc Trường Thanh đưa tay chỉ hướng đối mặt không chung ba người đồng thời, trong lòng của hắn nói thủy thổ tính, thần thông, hoang khô không tịch. Một cái trước mắt này, một màn kinh khủng xuất hiện. Thượng Quan Hạo, Văn Trinh, Công Tôn Hầm trắng, ba người thân thể bỗng nhiên cứng ngắc như đá. Ba người bọn họ trong thân thể tất cả chất lỏng lại bắt đầu phân giải thành thủy nguyên tố. Càng sâu, trong cơ thể của bọn hắn bị phân giải thủy nguyên tố đang thoát thể mà ra. Ngoại nhân cũng không biết trong cơ thể của bọn hắn phát sinh cái gì, lại mắt trần có thể thấy chính là ba người tràn đầy sung mãn gương mặt tại khô heo khốc quát. Chương 364. Thượng Quan vô cực sau cùng điên cuồng. Chương 364, Thượng Quan vô cử sau cùng đến cuồng. Hiện trường tất cả tu sĩ, thậm chí Thái Hư đạo tràng và chúng, đều chứng kiến cái này khó mà miêu tả khủng bố chẳng cảnh. Ba tên tiên đạo lục trọng đại năng, đang bị Lạc trường Thanh lấy không cách nào miêu tả năng lực, rút ra thể nội trình độ. Thượng Quan Hạo, Văn Trinh, Công Tôn hầm trắng thân thể, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khô cát Thậm chí ngay cả con mắt của bọn họ, cũng bởi vì bị tách ra trình độ, mà tại sổ đổ. Ba cái đại năng thân thể tại khô kiệt. Ngay cả bọn hắn kỳ kinh mạch, thập nhị chính kinh, cũng tại khô kiệt. Một hơi Ba cái đại năng thân thể liền sụp đổ đến khô gầy như tuổi tình trạng, thân thể da dính sát hở ra xương cốt. Hai hơi, ba cái đại năng đã là bị rút thành ra bọc xương trạng thái, phần bụng thật sâu sụp đổ xuống, cơ hồ muốn ngực dán đến lưng lạc. "Dại! Xin! Phương xa, vang lên thượng quan vô cực cuồng loạn gầm thét, "Ngươi dừng tay cho ta." "Dừng tay a?" Lạc Trường thanh ngẩn mặt làm ngơ, cái kia có chút nâng tay lên cánh tay, từ đầu đến cuối không có buông xuống. Mà hắn động tác này, tựa hồ chính tiêu chí lấy, hắn vẫn tại rút ra ba cái đại năng thể nội chỉnh độ. Văn Chiêu Công tôn Nam cũng la lên nhanh dừng tay cho ta a ba. "Chúng ta biết sai rồi." Đừng có giết chúng ta ba cái thái thượng lãnh tụ a. Duy chỉ có, cái kia ba cái đang bị rút ra trình độ đại năng, lại là ngay cả miệng đều không căng ra. Thân thể của bọn hắn càng phát ra tái nhuận, tại bị rút khô huyết dịch lúc, đã là trắng giống một tấm giấy trắng lạc Trường Thanh, đây là ngươi mơ ta. Thượng quan vô cực két chói thai vang lên. Lạc Trường Thanh bỏ mặc. Thời thở thứ ba. Thượng quan Hạo, Văn Trinh, Công Tôn hồng trắng, ba người thể nội giọt cuối cùng chất lỏng bị phân giải thành nguyên tố, rời khỏi thân thể. Ba cái sóng sở sở thiên đạo cảnh đại năng, thân thể triệt để khô cạn, biến thành ba bộ thời khô. Rốt cục, Lạc Trường Thanh chậm rãi để tay xuống trượng thần thông kết thúc. khi cái kia ba bộ thây khô từ trên bầu trời đập xuống trên mặt đất lúc đúng là phanh phanh phanh, kẻ phấn vỡ nát, nổ tung thành ba bồng một khô. thi thể quá làm, làm đến dù là ngay cả một hạt thủy nguyên tố đều không tồn tại. tất cả thấy cảnh này người đều sợ ngây người đó là cái gì công pháp. vũ văn hậu đức hãi nhiên thất sắc, dạng gì công pháp có thể làm được một bước này? cùng một thời gian, thái hư trong đạo tràng viên chính cương thật dài nhẹ nhàng thở ra, hắn ánh mắt khinh miệt, hướng thượng quan phi nghiêng mắt nhìn đi, đây chính là ngươi cái gọi là trò hay, đây chính là các ngươi sau cùng tiểu hoa chiêu, ngươi sau cùng nắm chắc thắng lợi là ba cái tiên đạo lục trọng thái thượng lênh tụ. Ha ha, cái này tựa hồ cũng không cao minh à, bọn hắn cũng không thể đem Lạc hiền đệ thế nào à. Ở đây tứ đại cương vực các đại năng cũng đều từ trong dung động bình phục lại. Trần Chiêu Dương nói, xem ra, Tam đại đạo hư muốn diệt Lạc đạo hữu kế hoạch, lại một lần tăng vỡ. Vạn chúng nhao nhao gật đầu, rất tán thành ai có thể nghĩ tới, Thiên đạo thất trọng Lạc tổng các chủ, lại lấy sức một mình, diệt sát ba cái tiên đạo lục trọng đại năng. Ai nói cho các ngươi biết. Thượng Quan Phi đột nhiên hỏi ngược lại một câu như vậy, trong giọng nói còn mang theo mấy phần trêu chọc hương vị cái gì? Viên Chính Cương nếu mày, nói cho chúng ta biết cái gì. Thượng Quan Phi không nội vã, nói ai nói cho các ngươi biết, ta sau cùng át chủ bài ăn bài, là cái kia ba cái thái thượng lãnh tụ, vạn chúng xứng sở chẳng lẽ không phải? Cái kia ba cái thái thượng lãnh tụ, không phải lên Quan Phi át chủ bài. Thượng Quan Phi cười to, Viên Chính Cương, ngươi cao hứng quá sớm. Lúc đầu ta còn lo lắng, ta giấu lá bài tới kia, quá khó mà thực hiện. Khả Lạc Trường Thanh ngược lại trợ giúp giúp ta, thủ đoạn của hắn càng là hung tàn, Thượng Quan vô cực, liền càng là có thể có thể quyết định làm như vậy. Ta muốn, hiện tại Thượng Quan vô cực đã cùng đường lộ tâm hắn chết, cũng rốt cục nguyện ý đi đến cực Đoan Đốn. Nam Hải Thần Tông, Lạc Trường Thanh vừa mới diện sát ba cái thái thượng lãnh tụ. Kết giới nội bộ Vũ Văn Hậu Đức, chính khiếp sợ nhìn chằm chằm Lạc Trường Thanh. Đương nhiên, hắn dư quang lại lên, tựa hồ nhìn thấy cái gì, ánh mắt cấp tốc hướng càng xa xôi vọt tới Trường Thanh, ngươi mau nhìn, thượng quan vô cực đang làm cái gì? Lạc Trường Thanh kiếm mi hơi nhíu, quay đầu nhìn lại. Một cái bị chặt mất rồi tứ chi người, còn có thể lật lên bọn nữa gì? Nhưng vừa nhìn xuống này, ngay cả hắn, đều dự kiến không đến một màn đã phát sinh. Chẳng biết lúc nào Thượng Quan vô cực đã dùng thuộc tính chi lực ngưng tụ ra một đôi cánh tay, bàn tay. Hắn diện mục giữ tợn như quỷ, đang dùng tay phải dùng sức nén lấy lồng ngực của mình. Liên tại bàn tay hắn nén bộ vị, có một đạo quỷ dị phù lục màu đen, vừa vặn biến mất, lâm vào trong cơ thể của hắn ông. Khi phù lục tiến vào Thượng Quan vô cực thể nội trong máy mắt, lấy hắn làm tâm điểm, lập tức thả ra một cái đường kính nước là trăm trượng, màu đen hình tròn kết giới. Cái này màu đen kết giới, đem hắn chính mình, cùng văn chiêu cận, công tôn nam cũng bao quát ở bên trong, bảo vệ. Cùng lúc đó, hắn bên ngoài thân, lập tức hiện ra đại lượng phức tạp màu xám phù văn. Lít nha lít nhít trải rộng thân thể mỗi một hẻo lãnh. Nhị phẩm tiên phủ, Lạc Trường Thanh tinh mâu nung tụ. Hắn quả quyết đưa tay, chỉ hướng thượng quan vô cực. Thuộc tính, đại phá diệt thần thông. Phương viên 170. Không không không bên trong, tất cả không gian nguyên tố cấp tốc rung động, cũng hội tụ thành một mảnh nguyên tố chiều dâng quét sạch thượng tiên. Ngay sau đó, vô số không gian nguyên tố trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh cao tới 17. Không không không mặt lớn tháng trạm lưới giao. Cái kia loan nguyệt lưới hiện lên trạng thái trong suốt, lưới giao, sắc bén đến khó lấy mức tưởng tượng. Theo Lạc Trường Thanh, làm ra một cái đơn dưới chỉ đánh cho độc tác cái kia loan nguyệt lưỡi dao lập tức hướng về thượng quan vô cực màu đen kết giới phách trả mà đi loan nguyệt lưỡi dao đánh xuống lúc trải qua lộ tuyến bên trên không gian hư vô giống như bị sắc bén đao cắt ra trang giấy bình thường bị tùy tiện cắt đây là không gian nguyên tố bẩm sinh đặc tính cái kia lấy không gian nguyên tố ngưng tụ lưỡi dao sắc bén đến so tơ nện càng thêm bén nhọn thậm chí bén nhọn đến hạt nguyên tố phương diện nó bén nhọn đến thậm chí bổ ra không gian cùng hư không lúc mà ngay cả suy suy tiếng xé gió đều không thể phát ra bất luận cái gì không khí không gian lực cản tại trước mặt nó đều thủng rông tiêu to cho dù là tràn ngập ở trong thiên địa các loại hạt nguyên tố, đều bị phong nhận cường thế gạt ra. Phóng nhãn nhân gian giới, không có khả năng lại có bất luận một loại nào binh khí có thể bén nhọn đến loại trình độ này. Cho dù là cấp cao nhất luyện khí sư, cũng tuyệt không có khả năng chế tạo ra so đây càng bén nhọn, binh khí sắc bén. Đã là như thế đáng sợ sắc bén Loan Nguyệt, tại bổ chúng thượng quan vô cực màu đen kết giới lúc, lại cũng phát ra đinh một tiếng giòn vang. Loan Nguyệt lư dao, bị bắn ra. Trong kết giới, thượng quan vô cực giữ tận đến ngũ quan mèo, Lạc Trường Thanh, ngươi liền vượt cấp thực lực mạnh hơn, cũng bất quá mạnh hơn tiên đạo lục trọng mà thôi. Nhị phẩm tiên phủ Há lại ngươi nói toạc liền phá, là ngươi đem chuyện làm chuyện, không chịu cho chúng ta một chút hy vọng sống, là ngươi bức ta làm như thế. Nam Hải Thần Tông các tu sĩ, nghe được loại lời này sau, đều ẩn ẩn phát giác được không ổn. Vũ Văn Hậu đương nói, hắn muốn làm gì? Hắn ngưng tụ kết giới kia không phải là vì tự vệ, chẳng lẽ hắn còn có càng thủ đoạn tự đoan? Trong kết giới, thượng quan vô cực con mắt tận nước, đối với phía dưới tất cả thần tông, tiên tông các tu sĩ, quắc, tất cả mọi người nghe, thật đáng tiếp nói cho các ngươi biết, chúng ta ở đây mỗi một cái, đều khó có khả năng còn sống nhìn thấy mặt trời ngày mai. Ngấp lại trước đó đầu người núi đi ngấp lại là Trường Thanh giết chúng ta lão tông chủ thủ đoạn tàn khốc đi. Chúng ta nếu là rơi vào hắn ác ma này trong tay, hạ chàng sẽ chỉ thảm hại hơn nghìn lần, vạn lần. Nếu dù sao đều là chết, chẳng chết thông khoái một chút. Nói xong, Thượng Quan vô cực xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trên bầu trời Thái Uyển, tất cả không bị mê hoặc tiên đạo cảnh cao tầng nghe lệnh. Cho ta, không tiếc bất cứ giá nào, đem yêu nữ kia làm thịt. Vung xuống may mắn tâm lý, quyết nhất tử chiến đi. Thượng Quan vô cực những lời này rất có kích động lực. Những cảnh giới kia đầy đủ cao, không bị Thái Uyển mê hoặc tiên đạo cảnh cao tầng nòng cốt bọn họ, tất cả đều nổ đông nó mắt, cần kề cái chết không vào lạc tộc chi thủ chúng ta nguyện vì tông chủ đốt hết cuối cùng một tia hỏa diễm hiu một tên tiên đạo tam trọng cao tầng lập tức phóng lên tận trời hướng về thái ynhánh tiêu xạ đi qua lạc trường thanh kiếm mi hơi nhũ hai ngón khép lại làm kiếm chỉ liền muốn đem cái tia cao tầng một chỉ chém giết có thể không đợi hắn tới kiểm soát thủ với anh cái tia tiên đạo tam trọng cao tầng tự bạo tiên đạo tam trọng cường giả tự bạo uy lực khó có thể tưởng tượng vô lượng tự bạo nộ diễm trong nháy mắt huyết trường đến vạn trượng đường kính ngay sau đó cái tia nộ diễm bởi vì bạo tạc quá kỳ liệt đúng là thoáng qua do hướng về bạo tạc khu vực hải tâm cấp tốc co lại hơn 9.000 trượng. lạc trường thanh tinh mâu du lên, thái hoánh, trốn. hắn biết, một lần kia nộ diễm co lại hiện tượng qua đi, liền sẽ nên đón cảng kinh người bạo tàng. quả nhiên, thái hoánh biến mất, trở về ma cảnh cùng một thời gian. với anh, co lại hòa đoàn hiện lên đại băng bản thức, cực hạn anh thật ra. bạo ngược lửa giận, trong ngay mắt sông lên mây xanh, hóa thành một đóa hùng vĩ đổ sộ cây nấm hỏa vân. mà cây nấm hỏa vân gốc dễ, thì là khuyết tán thành một vòng màu trắng loá nhiệt độ cao hỏa hoàn, hướng bốn vương tám hướng quấn quấn dũng mãnh lao tới. lạc trường thanh lập tức thi triển không gian thần thông, trước người ngưng tụ ra một mặt mười Không không không trượng cao, không gian quan thuần. Khi hỏa hoàng kia quần cuộn lấy trùng kích tại không gian trên quan thuần lúc, kinh người lực trùng kích đem Lạc Trường Thanh ngay cả người mang thuần đều một đường đẩy đẩy lên Nam Hải Thần Tông trên kết giới màn sáng. Phía sau lưng của hắn, trung điệp đâm vào trên kết giới, đem kết giới kia đều đụng lom đi vào một khối lớn. Hộ Tông đại trận kết giới bị hỏa hoàn va chạm bên trên, như bị gió thổi qua bọt khí bình thường, đung đưa kịch liệt mấy lần. Mà đối diện, ba cái thần tông, trọn vẹn hơn 2000, tiên đạo ngũ trọng phía dưới các cao tầng, tất cả đều song song mà đứng. Đồng thời thả ra thuộc tính chi lực, ngưng tụ thành thông thiên triệt địa quan thuẫn, bảo hộ sau lưng các tu sĩ. Hỏa Hoàn kia trùng kích tại trên quan thuẫn, lập tức thuận quan thuẫn hướng lên thẳng đứng leo lên, một đường bỏ lên trên thâm không. Thừa dịp chỗ này đứng không, Thượng Quan Vô Cực giữ tận cười thảm, "Chư vị, ta hôm nay cũng muốn tự bạo. Nhưng ta một người tự bạo uy lực không đủ để đánh sát họ là các ma. Ta Thượng Quan Vô Cực vừa mới hấp thu tiên phủ, có thể làm ta siêu phụ tại hấp thu vô hạn thuộc tính chi lực. Ta cần các ngươi tất cả mọi người thuộc tính chí lực đến tăng cường ta tự bạo uy lực. Hắn không để cho chúng ta sống, vậy liền ai cũng đừng sống. Ta muốn nổ chết hắn." ta muốn tặng bằng toàn bộ Nam Hải Thần Tông, Tam Đại Thần Tông, tất cả Tiên Tông Tu Sĩ nghe lệnh, giơ lên hai tay của các người, đem thuộc tính chi lực chuyển vận cho ta. Cùng chết. Ha ha ha ha, ai cũng đừng sống, mọi người cùng nhau chết. Ha ha ha ha ha ha ha. Hộ Tông đại trận bên trong, tất cả Nam Hải Thần Tông Tu Sĩ đều bị Thượng Quan vô cực điền cuồng kế hoạch, bị hù toàn thân như lớn ra. Ngay cả ba cái Thần Tông, gần ngàn Tiên Tông các Tu Sĩ cũng đều bị hù nổi liệt một mảng lớn. Nhưng có người đột nhiên đứng dậy, tuyệt vọng gào thét, Thượng Quan Tông chủ nói rất đúng cận kề cái chết cũng không thể rơi vào lạc tặc trong tay, chẳng mọi người cùng nhau diệt đi. Lão tử hôm nay không sống được, chết cũng muốn kéo lên lạc tặc. Nam Hải Thần Tông cùng một chỗ chôn cùng. Nói xong, người này dứt khoát kiên quyết, giơ cao hai tay. Hán Linh trong cung thuộc tính tri lực, tại kỳ kinh bắt mạch, thập nhị chính kinh bên trong gạo thét du tẩu cũng cuối cùng hóa thành một vệt sáng. Đột nhiên lê không bắn về phía thượng quan vô cực. Sau một khắc, người này thuộc tính tri lực, trong nháy mắt bọc lại màu đen kết dưới, lại xông vào không nổi. Tiếp lấy, cái kia thượng quan vô cực khẽ quát một tiếng, trên người có hai trôi đặc biệt phủ văn bắt đầu phát sáng. Hô. Tràn ngập tại màu đen bên ngoài kết giới thuộc tính chi lực, trực tiếp bị hắn hút vào, lại thật đặt vào thể nội. Còn lại các tu sĩ thấy thế, cũng đều lộ ra tàn nhẫn biểu lộ đối với, muốn chết thì cùng chết, ai cũng đừng sống. Càng nhiều tu sĩ giơ lên hai tay, tương đạo thuộc tính chi lực trùng sáng, phóng lên tận trời, bắn về phía màu đen hình tròn kết giới. Có người dẫn đầu, liền có người học tập. Càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu thả ra thuộc tính của mình chi lực. Vũ Văn Hậu Đức, con ngươi co vào, liền lùi lại ba bước, xong, lần này toàn xong. Những địch nhân kia không giữ lại chút nào phong thích, chỉ cần ngắn ngủi 20 hơi thở bọn hắn liền có thể dốc hết thể nội tất cả thuộc tính chi lực. Ta Nam Hải Thánh Địa tận thế đến bốn Thái Hư đạo tràng tất cả các đại năng đều sợ ngây người từng cái nẹn họng nhìn chân chối, tê cả da đầu. Viên Chính Cương nổi giận mắng Thượng Quan Phi, ngươi con bản nó điên rồi, ngươi có biết hay không làm như vậy sẽ làm cả Nam Hải Thánh Địa sinh linh đổ thán. Thượng Quan Phi cười to, Nam Hải Thánh Địa cùng ta Tăng tiên Đạo Khư có liên can gì? Chết sạch mới tốt, chết hết tốt hơn. Tam Đại Thần Tông gần ngàn tiên tông trung cao tầng tu sĩ hợp tụ một chỗ chính là kinh khủng bực nào một nguồn lực lượng. Nhiều cương giả như vậy thuộc tính chi lực, giao tất cả cho thượng quan vô cực để mà tự bạo. Cái kia tự bạo huy lực lớn bao nhiêu, ngay cả Thái Hư đạo tràng tứ phương các đại năng đều không có chính xác khái niệm. Trên bầu trời, Lý đạo nhiên gấp râu tóc của Vũ, lần này phiền toái. Nhiều như vậy tiên đạo cảnh, tiên đạo cảnh, thiên mạch cảnh tu sĩ thuộc tính chi lực ngưng tụ một chỗ, đừng nói là Trường Thanh, chính là la hủ đi, cũng phải bị nổ đến hồi phi yên diệt. Trường Thanh. Xong. Chương 365. Huyết hữu, không đội trời chung. Chương 365. Huyết hữu, không đội trời chung. Thượng quan vô cực Hấp thu thuộc tính chi lực, thứ nhất hơi thở. Hắn như cái điên của người điên, Liều Linh đem thuộc tính chi lực hút vào thể nội. Tới làm bạn, là bên ngoài thân hắn tiên phủ phù văn, hào quang càng phát ra cường thịnh. Ma cảnh bên trong, Nguyệt Nhi vội la lên, "Chủ nhân, nhất định phải ngăn lại thượng quan vô cực." Nhược chân bị hắn tự bạo, chỉ sợ gần phân nửa Nam Hải Thánh địa đều muốn bị san thành bình địa, không có một ngọn cỏ. Ngay cả chúng ta cũng đều muốn cùng một chỗ chôn cùng a. Qua bóng ánh nói không được, cái kia thượng quan vô cực màu đen kết giới, là nhị phẩm tiên phủ ngưng tụ mà thành, lấy chủ nhân thực lực bây giờ, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ nó. Hiện tại thượng quan vô cực, cơ hội là vô địch giống như tồn tại, không ai có thể thương đến hắn. Nam Hải Thần Tông, hộ tông đại trận trên cái giới, cái kia tiên đạo tam trọng cường giả tự bạo hỏa diễm, đã từ từ tiêu tán. Lạc Trường Thanh mới từ hộ tông trên kết giới thoát ra đến 4. Đối diện, lại một cái tiên đạo tam trọng cường giả thế thế, lập tức bay tới, muốn tiếp sức tự bạo, muốn lợi dụng tự bạo lực trùng kích, lần nữa đem Lạc Trường Thanh đẩy trở về. Lần này, Lạc Trường Thanh đã có dự đoán phòng bị. Tại cái kia tiên đạo tam trọng cường giả mi tâm sáng lên, sắp tự bạo lớp 4. Lạc Trường Thanh mặt lệch lấy, tại đối phương tự bạo trước một cái trước mắt đã là hai ngón khép lại hướng về phía trước một cái hoành vung cái kia tiên đạo cảnh cường giả đột nhiên thi thể phân ra thủ cấp giữa trời rớt xuống đối diện hai nghìn cái song song đứng yên tiên đạo cảnh cấp cường giả lại bay ra một người tới đón lực tự bạo lạc trường thanh tiện tay vung lên người kia đồng dạng là tại tự bạo trước đầu người rơi xuống đất ha ha người giết đi không đợi ngươi giết xong ta tự bạo liền trước một bước hoàn thành thượng quan vô cực giữ tận nụ cười quỷ quyệt trường thanh, tính toán vũ văn hậu đức mất hết can đảm buồn bã lắc đầu cam chịu số phận đi chỉ cần ngươi không động được thượng quan vô cực, lại thế nào giết tiếp, cũng là phí công. Có lỗi với, là ta Vũ Văn Hậu Đức liên lụy ngươi. Trên hoàng quy lộ, ta lại hướng ngươi từ từ bồi tội. Vũ Văn Hậu Đức đã là ôm hẳn phải chết quyết tâm, hai tay ôm quyền, hướng Lạc Trường Thanh khom người bái thật sâu. Sau lưng, rất nhiều nam hải thần tông các cao tầng, nhau nhau ôm quyền túi đầu Lạc Trường Thanh, xin lỗi rồi, là chúng ta liên lụy ngươi. Liên tại cái này tuyệt vọng nhất thời khắc. Lạc Trường Thanh lại ngược lại cười, ai nói không động được tượng quan vô cực, liền không ngăn cản được hắn tự bạo. Chẳng không xong cây, còn đoạn không được dễ nói xong, lạc trường thanh vẫn như cũ là lưng đeo một đầu cánh tay trái, thì đem tay phải hướng lên trời giơ lên cao cao, làm ra một cái tay nâng thương không chi tư. khi lại một cái tiên đạo cảnh cường giả xông lên muốn tự bạo lúc, đã mất cần lạc trường thanh đi ngăn trở. một đạo hắc ảnh đã là quỷ dị xuất hiện tại cường giả kia sau lưng. tại cường giả kia mi tâm sáng lên lúc, một đôi thon dài ngón tay đen kịt chống đỡ cường giả kia. Cái... hưu, cường giả kia chỉ cảm thấy linh cung co rụt lại, mi tâm ánh sáng trong nháy mắt dập tắt. hắn quay đầu nhìn lại lúc đang cùng một tên thanh tú thiếu niên ra đen mặt đối mặt, đối mặt ở cùng nhau ngơi cái kia tiên đạo cảnh cường giả vừa muốn lúc nói chuyện muốn, một cái khác quái tượng xuất hiện, đem hắn lực chú ý từ thiếu niên ra đen trên thân hấp dẫn đi. Ngẩng đầu nhìn lên trời, trời đen, sáng sủa ban ngày không có dấu hiệu nào, lâm vào vô tận đêm tối, đen vô tận đen, cái kia đen kịt vô tận trên màn trời, mà ngay cả nhật nguyện tinh thần đều không tồn tại. Theo sát lấy, tại cái kia đông phương xa xôi, ở này thiên địa châu giao hội đột nhiên xuất hiện ngầm lùng ánh nắng ban mai. Lạc trường thanh lên, trong lòng nói thần thông đại nhật như lai. Đột nhiên, một viên sáng chói sáng tỏ Thái Dương, lấy trái với lẽ thường tốc độ, từ phương đông chân trời từ từ bay lên. Chỉ một thoáng, vạn đạo kim quang vậy xuống đại địa, từ xa đông, một đường quét ngang bẩy ra mà đến. suy Khi cái kia vạn sợi ánh mặt trời chiếu sáng tại hoa cỏ cây cối lúc, hoa mục trực tiếp khí hóa. Cái kia ánh nắng một đường khu trục lấy hám, hướng Nam Hải Thần Tông phương hướng phi tốc lắt thành. Khi vạn sợi ánh mặt trời chiếu sáng đến phương xa nhất thiên mạch cảnh tu sĩ lúc, vô tận tu sĩ biển người, liên miên liên miên bị ánh nắng bắn giết, khí hóa. Đương dương quang chiếu xạ đến thiên đạo cảnh tu sĩ lúc, thiên đạo cảnh tu sĩ tựa như là bị khu trục rơi hắc cá bình thường, bị trực tiếp gạt bỏ, khí hóa thành từng sợi khói trắng đó cũng sắp xếp mà đứng 2000 tiên đạo cảnh cường giả, không rõ ràng cho lắm, quay đầu nhìn một cái lúc bốn. Ánh nắng vừa vặn chiếu ở trên chân của bọn họ. Tất cả tiên đạo cảnh cường giả hai chân, khí hóa, biến mất. Ánh nắng lên tới trên đùi, hai chân biến mất. Ánh nắng lên tới trên bụng, nửa người dưới biến mất. Ánh sáng mặt trời chiếu ở bả vai độ cao, toàn bộ thân hình biến mất, chỉ lưu 2000 trôi nổi tại không, không kịp rơi xuống thủ cấp đương dương quang lại lần nữa kéo lên lúc, tất cả thủ cấp biến mất hóa thành lượn lờ khói trắng đường dương quang sắp chiếu rọi tại Nam Hải Thần Tông, Hộ Tông đại trận bên trên lúc bốn, lạc trường thanh rơi lên cao cao bàn tay, đột nhiên nắm quyền, xa xôi phương đông khủng bố lừa dương, biến mất không thấy gì nữa. Mây mông đêm tối tán đi. Giờ khắc này, Thái Hư Điện, Thái Hư đạo tràng vô số các đại năng, giống như hóa đá bình thường, ổn định ở tại chỗ. Bọn hắn chừng lớn hai mắt, há to miệng, hô hấp dồn rập. Nam Hải Thần Tông, tất cả tu sĩ, cổ cứng ngắc đến không cách nào động đậy, cũng như từng tôn pho tượng, không cách nào làm ra bất kỳ biểu lộ gì đại nhập như Lai Thần thông Trong 3.000 dặm, tam đại Thần Tông, gần ngàn Thiên Tông. Tất cả thiên mạch cảnh trở lên tu sĩ, bước hơi khỏi nhân gian. Không có. Hoang đường không có. Trên bầu trời, dấu kín tại màu đen hình tròn trong kết giới thượng quan vô cực, Văn Chiêu Cẩn, Công Tôn Nam cũng ngây ngẩn cả người. Không có. Không ai lại có thể vì thượng quan vô cực cung cấp thuộc tính chi lực. Tính cả quy về tận kế hoạch, đều trở thành ảo ảnh trong mơ. Lớn như vậy tông môn bên ngoài, tiếng Kim rơi cũng có thể nghe được. Đó là cái gì a? Thượng quan vô cực, trên mặt ngay cả cửu hận cùng phẫn nộ đều biến mất. Hắn chỉ là mờ mịt nhìn qua phương đông, đó là, vừa mới cái kia đến cùng là cái gì a? Ta thấy được cái gì? Xảy ra chuyện gì? Các thuộc hạ của ta đâu? Tam đại thần tông, gần ngàn tiên tông bọn thuộc hạ đâu? Bọn hắn đi đâu rồi? Ảo giác sao? Đây hết thảy đều là ảo giác đi, ha ha. Nhất định là ảo giác. Đột nhiên, trên mặt hắn mở mịt biến mất không thấy gì nữa, ngược lại tức hồn hển nhìn về phía Lạc Trường Thanh, ngươi là tiên nhân. Ngươi con bà nó là dấu kín ở nhân gian giới tiên nhân. Ta đến cùng trêu chọc quái vật gì a? Ha ha, ha ha, Thương Tiên à, nếu như đây là một trận ác mộng, xin cho ta tỉnh lại đi, ta thật chịu đủ. Văn Chiêu cần nhìn qua Lạc Trường Thanh, da mặt đều đang run rẩy. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ." Công tôn Nam run giọng cầu khẩn, "Bên trên, thượng quan tông chủ, đi nhanh đi, thừa dịp hắn còn không phá hết kết giới, chúng ta trốn đi." Lão phu không được, lão phu đạo tâm đều muốn rủa sập. Lão phu cũng không tiếp tục muốn nhìn gặp Lạc Trường Thanh gương mặt này, ngay cả tên của hắn đều không muốn nghe đến, ta tình nguyện từ bỏ đạo đồ, đi làm một cái nông phu, cũng không muốn lại nhiều nhìn thấy hắn một cái. Thượng quan vô cực giật này mình run rẩy một chút, như ở trong mộng mới tỉnh, đối với, đúng đúng. Hắn vẫn không giết được ta, ta còn có thể trốn. Từ bỏ. Huyền Tiên thần tông ta không muốn đạo đồ ta cũng không cần, chỉ cần đừng để ta lại nhìn thấy hắn, ta cái gì cũng không cần. Thượng quan vô cực sợ mất mật, khống chế lấy màu đen kết giới, như bị điên hướng phương đông chạy trốn rời khỏi a. Lạc Trường Thanh đưa tay một chỉ, chỉ hướng màu đen kết giới. Thuộc tính không gian, thần thông, tấp cảnh vô ngần. Minh mông không gian nguyên tố kịch liệt dung chuyển, trong nháy mắt bao phủ thượng quan vô cực màu đen kết giới. Cũng tại cái kia màu đen kết giới làm tâm điểm, nương tụ thành một mảnh ngàn trượng đường kính hất vựng. Khống chế kết giới chạy trốn thượng quan vô cực, đột nhiên ngưng lại ngay tại chỗ, nhưng hắn y nguyên còn tại phi tốc tiến lên, nhưng là một tấc cũng bay không đi ra. Tất cảnh vô ngẩn, là một loại cùng xúc địa thành thốn, vừa vặn tương phản tồn tại. Tại cái kia hất vực phạm vi bên trong, mỗi một tấc không gian đều tại cấp tốc bành trướng. Thừa quan vô cực chạy trốn tốc độ không giảm chút nào, hắn không có bị cầm tù, chỉ là bỏ chạy tốc độ kém xa cái kia hất vực không gian bành trướng tốc độ. Người ở bên ngoài xem ra hắn chính là đứng im cục. Lạc Trường Thanh có chút không lời, trong miệng ho ra một phần nhỏ máu đỏ. Huyền Lân lập tức tiến lên nâng chủ nhân. Lạc Trường Thanh khoát tay áo, không sao, còn chịu đựng được. Thần thông dùng số lần có hơi nhiều, tiêu hao quá lớn. Sau đó hắn lăng không trôi nổi lặng lặng đi tới thượng quan vô cực kết giới trước mặt trốn a tiếp tục trốn trong kết giới thượng quan vô cực giống nhìn quỷ một dạng nhìn xem lạc trường thanh sợ hại đến cực hạn ngược lại phẫn nộ tiểu tạp trung ngươi liền vây khấu ta cũng làm theo không giết chết được ta lạc trường thanh lạnh nhạt nói thi triển nhị phẩm tiên phủ hồn lực của ngươi đang nhanh chóng tiêu hao không chống được bao lâu thượng quan vô cực nói chống một ngày là một ngày sống lâu một ngày đều kiếm lời lạc trường thanh lắc đầu đường đường thần tông tụ lại nói ra những lời này đến thật sự là thật đáng buồn chi tiết ngươi ngay cả cái này nhỏ bé nguyện vọng đều không thể thực hiện Nói xong, Lạc Trường Thanh ngón tay cái kia màu đen hình tròn kết giới. Thời gian thuộc tính, thần thông, sát na quang âm. Theo Lạc Trường Thanh một chỉ điểm tới, mênh mông thời gian nguyên tố đem màu đen kết giới bao phủ, bao phủ. Ngay sau đó, cái kia màu đen hình tròn kết giới vị trí khu vực, cùng thời gian thần thông bên ngoài thế giới, xuất hiện thời gian nữ gãy. Đây là một loại cùng giới tử thời không đại trận tương tự, lại hoàn toàn tương phản thần thông. Lạc Trường Thanh chỗ thế giới phạm vi bên trong, thời gian tốc độ chảy như thường. Nhưng hắc cầu kết giới chỗ thần thông phạm vi bên trong bộ, thời gian tốc độ chảy lại là đột nhiên tăng lên, gấp trăm lần tăng lên nghìn lần tăng lên, vạn lần tăng lên, mười bảy không không không gấp đôi kịch, Hắc cầu kết giới ra tốc mười bảy, không không không lần, làm cho nhị phẩm tiên phủ đối đầu quan vô cực hồn lực tiêu hao, cũng đồng dạng ra tốc mười bảy, không không không lần, nửa hơi, thượng quan vô cực hồn lực bị rút không còn một lỗng, tinh thần nệ bại, trên người phú văn ảm đạm biến mất, hình tròn kết giới phá, Khục lạc trường thanh lại khụp một tiếng, nguyên bản tràn đầy hồng nhuận vân vớt khuôn mặt, cấp tốc u ám xuống tới, đã mất đi quan trạch, tràn đầy thân thể, kinh mạch cũng rút lại rất nhiều thực lực cấp tốc hạ xuống chủ nhân, không có khả năng lại dùng thần thông. Ngươi thần ma song thể đã đến cực hạn quá, ngón ánh nhân cần nói, dùng lại lần nữa, sợ là sẽ phải tu vi bị hao tổn. Cảnh giới nguy chuyển. Lạc Trường Thanh thầm nghĩ, đừng hoang hốt, tâm lý nắm chắc. Lúc này, lẻ loi trơ trọi tung bay ở giữa không trung thượng quan vô cực, Văn Chiêu Cẩn, Công Tôn Nam, ngơ ngác nhìn lạc trường thành, đã tìm không thấy cái gì ngôn ngữ để hình dung. Ngay sau đó tâm tỉnh. Thượng quan vô cực cười thảm một tiếng, dùng thuộc tính chi lực ngưng tụ mà thành tứ chi, hư nhược hướng lạc trường thành quỳ xuống, dập đầu, ra à, ta bảo ngươi ra, tha cho ta đi. Hơn 30 năm trước chúng ta không nên tại Nam Hải Thánh địa lối vào chặn giết ngươi, chúng ta thật biết sai. Ta không biết ta đối mặt là ngươi dạng này thần nhân à, ta như biết, ngươi liền cho ta mười không không không cái lá gan, ta cũng không dám treo chọc ngươi à, ra à, ta hối hận à. Lạc Trường Thanh hít sâu một hơi, trong miệng tràn ra tơ máu, khục, nếu không phải các ngươi đem ta ép lên tuyệt lộ, sư phụ ta như thế nào lại bại lộ côn lôn đạo hồn, lấy mệnh uy hiếp, nàng như thế nào lại bị Đỗ Vạn Sơn âm thầm hãm hại, bị côn lôn cổ tộc bắt đi. Thượng quan lão nhi, ba người các ngươi chết một vài lần cũng thường không đủ tội, nhưng đó cũng không phải chúng ta hận toàn bộ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, "Tiểu Tuyết, xuống đây đi." Linh Hư Kỳ Lân đạp hư mà tới. Lương Kỳ Lân bên trên, Trung Ly Mộ Tuyết chính mục khẽ mắt tận liệt địa cam tức nhìn thượng quan vô cực ba người. Một đôi đôi mắt đẹp, tức giận hiện đầy tơ máu, yếu đuối thân thể mềm mại đều đang run rẩy. Thượng quan vô cực bối rối nhìn lướt qua Trung Ly Mộ Tuyết, bận điệu đối với Lạc trưởng thành cầu khẩn nói, "Nàng không phải Nam Hải Thần Tông thánh nữ sao? Ta cùng với nàng không có khúc mắc gã hai người các người, trêu chọc nàng." Hắn bận điệu nhìn về phía Văn Chiêu Cẩn, "Công tôn nam, hai người kia, đồng dạng là mờ mịt lắc đầu không nhớ rõ a." Văn Chiêu Cẩn quan sát tỉ mỉ Trung Ly Mộ Tuyết, Lạc gia gia Lão thân thật không nhớ rõ trêu chọc qua nàng a." Công tôn Nam run giọng nói, "Lạc gia gia a, Lạc thần tiên, ngươi có phải hay không nhớ lầm?" "Súc Sinh, không đợi Lạc Trường thanh mở miệng, Chung Ly Mộ Tuyết tê tâm liệt phế gào thét, "Các ngươi có thể từng nhớ ký Vũ Hóa thần triều, Lăng Tiêu thần cung a. Ta trung Ly Mộ Tuyết chính là Vũ Hóa thần triều cựu công chúa, bị các ngươi diệt cả nhà Vũ Hóa thần triều hoàng tộc, là của ta gia tộc. Bị các ngươi giết chết Vũ Hóa thần triều đại đế vợ chồng, là của ta cha mẹ. Ta một ngày, một khắc, một hơi, một cái chớp mắt, đều không thể quên, cái này thù diệt môn, ta hận không thể ăn các ngươi thịt, uống các ngươi máu. Hôm nay rốt cục để cho ta chờ đến cơ hội, ta muốn để các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. A, thượng quan vô cực, văn tiêu cận, công tôn nam, kinh hồ, ngươi là Vũ Hóa thần triều dư nghiệt. Khúc Lạc Trường thanh ho nhẹ một tiếng, tinh mâu khẽ nâng hiện tại các ngươi nên minh bạch, vì sao ta lưu các ngươi ba đầu mặc chó. Tiểu Tuyết, ngươi có thể tự tay báo thủ. Chương 366, thần chủ kiếm hạ lạc. Chương 366, thần chủ kiếm hạ lạc. Bang. Trung Ly Mộ Tuyết, một thanh rút ra Lạc Trường thanh tặng cùng lục phẩm tiên kiếm. Có thể nàng nắm phi kiếm thanh ngọc, lại là run rẩy không chỉ cơ hội đều nhanh cầm không được kiếm thân thể suy yếu là một mặt nguyên nhân trọng yếu hơn là huyết hải thâm cựu sắp đến báo làm nàng tâm tình kích động có chút quá mức lạc trường thanh đau lòng vươn thon dài bàn tay đem trung ly một tuyết cầm kiếm tay ngọc vững vàng nắm chặt trung ly một tuyết cảm thụ được đối phương bàn tay truyền đến nhiệt độ nhiệt độ kia tựa hồ có thể cấp cho nàng sức mạnh của tâm linh làm nàng cuồng loạn tâm từ từ bình ổn xuống tới nàng vâng chán khẽ nâng nhìn thấy chính là một tấm sán lạn mà ấm áp khuôn mặt tươi cười lạc trường thanh bay đầu trở lại đi ánh mắt liếc nhìn thượng quan vô cực ba người nói ta bản ý là không có ý định để cho các ngươi chết thống khoái như vậy nhưng ta biết tiểu tuyết trông mong một ngày này trông mong quá lâu nàng nóng lòng xem lại các ngươi đầu người rơi xuống đất một ngày cũng chờ không nổi nữa cho nên ta khuyên các ngươi ngoan ngoãn nhận lãnh cái chết tốt nhất chính mình chủ động đem cổ mềm hóa xuống tới để cho tiểu tuyết thuận tiện chém đứt các ngươi đầu nàng thân thể suy yếu nếu là một kiếm chặt không xong liền muốn nhiều chặt vài kiếm các ngươi phải chăng nhiều đau mấy lần ta không quan tâm nhưng ta sợ tiểu tuyết mà đến thượng quan vô cực ba người trong đôi mắt một mảnh cho tàn chi sắc bọn hắn biết hôm nay là không chết không thể tiếp lấy lạc trường thanh lấy uy hiếp giọng điệu nói tuyệt đối đừng chờ ta xuất thủ Các người biết, ta chẳng những là một người tu sĩ, đồng thời cũng là xuất sắc đan sư, y sư, dược sư, độc sư. Thật đợi đến ta động thủ lời nói, ha ha, các ngươi sẽ nên đón cuối cùng sức tưởng tượng cực hạ, cũng không nghĩ đến tàn khốc tiểu chết. Cho nên, bị tiểu tuyết chém giết, nhưng thật ra là phúc của các ngươi báo. Lạc Trường Thanh khí này người chết không đền mạng phát biểu, làm trên quan vô cực ba người, giật mình hồn phi phách tán, liều mạng gật đầu. Chợt, Lạc Trường Thanh ôn nhu nhìn chăm chú trung Ly Mộ Tuyết, "Tiểu Tuyết, ta giao phó xong, ngươi có thể bắt đầu." trung Ly Tuyết răng trắng cắn chặt, cầm trong tay lục phẩm tiên kiếm, hướng về ba người ngực, liên thứ ba lần Đầu tiên là đem ba người một kiếm xuyên tim, sau đó lại là một kiếm quét ngang. Lưỡi kiếm sắc bén xẹt qua ba người cái cổ, tại cái kia trên cổ lưu lại một đầu trực tiếp tinh mịn huyết tuyến. Tiếng lấy, cổ gãy chỗ ngó phun như trụ, ba viên mang theo không cam lòng biểu lộ thu cấp, quần cuộn rơi xuống đất. Nam Hải Thánh địa, Tam lại thần tông lãnh tụ, tuyên cáo vạn lạc. Giờ khắc này, trong tiếng dưới, Nam Hải thần tông toàn thể tu sĩ, gieo hò như nước thủy triều. Thắng, chúng ta thắng. Huyền Tiên tuần tông, Đoái hư độc tông, Thiên Cơ thần điện rốt cục hủy diệt. Ta Nam Hải thần tông, sẽ thành Nam Hải Thánh địa, duy nhất thần cấp thế lực. Vũ Văn Hậu Đức, Vũ Văn Chính Long nhị lao lên nhau, cũng đều kích động mắt hiện nước mắt. Một bên khác, Trung Ly Mùa Tuyết thì là lệ rơi đầy mặt. Tại lạc trường thanh nâng đỡ, mặt hướng ngày xưa Vũ Hóa Thần chiều phương hướng, lang không quỷ lại khóc không thành tiếng phụ thân. Mẫu thân, Hải Nhi rốt cục cho các ngươi báo thủ rửa hận. Nhìn phụ mẫu trên trời có linh, có thể thấy cảnh này, hy vọng ngài nhị lao có thể nhắm mắt. Nàng khóc bi thiết, thương cảm không khí ở trong không khí lan tràn. Lạc Trường Thanh không có khuyên nàng, chỉ là yên lặng thủ hộ tại bên người nàng. Hắn biết nàng cần lần này khóc giống, nàng cần đem đè nén ở trong lòng mấy chục năm oán hận, một hơi phát tiết đi ra bên kia nam hải thần tông các tu sĩ cũng đều nho nhau, nhau rời đi đại trận ai vũ văn hậu đức một mặt thương cảm tới gần khoan hậu bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lấy trung Ly một tiết lưng thật không nghĩ tới ngươi lại là vũ hóa thần triều đại đế chi nữ trung Ly một tuyết lau đi nước mắt quay người lại lại hướng vũ văn hậu đức quỳ xuống lạy bái là ngài tại một tuyết bất lực nhất lúc đem một tuyết mang về thần tông chẳng những cho một tuyết một cái chỗ an thân càng đem ta thu làm đệ tử thân truyền phong làm thánh nữ ngài đại ân đại đức một tuyết vinh thế khó quên xin nhận một tuyết ba bái vũ văn hậu đức lấy hai tay đem trung li một tuyết dịu dắt đứng lên buổi muỗi mãi thôi, muốn ta Vũ Văn Hậu Đức cùng Vũ Hóa Đại Đế thâm gia hồi lâu cũng không biết con gái của cố nhân liền tại trong tông, hảo hài tử, nhiều năm như vậy mai danh nhận tích khổ ngươi, ta cái này làm sư phụ, lại một chút cũng không có giúp đỡ ngươi. Trung Ly một Tuyết vội vàng nói, ngài tuyệt đối đừng nói như vậy. Vũ Văn Hậu Đức không đành lòng nhìn nàng bị thương, liền nói sang chuyện khác, nói từng nghe đệ tử trong tông nói qua, ngươi cùng Trường Thành tại Nam Hải bí cảnh lúc, lẫn nhau đều nhìn không hợp nhãn. Lúc đầu ta còn vì việc này lo lắng, lại không nghĩ rằng, hai người các ngươi lại chính mình tiến tới cùng nhau, chuyện tốt bực này làm sao không rất sớm cho ta biết? Trung Ly Mùa Tuyết trên mặt hơi đỏ lên, Vũ Văn Hậu Đức vút râu mỉm cười, nha đồng nốc, xấu hổ cái gì, đây là thiên đại hảo sự, ngươi chẳng những là bổn tông chủ đồ nhi, càng là con gái của cố nhân, ngươi có thể cùng bổn tông chủ coi trọng nhất trưởng thành tiến tới cùng nhau, bổn tông chủ cho các ngươi cảm thấy cao hứng. đa tạ tông chủ sư phụ. Trung Ly Mùa Tuyết thanh âm thật thấp đạo. Lúc này, Linh Hư Lương Kỳ lân bên trên, Cổ vân, Nguyên Diệp, Lục An Sơn cũng nhao nhao xuống tới thuộc hạ Nguyên Diệp, tham kiến tông chủ. Sơn, tham kiến Vũ Văn tông chủ. Vũ Văn Hậu được nói, nguyên diệp, bổn tông chủ phải cảm tạ ngươi à, nếu không phải lúc trước ngươi đem Trường Thanh mang đến Tư thuật Thịnh Điện, đàng lòng chi chiến, bản tông cũng liền không có hôm nay huy hoàng. Nói, vừa nhìn về phía Lục An Sơn, Lục Lão, ngươi sau này có dự định gì? Là cùng Trường Thanh đi Thái Hư Điện, hay là lưu tại ta Nam Hải Thần Tông? Lục An Sơn lắc đầu, nói Thái Hư Điện thì không đi được. Gia gia, lạc Trường Thanh vội nói, cùng tôn nhi cùng một chỗ trở về đi, để tôn nhi đa bồi bồi ngài. Lục An Sơn nhịn không được cười lên, cương triều vỗ lạc Trường Thanh cánh tay. Ngươi bây giờ thân phận cao thượng, lao đầu tử liền đi Thái Hư Điện, ngươi lại làm sao có thời giờ theo giúp ta? Huống chi, Thái Hư Điện đều là thứ gì cảnh giới đại năng a, ta cái này một cái Thiên Tông đi ra tiểu lão đầu nhi, đều nghe không hiểu người ta ngày bình thường nói chuyện phiếm chủ đề, cũng không hòa vào đi. Chẳng quay về Thiên Tông, cùng ngày xưa các lão bằng lưu uống chút rượu, nói chuyện đạo, ngược lại khoái hoạt. Lạc Trường thanh nghĩ nghĩ, cũng liền gật đầu đồng ý đến một lần, hắn là đứng tại trên đầu sóng ngọn gió người, đem ra ra giữ ở bên người ngược lại nguy hiểm. Thứ hai, toàn bộ Nam Hải đạo vực, phiếu Miểu Thiên Tông thực hiện đại nhất thống, cũng không có địch nhân, ngược lại an toàn rất nhiều lúc này có thần tông đệ tử đem lên quan vô cực văn chiêu cận công tôn nam thi thể cùng thủ cấp thu thập lại đến đây hỏi thăm tông chủ như thế nào xử lý ta nghe trường thanh vũ văn hậu đức đạo lạc trường thanh nói đem ba người này thi thể treo móc ở nam hải thần tông ngoài cửa làm nguy hiếp. thi thể một ngày không phong hóa một ngày không dỡ xuống về phần thủ cấp vũ văn hậu đức nói bổn tông chủ nghĩ tới năm đó vũ hóa thần triều hủy diệt đằng sau ta từng ý đồ đi là lớn đế vợ chồng liếm thi đáng tiếp thi thể không thể tìm tới đành phải mang về bọn hắn khi còn sống xuyên qua quần áo Cũng tại tông ta chủ điện phía sau núi, là lớn đế vợ chồng, lang tiêu cung chủ vợ chồng, thiết hạ bốn tòa mộ chôn quần áo và di vật. Tiểu Tuyết, ngươi không ngại mang theo ba người bọn họ thủ cấp, đi trước mộ phần tế điện. Trung Ly Mộ Tuyết hốc mắt vừa đất nhuận, cảm kích nói, đa tạ tông chủ sư phụ, là song thân lập mộ. Cha mẹ trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ rất ưa thích tế phẩm này. Lạc Trường thanh gật gật đầu, nói tông chủ chờ một lát, còn có một chuyện phải giải quyết. Nói xong, hắn quay người lại, lấy thiên thần lực ngưng tụ tại hầu, cao giọng quát, tam đại thần tông, tất cả thánh địa tiên tông dương nghiệt, mau tới. Tiếng nói giống như sấm sét giữa trời quang, ầm ầm nổ vang, tràn ngập phương viên vạn dặm cương vực. Bị đại nhật như lai thần thông gạt bỏ, là trên tại Nam Hải Thần Tông chỗ gần lãnh tụ, trung cao tầng nong cốt, hiện nay toàn bộ chết hết. Nguyên lại tại mấy ngàn dặm có hơn, tất cả đều là Tam Đại Thần Tông, Tiên Tông các đệ tử. Những người này, trước đó lạc trường thanh một đường rẽ qua, điệp nhân đầu sát lúc, tự nhiên chỉ rẽ một con đường, cũng không đổi tận rẽ tuyệt. Rất nhanh đệ tử dư nghiệt bọn họ hoặc bay, hoặc cưỡi linh chu, bối rối đến đầy phố mịt. Dù bọn hắn đều đẩy ra Nam Hải Thần Tông cửa ra vào, có thể phóng tầm mắt nhìn tới, vẫn là biển người dòng người, nhìn không thấy bờ. Khi bọn hắn trong lòng run sợ lúc ngẩng đầu lên, khi thấy trên bầu trời đứng chắp tay, sắc mặt lạnh lùng lặc trừng thanh, từng cái vội vàng dập đầu, sợ vỡ mật. Lạc Trừng Thanh, âm mặc vận dặm, cao giọng nói, "Lưu các ngươi một mạng, cho các ngươi một con đường đi." Huyền Tiên Thần Tông, Thoái Hư Độc Tông, Thiên Cơ Thần Điện Dương Nghiệt đệ tử, có thể đều quy thuận Nam Hải Thần Tông, nếu có kẻ không theo, giết không tha. Tất cả Thánh Điệu Tiên Tông đệ tử, có thể quy thuận Phiếu Miểu Tiên Tông, nếu có không theo, giết không tha. Vô số đối địch các đệ tử, nào dám có nửa phần lời oán giận, vội vàng dập đầu chúng ta đệ tử, nguyện quy thuận Nam Hải Thần Tông. Chúng ta đệ tử Nguyễn Quy thuận phiếu Miểu Tiên Tông. Lạc Trường Thanh hướng Vũ Văn Hậu Đức ống quyền, "Tông chủ, lập tức sai người đem người tiến về Tam Đại Thần Tông Tông Chỉ, đem bọn hắn tài phú, tài nguyên đều mang về." Vũ Văn Hậu Đức đại hỉ, "Tốt tốt tốt, bổn tông chủ cái này an bài." Chợt, Lạc Trường Thanh vừa nhìn về phía Nguyên Diệp Tông chủ, "Nguyên Diệp Tông chủ, dẫn người đi đem tất cả thánh địa Tiên Tông tài nguyên lấy đi." Nguyên Diệp cung hỉ, "Rất tốt, rất tốt." Cuối cùng, Lạc Trường Thanh gỡ xuống không gian bảo kính, đối với bảo kính nói, "Thái hư đạo trưởng các đạo hữu, xin ăn trở đội, chờ lâu mấy ngày, ta Lạc Mộ xử lý xong việc tư liền là chạy về." Nói đi Đem không gian bảo kính thu hồi 4. Là đêm, trăng sáng sao thưa. Ba viên đấm máu thủ cấp xếp thành một hàng, đặt mộ chôn quần áo và gì vật trước. Trung Ly Mộ Tuyết ôn nhu thân thể mềm mại, chậm rãi quỳ ở trước, khóc không thành tiếng, nói đối với phụ mẫu, tộc nhân tưởng niệm đợi đến chân trời lật lên ngân bạch sắc lúc. Trung Ly Mộ Tuyết đã là khóc khô nước mắt, nàng cố gắng làm chính mình phân chấn, nói cha, mẹ, Hải Nhi đã tìm tới đáng giá phó thác trung thân người. Lần đầu cùng Trường Thanh nhận nhau, Hải Nhi đối với hắn, ỷ lại lỗi nặng ái mộ. Khi đó, chỉ cảm thấy tại cái này băng lãnh trên thế giới, rốt cục có người có thể dựa vào hai trái tim có thể lẫn nhau sưởi ấm. Lúc đến bây giờ, ta là thật toàn thân toàn ý yêu hắn. Trường Thanh đợi Hải Nhi một trăm tốt, một nghìn tốt, ngài nhị lao không cần nhớ mong muốn. Nam Hải Thần Tông, vạn dặm có hơn. Một chỗ tĩnh mịch trong núi rừng, hạ nguyện xuyên qua tầng tầng lá rụng, lún đốm lấm tấm chiếu luân hồi thần chủ kiếm, làm linh hồn kiếm nô thượng quan vô cực, Văn Chiêu cận, Công Tôn Nam, Chính Hư Không Bì, run Lợi Bảy, thần chủ kiếm bên cạnh là ở trên cao nhìn xuống, sắc mặt lạnh lùng lạc trưởng thành có một số việc không tiện để Thái Hư đạo người biết được. Ta hỏi các ngươi ba cái, lúc trước các ngươi dốc hết sức lực cả tông phái. Diệt Vũ Hóa thần triều, Lăng Tiêu thần cùng, không chỉ là vì chiếm lấy Tam đại linh tiên phúc địa đi. Ta muốn âm thầm ủng hộ các ngươi, hẳn là Tang Tiên đạo hư, Tây Mạc đạo hư, Bắc Nguyên đạo hư, lấy bọn hắn cái cục, đoàn sẽ không đem Tam đại phúc điệu thấy vừa mắt. Thượng quan vô cực liễu mạng giật đầu, ngài minh giám a. đích thật là bọn hắn sai xử chúng ta làm. Bọn hắn cho chúng ta hùng hậu tài nguyên, thậm chí phái ra một bộ phận cường giả ngụy trang thành chúng ta Tam đại thần tông tu sĩ, đi tiến đánh Vũ Hóa thần triều, Lăng Tiêu thần cùng, cho nên chúng ta mới có thể thắng nhẹ nhõm như vậy. Lạc Trường Thanh nói những cái kia, ta cũng không quan tâm, ta chỉ hỏi một sự kiện Nam Hải bí cảnh có hai thanh bị lấy đi thần kiếm, các ngươi hẳn phải biết. Tại Nam Hải trong bí cảnh lúc, Lạc Trường Thanh đã dò thăm một chút bí ẩn tin tức. Trong đó, Tam đại thần tông đệ tử từ từng nói qua, hai thanh thần kiếm bị người khác lấy mất, phía trên sẽ tức giận. Bây giờ trở về nhớ tới, cái gọi là phía trên, chính là chỉ Tam đại đạo khư có. Có. Thượng quan vô cực vội nói, ngài anh minh, Tam đại đạo khư căn bản không quan tâm Vũ Hóa thần triều cùng Lăng Tiêu thần cung những tiểu nhân vật này, bọn hắn tử vừa mới bắt đầu, muốn chính là cái kia hai thanh thần kiếm. Cao tổ thượng quan Phi nói cho ta biết, chỉ cần ta đoạt lại hai thanh thần kiếm, liền sẽ ủng hộ chúng ta đột phá Nam Hải Thánh Địa kiếm đâu Lạc Trường Thanh Tinh Mâu phát lệnh thượng quan vô cực vội nói giao cho cao tổ Lạc Trường Thanh Tinh Mâu hơi khép quả nhiên là ở trong tay bọn họ qua hóm ánh nói chủ nhân thần chủ trong kiếm có dấu chủ mẫu thân cách như nói như vậy sự tình chỉ sợ cũng phiền thoái muốn đoạt về ngũ hành thần chủ kiếm phong lôi thần chủ kiếm chẳng lẽ lại muốn tiến đánh Tam Đại Đạo hư Lạc Trường Thanh cười ha ha ta giết bọn hắn trinh cái lao tổ coi như ta không chủ động xâm chiếm bọn hắn cũng nhất định sẽ không từ bỏ thôi bọn hắn hiện tại sở dĩ còn không dám khai chiến là bởi vì ta phương Nam cương vực chưa đại nhất thống trở ngại quỷ phách bia trước phát hạ thế độc, bọn hắn phải nhịn. Trong thời gian ngắn, còn sẽ không cùng Tam đại đạo khư sinh ra kịch liệt giao phong, việc này bản bạc kỹ hơn. Hiện tại, còn có một cái sự việc cần giải quyết, nhu cầu cấp bách xử lý. Lạc Trường Thanh đứng chắc tay, mắt ngắm phương bắc, là thời điểm về một chuyến mục ra. Sau đó, tiện tay vung lên, Luân Hồi thần chủ kiếm thả ra một chuồn khủng bố kiếm uy, đem lên quan vô cực, văn tiêu cận, công tôn nam ba người linh hồn quét sạch, chương 367. Đêm hôm đó một ra. Chương 367. Đêm hôm đó một ra. Hàn Phong điều hiệu, mưa đêm tật. Trời như quyền, bao phủ lãnh địa nhà họ Mục. Tại rét lạnh như thế đêm mưa, hạ giới lại là khí thế ngất trời đỏ chói đèn lồng, từ chân núi bắt đầu, một mực treo đầy thông hướng sơn điên mục ra trang vườn phủ đệ trên đường. Mục gia phủ đệ giờ phút này răng đèn kết hoa, ngoài cửa phủ ngựa xe như nước. Có người cao giọng hét vang, "Phủ thành chủ, đến đây dâng tặng lễ vật." Bên trong, người Mục gia vội vàng lao ra đón lấy ai u ngay cả thành chủ đại nhân, đều đến chúc mừng tiểu nữ thanh truyền tuổi tròn sinh nhật tiến, "Ta Mục gia thật sự là đồng tất sinh huy a." Ha ha, Mục gia chủ khách khí, nghe nói lệnh thiên kim dáng sinh ngày Phương viên trong dặm phi cầm đủ số chạy đến, quân không không tiêu tan, đây chính là đại tướng thủy a. huống chi, quý phủ còn có hai vị đức cao vọng trọng lao tiền bối, tại mờ mịt tiền tông nhậm chức cao tầng, chắc hẳn lệnh thiên kim tương lai nhất định là tiền đồ vô lượng a. ha ha ha, thành chủ quá khách khí, nhận ngài cắt luôn, mau mau mời đến. Tam đại thế gia, vương gia, đến đây dâng tặng lễ vật tam đại thế gia, Triệu gia, đến đây dâng tặng lễ vật. Lúc này, giờ phút này, một gia chính phía trên trên bầu trời, lại cao hơn, cao hơn đen kịt trong màn mưa, một tên dáng người thẳng tắp nam tử, chính lạnh nhạt nhìn xuống một gia náo nhiệt cùng màu ào náo, náo động. Hôm nay là một gia thiên kim, một thanh tuyển tuổi tròn sinh nhã tiến. Từ lộng lẫy xen ngựa bên trên xuống tới quan to hiển quý bọn họ, mang theo cả dương cả dương hạ lễ, đập phá bậc cửa. Cái kia nho nhỏ một thanh tuyển, hẳn là đêm nay chúng tinh phủ nguyện tồn tại. Hôm nay cũng là lạc trường thanh bị mang đến một gia, ăn nhờ ở đậu một ngày. Một cái là sắc màu rực rỡ, hưởng hết vinh hoa phú quý. Một cái là bấp bênh, tiền đồ chưa biết. Sao mà tươi sáng mà lanh khốc so sánh? Lạc trường thanh liền đứng bình tĩnh tại băng lanh trong màn mưa, biểu lộ lạnh lùng không sai biệt lắm, hẳn là mau tới. Sau gần nửa canh giờ ở mầm, từng đạo thông thiên triển phích lịch sẽ dách màn đêm, lạc trường thanh đột nhiên tinh mưu hơi khép, hướng phương đông nhìn lại, tại trước mắt là qua thiểm điện ánh chiều tà chiếu dọi bên trong, một đạo lảo đảo mà thân ảnh già nua đang từ phương xa đạp hư mà đến, băng lánh nước mưa quất roi tại trên người lão giả, cùng huyết thủy hỗn hợp bắn tung tóe lên đóa đóa màu đỏ bập nước. vị kia già cả thân ảnh tại buôn tập bên trong đột nhiên dừng lại, hiển nhiên cũng đã nhận ra, ở phía trước hắc ám trong màn đêm, chính làng không đứng thẳng một người. lạc trường thanh sáng tỏ như sao con ngươi xuyên thấu qua tầng tầng màn mưa, một chút liền khóa chặt lão nhân trong ngực tạ lót. tới, tiếng nói phủ lạc đối mặt không trung lão giả, đột nhiên thân thể nghiêng một cái liền từ không trung rơi xuống, rơi vào một vực già sơn trong khe núi. Lạc Trường Thanh kiếm mi hơi nhíu, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đến khe núi chỗ sâu. Một đầu chảy nhỏ giọt dòng suối bên bờ, lão nhân hấp hối, nửa thân thể ở trong nước, một nửa tại bờ, trong ngực vẫn gắt gao ôm chồng Tạ Lót Hải Nhi. Lạc Trường Thanh đáp xuống bên người lão nhân, liếc nhìn lão nhân tướng mạo sau, nhịp tim như sấm. Hắn nhận ra gương mặt kia chính là hắn. Trong ngực hắn Hải Nhi, là ta. Hắn thương nặng như vậy. Lạc Trường Thanh quan sát lão nhân, gặp nó toàn thân che kín sâu đủ thấy xương đạo kiếm thương, thì đỏ lật ra ngoài, bạch cốt xâm sâm trần trụi. Cảm thụ nó khí tức, ngũ tạng lục phủ, kinh mạch đều tổn hại, hơi thở mong manh. Lạc Trường Thanh trầm nghĩ, xem ra cũng không phải là hắn chọn chúng mục ra, mà là mạng hắn số đã hết, rơi xuống tại mục gia phụ cận. Nói như vậy, hắn đem ta giao phó cho mục gia đằng sau, cũng không đi xa, mà là trên nửa đường liền vẫn lạc. Khó trách sau đó hắn liền tin tức hoàn toàn không có. Lạc Trường Thanh ngồi xổm xuống, xuống "Lão tiên sinh, ngài thế nào?" Cha hỏi lúc, cũng kìm lòng không được, nhìn sang Hải Nhi thời kỳ chính mình. Lão nhân mãnh liệt ho ra mấy ngụm máu đen, xin hỏi, người gia sao tông phái gì đạo hữu khục lão hủ phương này hữu lễ, giờ đột nhiên nhìn như tính mệnh thở hơi cuối cùng lão nhân tại phân tán lạc trường thanh lực chú ý thời khắc đột nhiên rút ra phi kiếm một kiếm đâm về lạc trường thanh mỹ tâm một kiếm này là chạy lấy mệnh mà đến lạc trường thanh cấp tốc lói lên tránh thoát cảm khái nói người đều phải chết vẫn còn dám đối với thiên đạo cảnh tu sĩ xuất thủ lão tiên sinh ngài là suy nghĩ nhiều bảo hộ ngài trong nước hài nhi à ngài yên tâm ta không có ý xấu lão nhân kiêm một kiếm thất bại lại kịch liệt ho khan vài tiếng đến đạo hữu tới lão hủ có một kiện bảo vật giao phó cho ngươi nhìn ngươi nói lão nhân đúng là kéo lấy gần chết thân thể bảo khiêu mà lên lại là một kiếm đâm về lạc trường thanh mi tâm, lạc trường thanh né tránh đằng sau, cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy lòng chua xuất không gì sánh được. Lão nhân biết mình tử kỳ đã tới, hắn luôn tại trước khi chết, diệt trừ hết thể đối với hải nhi tiềm ẩn nguy hiểm. Hắn biết lão nhân này làm hết thể, cũng là vì bảo hộ hải nhi thời kỳ chính mình. Lạc trường thanh trong lòng còn có cảm kích, trước mặt cái này vùng vây dây chết lão nhân, có lẽ là hắn thân tộc, là trưởng bối, có thể là hắn cha mẹ ruột bạn tri kỷ. Nhưng vô luận lão nhân là ai, vì bảo hộ hải nhi có thể làm được một bước này, thật hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lạc trường thanh đối với lão nhân chỉ có đội ơn cùng kính nể. Hắn giọng khàn khàn nói: "Lão tiên sinh, ta đã biết, vô luận ta hỏi cái gì, ngươi cũng không có trả lời. Xin tha thứ ta có nỗi khổ tâm không có khả năng biểu lộ thân phận, cho nên, xin lỗi. Vãn bối đã tội." Trật, hắn một bước tiến lên, chế trụ lão nhân, cũng lấy tiên hồn cưỡng ép xâm lấn lão nhân linh thức, tiến hành siêu hồn. Nói cưỡng ép, trên thực tế lão nhân cũng không có gì năng lực phản kháng, Lạc Trường Thành tận lực không thương tổn đến già người, lấy mềm nhẹ nhất phương thức, tìm kiếm lão nhân một đoạn ký ức gần. Trước tiên, Lạc Trường Thành ý thức được tình huống không đúng, lão tiên sinh này không phải người bình thường. Hắn cảnh giới bây giờ là tiên đạo tam trọng nhưng hắn đã tưởng lại là cao quý tiên đạo bắt trọng đại năng cái gì Thái bánh ngạc nhìn nói tiên đạo bắt trọng Lạc Trường Thanh ngưng trọng điểm đầu Huyền Thiên Thần Tông bọn hắn căn bản không có năng lực đem lão tiên sinh bị thương thành dạng này nói cách khác lão tiên sinh trước khi đến lăng Tiêu Thần Cung trước đó liền đã bị càn mạnh địch nhân đả thương linh cung khiến cảnh giới bị đánh rơi xuống tiên đạo tăng trọng hắn hiện tại cái này một thân thương thế là rơi xuống cảnh giới đi đi về phía Nam Biển Thánh Địa đằng sau lại bị Huyền Thần Tông bọn hắn truy sát đoạt được Thái ngưng trọng nói đem tiên đạo bắt trọng đại năng đánh tới linh cung nặng tổn hại có thể làm được bước này liên tại tứ đại đạo khư bên trong đều vì số không nhiều hai người đều là ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề lạc trường thanh nói cha tìm xuất thân của hắn cũng có thể tìm tới cha mẹ ta hạ lạc cùng lai lịch sau đó tại tiên hồn khống chế phía dưới lão nhân kia trong mi tâm bắn ra ký ức quay lại ký ức trong tấm hình đầu tiên là một vùng tăm tối tiếp lấy hình ảnh bắt đầu bắt đầu mơ hồ cũng dần dần rõ ràng nhưng dẫn đầu xuất hiện lại là một đạo truyền tin lệnh lão nhân hai tay cầm truyền lệnh trong ngực ôm hải nhi tự truyền tín hiệu bên trong bay ra một đoạn văn ngữ lao hủ cần lấy mệnh hộ anh này hải tại nhận được hắn một khắc kia trở đi Lão hủ tự nguyện quên mất thân phận, ném bỏ ký ức, làm một cái không tên không họ người, suốt đời thủ hộ anh này. Tiếp lấy, ký ức trong tấm hình vừa đen, trong thoáng chốc, lão nhân đã ở tòa nào đó trong hành cung, trong tay vẫn nắm giữ một đạo truyền tin lệnh lão hủ lấy thân nhập Nam Hải Thánh địa, Lăng Tiêu Thần cung lão hủ cần lấy mệnh hộ anh này hải, làm một cái không tên không họ người. Hình ảnh lại lần nữa lâm vào hắc ám. Trong hoàng hốt, hình ảnh lại sáng, là một cái gió táp mưa sa giữa đồng hoang Lăng Tiêu Thần cung đã phá, lão hủ nhất định phải mang anh này trở tẩu, thay chỗ an thân. Lão hủ cần lấy mệnh hộ anh này hải. Quên mất thân phận, ném bỏ ký ức, là một cái không tên không họ người đến tận đây, ký ức quay lại, trong tấm hình đoạn. Lạc Trường Thanh biểu lộ đã là ngưng trọng tới cực điểm, hắn lại xóa đi trí nhớ của chính hắn. Thái Văn nói, chủ nhân, sao không thả ra hắn toàn bộ ký ức quay lại, đừng hiện lên đoạn ngăn thức tìm đòi. Lạc Trường Thanh hít sâu một hơi, vừa mới các ngươi nhìn thấy, chính là hắn suốt đời toàn bộ ký ức. Cái gì? Thái Văn thâm thụ rung động, nói cách khác, hắn vẫn luôn tại không dán đoạn xóa đi ký ức. Thậm chí muốn đi một cái chỗ an thân, đều muốn sẽ cùng chi tướng quan ký ức cũng xóa đi rơi. Lạc Trường Thanh gật đầu. Trong tay hắn cái kia đạo truyền tin lệnh, chính là vì hướng xóa đi ký ức chính hắn, nhắc nhở hắn nhất định phải tuân thủ sứ mệnh. Hắn có thể quên hết mọi thứ, duy trì có không thể nào quên Hải Nhi này. Thái Hoánh, Nguyệt Nhi, Huyền Lân, Trầm Mặc. Hiển nhiên, lão nhân làm như vậy là vì ẩn tàng Hải Nhi Lạc Trường Thanh thân thế, cũng vì tránh cho hắn bị bắt được đằng sau, bị người sưu hồn. Vì bảo hộ Hải Nhi Lạc Trường Thanh, đường đường tiên đạo bắt trọng lão nhân, nguyện ý bỏ qua hết thảy, ngay cả mình đều quên chính mình là ai. Lạc Trường Thanh hốc mắt đỏ, đưa bàn tay rút ra, cũng đối với lão nhân ôm quần túi đầu, nhưng cứ như vậy, manh mối lại gây mất Tìm hiểu không đến giả người thân phận, cũng liền không cách nào biết được xuất thân của ta. Ta Lạc Trường Thanh, một thế này đến tột cùng là ai nhi tử? Thân thế của ta lại trọng yếu đến, để một cái tiên đạo bắt trọng đại năng bị đánh tổn hại linh cung, sống giống như lục bình không dễ là ai đang đuổi giết hắn. Truy sát ta." Thái Văn nói, "Chủ nhân, nếu hắn đi qua Lăng Tiêu thần cung, ngài sao không cũng đi một chuyến Lăng Tiêu thần cung gì chỉ, thông qua nghịch chuyển thời gian, tìm tới lao nhân, cũng lịch hướng đi theo dấu chân của hắn hướng phía trước tìm kiếm. Như thế, hẳn là có thể tìm được là ai đem ngài giao cho hắn đi." Lạc Trường Thanh đầu, không dùng Lão tiên sinh đi mỗi một bước đều phi thường cẩn thận, ký ức quay lại bên trong, cái kia không gian đoạn xuất hiện há dám, nhưng thật ra là hư vô. Lão tiên sinh một mực tại tiến hành hư vô nhảy vọt, nhưng loại này di động phương thức, điểm rơi là hoàn toàn ngẫu nhiên, không cách nào tố nguyên. Nói xong, Lạc Trường Thanh đột nhiên nắm quyền, "Vô luận dùng phương pháp gì, ta nhất định phải tìm tới chính mình cha mẹ ruột. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác." Hắn đã biết, đời trước của hắn là vạn vực chi chủ, nhưng cũng biết, làm vạn vực chi chủ thời kỳ lạc giật trận, tại hoa hạ giới cũng là một đứa cô nhi. Nhưng một thế này Lạc Trường Thanh là có cha mẹ. Làm người hai đời đối với phụ mẫu chấp niệm, làm hắn không cách nào dứt bỏ. Sau đó, trong hư không nổi lên từng cơn sóng gợn, một chùm thủy triều thời không đem lạc trường thanh quét sạch, mang về ma cảnh. Ngay sau đó, lạc trường thanh lại lần nữa tiến vào cánh cửa thời không, tại mênh ngông trong thời không loạn lưu, một lần nữa về tới một đêm này. Lần này, hắn không hề lộ diện, chỉ là đứng tại cao hơn, càng xa chân trời, yên lặng chờ đợi. Lần này, lão nhân ôm ấp tá lót hải nhi bay tới lúc, không thấy được lạc trường thành cũng không có ngừng chân dừng lại, đều không thể rơi xuống khe núi, mà là rơi hướng về phía một gia đen kịt trong màn mưa. Lạc trường thanh trọng bưng lở, hướng về lão nhân tất cung tất kính quỳ xuống, dập đầu, đi ba quỷ chín lạy đại lễ. Lão nhân kia là ân nhân cứu mạng của hắn, không có lão nhân, liền không có lạc trường thanh. Lão tiên sinh, ân cứu mạng, đời này không quên. Nếu ta lạc trường thanh may mắn có thể tìm tới ngài xuất thân, tìm tới ngài người thân, tốt nhân, ổn thỏa thể sống chết che chở, một thời kỳ nào đó trở về sau thiên ân. Một trung thủy triều thời không, đem lạc trường thanh quét sạch mà đi bốn. Hiện thực dòng thời gian, lạc trường thanh xuất hiện tại một gia trên không. loài mây mù say, vươn bực ngẩm linh hư kỳ lân, cảm ứng được lạc trường thanh trở về, lập tức mở mắt. Lạc Trường Thanh Tinh Mâu lạnh lùng, nên trở về Thái Hư đạo tràng. Tứ đại đạo khư tán tu, nhất định phải thu phục, Có thể đem tiên đạo bắt trọng lão tiên sinh đánh tới rơi xuống cảnh giới, làm hắn hoảng sợ không chịu nổi một ngày truy binh, nhất định không phải hạ người hời hợt. Ta như tự thân không đủ cường đại, liền tìm được cửu nhân, cũng chỉ có thể tìm cái chết vông nghĩa. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Càng mạnh. 4. Nam Hải đạo hư, Thái Hư điện, Thái Hư đạo tràng ầm ầm. Nương theo lấy một đạo tiếng sấm thanh âm, Linh Hư Kỳ Lân, chân đạp hư vô chi diễm, trở về trên đạo tràng không. Lạc Trường Thanh Tinh Mâu quét ngang vào chúng ba khí tiếng nói nói để các vị đạo hữu bọn họ đợi lâu. Ta lạc trường thanh trở về tứ vương cương vực tán tu các đại năng biểu lộ trịnh trọng không gì sánh được. ôn quyền nói cũng nên trường thanh đạo quân trở về. bọn hắn đối với lạc trường thanh trước sau thái độ đã là cách biệt một trời. tự nhiên trông thấy lạc trường thanh cái kia thần tích bình thường đại nhật như lai thần thông sau liền ý thức đến lạc trường thanh tuyệt không phải là chỉ hiểu tứ thuật ý cảnh văn hệ tu sĩ. lạc trường thanh cái kia vốn là trong mắt người ngoài tiên tứ thuật ý cảnh tạo nghệ tại hắn năng lực chiến đấu trước mặt lại đều lộ ra không có ý nghĩa thượng quan phi nghiến răng nghiến lợi. Gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Trường Thanh, thậm chí lúc này, nàng ánh mắt phẫn nộ bên trong, lại xen lẫn từng tia từng tia e ngại. Người này, thực lực chiến đấu khủng bố đến không cách nào tưởng tượng, nếu là có hướng một ngày tấn cấp tiên đạo đại viên mãn, hắn có thể một người diện một giới. Quyết không thể để hắn trưởng thành đến một bước kia. Trên bầu trời, Lạc Trường Thanh đứng chấp tay, thái hư giảng đạo, nên kết thúc. Đang giảng đạo kết thúc về sau, ta còn có một trận chân chính cho hay, hiện ra cho tứ phương đạo hữu. Hy vọng các đạo hữu chuẩn bị tâm lý thật tốt, dự vương tỉnh táo. Chương 368. Vô tiền khoáng hậu, chấn động cổ kim. Chương 368: Vô Tiền Hoàng Hậu, Chấn Động Cổ Kim. Chân chính trò hay. Thái hư đạo tràng cấp đại năng, xì sao bàn tán. Tang Thiên đạo khư tháp cao, Thượng Quan Phi thờ ơ lạnh nhạt. Bác Nguyên đạo khư trên tháp cao, Diêu Băng văn mắt giả hơi khép, giả thần giả quỷ, hắn sợ không phải dự định ở chỗ này, khoe khoang hắn cái kia thần bí công pháp. Nhưng chúng ta đã gặp một lần, còn có cái gì đáng giá kinh ngạc a? Thượng Quan Phi nói, Diêu Đạo Hữu, ngươi cho là tiểu xuất Sinh kia giảng đạo sau khi kết thúc, có thể thành công lôi kéo đến bao nhiêu đạo khư tán tu? Diêu Băng văn sắc mặt âm trầm xuống, hơn 7000 đạo khư tán tu, hắn có thể lôi kéo đến 3000 chính là kỳ tích. Thượng Quan Phi lắc đầu, ta cũng không cho rằng như vậy, những cái kia đạo khư tán tu từng cái tự cho mình thanh cao, ngươi đây không phải không biết, chúng ta tam đại đạo khư lôi kéo bọn hắn số lần còn thiếu. Tiểu Súc Sinh kia sắc thực biểu hiện ra một chút tạo nghệ, nhưng ta dự tính, căng hết cỡ cũng liền 2000. Diêu Băng văn gật đầu, rất tán thành, cười lạnh, 2000, ha ha. Ngay sau đó, Lạc Trường Thanh bay tới Thái Hư điện tháp cao, đem chung ly một tuyết sắp xếp cẩn thận. Sau đó, liền tại tháp cao phía trước lăng không ngồi xếp bằng xuống. Hiện trường lập tức an tĩnh. Tất cả mọi người biết, Lạc Trường Thanh muốn bắt đầu chân chính giảng đạo. Giờ khắc này, Vạn chúng ánh mắt, đồng loạt hướng Lạc Trường Thanh vọt tới. Trên này, trung Ly Mộ Tuyết nhìn xem người trong lòng của mình, có thể nhận cấp cao nhất các đại năng cao độ coi trọng, trên gương mặt xinh đẹp không khỏi dương lên mừng khấp khởi mỉm cười các vị đạo hữu. Lạc Trường Thanh nói chuyện. Hắn tinh mâu nhìn quanh bốn phương tám hướng tất cả thần cấp thế lực tân khách, đạo khư tán tu các tân khách, biểu lộ dần dần nghiêm túc xuống tới thật đáng tiếc, đang giảng đạo trước đó, phát sinh một chút làm ta không thể không cùng người so đạo khúc nhạc dạo ngắn, cũng đã chết một số người. Nếu như cái này làm cho các phương đạo hữu cảm thấy khó chịu, ta thân biểu hay nãy, đều là bởi vì đó cũng không phải ta bản ý mọi người đều biết, ta tổ chức Thái hư giảng đạo, bản ý là đem ta đối với tứ thuật, ý cảnh tâm đắc lan truyền ra. ở đây các đạo hữu như tự nhận có so ta càng tinh diệu hơn cao kiến, cũng có thể nói thoải mái, chúng ta thẳng thắn giao lưu, nghiên cứu thảo luận. lạc trường thanh phen này thành khẩn phát biểu, làm cho hiện trường một chút đạo khư đám tán tu trên mặt toát ra chờ mong cùng ước mơ. lấy đạo làm trở, giao lưu nghiên cứu thảo luận, cỡ nào thuần túy khiến người ta hướng tới sơ tâm a một tên tán tu đứng lên, ôn nói, lạc đạo hư, tại nguyên nói đạo trước đó hủ có một vấn đề, tin tưởng đây cũng là mọi người cộng đồng hiếu kỳ địa phương, ngươi tứ thuật tạo nghệ, ý cảnh tạo nghệ đến tận cùng là thế nào tới hiện trường càng thêm an tĩnh cái này đích xác là mọi người tốt kỳ địa phương thậm chí Lý Đạo Nhiên Viên Chính Cương bọn hắn cũng đồng dạng đối với cái này cảm thấy kỳ quái lạc trường thanh mỉm cười không có người nào học thức là từ trong bụng mẹ mang ra ta chỉ có thể trả lời ngươi tám chữ khổ nghiên đạo pháp bắt đầu vẫn còn học tám chữ này làm cho hiện trường các đại năng vì đó động dung có người túi đầu trầm tư có vắng người ngựa nhìn chăm chú ha ha ha thượng quan phi làm càn cười to ngươi đừng nói cho ta ngươi chính thống đại đạo tạo nghệ đều là chính mình nghiên cứu đi ra thật sự là cười chết người Khác lác đều không làm bản nháp, và ngươi cũng xứng. Ngươi nhất định là trừ đạm đài nguyệt giao bên ngoài, còn có cao minh hơn sư phụ, chuyển thụ cho ngươi đây hết thảy. Lạc Trường Thanh ghé mắt nhìn lại, giọng nói nhàn nhạt nói Thượng Quan Phi: Nếu ta thật có dạng này một cái thế ngoại cao nhân sư phụ, ta muốn, ngươi hẳn là không mệnh sống tới ngày nay đến cùng ta đối thoại. Ngươi Thượng Quan Phi bị nẹn sắc mặt đỏ lên. Vạn chúng gật đầu, rất tán thành. Nhược Lạc Trường Thanh thật có như vậy một cái nghịch tiên sư phụ, hắn đều không có tất yếu đi lôi kéo bất luận kẻ nào, càng không khả năng bị Tam Đại Đạo Khư lần lượt hại, còn có thể để bọn hắn sống đến bây giờ. Lạc Trường Thanh gặp được quan phi ăn Quả đang không nói, liền chính quay đầu lại, nói như vậy hiện tại, từ từ thuật giảng đạo bắt đầu đi chậm đã. Liên tại cái này vạn chúng chờ mong thời khắc, đột nhiên có thanh âm không hài hòa vang lên, vô số ánh mắt hướng người nói chuyện nhìn lại, đã thấy, đó là một cái đến từ Tăng Thiên Đạo Khư Tán Tu. Tán Tu kia từ dưới đất đứng lên, hướng Lạc Trường Thanh ôn quyền, rất cảm tạ Lạc Đạo Hưu, cho chúng ta từng chẳng đặc sắc xuất hiện biểu diễn, Lão Hủ nhìn tràn đầy phấn khởi. Nhưng thật đáng tiếc, Lão Hủ cả đời này thói quen độc lai độc vãng, không thích bị người ướt càng không muốn phụng ai vi tôn. Lão hủ cũng không tính gia nhập Thái Hư Điện, cho nên, ngươi giảng đạo lão hủ nhận lấy thì ngại, liền không nghe. Phí công nghe đều không nghe. Viên Chính Cương tại trên tháp cao, có chút số giật. Thượng Quan Phi, Diệp Văn Khanh, Diêu Băng Văn nhiếp miệng lên. Một tên đến từ Tây Mạc Đạo Khư tán tu, cũng đứng dậy, ôn tồn nói, "Lạc đạo hữu đại nghĩa, nguyện vô tư truyền bá học thức của ngươi, nói thật lão hủ thật tâm phục khẩu phục." Nhưng, lão hủ cũng có tự mình hiểu lấy, coi như ngươi không giữ lại chút nào truyền đạo vu lão hủ, lão hủ cũng không có cái kia thiên phú, học được đạo pháp của ngươi. Nếu học không được, cần gì phải không phải ăn nhờ ở đậu. Cho nên Lão hủ cũng không nghe. Đạo trang lại một lần lâm vào trờm mặc. Rất nhiều đạo khư đám tán tu đều túi đầu trầm ngâm, lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy những lời này. Một tên bác uyên đạo khư tán tu cũng đứng dậy, ôn quyền, phía trước hai cái đạo hữu nói hăm xúc, lão hủ liền tới thẳng thắn đi. Biểu diễn của ngươi phi thường đặc sắc, nhưng chúng ta chỉ nghe ngươi khoe khoang đạo pháp của ngươi, tâm đắc bên ngoài, chúng ta còn có thể rơi vào chỗ tốt gì? Lạc trương Thanh, lấy đan làm thí dụ, ngươi là có thể luyện ra lục phẩm tiên đan, nhưng ngươi sẽ vì chúng ta mỗi người luyện một viên a. Ngươi sẽ cả một đời uốn tại mất thất, cho chúng ta cái này hơn 7000 tán tu chân không bước ra khỏi nhà luyện đan khí phủ trận a không ngươi sẽ không coi như ngươi muốn ngươi cũng không có nhiều như vậy tinh tài hiện trường lần nữa liên tính lại hay là tuổi trẻ a một tên nam hải đạo khư tán tu đứng dậy nói lạc trưởng thanh ngươi cho rằng ngươi biểu diễn đặc sắc tứ thuật ý cảnh đằng sau chúng ta những này sống một hai vạn năm lao đầu tử liền sẽ mắt bước ngôi sao sùng bái đi theo ngươi mà đại giới là không để ý tính mệnh giúp ngươi tiến đánh ngũ đại cổ tộc thực hiện ngươi thống nhất nam hải đạo khư cá nhân lý tưởng ngươi nghĩ quá đơn giản cũng quá ngây thơ bắt người tay ngắn cho nên ngươi giảng đạo Lão hủ cũng không nghe, cũng không nợ ngươi nhân tình này. Lý đạo nhiên rốt cục ngồi không yên, đứng dậy, nói các đạo hữu, hoặc không có tật cùng. Chẳng lẽ như thế một cái ngàn năm một thợ cơ hội tốt bày ở trước mắt, đều không trân quý sao? Một tên nam hải đạo khư tán tu đứng lên, "Lý đạo hữu, ngươi ta quen biết đã bao nhiêu năm?" Lý đạo nhiên nói tính toán nhịn, nói ít không trở. Là tán tu kia gật đầu, cho nên ta liền có chuyện nói thẳng, cái này thái hư giảng đạo lớn nhất tệ nạn rất rõ ràng. Hắn lạc trường thanh là không rạng buộc rằng đạo, nói khó nghe chút, lão hủ chính là mặt dặn mày dày sau khi nghe xong, ghi tạc trong đầu. Hắn lạc trưởng thành đối với ta còn có giá trị lợi dụng a. Ta nghe xong liền đi, còn có thể đem ta buộc chặt tại Thái Hư điện phải không? Không có một cái nào làm cho không người nào có thể cự tuyệt lợi ích định ở chỗ này, ngươi có thể ngăn cản mấy người. Nghe xong mọi người tan tác như chim mông, ngươi sẽ rất khó xử. Ta thật sự là nghe đủ. Trần Triều Dương đứng ra, hiếm thấy tức giận, hắn hai mắt nhìn quanh tứ phương, ta quá hoang thánh vực không dám buộc tính dâng tất cả tài nguyên, là vì cho nhân gian này tu đạo giới làm chút gì? Lạc đạo Hưu cùng chúng ta cùng nghi ngờ mộng tưởng vĩ đại, nguyện vô tư truyền đạo, là nhân gian này tu đạo giới góp một viên lệch. Có thể các ngươi đâu? các ngươi những người này lý tưởng ở nơi nào? các ngươi đại nghĩa ở đâu? các ngươi trong câu chữ chỉ tràn ngập lợi ích hơi tiền. đối với một tên tán tu đứng vậy mặt lạnh lấy ô quyền, các ngươi đại công vô tư, các ngươi tâm hoài lý tưởng, chúng ta cảm thấy không bằng, cáo tử. Soạn. lập tức đúng là chọn vẹn đứng lên hơn 6.000 người, hơn 7.000 đạo khư tán tu, còn sót lại hơn ngàn vẫn ngồi ở nguyên địa muốn nghe giảng đạo. thượng quan phi cùng diêu băng văn liên nhau cười to diêu đặc xem ra chúng ta đều đánh giá quá cao hắn, ngay cả 2.000 đều không có, ha ha ha. thái hư điện các cao tầng sâu mi khổ kiểm tha thở vì giảng đạo, Lạc Trường Thanh suýt nữa đem mệnh đều góp đi vào, kết quả là lại đổi lấy giọ chúc mà múc nước, công giá chẳng. Trung Ly Mộc Tuyết lặng lẽ nhìn về phía Lạc Trường Thanh, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng. Lúc này, Lạc Trường Thanh không chút hoang mang đứng lên điện chủ, ta có thể từng nói qua, phải dùng không ràng buộc giảng rằng đạo, tới lôi kéo đạo khư tán tu a. Ngươi có ý tứ gì? Hơn 6000 đám tán tu ngừng chân, quay đầu ngươi còn có chỗ tốt cho chúng ta phải không? Lạc Trường Thanh gật đầu, chính như vừa rồi vị đạo hữu kia nói tới, ta như thế nào ngây thơ mong đợi, chỉ dựa vào truyền thụ đạo pháp, tâm đắc, liền lôi kéo các ngươi vì ta Thái Hư điện bán mạng. Chỗ tốt từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị. a, chỗ tốt gì? cho chúng ta luyện tiên đan a, so tiên đan tốt. cho chúng ta luyện tiên khí, so tiên khí tốt. còn muốn chạy đám tán tu, sắc mặt thay đổi. so tiên đan, tiên khí đều tốt chỗ tốt. thượng quan phi cười lạnh, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi trong hổ lô muốn làm cái gì? lạc trường thanh quay người nhìn về phía lý đạo nhiên, điện chủ, xem ra ta vì mọi người chuẩn bị cho hay, đến sớm tiến hành. chẳng biết tại sao, lý đạo nhiên kích lên, chằn đầy chờ mong. lý đạo nhiên phản ứng, tiến một bước trầm trọng hơn đạo khư đám tán tu lòng hiếu kỳ bọn hắn vừa nghi thần nghi quỷ địa ngồi vào chỗ cũ, dựa mắt mà đợi. lạc trường thanh nhãn quan bắt phương, nói xem hết trận này trò hay đằng sau, ai còn còn muốn chạy, ta tuyệt không giữ lại. địa chủ, xin mời. lý đạo nhiên, hương phấn đạp hư mà ra, đi tới lạc trường thanh trước mặt. thái hư điện các tu sĩ không hiểu ra sao? viên chính cương nội nói, lạc thiên đệ, đại sư minh, các ngươi đây là bán cái gì kiện cáo? ta làm sao càng ngày càng hồ đồ rồi. hai người các ngươi, thế nhưng là có việc giấu giếm chúng ta. lý đạo nhiên nuốt dâu mà cười, thực không giam sớm tại hai mươi mấy năm trước, lao hụ cảnh giới cũng đã ép không được. Nhược phi trưởng thanh lấy tiên trận giúp ta áp chế, bây giờ ta hoặc là phi thăng, hoặc là đã chết. Cho nên vì tổ chức thái hư giảng đạo, ta lý đạo nhiên cùng lạc trưởng thanh thương định một việc đại sự, một kiện trước đó chưa từng có, chấn động cổ kim đủ để anh động toàn bộ nhân gian giới đại sự. Hiện trường một mảnh xôn xao, việc đại sự gì, vô số người mồm năm miệng người hỏi. Lý đạo nhiên nuốt dâu nói độ kiếp phi thăng, lời này vừa nói ra, vạn chúng tâm tình kích động, trong nháy mắt rơi vào đáy cốc. Thượng quan phi khinh miệng nói, cái này tiêu cái gì đại sự? Ta còn tưởng rằng các ngươi thật có thể lấy ra chút đồ vật đến. Không phải liền là độ kiếp phi thăng mà thôi, rất thèm sao? Trước đó chúng ta lão tổ cũng không phải chưa làm qua. Đạo khư đam tán tu cũng đều khí dựng dâu chừng mắt Lý đạo nhiên, Lạc Trường Thanh, hai người các ngươi, chẳng lẽ lại là đang đùa bỡn chúng ta? Lý đạo nhiên nuốt dâu lắc đầu, cũng không phải, cũng không phải. Lão hủ, cũng không phải là phổ thông độ kiếp phi thăng, mà là 10% phần chất chính, nhất định sẽ thành công phi thăng. Đoạt xá, phi thăng, Lạc Trường Thanh, đoạt xá lão hủ lấy lão hủ thân thể đi khiêng phi thăng lôi kiếp. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Trong đạo tràng, tất cả đại năng, tất cả đều gặp mắt tròn tròn. Ngay cả Tăng Thiên đạo Khư, Tây Mạc đạo Khư, Bác Uyên đạo Khư tu sĩ cũng đều trợn tròn mắt đoạn xá phi thăng. Một người tu sĩ giúp một tên tu sĩ khác đi phi thăng, loại sự tình này đơn giản chưa từng nghe thấy. Trường Thanh, đến, lão hủ chuẩn bị xong. Chương 369, Phi thăng thành tiên. Chương 369, Phi thăng thành tiên. Từ từ chậm, viên chính cương lu cuống, hô hấp dồn rập, đại sư huynh, cái này cái này, cái này bảo hiểm sao? Lý đạo nhiên cười nói, khi Trường Thanh đối với lão hủ nhắc lên ý nghĩ này lúc, lão hủ cũng có chút hoài nghi nhưng ở nhìn qua Trường Thanh phấn khích biểu hiện sau tất cả hoài nghi tan thành mây khói Lão Hủ chắc chắn Trường Thanh nhất định khả năng giúp đỡ Lão Hủ phi thăng thành tiên toàn trường các đại năng đều choáng váng trong lòng bọn họ có vô số cái nghi vấn nhưng bây giờ đã giật mình đến hỏi ra 10% phần chắc chín phi thăng nói bậy nói bạn Thượng Quan Phi hét lớn phi thăng lôi kiếp nguy hiểm cỡ nào ai trong lòng không có đếm hắn lạc Trường Thanh mới cảnh giới gì hắn trải qua độ kiếp a hắn có kinh nghiệm sao hắn từ đâu tới tự tin Lý Đạo Nhiên quét Thượng Quan Phi một chút các ngươi lão tổ làm không được Lão Hủ hôm nay nhất định làm đến độ mắt đi thôi Lạc Trường Thanh nói đoạt xá hai chữ, chắc hẳn hiện trường các đạo hữu đều rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Kế tiếp ta muốn làm, nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không tính đoạt xá, nhiều nhất xem như tu hú chiếm tổ chính khách. Đến lúc đó, linh hồn của ta đem xâm lấn điện chủ, lại sẽ không thôn vệ linh hồn của hắn. Lạc Trường Thanh tiến lên một bước, hai ngón khép lại thành kiếm, lấy kiếm chỉ chống đơn lý đạo nhiên mi tâm, điện chủ. Một hồi ngươi chỉ cần đem linh hồn nhượng bộ lui binh, đem thân thể trưởng không quyền nhượng cho ta chính là, ta cùng lúc giúp ngài đúc thành tiên thể, luyện thành tiên hồn. Lý đạo nhiên hít sâu một hơi, tới đi. Nói xong, hai người mặt đối mặt, xếp bằng ở trong hư không một cái chớp mắt này, toàn bộ Thái hư đạo tràng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, vô số hoặc kinh hãi, hoặc khó hiểu ánh mắt đồng loạt hướng hai người kia hội tụ tới. Lạc Trường Thanh lấy một tay tiến hành phức tạp kết ấn, kết ấn hoàn tất sau, trong miệng quát nhẹ, đoạt xá. ngay sau đó, Lạc Trường Thanh chỗ mi tâm sáng lên một đoạn sáng chói như Thái Dương hào Quang. cái tia hào Quang thông qua kỳ kinh Bắc mạch thập nhị chính kinh, một đường du tẩu đến cánh tay phải, đến cái kia chống đỡ Lý Đạo Nhiên mi tâm hai ngón đầu ngón tay. sau đó, tại mấy vạn đại năng chứng kiến bên dưới, đầu ngón tay kia ánh sáng sáng chói, đột nhiên xuất vào Lý Đạo Nhiên trong mi tâm sau một khắc, lạc trường thanh cùng lý đạo nhiên đồng thời nhắm mắt lại một hơi, hai hơi, ba hơi bốn. tê trong đạo tràng có người nhỏ giọng nói thầm, làm sao không có động tĩnh? hai người bọn họ sẽ không làm thất bại, song song chết đi. viên chính cương cùng thái hư điện các cao tầng trong lòng bàn tay lau một vệt mồ hôi, nhịp tim đều ngừng đột nhiên. lý đạo nhiên đột nhiên mở ra hai mắt đã từng cái kia một đôi tang thương mắt giả, bây giờ đúng là sáng chói như sao? viên chính cương kích động nói, ngươi, ngươi là ta lạc hiền đệ, hay là đại sư minh? kỳ thật không cần hỏi, đáp án đã rất rõ ràng. Tất cả mọi người trực quan cảm nhận được, lý đạo nhiên khí chất biến hóa. Là Lạc Trường Thanh, hiện tại lý đạo nhiên là Lạc Trường Thanh. Trong hư không, lý đạo nhiên chậm rãi đứng dậy, mặt hướng bắt phương ông Quyền, "Chư vị, loạn xá đã thành, sau đó xin mời nhìn kỹ tốt." Thật thành công. Thượng Quan Phi, Diệp Văn Khanh, Diêu Băng Văn lẫn nhau trao đổi ánh mắt, đều thấy được lẫn nhau trong mắt không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, cái kia lý đạo nhiên chắp tay sau lưng, đạp hư thượng tiên. Mấy bước bước ra, liền đến tông không. Nhất vạn chúng mong đợi một khắc, tới. Cái kia lý đạo nhiên khoanh chân ngồi ngay ngắn, thể nội thiên đạo đại viên mãn khí tức, lại không áp chế toàn thân tâm phóng thích mà ra, Mênh ngông khí tức bị thiên đạo cảm ứng được cấm ẩm, vân hải tiêu tán, thường vân trở hiện, gặp quỷ, phi thăng tiếp lôi thật tới, các đạo hưu mau rời đi đạo tràng phạm vi. Chỉ một thoáng, tất cả đại năng tứ tán né ra, không có người nào dám lưu tại lý đạo nhiên chính phía dưới trong đạo tràng đến khu vực an toàn sau, từng đôi ánh mắt khiếp sợ nhìn ra xa thường vân, thật hay giả, thật muốn độ kết rồi, đây cũng không phải là đùa dớn, mà lại các ngươi nghe được, đó cũng không phải là chân chính đoạt giá. Nói rõ, lạc trường thanh cũng không nắm giữ lý đạo nhiên thân thể, mời thành trưởng không quyền a. Du sĩ Hoàn Mỹ khống chế thân thể của mình tiến hành độ kiếp, đều nguy hiểm trùng điệp, huống chi là bị người khác khống chế cũng không quen thuộc thân thể, cái kia độ kiếp độ khó không phải lớn hơn sao? Nói đến đây lúc bốn, mau nhìn, tiếp lôi tới. Ầm ầm. Thường vân bên trong, hữu kiếp 45 lôi, bắt đầu. Đệ nhất kiếp, thứ nhất lôi, hạ xuống. Và anh. Một đạo tốt như dao long kiếp lôi thiểm điện, từ tường vân bên trong vành tạc xuống tới, xé nát không gian cùng hư vô, chính chính chúng đích lý đạo nhiên đỉnh đầu. Mã ơi, hắn thế mà không chống cự, càng không đưa tay đón, liền cứng rắn dùng đầu, ngăn cản một lôi. Trên bầu trời bị xét đánh Lý Đạo Nhiên, toàn thân đỏ lên nóng lên, quanh thân bách hải bị điện giật dài thành trạng thái trong suốt, thể nội kỳ kinh bắt mạch, thập nhị chính kinh cũng bị lôi vi gió đẩy, chính hoa văn rõ ràng lòng lánh lôi quang. Mà cái kia Lý Đạo Nhiên lại là đem đạo kiếp lôi thứ nhất, không tránh không né, chiếu đơn thu hết. Hắn chỉ là ngồi ngay ngắn ở trong hư không, một đôi bàn tay khô gầy, chính vi tốc kết tấn. Vô đệ nhị kiếp thứ nhất lôi hạ xuống, kiếp lôi kia trực tiếp xuyên qua bên ngông hư không, chính giữa Lý Đạo Nhiên đỉnh đầu, hay là không phản kháng, điên rồi đi. Người khác độ kiếp hắn không thể đem tất cả binh khí pháp bảo đều móc ra hắn lại là hó, trực tiếp cầm đầu tiết lôi, hắn sẽ không phải là cố ý muốn giết chết lý đạo nhiên, tốt chính mình kế thừa điện chủ vị trí đi. trong lúc nhất thời, nghi ngờ trùng điệp. với đệ nhị kiếp thứ hai lôi hạ xuống, lý đạo nhiên kết ấn như bay, đối với kiếp lôi vẫn là khai thác không tránh không né, chiếu đơn thu hết cách làm. giờ khắc này lý đạo nhiên thân thể đã bị điện giật thành toàn trong suốt, chẳng những kinh mạch có thể thấy rõ ràng, liền ngay cả thể nội ngũ tạng lục phủ mỗi một cây xương cốt đều rõ ràng, giống chứa ở lưu ly trong suốt trong chun nước bình thường đệ tam kiếp thứ nhất lôi hạ xuống. với anh Kiếp lôi, lại lần nữa chúng mục tiêu lý đạo nhiên đỉnh đầu. Lý đạo nhân kết ấn thủ thế, đột nhiên thay đổi, kết ấn tốc độ chẳng những nhanh, liên thủ thế đều càng thêm phức tạp rất nhiều. Mười ngón tay vặn vẹo chi trách, đều không giống người bình thường xương ngón tay khớp nối, có thể tiếp nhận biên độ ta thương thiên. Đại lao ra. Các ngươi mau nhìn lý đạo nhiên thể nội. Là lôi quang. Từng đạo lôi quang, thế mà tại hắn kỳ kinh bắt mạch, thập nhị chính kinh bên trong vận chuyển lại. Gặp, gặp vị. Hắn thế mà có thể giống vận chuyển thuộc tính chi lực một dạng, khống chế tiếp lôi uy lực. Đệ tam tiếp, thứ hai lôi thứ ba lôi hạ xuống hoàn tất đệ tứ kiếp thứ nhất lôi thứ hai lôi thứ ba lôi thứ tư lôi hạ xuống hoàn tất lý đạo nhiên đem mỗi một đạo kiếp lôi cũng đủ số đó lấy cũng đem thể nội cuồng bạo lưu lại lôi uy thành công đặt vào trong kinh mạch bạo ngược lôi quang ở trong kinh mạch phản phất bị thuần phục bình thường hoàn toàn dựa theo lý đạo nhiên ý chỉ lấy đặc biệt phương thức vận chuyển lưu động tất cả mọi người thấy được những cái tia sáng chói lôi quang giống như là tại rèn luyện kinh mạch của hắn bình thường và anh, và anh, và anh. kiếp thứ năm thứ nhất lôi thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm lôi toàn bộ hạ xuống hoàn tất trên bầu trời Lý Đạo Nhiên vẫn là bất động như núi, chẳng những trên mặt không có hiện lộ ra thống khổ chút nào chi sắc, ngược lại mơ hồ toát ra một vòng quỷ dị bốn. Thường thụ, mỉm cười, a, nhìn hắn kinh mạch biến nhăn sắc, hắn đem kinh mạch rèn luyện thành màu vàng, cái này thật bất khả tư nghị. Thượng Quan Phi, hai tay run rẩy kịch liệt lấy, ngay cả tiếng nói đều đang run rẩy, sao, làm sao có thể? Tại sao có thể có người đem độ kiếp, xem như là luyện công một dạng tự nhiên, thông thuận, kiếp lôi kia sẽ không phải là giả đi. Hắn ngay cả binh khí pháp bảo đều không dùng bên trên, làm sao lại không có đánh chết hắn đâu? cái này đều kiếp thứ năm a với anh với anh đệ lục kiếp thứ nhất lôi thứ sáu lôi toàn bộ hạ xuống hoàn tất trong hư không kia ngồi xếp bằng Lý Đạo Nhiên ở thời điểm này chẳng những kinh mạch bị rèn luyện thành màu vàng liền ngay cả gân cốt huyết đủ cũng đồng dạng rèn luyện thành màu vàng ha. ta đã biết Trần Chiêu Dương mặt mày hớn hở lạc đạo hữu lúc trước nhắc qua độ kiếp đồng thời muốn rèn luyện tiên thể tiên hồn chỉ có luyện thành tiên thể mới có thể tiếp nhận phía sau càng mạnh kiếp lôi xem ra lạc đạo hưu đã giúp Lý Đạo Nhiên điện chủ luyện thành tiên thể quá mạnh hắn có thể ngay cả một đạo kiếp lôi đều không có chống cự, đều không có lãng phí. đây có phải hay không là đại biểu? hắn luyện thể quá trình thập toàn thập mỹ, không tỳ vết chút nào. về anh, đệ thất kiếp, thứ nhất lôi, thứ bảy lôi, kết thúc. lần này, lý đạo nhiên thuần kim sát thể phách, không còn sinh ra biến hóa, mà là tại hắn chỗ mi tâm, tựa hồ có một đoàn huỳnh quang đang lóe lên toát ra. huỳnh quang kia, có ba thành là màu vàng, bảy thành là màu trắng loáng. lần này không cần trần triệu dương nói chuyện, tất cả mọi người cũng đều xem hiểu hắn đã bắt đầu luyện hồn. lạc trường thanh đang giúp lý đạo nhiên luyện thành tiên hồn. Đệ bắt kiếp, thứ nhất lôi, thứ tám lôi, kết thúc. Lý đạo nhiên chỗ mi tâm, đoàn kia huy quang đã là sáu thành là kim, còn sót lại bốn thành là trắng bắt kiếp giương băng văn láo khu run rẩy, bắt kiếp. Hắn không cần bất kỳ pháp bảo nào cả lôi, khiến bắt kiếp mà không chết, chẳng lẽ hắn thật có thể làm đến. Và anh. đệ tử kiếp, rốt cuộc đã đến. Theo một đạo, hai đạo, ba đạo kiếp lôi, liên tiếp trúng mục tiêu Lý đạo nhiên đỉnh đầu. Nó chỗ mi tâm linh hồn, khu vực màu vàng càng ngày càng chiếm cứ vị trí chủ đạo. Khi thứ tám lôi, thứ chín lôi hạ xuống đằng sau. Kiểu 45 lôi, toàn bộ kết thúc. Lý Đạo Nhiên chỗ mi tâm, linh hồn luyện hóa thành mười phần xích kim sắc. Đầy trời tường vân, đã lặng yên tản đi. Lớn như vậy Thái Hư đạo trưởng, không người lên tiếng đến cùng thành công, vẫn là thất bại, ai cũng không có đầu mối. Cũng cho tới bây giờ không ai thân mắt thấy qua thành công độ kiếp ví dụ. Các đại thần tông, thần cấp thế gia các tân khách bốn, Đế tử tứ đại đạo khư đám tán tu bốn, tam đại đạo khư bốn, tất cả đều yên tĩnh. Từng đôi mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lý Đạo Nhiên, không rõ ràng cho lắm. Một lát sau, cái kia Lý Đạo Nhiên, toàn thân tản mát ra vạn đạo kim quang. Mắt Trần có thể thấy cực hạn phạm vi bên trong, trời cung đất đều bị chiếu rọi thành thuần kim sắc. Ngay cả không trung cuối xa xôi dáng chiều cũng đều phủ thêm một tầng kim huy âm ầm. Lý đạo nhiên thể nội, đột nhiên vang lên đại đạo tiếng quanh minh. Không có bất kỳ cái gì một người tu sĩ, đối với loại thanh âm này chưa quen thuộc. Vô số người há to miệng. Tân cấp. Tiên đạo đại viên mãn lý đạo nhiên, tại tấn cấp cảnh giới mới độ cao. Trong chốc lát, nương theo lấy lý đạo nhiên thể nội đại đạo quanh minh, lấy hắn làm tâm điểm, phương viên 10 vạn giặm cương thổ bên trong, tất cả không gian cũng bắt đầu nổi lên bọn sóng. Thời gian dần trôi qua, Không gian kia gợn sóng kịch hóa thành mênh mông thủy triều, đất rung núi chuyển, thiên khung biến sắc. Hô! Thế lớn như biển, vô tận như vực sâu khí tức, từ lý đạo nhiên thể nội tiết ra. Khí tức kia cường đại, trong nháy mắt dâng trào đến 10 vạn dặm có hơn. Ngay cả đạo tràng bên ngoài tiên đạo cảnh các đại năng, đều bị khí tức kia thổi ngã trái ngã phải, toàn thân đau nhức kịch liệt, kinh mạch rung động, linh hồn run rẩy. Sau một khắc, thiên địa hiện tượng liên miên xuất hiện. Tại cái kia cao hơn mênh mông chân trời chỗ, từng đó từng đóa tiên vân hội tụ thành biển. Tại cái kia tiên vân chi hải bên trong, mơ hồ có thể thấy được san sát tiên, mở mịt không chừng, thoáng như ảo ảnh tiếp lấy, đầy trời tiên tử xuất hiện, những tiên tử kia tay kéo lăng hoa, cuộn không mà bay, không hề đứt đoạn từ trong lăng hoa, hướng nhân gian hạ xuống tiên vận lượn lờ mưa cánh hoa đột nhiên. Lý đạo nhiên bỗng nhiên mở ra hai mắt, một đôi trong mắt phóng xạ ra kim quang vạn sợi, thiên quang ngút trời. hắn mở miệng nói, nhân tiên nhất trọng tay ảnh. tiếng nói phủ lạc. Lý đạo nhiên trong đôi mắt tán phát kim quang, toàn thân tán phát kim huy, phi tốc nội liễm. trong khoảnh khắc, hắn từ một cái kim quang bắn ra bốn phía kim nhân, một lần nữa về tới bình thường ngẫu gia. nhưng trải qua kiếp lôi tẩy luyện thân thể, bây giờ đúng là non như hải nhi bình thường ngang miệng. Trên mặt vẻ giàn mua tiêu hết, hạt phát đồng nhan, nhất là tại đầu hắn bộ dựa vào sau vị trí, lại xuất hiện một vòng nhàn nhạt hình khuyên tiên huy. Hắn giơ tay nhấc chân, một cái nhăn mày ngẩng đầu một chút, trên trán tiên khí phi phạm. Lúc này, cái kia trong hư tượng, một tòa tiên cung vẫn đột một từ mặt đất mọc lên, đột bay tăng vọt đến vạn trượng chi cự. Ầm ầm, to lớn tráng lệ tiên cung, chậm rãi mở ra tiên môn. Cũng từ trong môn, bắn ra vạn sợi kỳ quang. Lý đạo nhân chân đạp tường vân, người khoác tử hà đạo lăng, lấy chân tiên chi thể, hiện ra tại vạn chúng trong tầm mắt. Hừ. Chỉ lý đạo nhân chỗ mi tâm Đông nhiên bay ra một đoàn huỳnh quang, cũng chui vào phía dưới Lạc Trường Thanh Mi Tâm. Cùng lúc đó, Lạc Trường Thanh chậm rãi mở ra tinh âu. Hắn thẳng tắp thân thể đứng thẳng mà lên, cũng hướng lên trong bầu trời tiên nhân lý đạo nhiên, "Ôn quyền, chúc mừng địa chủ, đứng hàng tiên ban." Lời này vừa nói ra bốn. Toàn trường tiên đạo cảnh đại năng, hoàng hốt quỳ xuống, lễ bái nhân gian tu sĩ, tham kiến chấn tiên. Bọn hắn kích động lão khu thảm run, ngay cả da mặt đều đang run rẩy tiên nhân a. Viên Chính Cương nước mắt chảy trời cao, "Ha ha ha, đại sư minh của ta thành tiên. Sinh hỡi, ta lại may mắn mắt thấy tiên nhân sinh ra. Ta Thái Hư Điện có tiên nhân rồi." Ha ha ha. Trên bầu trời, Lý Đạo Nhiên vuốt dâu mà cười, tiên âm truyền bá vạn giảm. "Trường Thành, độ kiếp tri ân, tào ngất, xin nhận bản tiên túi đầu." Nói xong, Lý Đạo Nhiên lấy tiên nhân chi thể, mặt hướng lạc Trường Thành, đoan đoan chính chính, ôm quyền hành lễ. Không đợi hành lễ kết thúc, cái kia thông tiên trong tiên môn, có nhất đồng tiên huy hạ xuống, đem Lý Đạo Nhiên quét sạch ở bên trong. Phù phù. Thượng Quan Phi, đặt ngông ngã ngồi ở trong hư không, hai mắt thất thần, "Hắn, hắn họ Lạc, thế mà thật có thể, thật có thể giúp người độ kiếp thành tiên hắn còn là người sao? Hắn còn có thể tính cá nhân." Chương 370 Thiên thu bá nghiệp, chương 370, Thiên thu bá nghiệp. Giờ phút này đúc thành tiên thể, tiên hồn Lý đạo nhiên đã bị ép muốn phi thăng, bị cuốn sạch lấy hướng tiên cung kia bay đi. Cái kia Lý đạo nhiên nắm chặt thời gian, hướng lạc Trường Thanh ôm cười nói, Trường Thanh, mặc dù ngươi gia nhập Thái hư điện thời gian không dài, nhưng ngươi cống hiến giỏi như ban ngày. Bổn điện chủ sắp phi thăng tiên giới, bổn điện chủ đề cử ngươi là lần tiếp theo điện chủ. Đợi đến bản tiên tại tiên giới vững bước đặt chân đằng sau, chắc chắn dành thời gian mang theo số lớn tiên tài quay về nhân gian diệu giác bản điện. Nhưng cái này chỉ sợ trong thời gian ngắn không dễ dàng làm đến, cho nên trong khoảng thời gian này. Thái Hư Điện liền nhờ ngươi, toàn trường đều kinh. Lý Đạo Nhiên lại đề cử Lạc Trường Thanh làm xuống một nhiệm kỳ Thái Hư Điện Chủ. Quả thật, lúc đó ngay sau đó, đã không ai dám lại không phục Lạc Trường Thanh tạo nghệ. Có thể Lạc Trường Thanh quá trẻ tuổi, không đủ trăm tuổi hắn, liền muốn thăng nhiệm siêu thần cấp thế lực lãnh tụ, có thể nói là bình bộ thanh vân, làm cho vô số người hâm mộ. Kinh người hơn chính là Lý Đạo Nhiên hứa hẹn sẽ trở về. Vô số con mắt đồng loạt nhìn phía Lạc Trường Thanh, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Lạc Trường Thanh thì đối với Lý Đạo Nhiên ôm quyền nói Điện Chủ vị trí. Ta có khác biệt cái nhìn, bất quá khi bên dưới thời gian cấp bách, liền không nói. Tiên giới pháp tác sinh tồn muốn so nhân gian giới tàn khốc hơn, là trợ điện chủ một chút sức lực, lạc trường thành có bảo hiện ra. Lúc này, lý đạo nhiên đã nhanh bay đến tiên vân chỗ độ cao, lạc trường thành lập tức đưa tay vung lên, một đạo lưu quang màu đen trùng thiên đuổi theo, trong ngay mắt đi vào lý đạo nhiên trước mặt, hắc quang kia hóa thành một thanh toàn thân đen kịt phi kiếm, trên phi kiếm thần quang lập lòe, đem nguyên công tiên vân đều chiếu rọi thêm một tầng màu mực điện chủ, đây là linh hồn loại nhất phẩm thần kiếm. Nó chiến đấu thuộc tính cũng không xuất sắc, nhưng cũng trong thời gian ngắn nhiều loạn địch nhân tâm trí chính là hiếm có đả mệnh, cầu sinh chi thần khí. Chúc điện chủ có thể sớm ngày tại tiên giới khai cương thác thổ, đứng vững bước chân. Thần kiếm. Lý đạo Nhiên hai mắt sáng lên, kích động lấy hai tay đem cái tia thần kiếm nâng đi trường thanh. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đợi ngươi tương lai phi thăng tiên giới, lão hủ định lấy tính mệnh giúp đỡ. Nói đến đây lúc, cái tia Lý đạo Nhiên đã là bưng lấy tiên kiếm, bị to lớn tiên cung thu nhập tiên môn nội bộ. Chật, đầy trời tiên vân, thiên cung tiêu tán ở khổng. Một trận cực kỳ hiếm thấy, lại sinh động độ kiếp phi thăng vợ cực lớn, rốt cục hà màn. Thái hư đạo trưởng, một mảnh sương sao. Tứ Đại Đạo Khư đám tán tu đều vì đó động dung hung nhiệt. Thương Thiên A, thế gian này, thế mà thật tồn tại giúp người phi thăng kỳ tích. Lạc Trường Thanh thật làm được. Đây quả thực quá phá vỡ Lão Hủ nhận biết. Nếu là Lão Hủ thần phục với hắn, chẳng phải là đại biểu các loại Lão Hủ độ kiếp ngày đó tiến đến lúc cũng có thể thỉnh cầu Lạc Trường Thanh hỗ trợ phi thăng, đi theo hắn, có thể thành tiên. Mắt thấy Đạo Khư đám tán tu dao động, Tam Đại Đạo Khư nhất thời như trên lò lửa con kiến gấp xoay quanh. Nhất là thượng quan phi mấy người từng một lần coi là Lạc Trường Thanh có thể lôi kéo đến 2.000 tán tu, đều là khó khăn trùng điệp. Lại sao liệu? Lạc Trường Thanh trực tiếp ném ra một cái vương nổ, giúp người thành tiên. Đừng nói là đạo khư đám tán tu động tâm, liền ngay cả Thượng Quan Phi, Diệp Văn Khanh, Diêu Bang Văn đều hắn sao động tâm? Vì cái gì tu đạo a? Nói cho cùng, không phải là vì thành tiên sao? Cái kia Thượng Quan Phi gấp, lập tức đối với đạo khư đám tán tu nói đừng như vậy là quan. Các ngươi thế nào biết hắn lạc Trường Thanh? Nhất định nguyện ý giúp các ngươi độ kiếp. Một tên tăng thiên đạo khư tán tu đứng ra nói, Thượng Quan Phi, không sai biệt lắm là được rồi. Lúc này lại trăng còn có ý nghĩa sao? Các loại tiên khí, tiên đan, tiên trận, đó là nói đưa liền đưa không có chút nào mờ mờ. hẳn chẳng những trợ giúp lý đạo nhiên phi thăng thành tiền, thậm chí ngay cả tiên giới cũng không nhiều gặp thần khí, cũng là vung tay liền đưa. lạc trường thanh đối với người một nhà tốt bao nhiêu, mọi người rõ như ban ngày, không phải ngươi giăng ba câu liền có thể phá vỡ. ta muốn, chúng ta trong lòng cũng đã có đáp án rõ ràng. nói xong, người này mặt hướng lạc trường thành, ôn quyền cúi đầu, lão hủ tăng thiên đạo cư, trí thượng kiếm tiên, nguyện bái nhập thái hư điện, đi theo lạc tổng các chủ. bái xong, thượng kiếm tiên ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, lão hủ đã là thái hư trên giảng đạo, thần phục thái hư điện người thứ nhất. Lạc tổng các chủ nhất định sẽ đối với lão hủ khắc sâu ấn tượng. Ha ha ha ha. Chúng đạo khư đám tán tu như ở trong mộng mới tỉnh. A. Chí thượng lão quỷ, người tốt giàu hoạt. Chúng ta đều không có nghĩ đến một bước này. Lão hủ Thái Nguyên khí tiên, nguyện cái thứ hai bái nhập Thái hư điện, nguyện đi theo Lạc tổng các chủ. Lão hủ sự phân cực đan tiên, nguyện cái thứ ba bái nhập Thái hư điện, đi theo Lạc tổng các chủ. A các ngươi, không để ý, ba hạng đầu liền bị đoạt, thật sự là một khắc cũng không thể thư dân a. Lạc tổng các chủ, lão hủ chỉ có một vấn đề, nếu đem đến lão hủ dự định phi thăng độ kiếp, ngươi có chịu hay không? Rốt. Trên bầu trời Lạc Trường thanh thoải mái cười một tiếng, nói hỗ trợ Phi Thăng đối với ta mà nói chỉ là việc nhỏ. đã các ngươi không thấy lợi, liền không chịu thần phục. như vậy chúng ta liền cũng muốn đàm luận điều kiện. Ta Thái Hư Điện sắp đặt công đức đường, chỉ cần các vị đạo hưu có thể toàn tâm toàn ý phụ tá Thái Hư Điện, cầm xuống không sai công đức điểm tích lũy. Ta Lạc Trường thanh tự nhiên sẽ rút viên chính cương các loại Thái Hư Điện cao tầng. giờ phút này đã đối với Lạc Trường thanh phục sát đất. Lạc Trường thanh chiêu này chơi sinh đẹp a. thời kỳ hòa bình muốn cầm tới công đức đường cao cũng không dễ dàng. nhưng vấn đề là sau đó Thái Hư Điện sẽ tiến đánh ngũ đại cổ tộc, thực hiện Nam Hải đạo hư đại nhất thống. Đây tuyệt đối là kiến công lập nghiệp thời cơ tốt đẹp. Những tán tu kia vì cầu Lạc Trường Thanh hỗ trợ phi thăng, ôn thỏa nô nước tập nhập tham chiến, liền chủ động để bọn hắn nghỉ ngơi một chút, sợ bọn họ chính mình cũng không vui đâu. Tiếp theo một cái chớp mắt, tứ lại đạo hư, 7000 dư tán tu, tập thể cúi đầu. Chúng ta, nguyện bái nhập Thái Hư Điện, đi theo Lạc tổng các chủ. Nguyện vì Lạc tổng các chủ ra sức châu ngựa, máu chảy đầu rơi, nghĩa bất dung tử. Lạc Trường Thanh cười sảng lạn, đối với bên cạnh trung một truyền âm nói, "Tiểu Tuyết, ta trước đó nói như thế nào? Chỉ cần ta xuất gia phi thăng vợ lớn, những này đạo hư tán tu chính là đuổi đều đuổi không đi. Trung Ly Mộ Tuyết đã không biết nói cái gì, chỉ là mặt mũi tràn đầy ngưỡng mộ nhìn qua vị hôn phu của mình. Trật, lạc Trường thanh vung tay lên, "Tốt, nếu chư vị nguyện ý gia nhập Thái Hư Điện, ta Thái Hư Điện tự nhiên chiếu đơn thu hết. Hiên huynh, xin mời lập tức đăng bài, là tân tấn tán tu các đạo hữu đăng ký ở trong danh sách." Viên chính cương hỉ nhạc không ngậm miệng được. Hơn 7 ngàn vị tiên đạo ngũ trọng trở lên tán tu bái nhập Thái Hư Điện, tướng lệnh Thái Hư Điện cường giả đỉnh cao đạt tới gần không vị, nhảy lên trở thành toàn nhân gian giới chí cường tồn tại. Mà tam trời, tây Mạc, Bắc Uyên Tam đại đạo khư, tiên đạo ngũ trọng trở lên đại năng cũng mới bình quân 4.000 mà thôi thành thiên thu bán nghiệp thành Chật. viên chính cương nhắc nhở hiền đệ về sau không có khả năng lại đối với vi huynh dùng xin mời chữ đại sư huynh trước khi phi thăng đã chỉ định ngươi là đời tiếp theo thái hư điện điện chủ chúng ta đều tâm phục khẩu phục không sai nghe tự nhiên nói trường thành điện chủ vị trí do ngươi đến ngồi chính là chúng vọng sở quy lạc trường thanh lại cười lắc đầu điện chủ vị trí ta vô ý tiếp nhận một tông chi lãnh tụ tuyệt không vẹn vẹn chỉ bằng tu vi tạo nghệ nó cần thiết có được các hạng năng lực đều có nghiêm ngặt tiêu chuẩn cho nên đời tiếp theo điện chủ hay là do ta Thái Hư Điện tầng lớp quyết sách bỏ phiếu tuyển cử đi. Có thể Viên Chính Cương còn muốn nói điều gì? Lạc Trường Thanh ngắt lời nói, Hiền Linh, ý ta đã quyết, không cần lại nói. Lạc Trường Thanh biết mình việc tư, bí mật, nhiều lắm. Hắn cũng không muốn làm địa chủ, cả ngày bận điệu sức đầu mẹ chán. Ngay cả Thái Hư Điện cửa lớn đều không có không bước ra ai. Tốt ta. Viên Chính Cương biết Lạc Trường Thanh tính tình rất bướng mình, chỉ cần Lạc Trường Thanh nhận định, sẽ không tùy tiện giao động. Vừa gia nhập Thái Hư Điện đạo hư đám tát tu, ngược lại là không quan trọng. Bọn hắn đi theo chính là Lạc Trường Thanh người này, Lạc Trường Thanh là điện chủ cũng tốt, tổng các chủ cũng tốt, đều không chậm trễ giúp bọn hắn độ kiếp phi thăng. Mà ở thời điểm này, Ngũ đại cổ tộc, ngay cả máu đều mất ấu. Ngũ đại cổ chủ bị ai đối mặt, chỉ cảm thấy một trái tim như rơi vào hầm băng. Bọn hắn kiêng kỵ nhất lý đạo nhiên, là phi thăng đi, đã không ở nhân gian giới, trong ngắn hạn cũng uy hiếp không được Ngũ đại cổ tộc. Có thể đổi lấy là hơn 7.000 ngàn tiên đạo ngũ trọng trở lên tán tu, gia nhập Thái Hư điện. huống chi, Lý đạo nhiên là phi thăng, cũng không phải chết. Lý đạo nhiên từng chính miệng nói qua, hắn sẽ còn trở về dịu rất Thái Hư điện. Bây giờ thái hư điện, là có tiên nhân làm chỗ rửa tồn tại kinh khủng bốn, ai còn dám trêu chọc? Đạm Đài đạo nhung khổ không thể tả, hắn đã ẩn ẩn ý thức được, có lẽ Côn lôn cổ tộc sẽ chôn vùi tại hắn thế hệ này cổ tay phải bên trong. Hắn đắc tội Lạc Trường Thành, đều đắc tội đến trong lòng, coi như dập đầu cầu xin tha thứ đều không làm nên chuyện gì. Mà hết thể này nguyên nhân gây ra, cũng chỉ là ngày xưa Côn lôn cổ tộc trong mắt, không có ý nghĩa một chuyện nhỏ bốn. Đạm Đài Ngọc Quỳnh, một chỉ diệt sát một cái, nho nhỏ Nam Hải Thần Tông đệ tử mà thôi a. Sao liệu một ý nghĩ sai lầm, lại ủ thành họa lớn ngập trời. Đi Đạm Đài đạo Nhung trong lòng mãnh kinh, một chữ nhảy ra náo hải, "Đi." Hắn lập tức hướng mặt khác bốn cái cổ chủ chuyên âm, "Đi." "Lập tức đi ngay, hiện tại liền đi. Thừa dịp hiện tại Tam đại đạo khư còn tại, chúng ta còn đi được rơi. Như các loại Tam đại đạo khư trước một bước rời đi, có lẽ Lạc Trường Thanh sẽ đóng lại sẽ điện đại trận, đem chúng ta tù vây ở bên trong, còn muốn đi cũng không kịp." Bốn cái cổ chủ nghe vậy, lập tức kinh ra đầy thân mồ hôi lạnh. Đạm Đài đạo Nhung đứng lên, nói "Nếu Lạc Trường Thanh đối với ta ngũ đại cổ tộc cũng không hữu hảo, tiếp xuống rằng đạo, chúng ta năm tộc cũng không cần thiết nghe, cáo tử." "Côn Lôn cổ tộc, trở về." Nói xong, côn lôn cổ tộc các tu sĩ hốt hoảng đứng dậy hóa thành vô số chùm sáng bay khỏi thái hư đạo tràng vội vàng thoát đi còn lại mấy cái cổ tộc cũng đều cản xuống một câu sau vội vàng thoát đi hiện trường không đi không đi lưu lại bị giam cửa đánh cho a lạc trưởng thanh lạnh lùng quẳng xuống một câu không tiễn ngũ đại cổ tộc vừa đi tam đại đạo khư cũng ngồi không yên nhao nhao đứng dậy bọn hắn mặc dù vô sỉ nhưng tối thiểu nhất tôn nghiêm vẫn làn lên để bọn hắn giống học đồng một dạng lưu lại ngoan ngoãn nghe lạc trưởng thanh giảng đạo bọn hắn tình nguyện đi chết hướng chi bọn hắn cũng không phải là tới nghe giảng đạo các loại làm khó dễ thủ đoạn đều dùng đi ra kết quả là vẫn là bị lạc trường thanh từng cái phá cục, càng bị làm thịt chín cái lao tổ, mất hết thể diện bọn hắn, là một khắc cũng không muốn chờ lâu. Thượng Quan Phi, Diệp Văn Khanh, Diệu Băng Văn, ba người đồng thanh nói Tăng Thiên Đạo Khư, toàn viên trở về. Tây mạc Đạo Khư, toàn viên trở về. Bắc Uyên Đạo Khư, toàn viên trở về. Lạc Trường Thanh đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, thứ cho không tiến xa được. Nếu là còn có cái gì lao tổ chi lưu, cứ việc đưa tới chính là, ta rất tình nguyện cùng bọn hắn lại so tài một chút đạo. Thượng Quan Phi ba người, kém chút một đầu từ trên trời cắm xuống đến. Cái kia thượng quan phi đôi mắt đẹp xung huyết, nghiến răng nghiến lợi nói, lạc trường thanh, ngươi đừng muốn càng hân dỡ. Cái kia lý đạo nhiên cả người vào tiên giới, muốn ở nơi đó đặt chân, nói nghe thì dễ, các ngươi như ngóng trông hắn trở về dịu dắt, ha ha, nhưng có đợi. Còn nương nói, liền các ngươi thái hư điện có tiên nhân phi thăng a, ta tam đại đạo khư liệt tổ liệt tông, phi thăng thành tiên cũng không ít. Diệp văn khanh phẫn hận nói họ lạc, ngươi giết phu của ta, giết con của ta, giết chúng ta lão tổ, một bút này bút nợ máu, ta tuyệt không từ bỏ ý đồ. Diêu băng văn âm thanh lạnh lùng nói, họ lạc tiểu nhi, làm người thật ngông cuồng, không có kết cục tốt. Nhớ kỹ ngươi hôm nay cùng vọng bộ dáng, ngươi giết chúng ta lão tổ món nợ này, chúng ta từ từ tính. Ngươi hôm nay có bao nhiêu can dỡ, tương lai thời điểm chết, liền có bấy nhiêu thảm. Ha ha. Lạc Trường Thanh cười lạnh, ta chờ các ngươi. Chương 371. Lại đi cô luôn. Chương 371. Lại đi cô luôn. Tam đại đạo khư, ngũ đại cổ tộc tất cả đều đi. Còn lại thần cấp tông môn, thần cấp thế gia, tình cảnh có chút xấu hổ. Bọn hắn vốn chính là xem náo nhiệt tới. Hiện nay, ở đây đạo khư đám tán tu đều là đã về thuận thái hư điện, còn lại bọn hắn những người ngoài này, không biết làm sao một cái đến từ tăng thiên đạo khư thần tông lãnh tụ khổ sở nói lạc tổng các chủ cái này ngươi nhìn chúng ta mắt khắc thần tông thần cấp thế gia cũng đều đang mong đợi lạc trường thanh trả lời bọn hắn đương nhiên muốn lưu lại nghe đạo viên chính cương đối với lạc trường thanh bí mật truyền âm hiền đệ những này thần cấp thế lực tất có cùng tam đại đạo khư cùng một ruột chó săn. ngươi cái kia hảo rượu tinh thông giảng đạo như bị bọn hắn nghe đi lại lặng lẽ nói cho ba cái đạo khư chẳng phải là lạc trường thanh truyền âm đáp hiền huynh quá lo lắng ta nếu dám tổ chức thái hư giảng đạo liền không sợ bọn họ học ta muốn truyền đạo liên quan tạo nghệ độ cao Với ta mà nói, không đáng giá nhất tới. Tiên cấp thuật luyện đan, thuật luyện khí, những này tính là cái giám gì? Những này cấp bậc tạo nghệ, Lạc Trường Thanh đã sớm đào thải không cần đừng nói ngoại nhân chưa hẳn có thể học được bao nhiêu, liền thật toàn học xong, Lạc Trường Thanh cũng không để ý chút nào. Viên chính cương trong lòng âm thầm giật mình. Chất, Lạc Trường Thanh mỉm cười nói, các vị đạo hữu, đến đều tới, không ngại nghe xong lại đi. Chư vị nếu đến đây cổ động, ta Thái hư điện tự nhiên thịnh tình đãi, giảng đạo sau khi kết thúc thiết hiến hoàn, chẳng phải sung sướng. Thần tông, các thế ra mặt mày lớn hở. Sau đó Lạc Trường Thanh trở lại tháp cao phía trước, Lăng Không ngồi xếp bằng. Hắn biểu lộ đoan chính xuống tới, nói sau đó, chính là chính thức giảng đạo, các vị đạo hữu bọn họ nếu có nghi vấn, tùy thời có thể lấy đánh gai ta. Phía dưới, Từ Đan Phật một hạng bắt đầu giảng giải. Cái gọi là Luyện Đan. Vạn chúng các đại năng đoan chính mà ngồi xuống, dựa hai lắng nghe. Lạc Trường Thanh giảng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, bọn hắn liền nghe như si như say. Tiếp xuống 10 ngày 10 đêm, Lạc Trường Thanh từ Đan thuật giảng đến kỹ thuật, giảng đến phụ thuật, trận thuật, kiếm ý, Phật ý bốn. Thái hư điện, Thái hư đạo tràng bị tách ra giết chóc cùng ồn ào náo động sau, còn lại chỉ có bình tĩnh cùng an bình. Chí ít ở chỗ này, những người tu đạo đều nhặt lên lãng quên quá lâu sở tâm, trở về đối với cầu đạo ban sơ chân thành hướng tới. Mỗi khi gặp Lạc Trường Thanh giảng đến vượt qua nhận biết học thức lúc, liền có người sẽ đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí đặt câu hỏi. Lạc Trường Thanh cũng làm được biết gì nói nấy đối với người khác nói lên mỗi một cái vấn đề, đều cực kỳ kiên nhẫn, tinh tế phân tích. Thái hư điện cao tầng, tổng các chủ bọn họ, cũng đều cẩn thận lắng nghe, khi thì nhíu mày trầm ngâm, khi thì mặt mày hớn hở. Các phương các đại năng, từ ban sơ đối với Lạc Trường Thanh tạo nghệ bội phục, về sau từ từ diễn sinh ra đối với lạc trường thanh nhân cách mị lực sùng bái ngay cả quá hoang thánh vực trần triều dương cũng nghe chăm chú có khi nghe được cao hứng sẽ còn lấy ra ngọc giản làm thiện tay một ký hắn nhìn xem như vậy tường hòa bình tĩnh một màn trên mặt kìm lòng không được toát ra vui mừng ý cười hắn nghe ra lạc trường thanh là thật tâm truyền đạo không tàng tư tâm mà không phải chỉ đem giảng đạo làm một cái lôi kéo tán tu manh lưới mười ngày mười đêm sau lạc trường thanh chậm rãi đứng dậy hướng vạn chúng quyền đa tạ chư vị thành khẩn lắng nghe đến tận đây liên quan tới tứ thuật minh đạo thiền đạo tạo hóa đạo thức đã toàn bộ kết thúc tứ phương các đại năng cũng nho nhau, nhau đứng dậy, từng cái bùi bùi mãi thôi không không không, nên chúng ta đa tạ lạc tổng các chủ vui lòng chỉ giáo. mười ngày này mười đêm, lão hủ được kích lợi không nhỏ, thật sự là một đoạn mỹ diệu lịch trình a. chỉ hận 10 ngày quá ngắn, không kịp hưởng thụ a. nghe nói lạc tổng các chủ giảng đạo, lão hủ mới biết chính mình thật là hết ngồi lề giếng, nguyên lai đạo này đổ càng như thế nhiều màu, lão hủ trước đây biết, không đến một hai phần mười. lạc tổng các chủ học thức chi viên bác, làm cho chúng ta thắng phục a. Chật, tất cả đại năng tập thể ôn quyền đa tạ lạc tổng các chủ truyền đạo. lạc trường thanh ôn quyền, các đạo hữu, con đường vô lượng, hoặc không có tận cùng mong ngày nào đó còn có thể nối lại tiền liên duyên thảo luận đạo sự thảo diệu vạn chúng tâm phục khẩu phục ôn quyền túi đầu thái hư điện các cao tầng vui mừng gật đầu trần triều dương đứng dậy ôn quyền là đạo hữu đại công vô tư vì nhân gian đạo giới góp một viên gạch, công đức vô lượng lạc đạo hữu chẳng những tạo nghệ vô xuất kỳ hữu ý chí càng làm ta hơn các loại cảm thấy không bằng trần ngũ người luôn luôn tự cao tự đại nếu nói nhân gian này giới còn có ai có thể làm cho trần ngũ người kính nể duy trưởng thành cũng trần đạo hữu khách khí viên chính cương cao hứng vung tay lên các đạo hữu lại lưu lại mấy ngày ta thái hư điện thiết tiến chúng ta trên yến tiệc nâng cốc luân hoàn lại vẫy vùng con đường chi rượu vừa vặn rất tốt vạn chúng rất mừng tốt tốt tốt vậy liền làm phiền bốn sau một tháng tiệc rượu kết thúc chủ và khách đều vui vẻ thánh nữ cung mật thất lạc trường thanh cùng trung ly một tuyết ngồi đối mặt nhau trưởng thành ta ăn viên này lục phẩm tiên đan sau thật có thể hoàn toàn khôi phục sau ta lại có thể thi triển công pháp cũng có thể tiếp tục tu luyện trung ly một tuyết ngọc tay nâng lấy lục phẩm ẩn hồn tiên đan phấn gương mặt xinh đẹp đỏ lạc trường thanh cười gật đầu đương nhiên ta tiểu tuyết thế nhưng là thần cấp tư chất đường đường thánh nữ Dưới gầm trời này còn có cái gì có thể ngăn cản ngươi tiến bộ bước chân A. Trung Ly Mộc Tuyết giận trách, phi, ngươi nếu là lúc trước dạng này thổi phồng ta, ta định tiêu ngạo cực kỳ. Có thể Thái Hư giảng đạo sau, ngươi còn như thế nói quát ta, ta hoài nghi ngươi là đang nhạo báng ta. Trải qua Thái Hư giảng đạo, Trung Ly Mộc Tuyết đối với lạc trường thanh thái độ trừ hái mộ bên ngoài, còn lại liền chỉ có sùng bái. Lần này nàng là thật triệt để khuất phục ai lại nói đến tận đây, Trung Ly Mộc Tuyết đột nhiên thần sắc cảm động, nhớ ngày đó, ta nhưng so sánh ngươi cảnh giới cao hơn, coi như không dám tự biên tự diễn có thể bảo hộ ngươi, tối thiểu sẽ không kéo ngươi chân sau có thể hiện nay trung ly một tuyết cởi khổ người đã thân là thiên đạo thất trọng đại năng mà ta hay là nho nhỏ luyện hư nhất trọng tu sĩ ta sợ ta không xứng với ngươi lạc trường thanh nghiêm mặt nói chớ nói nhảm ta quan tâm là tu vi ngươi cảnh giới a ta quan tâm là ngươi người này bất quá nếu ngươi thật vì mình cảnh giới cảm thấy bất mãn ta xác thực giúp được một tay nói xong lạc trường thanh vung tay ở giữa thả ra từng đạo lưu quang sau đó một tòa nhất phẩm tiên lô rơi xuống đất thành hình tại cái kia tiên lô phía trên lơ lửng một viên ma tâm tiểu tuyết ma tâm này trải qua tiên lô luyện hóa về sau có thể phóng ra ra tinh thuần linh lực, tạo điều kiện cho ngươi hấp thu, tăng lên cảnh giới. Một tòa ngũ phẩm tiên lô rơi xuống đất trong này, có dấu nguyên linh vận, tại tu vi vô cùng hữu ích. Từng viên giống như anh hải huyết sâm, song song lơ lửng những này huyết sâm, tổng nhất phẩm đến ngũ phẩm hấp thu luyện hóa còn có. Đây là đang đại bí cảnh bên trong, ta từ một cái tên là Âm Dương thuần trong tay người, giành được bắt đầu nguyên linh vận còn có cái này một vận, tên là Âm Dương Ngọc Thanh Bình, trong đó cất giấu ta từ quá hoang tiên duyên, thu thập tới linh khí tiểu tuyết, chờ ngươi luyện hóa tiến ăn, trở lại đỉnh phong lần sau, liền đem những tài nguyên này hấp thu luyện hóa. Đợi ngươi sau khi xuất quan, Ta sẽ dẫn tiến ngươi tiến về Thái Hư Điện tu luyện cấm địa, lại bế quan một năm. Khi hết thể đều sau khi kết thúc, cảnh giới của ngươi, ý nguyên sẽ vượt qua, cũng vượt qua ta. Thật sao? Trung Ly Mộc Tuyết kinh hỉ và phần, Trường Thanh, ta, ta có thể tấn cấp Tiên Đạo Cảnh, thậm chí vượt qua Tiên Đạo thất trọng ngươi. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Nói như vậy, ta liền không phải gánh nặng của ngươi. Lạc Trường Thanh cười nói, ta Tiểu Tuyết, cho tới bây giờ đều không phải là gánh nặng của ta, ngươi cần phải hảo hảo tu luyện, tương lai ta còn trông cậy vào ngươi bảo hộ ta đây. chung Ly Tuyết điểm tư tư cười một tiếng, ta biết ngươi là cố ý nói dễ nghe. Nhưng ta rất ưa thích nghe. Đúng rồi. Lạc Trường Thanh trầm ngâm liên tục, hay là lấy ra một vật đó là một kiện ung dung hoa quý, tản ra quang trạch sáng chói đạo y đi Trung Ly Mộ Tuyết liếc nhìn lại, chính là bị cái kia đạo trên áo từng sợi thần quang, khiếp sợ không ngậm miệng được tốt, thật mạnh khí a. Trường Thanh, đây là cấp bậc gì pháp bảo? Chẳng lẽ cũng là tiên bảo sao? Lạc Trường Thanh ngũ vị tập trận, không, đây là so thần khí càng mạnh, chí tôn thần khí. Vật này, tên là Thái Huyền Vạn Thần A. So thần khí càng mạnh chí tôn thần khí. Trung Ly một Tuyết nhìn qua Thái Huyền Vạn Thần y cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Không đúng. Trường Thanh, vì sao ta thấy vậy vật lại sẽ có chủng cảm giác đã từng quen biết? Nhưng ta phi thường vững tin, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này đạo ý, ý Nhưng loại này cảm giác là từ đâu tới đâu? Thái Huyền Vạn Thần Y gì? Là lạc Giật Trần, tự thân vì mục tiêu tuyết chế tạo tín vật đỉnh ước Tiểu Tuyết, cái này đạo ý quá đáng chú ý, ngươi cất kỹ. Trừ phi vạn bất đắc dĩ mới đưa nó mặc vào, có thể bảo vệ ngươi bình yên vô sự. Lạc Trường Thanh không có giải thích Thái Huyền Vạn Thần Y tồn tại, hắn không muốn lung tung lập cái lý do lừa gạt Trung Ly Tuyết, nhưng bây giờ cũng hoàn toàn chính xác không phải nói cho Trung Ly Tuyết tình hình thực tế thời cơ. Trung Ly Mộ Tuyết cẩn thận chu đáo lấy Lạc Trường Thanh, phát hiện tâm tình đối phương có chút đê mê. Không đợi nàng tiếp tục đặt câu hỏi, Lạc Trường Thanh đã nói sang chuyện khác, mang lệnh Trung Ly Mộ Tuyết lực chú ý hắn đem chọn cả một loạt 12 đạo ngọc giản bày ở Trung Ly Mộ Tuyết trước mặt, "Tiểu Tuyết, ngươi là thần cấp tứ chất, đã có thể tu luyện thần cấp công pháp. Đây là ta căn cứ ngươi thuộc tính chi lực, đặc biệt vì ngươi sàng chọn 12 loại." "Cửu giai thần công?" "Cái gì?" Trung Ly Mộ Tuyết kích động kém chút nhảy dựng lên, "Cửu giai thần công? Ân, ngươi bế quan thời điểm, thuận tiện cũng đem những công pháp này tu luyện đi." Đồng thời trong lòng của hắn yên lặng nói đến tương lai vì người gom góp linh hồn đưa ngươi kiếp trước thi thể luyện vào thể nội ngươi liền có được thần lực khi đó lại truyền cho ngươi kiếp trước sở học thần thuật tiểu tuyết ngươi đừng vội ta nhất định sẽ làm đến tốt lạc trường thanh đứng dậy nói tiểu tuyết ngươi bế quan đi ta sẽ không phải dậy còn có chút sự tình ta cần phải đi an bài một chút các loại trong điện tạp vụ xử lý thỏa đáng sau nói đến đây lạc trường thanh tinh mâu nói lên ngũ đại cổ tộc ngày tốt lành liền nên kết thúc bốn viên hình, tại các ngươi bế quan hấp thu tiền đan trước đó có chuyện còn muốn ngươi hỗ trợ ta lại muốn đi một chuyến côn lôn cổ tộc Chương 372, Thiên phạt thánh mẫu. Chương 372, Thiên phạt thánh mẫu sư phụ, Đồ Nhi đến xem ngài. Trường Thanh, sư phụ lại mơ tới ngươi. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Đạm Đài Nguyệt Giao một thanh nắm lấy Lạc Trường Thanh hai tay. Thần Du Thái Hư trạng thái dưới Lạc Trưởng Thanh, nhìn xem ngài càng gầy gò sư phụ, đau lòng không gì sánh được sư phụ, Đồ Nhi tới xem một chút ngài, cũng nói cho ngài một sự kiện. Đỗ Nhi chuẩn bị nghĩ cách cứu viện ngài đại kế, đã tiến vào cuối. Ngài chỉ cần đợi thêm đợi 5 năm, Đồ Nhi liền tới tiến đánh côn cổ tộc, nghĩ cách cứu viện ngài. Đạm Đài Nguyệt giao như không nghe đến Lạc trường Thanh đang nói cái gì mở dạng. Nàng toàn bộ thể xác tinh thần đều chỉ đặt ở Lạc Trường Thanh trên thân người này trường thanh, rất nhiều năm qua đi, cũng không biết người chuyển thế trùng sinh không có. Sư phụ đối với ngươi tưởng niệm một ngày sâu qua một ngày, một ngày không có ngươi bên trong, sư phụ chính là còn sống, cũng kẻ nhạt vô vị, so như không hồn thể xác. Sư phụ rất muốn xuống dưới cùng ngươi. Lạc Trường Thanh vội la lên, "Sư phụ ngươi nghe ta nói, ngươi ngàn vạn phải tin tưởng ta, ta nhất định sẽ tới cứu ngươi. Tại ta tới cứu ngài trước đó, ngài nhất định phải tỉnh lại xuống dưới, hảo hảo còn sống." Lạc Trường Thanh lòng nóng như lửa đốt, lôi kéo đạo khư tán tu đã thành công Khoảng cách tiến đánh quân lôn cổ tộc cũng gần ngay trước mắt, hắn cái gì còn không sợ, chỉ sợ đạm đài nguyệt giao không chịu được nổi, sẽ tìm ý kiến nông cạn. Như hao hết chắc trở, nghĩ cách cứu viện đi lại là một bộ thi thể, cái kia chính là lạc trưởng thanh nhất không thể nào tiếp thu được bi ai sư phụ, ngài hẳn là chú ý tới tòa tháp này, bị phụ thêm tháp tầng một sắp đi. Tháp này xác chính là đồ nhi luyện chế đến bảo hộ ngài. Coi như ngài không tin tháp này sắc là đồ nhi luyện chế, nhưng ít ra nói rõ, tháp này xác là chân thật tồn tại. Nói rõ có người ngay tại kế hoạch cứu ngài đúng không? Đạm đài nguyệt giao đôi mắt đẹp buông xuống. Tinh tế trầm âm, đối với tháp này sát đột nhiên xuất hiện, đúng là thật. Ta cũng nhìn thấy côn lôn cổ tộc các cao tầng, một mực tại tiến đánh tháp sát, ý đồ đưa nó tan rã. Lạc Trường thanh dùng sức gật đầu, "Sư phụ, đợi thêm ta mấy năm được không?" Đạm Đài Nguyệt giao nói tốt, "Sư phụ chờ ngươi, dù là đây chỉ là một giấc mộng, cũng chờ bốn." Côn lôn cổ tộc, nào đó bí điện bên trong. Ngũ đại cổ chủ mặt trầm như nước. Thái Thương cổ chủ đứng tại một bức bích hoa trước, đưa lưng về phía đám người, nói "Thái hư điện duy nhất thiên đạo đại viên mãn cường giả, Lý đạo nhiên phi thăng thành tiên, đã không còn đối với chúng ta cấu thành mối hiếp. Còn lại tổng các chủ bọn họ" cao nhất cũng là tiên đạo bắt trọng mà thôi. Cái kia Lạc Trường Thanh nói qua, bọn hắn chỉ ít cần thời gian 5 năm luyện hóa tiên đan, tăng lên cảnh giới, phương làm cho tổng các chủ bọn họ tấn cấp làm tiên đạo cửu trọng. Một khi bọn hắn thành công tấn cấp, liền có được cùng tiên đạo cửu trọng ngươi, chống lại thực lực, bọn hắn chắc chắn lập tức tuyên chiến. Đạo Nhung, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm." Côn Lôn cổ chủ mắt già hơi khép, nghiêm nghị nói, "Cái gì gọi là lưu cho bản cổ chủ thời gian không nhiều lắm? Ngươi cho rằng hắn Lạc Trường Thanh diện ta Côn Lôn cổ tộc sau, sẽ bỏ qua các ngươi? Các ngươi muốn không đếm xỉa đến, ha ha, có phải hay không quá ngây thơ rồi?" Một bên Giao chỉ cổ chủ ha, ha cười lạnh, đạo dung, ngươi đây là nói gì vậy? Chúng ta bốn người cổ tộc cùng hắn lạc trường thanh có thủ hợp gì? Những này nhiễu loạn không phải là các ngươi côn lôn cổ tộc gây ra? Coi như chúng ta bại, tối đa cũng chính là bị Thái hư điện chiếm đoạt thôi. Có thể ngươi côn lôn cổ tộc nếu là bại, đây chính là diện tộc hạ tràng. Côn lôn cổ chủ nói, các ngươi cam nguyện bị Thái hư điện chiếm đoạt? Thiên sơn cổ chủ nói, đương nhiên không muốn. Cho nên Thái hư điện đến đây tiến đánh côn lôn cổ tộc thời khắc, chúng ta bốn người cổ tộc sẽ hết sức giúp đỡ. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn để chúng ta nhìn thấy hy vọng, có thể các ngươi nhất hồn đại trận nghiên cứu ra được coi như nghiên cứu ra được, cái kia lạc trường thanh luyện tháp sắc các ngươi trong vòng 10 năm phá mở, ngươi không hấp thu được côn lôn đạo hồn, không phải là một con đường chết. Nếu biết do ngũ tổ liên thủ cũng vẫn là thất bại, chúng ta dựa vào cái gì vì giúp ngươi, khi sinh vô ích. Côn lôn cổ chủ hít sâu một hơi, thống hạ quyết tâm, tốt tốt tốt, các ngươi muốn hy vọng là vậy, ta có thể cho các ngươi hy vọng. Ta cái này đi tìm thiên phạt thánh mẫu, ta nhất định không tiếp đại giới, đem chiến tranh kéo dài đến 20 năm sau, kéo dài đến ta đạm đài đạo hấp thu côn lôn đạo hồn. Nghe được phạt thánh mẫu cái tên này lúc, mặt khắc bốn cái cổ chủ mắt sáng rực lên. A. Đạo Nhung, ngươi thật cam lòng như vậy hy sinh, tốt, hay lắm. Nếu có thánh mẫu tương trợ, chúng ta liền còn có cơ hội xoay người. Đạo Nhung, chỉ cần ngươi có thể từ thánh mẫu nơi đó cầu được trợ giúp, chúng ta bốn người cổ tộc nguyện không tiếc bất cứ giá nào giúp ngươi. Bốn, thiên phạt đại lục, nơi nào đó. Giơ dầu, anh ta dương đỏ quẹt như máu. Một tòa khí thế to lớn đại điện trên không, tiên hạ của bay, tường vân lượn lờ. Bốn đầu cựu dai cựu trọng khủng bố yêu thú, chính nằm cửa đại điện mệt mỏi muốn ngủ. Cái kia đạm đạo Đung cùng nhau đi tới, toàn thân đều rất mất tự nhiên. Hắn biết, khi hắn bước chân khối lãnh địa này trước tiên, liền bị từng đạo nút trong bóng tối, cao thâm mạc chất ánh mắt khóa chặt. Những ánh mắt kia thời khắc giám thị lấy nhất cử nhất động của hắn, làm hắn ngực kiểm chế côn luôn của chủ, xin mời đi theo ta. Một tên tiên tử thức tha đi ở phía trước, là Đạm Đài Đạo Nhung dẫn đường. Cái kia Đạm Đài Đạo Nhung mười bậc mà lên, tại trải qua cửa đại điện lúc, cái kia bốn đầu yêu thú chậm rãi mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, cũng đứng lên. Tràn ngập ánh mắt uy hiếp, tựa như tia chớp phóng tới tiên giới dị thú, Sích Viêm kỳ lân. Đạm Đài Đạo Nhung mắt quét bốn đầu yêu thú, biểu lộ hơi kinh hãi. Như vậy tuyệt thế hiếm thấy yêu thú, vậy mà dùng để thủ vệ chỉ sợ trong thiên hạ cũng chỉ thánh mẫu mới có như vậy thủ bút. tiên tử kia che miệng yêu kiều cười đối với bốn đầu xích viêm kỳ lân nói nằm sắp tốt xích viêm kỳ lân bọn họ lại ngoan ngoãn nằm xuống tiếp tục ngủ say đạm đài đạo nhung biểu lộ động dung nhưng cũng không nói thêm gì nữa hiển nhiên không muốn biểu hiện như cái không kiến thức đổ nhà quê một dạng trong đại điện khải bẩm thánh mẫu côn lôn cổ vành đai chỉnh đến đệ tử cáo lui tiên nữ sau khi đi đạm đài đạo nhung nhanh chóng tiến lên một bước hai tay ôm quyền côn lôn cổ tộc đương nhiệm cổ chủ đạm đài đạo nhung gặp qua thiên phạt thánh mẫu đang khi nói chuyện Hắn có chút đưa tay, ánh mắt hướng về phía trước liếc xéo đi xem đại điện chỗ sâu, một bức màn lụa đem đại điện ngăn cách thành hai cái khu vực. Lụa đen chập chờn, đem trong màn lụa một cái dựa nghiêng ở trên bảo tọa huyện chuyển thân thể bóng dáng, bắn ra tại màn lụa bên trên, nhìn qua huyện chuyển động lòng người. Sau đó, một đạo thành thuộc tiếng trời, bay ra đạm đài đạo hữu, ngươi muốn từ bản thánh mâu nơi này mua cái gì? Đi thẳng vào vấn đề, không có một câu nói nhảm. Hiển nhiên, ngày đó phạt thánh mâu đối với côn lôn cổ chủ dạng này quyền cao chức trọng đại nhân vật cũng không cung kính chi ý cũng không có ý định cùng đạm đài đạo nhung lẫn nhau hàn huyên, càng không để hắn ngồi xuống ý tứ. Thiên phạt thánh mẫu lãnh đạm, làm cho đạm đài đạo nhung trong đôi mắt hiện lên một vòng bất mãn, nhưng lại không dám phát tác. Ôn quyền nói, thánh mẫu, chuyện lạ như thế này không cần phải nói xuống dưới, bản thánh mẫu đều biết. Nhân gian này dưới, không có gì là có thể giấu giếm được bản thánh mẫu. Cái tia trưởng thanh đạo quân nếu muốn muốn đạm đài nguyệt giao, ngươi đem nàng cho hắn không phải liền là? Đạm đài đạo nhung kiếm mi dựng thẳng, cái gì? Cho hắn, cho hắn, chúng ta liền có thể xuống a. Thiên phạt thánh mẫu cười nhạt một tiếng, không cho, càng sống không được. Đạm đạo nhung vội la lên, cho nên, bản cổ chủ đến đây cầu kiến thánh mẫu, muốn từ ngươi nơi này mua một con đường sống. Ngươi đã từng nói, thế gian này vật vật đều có ít giá, không có gì là không mua được. Thiên phạt Thánh Mẫu nói, "Ân, đưa ra ý nghĩ của ngươi." Đạm Đài Đạo Dung lập tức nói, "Bản cổ chủ muốn mua một loại trận pháp, có thể." Thiên phạt Thánh Mẫu lần nữa đánh gậy hắn, "Không có. Bản Thánh Mẫu chỉ là một cái trung lập thương nhân, không phải trận sư, cũng không có năng lực giúp ngươi luyện chế nhiếp hồn đại trận. Bản Thánh Mẫu có có thể bán ngươi, không có, cũng bất lực. Liên Thánh Mẫu đều không có." Đạm Đài Đạo cắn răng, "Nói vậy ta muốn mua một kiện, có thể phá vật này phá bảo." Nói đến đây, trong mi tâm của hắn bắn ra ký ức quay lại ký ức trong tấm hình là lạc trưởng thanh biểu hiện ra tháp sắt một màn. Thiên phạt thánh mẫu tiếng nói bay ra, ha ha, ngươi ngược lại là thông minh, tam đại đạo khư không dám cho ngươi, cho nên liền tìm tới bản thánh mẫu nơi này tới. Có thể phá tháp sắc phá bảo, bản thánh mẫu có, nhưng ngươi mua không nổi. Thánh mẫu ngươi ra giá. Đạo đài đạo nhung khoát đi ra. Thiên phạt thánh mẫu lười biếng tiếng nói nói ngươi biết bản thánh mẫu từ trước đến nay yêu thích cất giữ chân phẩm, nhưng ngươi càng phải biết, nhân gian này dối pháp bảo gì bản thánh mẫu chưa thấy qua. Ngược lại là có một dạng đồ vật, bản thánh mẫu thật đúng là thật cảm thấy hứng thú, đó chính là đạo đài ngự dao bản thánh mẫu rất ngạc nhiên côn lôn đạo hồn đến tận cùng là dạng gì tồn tại đem đạm đài nguyệt giao cho ta bản thánh mẫu tự nghĩ biện pháp rút côn lôn đạo hồn đưa nàng làm thành tiêu bản cất giữ không được đạm đài đạo nhung gấp mà khác đều có thể cho ngươi duy chỉ có côn lôn đạo hồn không được ta muốn phá tháp xác vì chính là đạm đài nguyệt giao đem nàng cho ngươi ta chẳng phải là toi công bận rộn một trận vậy liền tiện khách đi thiên phạt thánh mẫu hiển nhiên đã mất đi nói tiếp hứng thú đã đạm đài đạo nhung vội la lên vậy liền không mua dùng để phá tháp xác pháp bảo đổi một cái thánh mẫu có biện pháp gì hay không có thể tăng cường ta Côn Lôn cổ tộc hộ tộc đại trận. Bản cổ chủ yêu cầu không cao, chỉ cần có thể ngăn chặn Thái Hư Điện 50 năm, không, 40 năm, không, 30 năm cũng được." Thiên phạt Thánh Mẫu nói, "Có, bản Thánh Mẫu nơi này có một vật, mặc cho hắn trưởng Thanh đạo quân tạo nghệ cao bao nhiêu, cũng không có khả năng tại trong vòng 30 năm công phá. Bất quá, vật này quá quý giá, không bán, chỉ thuê." "Thuê cũng được. Người ra giá." "Ừm, ta muốn ngươi Côn Lôn cổ tộc một nửa tích xúc. "Cái gì?" Đạm Đài đạo kinh ngạt nói, "Ta Côn luôn cổ tộc, đặt chân 13 triệu năm, ngươi muốn chúng ta một nửa tích xúc. Tiên khách cho ta cho đạm đài đạo nhung đã cùng đường mặt lộ biết rõ đối phương là nhân lúc cháy nhà mà đi hối của cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn ân. đạm đài đạo hữu là người thông minh dùng một nửa tích xúc đổi một con đường sống không lô bốn nam hải đạo hư thái hư điện chúc mừng lạc tổng các chủ hạ hỉ lạc tổng các chủ a lạc trương thanh cùng thập đại tổng các chủ tề tụ một đường chúng tổng các chủ bọn họ dối dít nói chúc hiện tại lạc tổng các chủ trường thanh cát cũng không tiếp tục là trước cửa có thể răng lưới bắt chim chi điện bây giờ lạc tổng các chủ đem bảy cái đạo hư tạt tụ thu nhập trường Ngươi trưởng thành các nhảy lên trở thành ta Thái Hư Điện một các, cường thịnh nhất phe phái. Lạc Trường thanh đối với tổng các chủ bọn họ ôm quyền hòa lễ. Sau đó, hắn nói nếu như thế, cứ dựa theo chúng ta mới vừa nói khởi đầu tốt xử lý đi. Chư vị tổng các chủ bọn họ, bế quan hấp thu tiên đan, 5 năm sau xuất quan. 5 năm này, ta cũng muốn bế quan, 5 năm sau khi xuất quan, liền tiến đánh côn luôn cổ tộc. Viên Chính Cương nói là Hiền Đệ, ngươi lôi kéo đạo khư tán tù, này cống hiến chính là ta Thái Hư Điện xưa nay chưa từng có. Ngươi có thể lại đi cấm địa Thái Hư Huyền Phụ tu luyện, sẽ thấy ngươi cống hiến quá lớn, có thể tu luyện 2 năm, trợ tu vi Lạc Trường Thanh nói cấm địa linh khí quá đặc thủ, ta lần trước tu luyện khoảng cách hôm nay thời gian quá ngắn, chỉ tu luyện một năm sợ liền linh khí báo hỏa. Liên tại cấm địa bế quan một năm đi. Thái hư huyền trong phủ cũng không phải là thiên địa linh khí, mà là linh khí bên trong sen lẫn đạo vận. Loại đạo vận này dùng để tăng lên cảnh giới, đưa đến chính là thức tỉnh minh ngộ tác dụng. Lạc Trường Thanh lần trước đi vào, cũng mới 21 năm trước mà thôi, nhanh báo hỏa. Viên chính cương gật đầu, cũng tốt. Ngay vào lúc này, một tên thánh giả phi thân nhập điện, nói Lạc tổng các chủ, Thiên phạt Thánh Mẫu đệ tử, đến đây cầu kiến. Thiên Phật Thánh Mẫu? Lạc Trường Thanh kiếm mi hơi nhíu còn lại 10 vị tổng các chủ bọn họ đống nhiên đứng dậy nàng phái người đi cầu gặp lạc hiền đệ là ý gì hiền huynh ngươi biết thiên phạt thánh mẫu người này lạc trường thanh hỏi nàng thuộc phương nào thế lực viên chính cương biểu lộ ngưng trọng lạc hiền đệ thiên phạt thánh mẫu không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực nàng cũng từ trước tới giờ không tham dự bất kỳ thế lực nào ở giữa phân tranh nghiêm chỉnh mà nói nàng là một cái tiêu chuẩn thương nhân lạc trường thanh nói nếu chỉ là thương nhân vì sao hiền huynh nghe được người này lúc phản ứng cường liệt như vậy đường đường thái hư điện tổng các chủ viên chính cương tại nâng lên một cái thương nhân lúc đến mức như thế kinh Viên Chính Cương hít sâu một hơi, Lạc Hiền Đệ có chỗ không biết, ngày đó phạt thánh mẫu là thường nhân không, giả, nhưng nàng một thân phận khác, lại rất là kinh người. Nàng, là một tên tội tiên. Chương 373. Đắc tội tội tiên. Chương 373. Đắc tội tội tiên. Tội tiên. Lạc Trường Thanh trong lòng hơi động một chút. Hai chữ này, hắn có thể không có chút nào lạ lẫm. Số tại Tứ Thuật Thịnh Điện trong lúc đó, hắn tại Tứ Thuật hội đấu giá, liền từng một lần bị ngộ nhận thành là tội tiên. Chỉ là không nghĩ tới, lần này, thế mà đụng phải hàng thật. Tội tiên không thể khinh thường, đó là bị giáng chức rơi nhân gian chân chính tiên nhân. Tội tiên chẳng những có được tiên khu, tiên hồn, càng có được tiên lực. Hiển nhiên là cái dáng cấp là tiên đạo đại viên mãn tiên nhân. Viên chính cương nói bất quá hiền đệ cũng không cần sợ sệt. Ngày đó Phạt thánh mẫu tuy là tội tiên, nhưng nàng ngược lại so người bình thường ở giữa tu sĩ, đối với chúng ta uy hiếp càng nhỏ hơn. Bởi vì nàng cảnh giới đã đủ là tiên đạo đại viên mãn, lại mãi mãi cũng không có khả năng phi thăng tiên giới. Cho nên nàng đối với bất kỳ người nào ở giữa giới thế lực phân tranh, đều không có chút hứng thú nào. Văn thiên nhiên gật đầu, nói nghe nói thiên Phạt thánh mẫu bị giáng trước rất lại phía sau, cũng chỉ thừa một cái yêu thích, chính là cất giữ. Cũng ở trong quá trình này tích lũy xuống thường nhân khó có thể tưởng tượng tài phú. ai cũng không biết nàng đến cùng nắm giữ bao nhiêu tài phú tài nguyên, nhưng công nhận là nàng tuyệt đối là toàn nhân gian giới dồi dào nhất nữ nhân. nàng tài lực, tài nguyên, hùng hậu đến đủ làm cho một cái đạo khư đều không gì sánh được. lạc trường thanh nhẹ gật đầu, ta ngược lại cũng không phải sợ sệt, chỉ là thuần vi hiếu kỳ, một cái tội tiên như thế nào đối với ta sinh ra hứng thú. binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, để đệ tử của nàng vào đi. là, chúng tổng các chủ bọn họ lẫn nhau trao đổi ánh mắt, trận địa sẵn sàng đón quân địch. tội tiên rất khủng bố, bởi vì có chút tội tiên yêu thích là giết người nhưng vận hạnh tiên phạt thánh Mâu yêu thích chỉ là cất dự. Nhưng dù là như vậy, một cái sống sở sở tội tiên phái người đi cầu gặp cũng không thể phất lở. Sau đó, một tên mỹ mạo như tiên thiên đạo cảnh nhất trọng nữ tử, chậm dái bay vào đại điện. Nữ tử kia thân mang một bộ xanh nhạt vân thượng, cố mục đả mắt, cười nói tự nhiên. Nàng một chút trông thấy Lạc Trường Thành, mỉm cười nói, "Thiên phạt thánh Mâu đệ tử, Nhạc Vũ Thư, gặp qua trường Thanh đạo quân." Lạc Trường Thành nói nhạc đạo hữu, có chuyện muốn nói. Cái kia nhạc Vũ Thư đôi mắt đẹp đảo qua mặt khác 10 vị tổng các chủ, cười nói, "Thánh mô phái ta đến, là muốn cùng đạo quân làm cái suy nghĩ." Thiên phạt thánh mẫu cùng ta làm ăn." Lạc Trường Thanh trầm âm. Nhạc Vũ thư nói, "Là bất quá thánh mẫu nàng lão nhân gia đã thông báo, chỉ có thể cùng đạo quân một người gặp mặt nói chuyện. Nếu không, tiểu nữ liền cáo lui." Viên chính cương các loại tổng các chủ bọn họ trao đổi ánh mắt, rất là chần chờ. Lạc Trường Thanh nói hiền hình, "Các ngươi đi bế quan đi." Văn thiên nhiên đối với những khác tổng các chủ truyền âm nói, "Thiên phạt thánh mẫu vì sao mà đến, nếu không tìm hiểu rõ ràng, luôn luôn trong lòng bất an, không thể để cho nàng cứ đi như thế. Nếu đối phương chỉ một cái thiên đạo cảnh tiểu nha đầu, liệu cũng là không nổi bọn nước." Đám người gật đầu, liền đứng dậy cáo từ Lạc Thiên Đệ, "Chúng ta đi. Chúng ta mất thất ở đâu ngươi biết, có bất kỳ tình huống, tùy thời liên lạc." Lạc Trường Thanh gật đầu. "Mười vị tổng các chủ các điện." Lạc Trường Thanh sáng tỏ tinh mâu, xem kỹ lấy Nhạc Vũ Thư, "Hiện tại chỉ còn hai người chúng ta, có thể nói rõ ý đồ đến." Nhạc Vũ Thư nhàn nhạt cười một tiếng, "Chúng ta Thánh Mẫu muốn bán cho đạo quân một vật, xác thực nói là trao đổi." Lạc Trường Thanh thản nhiên nói, "Ngươi cảm thấy ta còn thiếu cái gì? Ta tại sao muốn cùng Thiên phạt Thánh Mẫu làm cuộc làm ăn này?" Nhạc Vũ Thư nói, "Không hổ là Trường Thanh đạo quân, nói chuyện thật sự là có lực lượng nha." Ngài tại Thái hư trên giảng đạo, trợ lý đạo nhân điện chủ Phi Thăng thành tiên, chiêu này có thể nói là rực rỡ hào quang, để nhân gian giới tu sĩ đều thán phục. Nhưng nói câu không xuôi thay, ngài chút bản lĩnh này, chúng ta Thánh Mâu vẫn thật là không để vào mắt. Tiểu nữ Tử Hy vọng, ngài hiếu khách nhất khí một chút. Lạc Trường thanh sắc mặt đạm mạc xuống tới, "À, chạy tới ta địa phương, để cho ta khách khí một chút." Đương nhiên, Thiên phạt Thánh Mâu thân là tội tiên, tự nhiên là không nhìn chúng ta điểm ấy giúp người phi thăng năng lực, nàng dù sao cũng là không có cơ hội phi thăng. Tội tiên, là mãi mãi cũng không có khả năng phi thăng. Lạc Trường thanh cái kia giúp người phi thăng năng lực ở nhân gian giới tu sĩ xem ra là giá trị vô hạn, nhưng đối với tội tiên tới nói, ngược lại là không đáng giá tiền nhất một loại năng lực. Nhưng loại này mẫn cảm chủ đề, giấu ở trong lòng cũng là phải. Lạc Trường Thanh lại trực tiếp ánh sáng phát ra trên mặt nói. Nhạc Vũ Thư sắc mặt có chút phát lạnh. Lạc Trường Thanh, thực không giam dầu dím. Tình huống hiện tại là, ngươi muốn cầu cạnh chúng ta thánh mẫu. Nhạc Vũ Thư trên mặt lại không ý cười, nói tới chỗ này lúc, từ trong tay háo lấy ra một đạo ngọc giản, tiện tay nhét vào trên mặt đất đốt. Ngọc giản rơi xuống đất, phát ra âm thanh thanh thúy. Cử động này, rõ ràng là để Lạc Trường Thanh đi nhặt. Lạc Trường Thanh tinh mâu hơi khép, thái độ càng phát ra băng lãnh xuống tới. Nhạc Vũ Thư vênh vang đắc ý, "Lạc Trường Thanh, ngươi chuốt bản lĩnh ấy, ngươi điểm này phát bảo, chúng ta Thánh Mẫu không nhìn chúng." "Bất quá, Thánh Mẫu nàng lão nhân gia, ngược lại là đối với ngươi tại Nam Hải Thánh Địa thi triển, sáng lập ra mặt trời lên kỳ quan công pháp, rất có hứng thú. Đây là một đạo ngọc giản trống không, đem ngươi công pháp khẩu quyết viết lên, chúng ta Thánh Mẫu muốn." Lạc Trường Thanh cười, ý cười lạnh lùng ha ha ha, "Nhạc Vũ Thư, ngươi biết bằng vào tu vi của ta, chỉ cần động động ngón tay, liền có thể để cho ngươi hại cốt không còn đi." Nhạc Vũ Thư hồn nhiên không sợ, ngược lại đem cái cẩm cao cao giơ lên. Ngươi nhất nghe tốt xong ta lời kế tiếp, lại thu hồi sự kiêu ngạo của ngươi, hảo hảo hướng ta chịu nhận lỗi. Trước mấy ngày, đạm đài đạo nhung tìm đến đến chúng ta thánh mẫu, cũng từ thánh mẫu trong tay mua đi một vật. Vật kia có thể để các ngươi công không phá được côn lôn cổ tộc phòng ngự, có thể kéo đến đạm đài nguyệt giao bị rút đi côn lôn đạo hồn. Mà chúng ta thánh mẫu dùng để cùng ngươi trao đổi công pháp đồ vật, chính là bài trừ côn lôn cổ tộc phòng ngự phương pháp. Ngươi nhược khẳng trao đổi thì cũng thôi đi, nếu không chịu trao đổi, liền trơ mắt nhìn xem đạm đài nguyệt giao chờ chết đi. Ngươi đúng. Lạc Trường Thanh ống tay háo hoi mãi một bàn tay cách không vung đi, vang rội cái tát, trực tiếp đem Nhạc Vũ Thư phiến một cái lảo đảo. Một cái đỏ bừng dấu năm ngón tay, tại nàng cái kia tuấn thiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, xương hiển hiện. Nhạc Vũ Thư không dám tin bộ mặt, mắt hành trợn lên, "Ngươi, ngươi đánh ta? Ngươi lại dám đánh ta? Ngươi chẳng lẽ không biết ta là thánh mẫu đệ tử? Nhân gian này giới, còn không người dám đánh ta." Lạc Trường thanh tay ép hai chân, thân thể nghiêng về phía trước, lạnh giọng nói, "Hai đầu ăn sạch, thật sự là giỏi tính toán. Có thể các ngươi ngàn không nên, vạn không nên, không nên bắt ta sư phụ tính mệnh đến uy hiếp ta giao dịch. Đánh ngươi đều là nhẹ." cút về nói cho các ngươi biết thánh mẫu, trên thế giới này không có người có thể uy hiếp ta sư phụ, liền dù là chỉ là muốn cùng ta làm giao dịch, cũng tuyệt không chừa chỗ thương lượng. còn dám hồ ngôn loạn ngữ một chữ, ta lột da của ngươi ra. Lan, nhạc vũ thư bưng bít lấy nóng bỏng nửa bên mặt, khí thân thể mềm mại thẳng run. tốt tốt tốt, lạc trường thanh ngươi thật sự là tốt, ngươi có gan. nói xong, nàng giận dữ rời đi bốn. thánh mẫu cung đủng, một cái cách không cái tát, đem cái kia nhạc vũ thư phiến hai chân cách mặt đất, xoắn út cất cánh, miệng và máu. sau khi hạ xuống, nàng chợt vật đứng lên, hoang hốt quỳ xuống, thánh mẫu, đệ tử biết sai mà lùa sau, bay ra thiên phạt thánh mẫu lạnh như băng tiếng nói, bản thánh mẫu cho ngươi đi uy hiếp lạc trường thành. Bản thánh mẫu bản giao thế nào ngươi, để cho ngươi cùng hắn hảo thanh hảo ngữ làm luận. Ngươi đắc tội hắn, bản thánh mẫu còn thế nào đổi được công pháp của hắn. nhạc vũ thư bị khuyết khóc sướt mướt, không phải, thánh mẫu, ngài không thấy được hắn thái độ gì. Ta thế nhưng là đệ tử của ngài à, hắn không những không cùng đúng, ngược lại hùng hổ do người, đệ tử giận, mới chống đối hắn vài câu. hô thiên phạt thánh mẫu chậm rãi thở ra, thành sự không có bại sự có dư đồ vật. trong khoảng thời gian này, ai cũng đừng đi tìm lạc trường thanh phiền phức, ai như còn dám chọc giận lạc trường thanh mảy may bản thánh mẫu không thì không tha, cút đi. là, thánh mẫu. đợi đến nhạc vũ thư rời đi về sau. một đạo mờ mị tiếng nói, ở trong đại điện vang lên, thánh mẫu, cái kia lạc trường thanh như vậy không coi ai ra gì, cơn giận này liền nhịn như thế. hắn rõ ràng là không đem ngài để vào mắt. thiên phạt thánh mẫu thanh âm bay ra, lá miệng. cùng bản thánh mẫu đại kế so sánh, hắn lạc trường thanh lại tính là cái gì? bản thánh mẫu nhìn chúng chính là hắn công pháp. huống chi hiện tại bản thánh mẫu còn không có cùng lạc trường thanh đến vạch mặt trình độ, còn có cơ hội. chờ hắn bị ngăn ở côn lôn cổ tộc bên ngoài. Không xông vào được cứu hắn sư phụ, hắn sẽ tìm đến bản thánh mẫu trao đổi công pháp. Nhớ kỹ, chúng ta vĩnh viễn là trung lập, không tất yếu, không cùng bất luận kẻ nào kết thù, cũng không đi giúp bất luận kẻ nào. Mơ mịt tiếng nói nói thuộc hạ minh bạch bốn. Thái hư điện, Thái hư nguyên phủ. Lạc trường thanh ngồi xếp bằng chủ nhân. Thái huynh nói ngài đánh thiên phạt thánh mẫu đệ tử, có thể hay không bình bạch đắc tội một cái tội tiên. Lạc trường thanh nói người của nàng dùng sư phụ ta đến uy hiếp ta trao đổi công pháp, như lần này ta thỏa hiệp, tương lai liền không biết sẽ có bao nhiêu người cố ý cho ta sư phụ chế tạo nguy hiểm, uy hiếp ta giao ra các loại đồ vật đối với cái này thái độ của ta là số không dễ dàng tha thứ thái y gật đầu cũng đối lạc trường thanh phất tay thả ra ba đạo lưu quang cái kia ba đạo lưu quang hóa thành ba thanh nhất phẩm tiên kiếm chính là giết thượng con hạo văn trinh công tôn diếu trăng sau chỗ thu hoạch chiến lợi phẩm thôn phệ cái này ba thanh nhất phẩm tiên kiếm thần của ta ma song thể hẳn là có thể tấn cấp đến giai thứ chín chỉ cần ta tiếp tục mạnh lên ngày đó phạt thánh mẫu cũng không tính là cái huy hiếp gì nàng là tội tiên không giả nhưng nhiều nhất bất quá là tương đương với một cái tu luyện tới tiên đạo đại viên mãn âu dương thuần thôi nói xong Lạc Trường Thanh thi triển thôn vệ hoàn vũ 4. Sư phụ, đợi thêm ta 5 năm. Đỗ Nhi rất nhanh liền đi cứu ngủải. Chương 374. Thảo phạt cô Lôn, thời cơ đã đến. Chương 374. Thảo phạt cô Lôn, thời cơ đã đến. Thái hư huyền phủ. Ba thanh nhất phẩm tiên kiếm trôi nổi tại Lạc Trường Thanh trước mặt. Ngay sau đó Lạc Trường Thanh đã thi triển tuyên cổ thần ma đạo điện thức thứ nhất, thôn vệ hoàn vũ. Lập tức, Lạc Trường Thanh linh cung điên cuồn bành trướng, trong lúc thoáng qua, linh cung rộng lớn khuyết tán thành một mảnh vô ngần tinh vực. Tinh vực kia bên trong tràn ngập vô số sáng chói tinh thần, cũng hiện lên hình dạng xoắn ốc chậm rãi vận chuyển. Ngay sau đó, tại thôn phệ hoàn vũ lực hút bên trong, hắn bắt đầu thôn phệ ẩn chứa đạo vận đặc biệt linh khí, dùng để tăng lên tự thân cảnh giới. Mên Mông linh khí bị phân lưu thành hai cỗ, một cỗ bị Lạc trưởng thanh hấp thu, một cỗ thì tràn vào ma cảnh, bị ma tháp loại kém hai cỗ ma quan hấp thu. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng bắt đầu hấp thu thanh thứ nhất nhất phẩm tiên kiếm, dùng để rèn luyện thần ma song thể. Một thanh nhất phẩm tiên kiếm hóa thành lưu quang, bị Lạc trưởng thanh thu nhập mi tâm, cũng phá toái thành vô số tinh hận. Mên Mông pháp bạo tinh thần, tụ thành một đầu tinh hà xua chạy, phi tốc tụ hợp vào tinh vực ở trong. Suối chạy những nơi đi qua, đem kỷ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh rèn luyện đến nóng hổi không gì sánh được, càng đem huyết đủ, xương cốt, nội tạng, từng bước tiến hành rèn luyện, chết xuất. Quá trình này, so lột da rút xương, vạn dốc thịt lăng chỉ càng thêm thảm liệt, có thể sưng chư thiên vạn giới kinh khủng nhất cực hình. Không cách nào miêu tả thống khổ, đem lạc trường thanh bao phủ. Cái kia đau nhức kịch liệt làm hắn muốn xé đau lòng, giống, lại không phát ra được thanh âm nào đau nhức kịch liệt mỗi một hơi thở, đều có thể làm hắn đau bất tỉnh hơn trăm lần. Nhưng tại cường đại thuật luyện thể chống đỡ dưới, hắn nhưng thủy trung bảo trì thanh tỉnh, trải nghiệm vô biên cực khổ đây là lạc trường thanh mỗi một lần luyện thể lúc, đều muốn tiếp nhận thống khổ dày vò. Ngoại nhân chỉ hâm mộ lạc trường thanh thể phách đi tiên, lại đều chỉ thấy sói ăn thịt, chưa bao giờ thấy qua sói bị đánh. Nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Sau đó, tại cái này vô biên trong khổ nạn, lạc trường thanh vượt qua dài rạng rạc một tháng. Rốt cục, thanh thứ nhất nhất phẩm tiên kiếm bị hấp thu hoàn tất, Trật, lại đem trôi thứ hai nhất phẩm tiên kiếm hút vào mi tâm bốn. Tháng thứ hai lúc kết thúc, tiên kiếm rèn luyện hấp thu kết thúc. Tháng thứ ba ngày đầu tiên, hắn đem cuối cùng một thanh nhất phẩm tiên kiếm đặt vào mi tâm. Tháng thứ ba ngày cuối cùng lúc kết thúc bốn, lạc trường thanh đột nhiên mở ra hai mắt. Giờ phút này, hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc gân cốt, kinh mạch đều đang tỏa ra dạng dỡ hào quang. Chúc mừng chủ nhân, thành công đem thần ma song thể đột phá bát giai, tấn cấp làm cửu giai sơ kỳ. Bát giai sơ kỳ thần ma song thể, tại lạc trường thanh thôn vệ ba thanh nhất phẩm tiên kiếm sau, trực tiếp từ bát giai sơ kỳ tấn cấp làm trung kỳ, đại thành đỉnh phong. Cửu giai sơ kỳ, thần ma song thể mới tinh độ cao, là lạc trường thanh mang đến không có gì sánh kịp lực lượng cảm giác. Loại lực lượng kia ẩn nhẫn công pháp, tựa như một tòa sắp bị dẫn đốt linh thạch cực phẩm nhà kho, ẩn chứa vĩ thiên diện địa uy năng. Lạc trường thanh giơ cánh tay lên, lấy ngón giữa ngón cái đan sen giống như vạn đạo như lôi đình lực lượng, trong nháy mắt tập trung ở một đối thủ chỉ ở giữa đùng. nương theo lấy lạc trường thanh, thiện tay khai hỏa một cái búng tay, chỉ dựa vào cái này qua quyết bình bình chi lực, lại làm cho lấy hắn làm tâm điểm, không gian trung quanh, hư không, dạn nước đổ sụp, cũng tầng tầng hướng về cảng phương xa hơn lan tràn. lạc trường thanh tinh mâu sáng lên, đối với mình thể phép cường độ phi thường hài lòng, thân thể máu thịt của hắn hoàn toàn có thể coi như là một kiện hạ phẩm á tiên khí, cựu giai sơ kỳ thần ma song thể có thể khiến hắn tại không thi triển bất kỳ công pháp nào tình huống dưới tay không phá hủy hạ phẩm á thiên khí. Như thi triển cựu tiên thần lực, cựu u ma lực, thậm chí có thể đem nhất phẩm tiên khí đều tạo thành rất nhỏ tổn thương. Nếu là thần ma song thể đạt tới đỉnh phong, thì có thể đem nhất phẩm tiên khí triệt để phá hủy. Cường độ thể phách của hắn, lực lượng chẳng những nhận được bay vọt về chất, liền ngay cả thương thế tốc độ khôi phục cũng đạt tới khó có thể tưởng tượng giai đoạn. Lạc Trường Thanh chậm rãi thu thế, thần quang nội liễm, phát sáng thân thể khôi phục thường nhân bộ dáng. Hắn cảm thấy mình từ trong tới ngoài đều rực rỡ hẳn lên. Thái Văn Kích động nói, "Chủ nhân, ta phát hiện ngươi thần ma song thể không chỉ là trở nên càng mạnh đơn giản như vậy, giống như Cũng ngoài định mức diễn sinh ra một loại đặc biệt năng lực. Loại năng lực này, tại ngài kỳ kinh bất mạch quanh thân bách hải bên trong, thần bí diễn hóa thành. Lạc Trường Thanh mỉm cười gật đầu, Mái Nhi, ngươi quan sát tế trí nhập vi. Xác thực, thân thể của ta có được một loại mới tinh năng lực, nhưng loại năng lực này trước mắt giữ bí mật. Thái Mạnh im lặng liếc mắt mà, chủ nhân, ngay cả ngài cái này vạn vực chi chủ đều nhiễm lên giữa trần thế tu sĩ khuôn sáo cũ, cũng học được làm người khác khó chịu vì thèm. Lạc Trường Thanh cười ha ha một tiếng, dù sao ta đã không còn là thuần túy lạc giữa trần, có lẽ sau khi trùng sinh, thân là Lạc Trường Thanh ta. So lạc giật trần trên thân càng nhiều một tia nhân tính đi. Bất quá đừng nóng độ, tin tưởng rất nhanh, các ngươi liền có thể nhìn thấy ta năng lực mới. Nói xong, Lạc Trường Thanh lần nữa nhắm hai mắt lại, bắt đầu dài dặn rực tu luyện. Nhập Thái Hư Huyền phụ đệ 7 tháng lúc 4. Lạc Trường Thanh linh cung bên trong, buộc phát ra đinh thai nhức góc đại đạo văn mình. 7000000 trượng chi cự cựu thiên đạo môn, cựu vũ đạo môn, khuyết chương đến 80. 0000 trượng chi cự. Càng thêm to lớn đạo môn, làm hắn linh cung câu thông thiên đạo năng lực cũng càng lên một tầng. Giờ khắc này Lạc Trường Thanh thành công tấn cấp thiên đạo bát trọng cảnh. Nhập Thái Hư huyền phủ tháng thứ 11 Lễ 2 10 11 ngày, Lạc Trường Thanh thể nội hấp thu đạo vận rốt cục đạt đến trạng thái báo hòa. Hắn lại tiếp tục hấp thu linh khí lúc, đạo vận không cách nào tại hắn linh trong cung có hiệu lực. Lạc Trường Thanh mở ra tinh mâu, nói là thời điểm rời đi, lại tiếp tục hấp thu xuống dưới, sẽ chỉ lãng phí vốn là số lượng không nhiều chân quý đạo vận. Vẫn là đem càng nhiều đạo vận lưu cho viên huynh bốn vị thần bí sư huynh đi. Viên chính Cương tổng cộng sư huynh đệ bảy người, trong đó đại sư huynh Lý đạo nhân đã phi thăng thành tiên. Trừ viên Chí Cương, nghe tự nhiên bên ngoài, còn có bốn cái sư huynh đệ quanh năm bế quan, chân không bước ra khỏi nhà. Lạc Trường Thanh biết, cái kia bốn cái thần bí sư huynh ngay tại hướng về tiên đạo vòng tròn lớn cố gắng tu hành. Liền, Lạc Trường Thanh rời đi Thái hư huy phủ, cũng trở lại Thái hư điện trường thanh các, phủ các chủ tiếp tục tu hành. Xuân đi thu đến, phủ các chủ bên ngoài Kim Lan Hoa héo tàn lại mở 4. Năm thứ 2 đi qua 4, năm thứ 3 đi qua 4, năm thứ 4 đi qua 4, năm thứ 5 đi qua 4. Từ Lạc Trường Thanh bế quan nhật tính lên, năm thứ 6, tháng thứ nhất. Một ngày này, trường thanh các, phủ các chủ bên ngoài đã là trùng trùng điệp điệp tập kết chừng đội 3 triệu cường giả. Chính là cái này 3 triệu tương giả cũng xa xa không phải Thái Hư Điện tu sĩ toàn bộ, trong đó gần 3 triệu người đều là Thái Hư Điện, thiên đạo cảnh tu sĩ, có khác 10 vạn người là Thái Hư Điện, tiên đạo ngũ trọng phía dưới cường giả. Càng có không vị, chính là tiên đạo ngũ trọng trở lên đại năng. Thiên đạo cảnh trở xuống tu sĩ, thậm chí cũng không có tư cách lại tới đây chờ đợi 8800 thiên đạo ngũ trọng trở lên cường giả, là cái gì kinh khủng khái niệm. Liền đem tứ đại đạo khư đứng đầu tăng thiên đạo khư kéo qua, tối đa cũng chỉ có thể kiếm ra 4000 ra mặt mà thôi. Bây giờ Thái Hư Điện, không nhìn thực lực tổng hợp, vẹn vẹn luận cường giả số lượng lời nói, đã là không có chút nào tranh cãi tứ đại đạo khư đệ nhất. Giờ phút này, Thái hư điện 11 cát, tại Viên Chính Cương, nghe tự nhiên các loại tổng các chủ xuất linh dưới, chính bức thiết cùng đợi Lạc Trường Thanh xuất quan. Bây giờ, 11 cát trừ Lạc Trường Thành, nghe tự nhiên bên ngoài, còn lại tổng các chủ đều là đạt tấn cấp làm tiên đạo cửu trọng cảnh, mà nghe tự nhiên thì làm tiên đạo bắt trọng cảnh. Tiên đạo cửu trọng tổng các chủ bọn họ, tự nhận cảnh giới của bọn hắn khoảng cách nhân gian giới đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa xa, từng cái trên mặt đều tràn đầy kiêu ngạo cùng phàm mãn. Viên Chính Cương hương phấn nói, "Chư vị tổng các chủ, các ngươi đoán, Lạc Hiền đệ xuất quan lúc sẽ đạt đến cảnh giới gì?" hiện đại tại thiên đạo thất trọng lúc liền có thể tùy tiện chém giết thiên đạo lục trọng thi triển cửu giai chân tiên công cường giả cũng có thể chém giết thiên đạo ngũ trọng thi triển nhất giai thần công cường giả cũng không biết tu vi hiện tại của hắn đến cao đến độ nào thật là khiến người chờ mong a còn lại tổng các chủ bọn họ sau khi nghe trên mặt tiêu ngạo tan thành mấy khói thay vào đó là cực kỳ hâm mộ mà không được cười khổ viên tổng các chủ ngươi liền để chúng ta cao hứng bao nhiêu một hồi không được a nhất định phải ở thời điểm này để lạc tổng các chủ quái vật kia bình thường tư chất nghịch thiên ai chúng ta vừa mới nhắc lên kiêu ngạo lòng dạ mà lập tức lại tiết hết Viên Chính Cương nhịn không được cười lên, với ai so không tốt, cùng lạc hiền đệ so, không phải tự làm mất mặt ta. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên một đạo tiếng sấm. Ba triệu đại năng nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời, thình lình nhìn thấy bốn cái kia thiên khung tri đỉnh bị nổ tung một đạo tung hoành nam bắc kẽ nứt. Ngay sau đó, rộng lớn vô lượng khí tức kinh người từ kẽ nứt kia bên trong phát tiết xuống, cảm nhận được khí tức kia cường độ sau, chúng tổng các chủ bọn họ ánh mắt lắm liệt. Viên Chính Cương nhìn qua cái kia nổ tung thiên khung kinh lôi, ngưng trọng nói, là bắt đầu nguyên đạo thuộc tính ngưng tụ mà thành, bắt đầu nguyên đạo lôi. Người đến chính là tiên đạo ngũ trọng tu sĩ làm sao lại thế? nghe tự nhiên nếu mày, hắn mắt quét toàn trường, ta thái hư điện tất cả tiên đạo cảnh cường giả đều tại hiện trường, ở đâu ra tiên đạo ngũ trọng tu sĩ? chẳng lẽ là trường thanh các đồng môn? trường thanh các, tất cả đều là tứ đại đạo hư tân tấn tán tu bảy bà trăm trường thanh các các tu sĩ, hai mặt nhìn nhau, mở mịt lắc đầu không có à, la hủ bọn họ tất cả đều đến cung nên tổng các chủ xuất quan, không một vắng mặt à? cái kia thì là ai? viên chính cương đang buồn bực mà, nhưng nghe, từ ngày đó không trong cái nước có một đạo áo trắng, tóc trắng, bao phủ tại mông lung trong thần quang tiên nữ bồng bệnh hạ phàm. Khi nhìn đến cái tia tóc trắng tiên nữ trong nấy mắt, hiện trường vỡ tổ. Viên chính cương lông tơ dựng thẳng, thánh nữ, người đến chính là Thái hư điện thánh nữ, lạc trường thanh vị hôn thê, Trung ly một tuyết. Giờ phút này, cái kia Trung ly mộc tuyết mái đầu bạc trắng như thắt nước, sáng chói con ngươi sáng ngời, giống như tính mịch trong bầu trời đêm lập loè tinh thần. Một tầng tựa như ảo mộng vầng sáng, đưa nàng bao phủ ở bên trong, giống như là trong mộng người ấy, đẹp không gì sánh được thánh nữ chung Ly một tuyết, kiến thập các các chủ. Gặp qua chấn tông thánh giả, thánh các lao tiền bối, toàn trường tu sĩ đều trợn tròn mắt. Một tên tân tấn trường thanh các tán tu, đối với một tên khác tán tu, Hoàng sợ nói, đây là 5 năm trước, tại Thái hư trên giảng đạo bị tổng các chủ ban cho lục phẩm tiên kiếm nha đầu kia. Ngay lúc đó nàng, có thể chỉ có luyện hư nhất trọng cảnh a. Chẳng lẽ là lão hủ ký ức xảy ra vấn đề? Không, ngươi nhớ không lầm, nàng ngay lúc đó thật là luyện hư nhất trọng. Thê viên chính cương hít sâu một hơi, "Tiểu Tuyết, cảnh giới của ngươi thời gian 5 năm, từ luyện hư nhất trọng tăng lên tới tiên đạo ngũ trọng. Cái này thật bất khả tư nghị. Ngươi làm như thế nào?" Toàn trường các đại năng đều giật nảy mình dựng lên lộ muốn nghe một chút Trung Ly Mùa Tuyết lên như diều gặp gió bí quyết. Trung Ly Mùa Tuyết cười một tiếng, nói về viên tổng các chủ, Tiểu Tuyết cảnh giới, kỳ thật cùng Tiểu Tuyết tự thân quan hệ không lớn, muốn hết quy công cho Trường Thanh, nàng cũng không có ý định giấu giếm bí mật này. Nói thẳng ra, là Trường Thanh đem đại bí cảnh bên trong, tứ đại hạch tâm trong chiến trường, tất cả có thể dùng để tăng lên cảnh giới tài nguyên, đều mang về cho ta một phần. Đồng thời, còn có hắn từ Thái Hoang Tiên Nguyên Chí Cao Tầng mang về linh khí, cùng Tiểu Tuyết tại Thái Hư Huyền Phủ bế quan một năm thành quả. Đây hết thảy đủ loại, hợp lại mới sáng tạo ra Tiểu Tuyết bây giờ cảnh giới. Trung ly một tuyết tại bệnh tình nguy kịch trước đó, bản thân cảnh giới liền so lạc trưởng thành cao hơn bắt trọng tiểu cảnh giới. Tăng thêm, nàng không công hưởng thụ lấy Lạc trưởng thành hưởng thụ tất cả tài nguyên, lúc này mới đúc thành tiên đạo ngũ trong nàng. Dù sao, nàng đã đã thức tỉnh hiếm thấy thần cấp tư chất. So, nhất định phải đem một nửa tài nguyên đều để cho ma quan Lạc trưởng thành, tốc độ tăng lên cũng không có kém nhiều lắm thì ra là thế. Viên chính cương nghi ngờ trong lòng bị giải khai, càng cái nói, ta cái kia Lạc Hiền đệ, đối với ngươi thật sự chính là nhớ mãi không quên a, liền tại đại bí cảnh bên trong chém giết lúc, đều không quên mang cho ngươi tài nguyên trở về. Hiền đệ đối với ngươi dụng tình chi sâu làm cho người hâm mộ. Một tên trưởng thanh các nữ tu tức giận nói: Lão thân đã sớm nói, lão thân mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng trang điểm một chút cũng vẫn rất xinh đẹp. Làm sao là tổng các chủ không nhìn chúng lão thân a? Ai? Lão thân như cũng là tổng các chủ vị hôn thế, tất nhiên cũng có thể lấy được này ưu đãi, thật là cỡ nào mỹ diệu. Chúng các đại năng nghe được câu này, lại nhìn một cái nàng khe ránh mọc thành bụi mặt mò bún. Lập tức, từng đợt ngũ tạng quay cuồng thanh âm ở trong đám người vang lên khúc Lão bối ý tốt tâm linh ta. Bất quá, vẫn là thôi đi một đạo bình tĩnh, lại làm cho người nghe vào có loại lắng nghe tiên âm tiếng nói lượn lờ bay tới. Vô số đại năng lập tức đại hỉ, nhau nhau đem ánh mắt từ trung ly mộtuyết trên thân rời đi, hướng phụ các chủ vào tới. Phủ các chủ bên ngoài, Lạc Trường Thanh chắp tay đứng ở trong hư không, trên mặt mang làm cho người bình tĩnh, mà ấm áp ý cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trường Thanh cấp 7.300 đại năng, tập thể một gối quỳ xuống. Thuộc hạ, tham kiến Lạc tổng các chủ. Cung nên tổng các chủ xuất quan. Viên chính cương mười vị tổng các chủ, phân biệt ra Lạc Trường Thanh khí tức lúc, mừng dỡ thiên đạo cự trọng, ha ha ha. Chúc mừng Lạc tổng các chủ, tấn cấp thiên đạo cự trọng cảnh. Lạc Trường Thanh mỉm cười ôn quyền, chư vị đồng môn, khách khí nói, Lạc Trường Thanh ánh mắt ôn nhu nhìn về phía trung Ly Mộc Tuyết, "Tiểu Tuyết, cảnh giới rất không tệ." Trung Ly Mộc Tuyết giả bộ như tức giận bất bình, "Ai, lúc đầu ta dẫn trước ngươi bắt trọng tiểu cảnh giới, bây giờ tốt chứ, chỉ dẫn trước ngươi lục trọng." Lạc Trường Thanh khưng chiều hướng nàng cười một tiếng. Tiếp lấy, hắn nhìn quanh toàn trường, ba khí mà uy nghiêm tiếng nói nói thảo phạt côn luôn cổ tộc, thời cơ đã đến. Chương 375, tiêu gạo. Chương 375, tiêu gạo. Ngay sau đó, Viên Chính cương tiến lên một bước, "Ô quyền, cất cao giọng nói, Lạc tổng các chủ, lần này thảo phạt côn cổ tộc Đi qua chúng ta thập đại tổng các chủ cộng đồng bỏ phiếu, phụ ngươi là cao nhất thống lĩnh, thống xoáy toàn quân. Chúng ta mười vị tổng các chủ, làm phó thống lĩnh, kết lực phụ tá. Sau một khắc, trừ 10 vị phó thống lĩnh bên ngoài, tất cả thái hư điện ở đây các đại năng, đồng thời quỳ một chân trên đất. Thuộc hạ, tham kiến Lạc thống lĩnh. Nhìn qua cái tiệc như dưới nước quỷ dòng người, Lạc Trường Thanh trong lòng hào khí ngút trời. Hắn gật đầu nói, vậy ta lạc mỗ người liền không cùng chư vị khách khí. Viên phó thống lĩnh, người đều đến đông đủ sao? Viên chính cương nghiêm mà nói, hồi bẩm Lạc thống lĩnh, trừ chấn thủ đại bản doanh bốn vị bế quan sư mình, cùng thái thượng chấn điện thánh giả bên ngoài. Thái Hư Điện Thiên Đạo cảnh trở lên tu sĩ, toàn viên đến đông đủ. Thiên Đạo cảnh phía dưới tu sĩ đã ở Thái Hư Điện, ngoại điện đạo tràng tập kết hoàn tất. Lạc Trường thanh vung tay lên, "Đi, tiến về ngoại điện đạo tràng." Thái Hư Điện, ngoại điện đạo tràng. Thần Dương mới lên, Kim Huy chiếu dọi vạn vật. Ngoại điện trong đạo tràng, người ta tập hợp. Một cái Thái Hư Điện cương vực, cung cấp Thiên Phạt Đại Lục dòng giã 10 cái thần cấp thần triều lãnh thổ. Nhưng bởi vì Thái Hư Điện thành đạo khư siêu thần cấp thế lực, cũng không tiếp nhận đạo khư trở xuống thánh địa, đạo vực đệ tử Lồ môn, vì vậy đệ tử số lượng còn lâu mới có được trong tưởng tượng khoa trương như vậy toàn bộ Thái Hư Điện tu sĩ cộng lại, bất quá giải giác 300 triệu mà thôi. Có thể cho dù chỉ có 300 triệu tu sĩ, nhưng cũng một chút nhìn không thấy bờ. Nhân số không nhiều, lại bình quân chất lượng vượt xa thần cấp thế lực, tùy ý chọn một cái bình thường đệ tử đi ra, tại người bình thường trong mắt cũng là thiên tài. Giờ phút này, hư vô nổi lên từng cơn sóng gợn. trong hư vô, 3 triệu thiên đạo cảnh trở lên đại năng, giá lâm ngoại điện trên đạo tràng không. Bọn hắn đứng ở cao cao đám mây, thoáng như thần binh trên trời rơi xuống. Trên đạo tràng, đến mai không hết Thái Hư Điện tu sĩ, cùng nhau quỷ xuống tham kiến Lạc thống lĩnh, 10 vị phó thống lĩnh. Tham kiến chấn điện thánh giả, thánh giả Lạc Trường Thanh đứng ở đám mây, nhìn xuống hạ giới, gặp toàn viên chuẩn bị đầy đủ, phi kiếm sáng như tuyết, khí thế như hồng. Trong lòng hài lòng, hắn nói như gặp được ngũ đại cổ tộc tu sĩ, các ngươi khả năng phân rõ thân phận. Một tên đến từ nội điện, thiên đạo vô lượng các thủ tịch, cao giọng đáp, khải bẩm lạc thống lĩnh, có thể phân rõ. Nhiều năm qua, ta thái hư điện cùng ngũ đại cổ tộc cộng đồng khởi đầu qua vô số giới liên hợp thi đấu thịnh hội, tứ thuật thịnh hội lẫn nhau hiểu rõ. Lạc Trường Thanh gật đầu, nhìn về phía một tên luyện thần cảnh đệ tử, nói quả thật ta. Cái tiên luyện thần cảnh đệ tử kinh sợ đáp, đệ tử cùng cùng thế hệ đồng môn cùng ngũ đại cổ tộc tu sĩ cùng thế hệ so đấu đánh cờ mấy lần bọn hắn chính là hóa thành cho đệ tử cũng có thể nhận ra bọn hắn thuộc về cái nào một cổ tộc lạc trường thanh hài lòng gật đầu nói rất tốt sau đó toàn viên nghe lệnh như gặp thiên sơn cổ tộc giao chỉ cổ tộc thương lan cổ tộc thái thương cổ tộc địch nhân giết mà không đuổi có thể tiếp nhận đầu hàng như gặp côn lôn cổ tộc địch nhân không nhận nó hàng đuổi tận giết tuyệt chạm thảo trừ căn lạc trường thanh cùng mặt khác bốn cái cổ tộc cũng không máu biển sâu thủ duy chỉ có là vũ văn vô song cực kỳ song thân nhưng cũng bị lạc trường thanh giết sạch tiến đánh cổ tộc, vì đem Nam Hải Đạo Khư đại nhất thống, chỉ cần mặt khác 4 cái cổ tộc nguyện ý quy thuận, có thể lưu mệnh thuộc hạ tuân mệnh. Gặp côn lôn cổ tộc, giết không tha. Toàn viên cùng hét, tiếng hô rung trời. Lạc Trường thanh ngón tay côn lôn cổ tộc chỗ phương hướng, thái hư điện, toàn viên xuất trình. Chỉ một thoáng, giống như mưa sao băng bảy chùm sáng, rộng lớn mênh ngông, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từng đạo chùm sáng sông lên linh trụ, Chu, chuẩn bị đầy đủ, trùng trùng điệp điệp xuất phát. Một ngày này, Nam Hải Đạo Khư nên đón thái hư điện, xây điện 13 triệu năm qua, đại quy mô nhất một lần xuất trình. Phương xa, chân trời chỗ va chạm Một mảnh che đậy thương khung mê đen, mây mông đánh tới, những nơi đi qua, che khuất bầu trời, không thấy trăng sao. Mây đen kia tiếp cận mà đến, lại là do đếm mãi không hết linh trùng, yêu thú tọa kỵ tạo thành đại quân như ngược dòng tiên khung chi hải, khí thế chấn nhiếp quỷ thần, vô tiền khoáng hậu. Tại vạn quân hàng đầu, Lạc Trường Thanh ngồi cưỡi linh hư kỳ lân, chân đạp hư vô chi diễm, uy phong vô lượng. Thuấn quân luôn cổ tộc thẳng tiến dọc theo đường phía trên, không những không thấy địch nhân, mà ngay cả một cái vật sống bóng dáng đều không có. Toàn bộ Nam Hải đạo khư phạm vi bên trong, các đại yêu sâm, Minh nguyên, Thú Sơn đám yêu thú vàng vào bén nhạy sức quan sát, tựa hồ dự cảm được sẽ có một trận hạo kiếp tiến đến, tất cả đều có đầu rút cổ tại riêng phần mình lãnh địa, yêu xào bên trong run lẩy bẩy, không dám lưu tại mặt đất, càng có không có đủ gia nhập thái hư điện tư cách, thiên đạo ngũ trọng phía dưới, thiên đạo cảnh trở xuống nam hải đạo khư đám tán tu, riêng phần mình trốn ở trong động phủ của mình, hoàng sợ không chịu nổi một ngày, không dám lộ diện. viên chính cương nương theo lạc trường thanh tà hiu thấp giọng nói, hiện đệ, 5 năm qua chúng ta lưu thủ ở bên ngoài nhãn tuyến quan sát, thiên sơn, giao chỉ, thái thương, thương lan tứ đại cổ tộc đã ở trong vòng năm năm lần lượt chạy tới côn lôn cổ tộc địa vực. Ngũ đại cổ tộc co đầu rút cổ không ra, dường như không có ý định cùng chúng ta tại ngoại giao phong. Lạc Trường Thanh nói bọn hắn không dám ra đến, chúng ta liền giết đi qua. Đều tụ tập cùng một chỗ cũng tốt, tiết kiệm bốn chỗ bắt, đem bọn hắn tận diệt. Nói xong, một cỗ lòng chua xót nổi lên trong lòng, Lạc Trường Thanh đưa mắt nhìn ra xa Côn Lôn cổ tộc phương hướng. Trong lòng của hắn nói sư phụ, nhớ mang máng 28 năm trước, Nam Hải Thần Tông bên ngoài, Côn Lôn cổ tộc cường giả săn sát, Lạc Trường Thanh hèn mọn như sâu kiến. Tận mắt chứng kiến sư phụ bị Côn Lôn cổ tộc khi nhủ, đồ nhi lại vô lực hồi thiền, tàng cửa tông môn. Người đều nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Có thể Hà Đông chuyển Hà Tây, không cần 30 năm. 28 năm sau hôm nay, Đỗ Nhi đã không phải năm đó hèn mọn tu sĩ. Một bút kia bút huyết Hải Thâm Cửu, tích lũy đến nay, Đỗ Nhi muốn huyết tẩy côn lôn cổ tộc. Sư phụ chào ta, Đỗ Nhi tới, Đỗ Nhi đón ngài về nhà. 4. Đấu chuyển tinh di, sau 15 ngày. Thái Hư Điện đại quân áp cảnh, giống như dày không thấy đỉnh biển mây màu đen, ba phủ côn lôn cổ tộc trên không. Thái Hư Điện thập đại tổng các chủ, 8.800 tiên đạo ngũ trọng trở lên đại năng, túi đầu nghe lệnh. Giờ phút này, côn lôn cổ tộc đã mở ra hộ tộc đại trận một cái nhìn mắt vô cương màn sáng hình bán cầu kết giới đem toàn bộ côn lôn cổ tộc cương vực bao phủ trong đó làm thống linh tối cao nhất lạc trưởng thành trong tinh mâu sát ý bước lên nghiêm nghị quát chúng thái hư điện tu sĩ nghe lệnh xuôi theo kết giới có thứ tự phân tán cho ta đem côn lôn cổ tộc toàn cảnh vây khôn đứng lên một khi phát hiện có người ý đồ thoát đi kết giới lập tức hướng sở thuộc phe phái tổng các chủ cấp cho truyền tý lệnh tiến đến vây quét từ giờ khắc này bắt đầu ta không muốn nhìn thấy bất kỳ một cái nào sinh mạng còn sống rời đi giới này thuộc hạ tuân mệnh chỉ một thoáng 300 triệu tu sĩ từ hai bên trái phải phân lưu ra Đem toàn bộ côn lôn cổ tộc cương vực vây quanh chặt như nêm tối, mà thập đại tổng các chủ cùng rất nhiều tiên đạo cảnh đại năng thì hội tụ tại côn lôn cổ tộc cửa chính bên ngoài kết giới. Viên chính cương nhìn chăm chú phía trước kết giới, hiện đệ khả năng phá trận không. Dựa theo chính quy quá trình Thái hư điện cần toàn lực tiến đánh côn lôn cổ tộc hộ tộc đại trận, nhưng lạc trường thanh thế nhưng là công nhận thần trận sư, có hắn tại không cần như vậy phí sức. Lạc trường thanh nói an tâm chớ vội đợi ta tiến đến tìm Hắn thân linh hư kỳ Lân, đi tới kết giới chỗ gần, sau đó hai tay kết vấn thân cấp trận thuật thi triển ra. Cái kia một đôi trong tinh mâu có tử quang lấp lóe đợi thấy rõ kết giới kia hư thực, Lạc Trường Thanh nói chỉ là nhị giai tiên trận, không đủ thành đạo. Nói xong, hắn biến ảo thủ ấn, cải thành phá chân thế, cũng một chỉ hướng kết giới điểm tới đầu ngón tay, thần quang lưu chuyển. Nhưng mà buồn, liên tại ngón tay của hắn, sắp trúng mục tiêu kết giới trước đó. Kết giới kia diện ngoài, đúng là có một tầng nặng nề bạch quang đột nhiên nổi lên. Bạch quang kia trải rộng toàn bộ kết giới, thậm chí đem nguyên bản trong suốt kết giới đều bao phủ thành màu trắng tinh, làm cho người không cách nào thấy rõ kết giới nội bộ tình huống. Mà Lạc Trường Thanh ngón trỏ, cũng liền tại trúng mục tiêu kết giới trước đó dẫn đầu đâm tại bạch quang bên trên bị ngăn cản ngại trở về đó là cái gì trận pháp côn lôn cổ tộc có hai tầng hộ tông đại trận tổng các chủ bọn họ cao mày nhìn chằm chằm cái kia cùng kết giới hình dạng hoàn toàn nhất trí màu trắng màn sáng hình tròn tâm tình trầm xuống lạc trường thanh kiếm mi hơi nhũ không màn sáng màu trắng này cũng không phải là trận pháp mà là hắn còn chưa tới cùng nói xong lúc bốn ngay phía trên trên bầu trời bay xuống một đạo tiếng trời tiếp lấy lạc trường thanh tiếng nói nói hết lời là thuộc tính chi lực lớn mật người nào thái hư điện các đại năng đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trời công pháp vận sức chờ phát động Lạc Trường Thanh Dương mắt nhìn lại, đã thấy một tên thân mang áo trắng mỹ phụ nhân mang theo ý cười hiền lành chậm rãi tung bay hạ đám người ngương mắt nhìn lại, gặp người mỹ phụ kia trước ngực đạo ý bên trên có một cái thiếp vàng huy hiệu, cái thiếp huy hiệu đồ án, đó là do hai đầu kim long quay quanh lấy một thanh màu vàng tam xoa kích cấu thành đoá đoá rất sống động tiên vân, đem kim long tam xoa kích bao phủ ở bên trong, như ẩn như hiện tam xoa kim huy, Là thiên phạt thánh mẫu người, viên chính cương ánh mắt lấm liệt, tiên đạo cửu trọng đại năng, người mỹ phụ kia trực tiếp không để mắt đến viên chính cương một đám đại năng, trực câu câu nhìn chậm chậm lạc Trường Thanh tại hạ hứa vấn ca chính là thiên phạt thánh mẫu tiếp thân thị nữ gặp qua trường thanh đạo quân thái hư điện vào chúng mặt lộ kinh sợ đường đường tiên đạo cửu trọng đại năng thế mà ca nguyện cho người ta làm một tên chỉ là thị nữ lạc trường thanh ánh mắt tại cái kia hứa vân ca trên mặt cẩn thận xem kỹ thản nhiên nói hiện tại đến trả thù tựa hồ không có tìm đúng thời cơ hứa vân ca cười một tiếng một cánh tay ngọc xoay chuyển tới lòng bàn tay hướng lên tiếp lấy có lưu quang bay vào ngọc trường hóa thành một mặt màu bạc hay trên đó đóng có vải đỏ hứa vân ca miệng phun hương lan đem vải đỏ thổi bay đã thấy bốn vài đỏ bên dưới đang đắp đúng là chỉnh chỉnh tề tề trưng bày một đôi cánh tay một đôi tuyết trắng đùi ngọc một cái hoàn chỉnh thân thể cùng một viên lau sạch sẽ. thủ cấp mà lại cánh tay kia đùi ngọc thân thể đều là bị chặt xuống chỗ đức ngay cả một giọt máu đều không có hiển nhiên bị tỉ mỉ thanh lý qua lạc trường thanh một chút liền nhận ra thủ cấp chủ nhân chính là năm năm trước và chẳng hắn, cũng bị hắn thưởng một bàn hai nhạc vũ thương lạc trường thanh nhìn thấy một màn này lúc không hề bận tâm mặt không chút thay đổi nói hứa đạo Hữu đây là ý gì hứa vân ca cười chân thành thánh cùng đạo quân thành tâm tương giao làm sao bọn thủ hạ làm việc bất lợi Mạo Phạm Đạo Quân, lần này Mạo Muội đến thăm, có hai cái mục đích. Một là hướng Trường Thanh Đạo Quân tỉnh tội. Hai, hy vọng Đạo Quân có thể hảo hảo suy nghĩ thêm một chút, cùng Thánh Mẫu trao đổi công pháp. Nói, Hứa Vân ca một cái khác tay Ngọc Linh động xoay chuyển, Ngọc Trưởng Thượng Lưu quang lấp lóe, xuất hiện một cái hình sợi dài hộp Ngọc Đạo Quân, côn luôn cổ tộc hộ tộc ngoài đại trận, tầng này màn sáng màu trắng, cũng không phải là trận pháp kết giới. Thánh Mẫu có bốn tòa tiên bi, có thể chứa nạp thuộc tính chi lực. Nhiều năm qua, đã nhớ không rõ Thiên Đạo Tiểu Trọng, Đại Viên Mãn Đại Năng có bao nhiêu lần hướng bốn tòa tiên bi bên trong dót vào thuộc tính chi lực. Ngay trước mắt màn sáng màu trắng này, chính là do bốn tòa Tiên Bi phong thích ra thuộc tính chi lực ngưng tụ mà thành. Đạo quân trận thuật đã đạt đến hóa cảnh, nhưng màn sáng màu trắng này cũng không phải là trận pháp, không trận nhãn có thể phá, như muốn phá màn sáng này, chỉ có một loại biện pháp, chính là toàn lực tiền đánh, đem Tiên Bi bên trong thuộc tính chi lực hao hết. Quả thật, quý điện cường giả vô số, nhưng nếu toàn lực tiền đánh, chỉ sợ trong vòng 30 năm là bắt không được. Cái gì? Viên Chính Cương mặt lộ sắc mặt giận dữ, là các ngươi cho côn luôn cổ tộc bốn tòa Tiên bi, cũng coi đây là áp chế, để Lạc Hiền đệ giao ra công pháp. Hứa Vân Ca mỉm cười, viên tổng các chủ hiệu nhiều rồi thứ nhất, chúng ta không phải cho côn lôn cổ tộc bốn tòa tiên mi, mà là thuê. thứ hai, chúng ta cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới áp chế trưởng thanh đạo quân, chúng ta là thương nhân, côn lôn cổ chủ nguyện lấy trọng kim thuê tiên mi, chúng ta không có lý do không mượn. thứ ba, thánh mẫu nàng lão nhân ra chạy tâm nhân hậu, lo lắng nói quân công không phá được tiên mi màn sáng, lại đi cầu gặp nàng lão nhân ra sẽ đến chế thời cơ, cho nên phái ta đến đây, để tùy thời cùng đạo quân tiến hành giao dịch. hộp ngọc này bên trong chính là có thể phá tiên mi màn sáng đồ vật. viên chính cương nghe xong đều tức giận cười, đem lời nói lại xinh đẹp có làm được cái gì? trên bản chất không phải là áp chế lạc hiền đệ sao? thuê tiên bì nói thật dễ nghe chỉ sợ thiên phạt thánh mâu từ lúc nhìn thấy đạm đài đạo nhung một khắc kia trở đi liền đã nghĩ kỹ muốn lạc hiền đệ công pháp bước này đi hứa vân ca che miệng cười khẽ viên tổng các chủ nếu không có muốn nghĩ như vậy tựa hồ cũng không có vấn đề gì nhưng ta vẫn là kiên trì cho là đây không phải áp chế dù sao chúng ta sẽ không bắt buộc trưởng thanh đạo quân giao ra công pháp không phải sao đạo quân ngươi có thể không trao đổi chúng ta tuyệt không cưỡng cầu a a a lạc trường thanh cười hứa đạo hữu, các ngươi thánh mâu cư như vậy có lòng tin Ta lạc trường thanh không phá hết tiên bi màn sáng. Hứa vân ca nói, ân, ngươi không phá hết. Lạc trường thanh nói tiên bi là thuê cho đạm đài đạo nhung a. Ta nếu là đem cái kia bốn tòa tiên bi đánh nát, các ngươi có phải hay không mất cả chỉ lẫn trải. Hứa vân ca cười xa lạ, trường thanh đạo quân, nghe rõ ràng ta tiếp xuống mỗi một chữ. Màn sáng, ngươi không phá hết. Tiên bi, ngươi ngay cả gặp đều không gặp được. Ngươi nếu thật có thể đánh nát tiên bi, là của ngươi bản sự, chúng ta thánh mẫu tuyệt không truy cứu. Lạc trường thanh ý vị thâm trường nói, nói nhảm, muốn truy cứu cũng là truy cứu đạm đài đạo nhung, cùng ta có liên căng gì? Bất quá. Các ngươi tiên bị, không lưu được. Chương 376, Nguyên tố lãnh chúa. Chương 376, Nguyên tố lãnh chúa. Lạc lạc lạc lạc. Hứa Vân Ca hạ xuống một mảnh tiếng cười như chuông bạc, Trường Thanh đạo quân rất có tự tin, vậy ta liền rửa mắt mà đợi đi. Không đợi Lạc Trường Thanh có chỗ biểu thị. Viên Chính Cương trước một bước mà miệng, nói tiên cấp trận pháp đều có thể bị phá, ngược lại là những này tiên đạo cự trọng, đại viên mãn tu sĩ ngưng tụ thuộc tính chi lực, lại ngược lại không phá hết. Ta làm sao lại như thế không tin đâu. Tuyết nhỏ, mượn lục phẩm tiên kiếm dùng một lát. Trung Ly một tuyết lập tức tế ra tiên kiếm, giao cho Viên Chính Cương. Một bên, Hứa Vân Ca mặt lộ vẻ tán thành, "Ân, tiên cấp phi kiếm phá tiên đạo đại viên mãn thuộc tính chi lực, là tốt mạch suy nghĩ, đáng giá tán dương." Viên tổng các chủ, "Ngài cứ việc nếm thử." Viên Chính Cương cũng không cùng nàng nói nhảm, cười lạnh một tiếng, cầm trong tay tiên kiếm chính là hướng về thuộc tính chi lực mãn sáng, lực phép xuống. Lục phẩm tiên kiếm, mũi kiếm lập tức tản mát ra hoành ánh tiên huy. Vạn chúng nương thở, nhưng thần quan sát, nhưng gặp, tại lưỡi kiếm kia chúng mục tiêu mãn sáng thời điểm, phát ra xuỵ một tiếng, kiếm nhận dễ như trở bàn tay đâm vào mãn sáng ở trong. Vạn chúng vui mừng. Lại duy trì có Lạc Trường Thanh không có lộ ra nét mừng. Hán phảng phất đã sớm biết trước kết quả cuối cùng bình thường. Quả nhiên, khi Lục Phẩm Tiên kiếm bộ xong toàn bộ hành trình, cũng vạch ra màn sáng tầng ngoài lúc 4. Trước mắt màn sáng, lại vẫn như cũng là bóng loáng như gương, như mặt hồ bình tĩnh bình thường hoàn mỹ không một tỷ vết. Một màn này, làm cho viên chính cương ánh mắt lấp liệt, tiên kiếm rõ ràng xuyên thấu màn sáng, lại không thể bổ ra một đạo lỗ hổng. Hứa Vân ca che miệng cười khẽ, viên tổng cắt chủ hay là không hiểu rõ tiên bi phòng ngự cơ chế. Ta đã nói rồi, màn sáng này cũng không phải là cái giới, nó không có bất kỳ cái gì hiện tượng khó giải thích trận pháp nguyên lý nó chỉ là đơn thuần do thuộc tính chi lực tạo thành tầng phong ngự, như mặt nước lưu động, phi kiếm của ngươi lại sắc bén, có thể ở trên mặt nước cắt ra một đường vết rách. Ra. viên chính cương sắc mặt âm trầm xuống, lục phẩm tiên kiếm hoàn toàn chính xác có thể bổ tiến màn sáng, nhưng không có khả năng bổ ra màn sáng. trong màn sáng thuộc tính chi lực sẽ như dòng nước tự động bổ khuyết lỗ hổng. viên chính cương không cam tâm, hắn hưu quyền ngưng tụ tiên đạo cựu trọng thuộc tính chi lực. một viên nắm đấm nhất thời như giống như tinh thần sáng chói lóa mắt, theo sát lấy chính là thế ra một quyền, quyền như thiên ngoại lưu tinh bình thường, trung điệp vẫn đập vào trên màn sáu ông, màn sáng kia bị đánh nổi lên một tầng nhàn nhạt cỡ sóng cũng chỉ thế thôi. Viên Chính Cương vẫn không cam tâm, hắn lui lại mấy bước, tiếp theo đem Lục phẩm Tiên kiếm chỉ hướng phía trước, bắn vọt mà đi. Cử động của hắn, bất luận kẻ nào đều có thể thấy rõ. Viên Chính Cương là chuẩn bị cả người mang kiếm, cùng một chỗ đột phá màn sáng. Kết quả, Tiên kiếm dễ như trở bàn tay đâm thủng màn sáng, chỉ là theo Viên Chính Cương tiếp tục hướng phía trước thẳng tiến muốn. Phanh! Tay nắm chui kiếm trưởng, lại đập ầm ầm tại trên màn sáng, bị ngăn cản cản trở về. Một màn trước mắt liền biến thành Viên Chính Cương trong tay Tiên kiếm tại trong màn sáng, nhưng hắn người lại lưu tại màn sáng bên ngoài. Kết quả này, đem viên chính cương dọa cho phát sợ, giống như là sợ tiên kiếm sẽ rơi vào trong màn sáng, bị di thất. Hán cung quýt đem tiên kiếm kéo trở về kéo, dứt khoát hay là thu hồi lại. Hiện trường thái hư điện các đại năng, trầm mặc, tựa hồ thật vô giải. Hứa Vân ca lộ ra nụ cười chiến thắng, nàng đi vào lạc trường thanh trước mặt đưa trong tay hình sợi dài hộp ngọc rút mở. Trong hộp ngọc đang nằm bốn đạo lệnh bài màu vàng đạo quân cái này bốn đạo lệnh bài có thể như tiên kiếm bình thường đâm xuyên màn sáng. Khi chúng nó no tiến vào màn sáng đằng sau, sẽ tự phát bay đến bốn tòa tiên bi bên trên, đem tiên bi đóng lại. Ta đã nói cho ngươi như thế nào sử dụng, hiện tại. Xin mời Đạo quân giao ra công pháp khẩu quyết đi." Lạc Trường Thanh khỏe miệng có chút dương lên, "Ta nói qua muốn cùng ngươi trao đổi a." Hứa Vân Ca phương dung toát ra một vòng kinh ngạc, "Có thể, vừa rồi viên tổng các chủ không phải đã đã chứng minh a. Các ngươi không cách nào phá khai quang màn mà vào, vậy ngươi trừ cùng ta trao đổi, còn có lựa chọn khác a. Chẳng lẽ lại các ngươi thật muốn cường công 30 năm?" Lạc Trường Thanh nói ta nói qua, ta không phá hết cái này tiên bi màn sáng rồi sao?" Hứa Vân Ca như mày, "Đạo quân, thừa nhận chính mình vô năng, cũng không mất mặt. Liền ngay cả chúng ta thánh mẫu đều cũng không ý, thân là tội tiên nương lão nhân ra cũng chỉ có một số việc để nàng bất lực. Lạc Trường Thanh gật đầu, "Đó là các ngươi thánh mẫu, không phải ta." Nói xong, hắn không tiếp tục để ý hứa Vân Ca, mà là quay người lại, đối với vạn chúng nói thái hư điện nghe lệnh, nguyên địa chờ lệnh. Tại ta trở về trước đó, bất luận kẻ nào không cho phép tự tiện rời đi. Viên Chính Cương kỳ nói, "Hiền đệ, ngươi muốn rời khỏi?" Lạc Trường Thanh âm thầm hướng Viên Chính Cương truyền âm, "Hiền đệ, ta muốn đi phá bốn tòa tiên bi Viên Chính Cương truyền âm nói, "A, khả tiên mi tại trong màn sáng, chẳng lẽ hiền đệ có thể vào?" "Có thể." "Vậy thì thật là quá tốt rồi, hiền đệ không ngại mang ta đi vào chúng." cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Lạc Trường Thanh Truyền Âm nói, Hiền huynh, thật đáng tiếc, ta không cách nào mang bất luận kẻ nào đi vào, chỉ có thể một mình tiến về. Viên Chính Cương gấp, Truyền Âm nói, ngươi dự định một mình mạo hiểm. Màn sáng kia bên trong thế nhưng là tập kết lấy ngũ đại cổ tộc tất cả cổ chủ cùng tất cả cường giả, ngươi không muốn sống nữa. Lạc Trường Thanh Truyền Âm nói, ta sẽ lặng lẽ chui vào tiên bi phụ cận, tận lực tại không đánh cỏ động rắn điều kiện tiên quyết, phá hư tiên bi. Cho nên, ta tiến vào màn sáng một chuyện, quyết không thể để bất kỳ người nào biết. Hứa Vân Ca không thể biết, chính là ta Thái Hư Điện 300 triệu tu sĩ cũng không thể. E sợ cho có người hướng ngũ đại cổ tộc mật báo. Ta chỉ tin tưởng hiền huynh một người, nói cho hiền huynh bí mật này, là hy vọng ngươi có thể ổn định hiện trường cục diện, đừng để bên ta tu sĩ lòng người tăng dã. Viên Chính Cương vội vàng truyền âm, quá nguy hiểm. Có thể hay không suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác? Lạc Trường Thanh truyền âm, Hứa Vân Ca lời nói không loa, muốn từ màn sáng bản thân lấy tay bự phá, cơ hội là không có khả năng làm được, chỉ có thể trực tiếp từ tiên bi ra tay. Hiền huynh, ý ta đã quyết, đừng muốn lại quên. Viên Chính Cương năm năm quyển, giang gật đầu. Chật, Lạc Trường Thanh nhìn về phía Hứa Vân Ca hứa đạo hưu chờ đợi ở đây chính là ta đi một chút liền về câu nói này nói ra có thể làm cho tất cả mọi người nghĩ lầm lạc trường thanh là thật muốn rời khỏi hiện trường trở về nghĩ biện pháp hứa vân ca mỉm cười đạo quân xin cứ tự nhiên lạc trường thanh không cần phải nhiều lời nữa trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay về phía thiên cấp cuối cùng theo ánh sáng nhạt lóe lên biến mất tại vạn chúng trong tầm mắt cùng một thời gian côn lôn trong cổ tộc bộ báo khởi bẩm cổ chủ phía trước thám tử đến báo lạc trường thanh cùng thái hư điện tất cả tu sĩ bị chặn đường ở bên ngoài đạm đai đạo nhung cười to tốt thiên phạt thánh mâu quả nhiên không có gạt ta Nàng thuê cho ta bốn tòa tiên bi, đáng giá. Ha ha ha, hắn lạc trường thanh không phải năng lực lớn sao? Nhưng hắn gặp được thánh mẫu tiên bi phòng ngự, cũng làm theo vô kế khả thi. Truyền lời xuống dưới, để trận thuật các trưởng lão ra tốc nghiên cứu trận pháp. Đợi 20 năm sau bản cổ chủ hấp thu côn lôn đạo hồn, không cần lạc trường thanh bọn hắn tiến đến, bản cổ chủ chính mình ra ngoài giết bọn hắn một cái không chừa mảnh giáp. Tuân mệnh. Côn lôn cổ tộc ngoài cửa chính, Hứa Vân ca đối với viên chính cương nói viên tổng chủ, ngươi hay là khuyên nhủ đạo quân đi, ta biết do mặt hắn không nhịn được, lấy vẻ nghĩ biện pháp làm cớ. Ta nói qua. Không ai có thể phá màn sáng này, chính là hắn trường thanh đạo quân cũng không được. Viên chính cương hai mắt hơi khép, ta chắc chắn, trên thế giới này liền không có ta lạc hiền đệ không giải quyết được phiền phức, chí ít ở nhân gian giới không có. Hứa Vân ca ý vị thâm trường nói, tự tin là chuyện tốt, nhưng ngủ quán tự tin chính là cuồng vọng tự đại, không phục phải không? Vậy ta chậm rãi chờ, chúng ta lạc trường thanh túi đầu ngày đó, bốn. Lạc trường thanh chưa chân chính rời xa, mà là đi vòng do một vòng, đi tới phương xa màn sáng nơi nào đó đã đem côn lôn cổ tộc vây quanh thái hư đệ tử, ngay tại nơi đây nghiêm phòng tử thủ, một tên đệ tử cũng đúng lúc kỳ đánh giá trước mắt màn sáng đông nhiên một đạo truyền âm lọt vào tai ta là lạc trường thanh ngươi rời khỏi ngàn dặm có hơn đệ tử kia vội vàng không lời cáo lui xa xa bỏ chạy sau đó khối khu vực này chỉ còn lạc trường thanh một người đối mặt màn sáng hắn hít sâu một hơi đưa bàn tay dán vào tại màn sáng mặt ngoài sau đó âm thầm thi triển thần thông khối khu vực này màn ánh sáng bên trong thuộc tính chi lực lập tức bị thần thông tan rã thành đại lượng hạt nguyên tố theo lạc trường thanh bàn tay trở về co lại rộng lượng nguyên tố nhau nhau thoát ly màn sáng như gió xoáy hút nước bình thường chẳng quan nhưng kết quả cuối cùng vẫn là làm cho người thất vọng màn sáng bị tan rã bộ phận, lại sẽ có rộng lượng thuộc tính chi lực một lần nữa bổ khuyết trở về. Mãi cho đến lạc trường thanh không còn thi triển thần thông, cái kia trước mắt màn sáng vẫn là hoàn hảo như lúc ban đầu. Qua ngóng ánh nói chủ nhân, xem ra là không được à? Ngài hiện tại cách làm, cùng hứa vân ca nâng ví dụ kia, khác biệt không lớn. Ngài đây là tương đương với muốn dùng thìa ở trên mặt nước đào ra một cái hồ đến, tựa hồ là không thực tế. Nguyệt Nhi vội la lên, pháp bảo không phá nổi màn sáng, thần thông cũng không được, vậy nhưng làm sao bây giờ? Chủ nhân đã không có át chủ bài khác có thể dùng a? Đúng rồi người lân, ngươi thử một chút có thể hay không hấp thu màn sáng bên trong thuộc tính chi lực. Huyền Lân bay ra, dùng bàn tay dán vào màn sáng, vẹn vẹn một hơi liền lắc đầu, không được, những này thuộc tính chi lực thụ tiên bi không chế, bằng vào ta cảnh giới trước mắt, ta đoạt không qua tiên cấp phá bảo. Xem ra là không phá hết. Lạc Trường Thanh mỉm cười, ai nói màn sáng này nhất định phải phá vỡ mới có thể đi vào? Nếu màn sáng như nước, vậy ta liền tự thân hóa thành một giấm nước, tự nhiên dung nhập trong đó, trở thành màn sáng một bộ phận chính là. A, mạch suy nghĩ này rất khéo léo a, qua bóng ánh nói có thể, muốn làm sao dung nhập trong đó đâu? Lạc Trường Thanh nói sau đó chính là công bố cựu giai thần mà xong thể, mới tăng năng lực đáp án thời điểm. Hai tay của hắn kết ấn, trong lòng nói, nguyên tố lãnh chúa, đạo thể hóa hư. Sau đó, kỳ tích một màn xuất hiện. Tại thần thông hào quang bao phủ bên trong, lạc trường thanh toàn thân mỗi một tấc làn ra, lại như cho tàn bình thường, từ trên thân thể chốc từng mảng xuống tới. Những cái kia thoáng như cho tàn giống như mảnh vỡ, ở trong không khí tiêu mất, biến mất. Ngay sau đó, chính là bên ngoài thân nội bộ huyết nục, gân cốt, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch bốn, cũng như làn da tầng ngoài bình thường, chốc từng mảng toát ly, cũng tiêu mất, tiêu tán. Toàn bộ quá trình nhìn như dường giả. Trên thực tế phát sinh tốc độ khoảng chừng trong chớp mắt, liền hoàn thành. Ngay sau đó, Lạc Trường Thanh đúng là biến mất không thấy. Có thể, đó cũng không phải ẩn thân thuật, càng không phải là độ thuật, mà là so độ thuật càng cao minh hơn bốn. Ông trời của ta, đây là chủ nhân thần thông độ thuật." Nguyệt Nhi kinh hỉ nói, nguyên lai chủ nhân thức tỉnh giai thứ 9 thần ma song thể, liền có thể thi triển thần thông này. Thần thông có thể khiến Lạc Trường Thanh không chế nguyên tố chi lực, mà nguyên tố lãnh chúa, thần thông độ thuật, chính là đại biểu Lạc Trường Thanh chẳng những có thể khống chế giữa thiên địa nguyên tố, thậm chí có thể khống chế thân thể của mình bao hàm nguyên tố. Hắn có thể đem chính mình phân giải hóa thành cơ sở nhất hạt nguyên tố, không có khí tức, không có tu vi ba động, không cách nào bị nhìn thấy, phát giác được, cảm giác được. dưới trạng thái này hắn chỉ có đồng dạng nắm giữ thần thông địch nhân mới có thể phát giác được hắn tồn tại. nhưng dưới trạng thái này lạc trường thanh cũng không phải là vô địch, không thể gây thương tồn tại. lạc trường thanh nhìn như biến mất, kỳ thực hắn y nguyên còn tại nguyên địa, chỉ là hiện lên nguyên tố trạng thái tồn tại. nếu là địch nhân chính mắt thấy lạc trường thanh biến mất quá trình, cũng hướng hắn biến mất khu vực tiến hành phạm vi lớn công pháp bao trùm, làm theo là có thể phá hủy nguyên tố, có thể tổn thương, thậm chí diện sát lạc trường thanh. ngay sau đó hóa thành một chùm hạt nguyên tố lạc trường thanh chậm rãi tới gần màn sáng cũng cùng màn sáng dấn vào dung hợp dung nhập tiến vào cái kia nhìn như không thể phá giải màn ánh sáng đúng là không có tạo thành bất kỳ trở ngại nào lạc trường thanh nguyên tố trạng thái đúng như một giọt nước giống như tùy tiện xuyên qua màn sáng vách ngoài dung nhập vào trong màn sáng chật hắn tiếp tục đi tới xuyên qua màn sáng độ dày từ trong màn sáng vách tường xuyên thấu mà ra lúc này một đạo tiếp bình trướng chính là hộ tộc đại trận thế giới sau đó không thể gặp dày đặc nguyên tố nhanh chóng tụ lại ngưng tụ một lần nữa sáng lập thành hoàn chỉnh lạc trưởng thành Lạc Trường Thanh trực diện kết giới, một đôi thon dài bàn tay nhanh chóng kết tấn. Sau đó, chỉ điểm một chút đâm tại kết giới tầng ngoài. Hô, kết giới kia như bị kéo ra mặt riềm, bị xé mở một đạo lỗ hổng. Lạc Trường Thanh xuyên qua mà vào, sau lưng kết giới lỗ hổng tự nhiên khép kín. Thành công, chui vào côn lôn cổ tộc. Nguyệt Nhi cao hứng gõ tay, rượu quá thay, Rượu quá thay. Hừ, cái kia tự phụ hứa với ca, nhất định là nghị phá ra đầu cũng không nghĩ đến, chủ nhân còn có như thế nghịch tiền một chiêu. Ta thật chớ mong, làm chủ nhân phá mất tiên bi lúc, cái kia hứa vân ca mắt trợn tròn biểu lộ, nhất định phi thường ngặt sắc.